chương hai trăm tám mươi mốt thoát thân chương hai trăm tám mươi mốt thoát thân người đâu trận pháp bên ngoài mọi người nháy mắt liền mắt t r ợ n tròn giữa sơn cốc c h ố n g đ ố n g liền ngay cả chim đều không có một con chỉ có trận pháp vỡ vụn khuấy động lên trận trận thanh phòng đem trong sơn cốc cây cối thổi đến hoa hoa tác hưởng còn có một cái cửa gỗ không có đóng góp tại phong thanh ở trong phát ra chi chi nhà nhà thanh â m không có khả năng tống tuyệt không thể tin hết lớn một tiếng thân thức t ứ tán ngự a không mà bay rất nhanh liền vòng quanh sơn cốc phi đội một vòng nhưng là dây núi như thúy nhưng không có một bóng người rơi xuống trong sơn cốc g ư ơ n g tống tuyệt thần sắc dữ tợn phất tay liền đem trước mặt một trăm t r ư ợ n g nhà gỗ đều là bay gầm thét một tiếng người đâu minh linh chân nhân thần sắc khé động huy động phi kiếm chặt đ ứ t trong sơn cốc cao nhất mấy gốc đại thụ xác định không có mai phục lúc này mới dẫn đầu mọi người phiêu nhiên rơi xuống đất trái phải tìm kiếm vừa rồi c h ỉ ít có mười vị ngưng nguyên kỳ tu sĩ chủ trì t r ậ n pháp minh linh chân nhân thấp giọng nói còn có số lượng không ít luyện khí kỳ tu sĩ nhưng là hiện tại cũng không gặp một bên khác huyết hà tông hướng tông cùng vân quỷ tông ngọc nhị đứng chung một chỗ thấp giọng trò chuyện lúc này bọn hắn giống như bằng nghiêu c ũ n thống tông, tông thấp giọng quát nói âm ngọc nhị khoe miệng biễu một cái ánh mắt lưu chuyển cũng không tiếp tục đâm kích hướng tông hai người trong sơn cốc băn khoăn một đám âm ngọc nhị hơi nghi hoặc một chút nói kỳ quái bọn hắn là thế nào biến mất có phải hay không là truyền tống trận thống tông nhiễu mày nói kim hoa tông chuyển thừa một mươi năm s ẩn thân thuật địa độ thuật lớn na di phủ hướng tông thuận miệng hỏi ẩn thân thuật có thể giấu diếm được hai vị thái thượng trưởng lão sao địa độ thuật chính là truyền thuyết mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện ngược lại là lớn na di phủ có chút khả năng kim hoa tông t r u y ề n thừa lâu đời nói không chừng sẽ có địa cấp lớn na di phủ âm ngọc nhị suy tư nói hai người đối thoại t ô n g tuyệt cùng minh linh chân nhân cũng nghe đến hai người l i ế h nhau minh linh chân nhân nói ta không có cảm nhận được lớn na di phủ kích phát khí cơ nghe nói hơn một năm trước thanh vân quốc xuất hiện một cái sẽ địa độn thuật tu sĩ liên quan tới hoàng ảnh cùng linh thần sự tình bọn hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói khuy thiên bảo g i á m xuất thế hoàng ảnh tuyệt địa là vòng địa độn thuật hiện thân đây đều là có thể ghi vào tông môn lịch sử sự kiện lớn tống tuyệt ngứ mày sẽ không như thế xảo đi khó nói hoàng ảnh cũng tại cái này bên trong bất quá nếu là hoàng ảnh cũng tại nơi này hắn sẽ sợ chúng ta lấy hắn cùng tăng lão quỷ tu vi đoan chừng có thể lưu lại chúng ta đi hắn là công vọng nhưng không phải không não hoàng ảnh thực lực đã tại mỏ linh thạch chiến dịch cùng phương nam vân vương phụ chiến dịch đạt được nghiệm chứng đúng là đỉnh cấp ngưng nguyên hậu kỳ hắn cũng không phải đối thủ vậy ta liền không biết đạo có lẽ không phải địa đột thuật có lẽ hoàng ảnh t h ụ thương minh linh chân nhân lắc đầu nói nhưng bọn hắn hiện tại đích s ắ c không gặp tìm tống tuyệt ngưng vừa nói nói, bọn hắn có thể trốn bao xa ta liền không tin bọn hắn có thể không lưu mảy may sơ hở tống tuyệt sắc mặt tâm trầm nhìn trước mắt thi thể đây là hãn huyết hà tông một vị ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ lúc này đã sinh cơ hoàn toàn không có ánh mắt bên trong còn lưu lại một tia hoảng sợ tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình t hướng tông cùng âm ngọc nhị cũng đứng tại đám người sau lưng sắc mặt âm trầm như nước cái thứ ba tất cả đều là ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ chúng ta nên may mắn mình tu vì thấp sao t hướng tông thấp giọng nói đối phương đến cùng là thế nào xuất hiện cùng mận t à n g thật chẳng lẽ là địa độ tuật âm ngọc nhị cũng là thần sắc kinh nghi bất định mà lại mỗi lần khí cơ đều là vừa phát lại thu ta đều không cảm giác được bọn hắn có bao nhiêu người đi thôi minh linh chân nhân nhàn nhặt nói Đối phương còn tống ạ lại không đi, ngoại i đi đi, người ta bên ngoài, những người khác chỉ sợ tất cả đều giữ nhiều phụ chưa chúng không những khác chỉ lành cận, cả vẫn bên xa, ta ta đều trừ tất ít. t sợ tuyệt toàn thân khí huyết phun trào người đứng bên cạnh hắn đều có thể nghe tới huyết dịch ở trong cơ thể hắn cốt cốt lưu động thanh â m nó âm thanh giống như ngân thủy ngân tựa hồ mang theo tiếng kim loại đâm người lỗ thai cực không thoải mái một đem huyết đao c h ố n g rông xuất hiện đao khí lăng k h ô n g phương viên mấy trăm trượng đều biến thành một dòng sông máu máu đỏ tươi sắc bao phủ bầu trời sóng máu cuồn cuộn sau đó tuôn ra vô số huyết sắc đao khí chém về phía mặt đất đi ra cho ta tống tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng huyết hà gà khét đao khí lăng khung chứ bọn hắn đ ứ n g cái này một mảnh địa vực phương viên một phẩy không không không t r ư ợ n g sơn lâm đều bị đao khí bao phủ cây cối hoa cọt đều hóa thành m ộ t mịn núi đá vỡ vụn đại địa thất thủ mặt đất bị đao khí sinh sinh bổ ra toàn bộ địa vực hạ xuống trọn vẹn hơn một mươi triệu chung quanh hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả giải tại núi rừng bên trong hung thú đều bị tống tuyệt khí thế rung động nhao nhao im tiếng ninh thần giới đất khinh thường cười lạnh một tiếng lấy thực lực của hắn tiềm nhập lòng đất một trăm n h triệu đều không khó khăn chỉ là m ư ơ i triệu liền nghĩ buộc hắn hắn ra tống tuyệt hành vi hắn thấy càng giống là bởi vì bất ninh thần thần thức phát hiện có một tiêu huyết khí tại d ố t vào dưới mặt đất đều là những cái tia tiêu tán đao khí lưu lại tựa hồ là muốn tìm kiếm ninh thần chỗ đáng tiếp đại địa dày đặc chặt chẽ những cái t i a huyết khí r ố t vào đến ba trăm năm mươi triệu sau liền rốt cuộc bất lực mà ninh thần lúc này lại đã sớm thoát ra một t r ư ợ n g p h ạ m vi xa xa trốn ở một tảng đá lớn đằng sau đi tống tuyệt chờ giây lát vẫn không có bất luận phát hiện gì đành phải giận d ữ mang theo mọi người phá không rời đi minh linh chân nhân nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng cuối cùng cũng mang theo vân quỷ tông tu sĩ rời đi tồn binh hao tướng đầu voi đôi chuột minh linh chuột minh bọn hắn cũng đều không đốc lúc này đều đoán được ninh thần chiến thuật nhưng là đoán được cùng phá giải hoàn toàn là hai chuyện khác nhau có lẽ kim đan lão tổ có thể phát hiện ninh thần nhưng lấy hắn cùng tống tuyệt tu vi lại cầm đối phương không có một điểm biện pháp nào thậm chí tại địa đ ộ n thuật uy hiếp phía dưới bọn hắn ngay cả tách ra cũng không dám địa đ ộ n thuật quả nhiên lợi hại c h ắ c không được thanh vân giáo năm đó thường lớn cả nước đều không lấy được hoàng ảnh mấy người nếu như võ trưởng phong không xuất quan làm sao có thể cầm được đến bọn hắn minh linh chân nhân thầm suy nghĩ nói cũng không biết người trẻ tuổi kia làm sao cùng kim hoa tông dương nhiệt hôn đến cùng một chỗ hoàng ảnh có hay không tại cái này bên trong? nhìn thấy huyết hà tông cùng vần quỷ tông nhao nhao rời đi ninh thần cũng tìm không thấy cơ hội gì thế là lân cận tìm một chỗ sơn cốc bí ẩn đem mạc thiên hồng cùng mấy vị trưởng lão đều phong ra hỏi thăm bọn họ mặt khác một chỗ ẩn thân địa vị trí cảm tạ thần hy đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ Trưng Trao Trưng trao tạ tương trợ chút tổ thất sát T phương người công công ninh Lần này không không nào Còn Ha ha ha, đa ba đạo đổi đổi đối chỉ có không có chút nào tổ thất, còn chu pháp pháp hữu tăng trưởng lao nói xong vậy mà đối ninh thần là một m đại lễ cái khác chư vị trưởng lao lướt nhau nhao nhao hành lễ tăng trưởng lao k h á c h khí ninh thần bây giờ cũng là chạy n ạ n người mọi người đồng bệnh tương liên ninh mộ đã có năng lực này tự nhiên hẳn là xuất thủ tương trợ ninh thần đưa tay nâng lên tăng trưởng lão lúc này tình thế nguy hiểm đã giải mấy người nói đùa ở giữa liền đi tới mạc thiên hồng kín đáo chuẩn bị một chỗ khác chỗ ẩn thân nơi này so trước đó sơn cốc còn muốn vắng vẻ vậy mà tại một chỗ nhất tuyến thiên thạch h ạ bên trong trước đó là từ một con ngưng nguyên trùng kỳ hung thu chứng cứ bị hắn chu sát sau bày ra ẩn nạp trợ pháp xem như một con đường lùi kim Hoa tông quá tự tin, căn bản cũng không có thiết lập cái gọi là bí ẩn trụ sở cái này cũng dẫn đến bây giờ vấn đề mới ra những người này lập tức biến sức đầu mẹ c h á n nguyên nhân nghĩ lật bàn đều khó khăn vô cùng đương nhiên tập thiên tông cũng không có lật bàn hai người bọn họ người khoảng cách lật bàn đều kém một vật kim đan lao tổ cái gọi là bí ẩn trụ sở cũng chính là để bọn hắn có thể qua không chật vật như vậy mà thôi chỗ này thạch hạc mặc dù ẩn ấp nhưng là địa phương rất nhỏ linh khí ngược lại là bởi vì địa thế nguyên nhân hơi nồng đầm một chút cũng coi là trò chuyện làm an ủi kim hoa tông chúng đệ tử tất cả đều bị ninh thần phóng ra tại mấy vị trưởng lao an bài xuống mở hàng đá, quy hoạch bởi vì nghe nói trận chiến này lại thắng không chỉ có không chết một người còn làm rơi đối phương ba cái ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ tất cả mọi người là lòng dạ cao liền ngay cả đảo hang đều nhiều mấy điểm động lực một bên khác tăng trưởng lão lặng lẽ đối mặt thiên hồng truyền âm n ó i tông chủ địa đ ộ n thuật quá hữu dụng nếu là có ninh thần hỗ trợ chỉ bằng mượn chúng ta mấy người hoàn toàn liền có thể đem bình sơn quốc quấy thiên hạ đại loạn để bọn hắn không còn có dư lực truy sát đệ tử còn lại tông chủ chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp để ninh thần lưu lại hoặc là cầm tới hắn địa đội thuật công pháp mặc thiên hồng lắc đầu ninh thần sẽ không lưu lại nhìn hắn làm việc cùng truy cầu tăng trưởng lao ánh mắt bóng lưỡng lấy mạc thiên hồng tu vi nếu là luyện thành địa đột thuật tia thật là kim đan láo tổ phía dưới không đối thủ nữa bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh sẽ nháy mắt chuyển biến tốt đẹp mạc thiên hồng trầm mặc nói thật hắn cũng có chút ý động nếu là chỉ có chính hắn cũng liền thôi chắc chắn sẽ không dâng lên lòng mơ ước nhưng là bây giờ hơn một trăm kim hoa tông đệ tử sinh tử đều dựa vào ở trên người hắn lại không phải do hắn án lấy tính tình của mình đến chú ý tới mạc thiên hồng ánh mắt ninh thần n h ị nhữ m ẩ y mạc huynh có việc Sắp thực có việc ninh huynh mượn một bước nói chuyện mạc thiên hồng nhẹ g i ọ n g cười nói trong lòng đã có quyết đoán cùng ninh thần đi tiến vào một chỗ lúc trước hắn mở sân động mạc thiên hồng đưa tay tại nhận chữ vật bên trên một vòng một viên ngọc giản liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay đây là kim hoa tông bên trong c h ỉ có tông chủ một mạch mới có thể chuyển thừa thất câu tàng tâm pháp ninh thần lấy làm kinh hãi hắn đoán được mạc thiên hồng khẳng định là có chuyện muốn nhờ nhưng lại nghĩ không ra hắn vừa lên đến liền ném ra ngoài như thế một món lễ lớn muốn kiếm về tay trước phải cho đi mạc thiên hồng vừa lên đến liền lấy ra thất câu tàng tâm pháp ninh thần cũng không biết đạo hắn muốn có được chính là cái gì thất câu tàng tâm pháp là cái gì phẩm cấp đồ vật chỉ cần ngẫm lại ngày đó mỏ linh thạch đại chiến liền biết người muốn cái gì ninh thần trầm giọng nói hai người kỳ thật cũng không có nhiều quen mặc dù có thể nói bên trên là lẫn nhau thưởng thức nhưng còn chưa tới tặng không công pháp trình độ địa đồn thuật mạc tiên h hồng nói hắn không có giải thích cái gì tin tưởng ninh thần vô cùng rõ ràng hắn y tứ ninh thần nết n ế t miệng hắn cũng không phải không bỏ được ngũ hành chân kinh nhưng là không có tam thanh đạo kinh đ ặ t cơ sở tu ngũ hành chân kinh cũng không luyện được địa đồn thuật à, cho ăn bệ bụng chính là giống như tôn phi phi dưới đất đ à o hang mà thôi luận đến tốc độ cùng bí ẩn tính đều s o địa đồn thuật kém nhiều về phần chuyên gia tam thanh đạo kinh ha ha đừng nói dỡn ninh thần còn không có hào phóng như vậy thế nhưng là địa đồn thuật ngươi không nhất định luyện thành a huống chi ngươi khẳng định là lấy thất câu tảng tâm pháp làm căn bản vậy thì càng khó ninh thần nhún bất đắc gì nói mà lại bổ sung địa đ ộ n thuật công pháp chỉ có huyền cấp thực phẩm mạc tiên h hồng cũng không thất vọng chỉ là lắc đầu cười nói nếu là không luyện được vậy cũng chỉ có thể quái m ạ c mộ vô duyên lời nói đều nói đến đây bên trong liền nhìn ninh thần đổi hay không đổi vì cái gì không đổi ngũ hành chân kinh bên trong lý luận xác thực cao thâm nhưng cũng đừng xem thường bích lan châu tu sĩ thất câu tàng tâm pháp là ninh thần ở chỗ này thấy qua huyền diệu nhất công pháp tuyệt đối tại thanh vân đại pháp còn có sán lãng tông cùng thôn hải giáo chủ công pháp phía trên thống chi trong đó khẳng định còn có thế nào phương pháp kết nan kiêm dung cung xúc đọc nhiều chúng ra chính là ninh thần bây giờ thứ cần thiết nhất đem ngũ hành chân kinh sao chép tại một viên trống không ngọc giản bên trên cùng mạc thiên hồng phát thệ lẫn nhau không chuyển ra ngoài về sau hai người trao đổi công pháp sau đó cũng không nói chuyện đều nao nhao đem công pháp xem một lần ngũ hành sinh khắc theo điểm không nhất còn có trong ngoài trước sau trời ngũ hành b i ế n hóa vậy mà có thể đạt tới cái này cùng y lực cảnh giới đây là nối thẳng kim đan đại đạo pháp môn a ninh h u y n h coi là thật khẳng khái mạc thiên hồng sợ hai thán phục nói mạc hinh nói quá lời ta nói cho cùng vẫn là không có đi đến một bước này muốn kê tiếp theo thôi diễn còn phải chờ ta đến ngưng nguyên hậu kỳ mới được ninh thần lắc đầu nói bất quá dạng này cũng tốt nếu như mạc h u n h có thể bằng này bước vào kim đan lời nói cũng liền đi ra con đường của mình cái gì bộ công pháp kiện là ngươi tự sáng tạo mạc thiên hồng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu ừng đúng thế ninh thần cảm thấy mình khả năng có chút cao điệu thế là giải thích nói còn tham khảo rất nhiều những công pháp khác mạc thiên hồng á khẩu không trả lời được nửa ngày về sau vừa rồi lắc đầu cười nói thiệt thòi ta còn tự sưng kỳ tại ngốc trời quả nhiên là không biết tự lượng sức mình thiên hạ này kỳ tại sao mà nhiều ha ha ninh thần không có cách nào nói tiếp Bất quá ta kim hoa tông thất ta tông tàng tâm quá câu yếu, pháp hoa kim không hơi cũng đương ố i n g i k h ẳ đ ị nhiên có trợ g ú p ích. Tiếng nói nhất chuyển, Mạc nhất h Tiếng t nói i Hồng r ấ ta n h n liền tin. h khôi phục tự tin. Đương nhiên, ta đã ư ơ n nhiên, g ta đ sớm muốn tu luyện một loại thần quang pháp t h u ậ t bảy câu thần quang tụ tán ly hợp biến ảo khó lường lại có thể dẫn động đối thủ thể nội ngũ tạng cùng âm dương nhị khí tìm kiếm tu si thể nội huyền bí trong ngoài vũ trụ tại từ nơi sâu xa lẫn nhau cảm ứng cao thâm mặt c h ắ c huyền diệu vô cùng tuyệt đối là một bộ đỉnh cấp c ô pháp kế tiếp theo thôi diễn xuống dưới địa cấp hạ phẩm tuyệt không phải n ó điểm cuối cùng ninh thần cũng tán thường nói hắn cũng không phải khách sáo mà là thực tình tán thưởng cái này thất câu tàng tâm pháp đem nhân thể nhìn thành một cái tiểu vũ trụ thông qua công pháp vốn có đặc thù ba động đem đối thủ nội phủ cùng ngoại giới thiên địa liên hệ tới lúc này mới có thể tại đối thủ thể nội dẫn động bảy câu sát khí cái này cùng tu vi không quan hệ nếu là cảnh giới không đến căn bản là không cách nào chống cự riêng lấy lý luận cao độ mà nói bộ này thất câu tàng tâm pháp vậy mà cũng không tại ngũ hành chân kinh phía dưới chương hai trăm tám mươi ba phát tướng từ biệt mạc thiên hồng mọi người ninh thần tiếp tục hướng trung vực trước tiến vào một bên du lịch một bên nghiên cứu vừa mới trao đổi đến công pháp thất câu tàng tâm pháp bên trong xác thực đã đem kết hư đan c h ỉ n h tự nói rõ rõ ràng thậm chí liền ngay cả cảm lộ cái gì đều giảng minh bạch nhưng là huyền học chính là huyền học cho dù là giảng minh bạch nhưng ngươi có thể nhìn hiểu hay không xem hiểu có thể hay không đạt tới cảnh giới này cũng cũng đều là hai chuyện nói đến đây bên trong ninh thần cảm thấy kỳ thật huyền học cùng khoa học cũng có chỗ tương tự t h như hắn năm ngoái tự học lúc liền gặp một cái toán học hệ học sinh nhất thời tò mò cầm qua hắn số luận sách giáo khoa đọc qua một chút sau đó hắn liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh ta là ai ta ở đâu phía trên này nói là cái gì chủ đề kéo trở về Cũng、chính ũ n g c bởi vì thất câu tàng tâm pháp so với cái khác địa cấp công pháp càng cao thâm hơn khó luyện cho nên kim hoa tông mới có thể thỉnh thoảng tuyệt tự cũng là bởi vì hậu nhân lĩnh ngộ không được tiền nhân sở học nhận thấy đồng dạng cũng là bởi vì thất câu tàng tâm pháp lý luận quá mức cao thâm cho nên đạt tới địa cấp hạ phẩm về sau cũng không ai có thể đem nó kế tiếp theo thôi diễn đến cảnh giới càng cao hơn minh châu long đong cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lợi hại lợi hại đạo gia giảng cứu thiên nhân hợp nhất kỳ thật bộ công pháp kia chính là một mực tại truy cầu thiên nhân hợp nhất trên đường mặc dù góc độ hơi có vẻ nhỏ hẹp nhưng lộ tuyến nhưng không có sai năm đó sáng tạo bộ công pháp kia tu sĩ cũng là một đời kỳ tài ninh thần một bên nghiên cứu càng thêm cảm thấy bộ công pháp kia bác đại tinh thâm thời gian bất chi bất giác trôi qua ninh thần đã từ phía bắc vượt qua bình sơn quốc cùng thanh vân quốc địa vực chỉ là hắn một mực tại dãy núi trung du đãng thu thập linh thực vật liệu thuận tiện cùng hung t h ú chiến đấu một phen sau đó cũng chỉ biết hướng trung vực mà đi lại không biết đạo mình đi bao nhiêu ta đi ta đều nhanh thành giá nhân tranh thủ thời gian tìm nơi có người ở nghỉ ngơi một chút đi đem tất câu tàng tâm pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định ninh thần cũng rốt c u c phản ứng lại lúc này túi pháp bảo của hắn cùng nhẫn chữ vật cũng đều nhanh đ ổ đấy bên trong đại bộ phận điểm đều là huyền cấp hung thú trên thân vật liệu ta rốt c ụ c phát hiện bảy câu thần quang là đối phó hung thú siêu cấp lợi k h í a quả thực vô địch ninh thần tán tưởng h nói hung thú tuân theo thiên địa mà sinh lực lượng cơ hồ đều là trời sinh nơi nào sẽ tu luyện sẽ tàng lộ cho nên tất câu tàng tâm pháp cơ hồ chính là bọn hắn thiên địch nếu là đối mặt mạc thiên hồng hung thú nếu như lợi hại lời nói còn có đem hắn cấp tốc đánh tan cơ hội nhưng là đối mặt hẹn bọn trốn ở dưới mặt đất tiến công ninh thần bọn chúng cơ hồ là chết cũng không biết đạo mình là thế nào chết ninh thần một đường này đi tới chỉ cần gặp được huyền cấp h u n g thú cơ hội đều không có trốn qua hắn ma trường thậm chí bao hàm hai con huyền cấp hậu kỳ h u n g thú cũng đều bị hắn trong lúc vô tình âm chết rồi địa đ ộ n thuật phối hợp bảy câu thần quang đối mặt h u n g thú quả thực chính là bờ u g đồng dạng tồn tại trừ phi linh mẫn một điểm sớm một chút đào t ẩ u nếu không cuối cùng khẳng định chính là một cái chết ta không biết có thể chưa từng âm từ địa cấp h u n g thú l i n h thần không khỏi phát huy mình liên tưởng năng lực bắt đầu méo mó một ngày này ninh thần ngay tại dãy núi bên trong tiến lên theo hắn xâm nhập chỉ cảm thấy núi rừng bên trong sương mù dần dần nặng còn chưa đi bao lâu liền nghe tới ẩm ẩ dọn buồn buồn tại trong quần sơn tiếng vọng chấn động thật là lớn thác nước l i n h thần trong lòng ám đạo cái này cùng chuông linh t u y ể n tú khi thế rộng rãi chi địa hoặc là liền có hung t h ú chiếm cứ hoặc là liền có linh thực xuất thế tóm lại đi xem một chút chắc chắn sẽ không có sai l i n h thần dưới chân điểm nhẹ người liền vọt ra ngoài đi một chút lúc liền ra khỏi sân lâm không khỏi hai mắt tỏa sáng lúc này hắn đang ở tại thác nước phía dưới chỉ thấy chiều rộng hơn mười t r ư ợ n g một đạo thác nước lớn từ bên trên sườn đồi bên trên chút xuống lôi ra dài trăm triệu một đầu tấm lụa tấm lụa ở trong lam quang lấp lóe bên trong lại là bao vây lấy điểm, điểm màu lam giống như ngân sông ở trong điểm điểm tinh quang rộng rãi mỹ lệ t h á p nước phía dưới là một phương mấy ngàn trượng đầm sâu kỳ thật đã có thể nói là một mặt hồ nước mặt nước chỉnh thể thành màu lam mà bên hồ thổ địa kinh lịch không biết bao nhiêu năm sóng nước cọ rửa đã biến thành n g lam chi s ắ c liền ngay cả thổ địa bên trên sinh trường hoa cỏ cây cối cũng đều phát ra điểm điểm làm quang mặc dù xem ra còn không vào linh thực phẩm cấp nhưng là khí cơ đặc dị cũng rất có một phen chô độc đáo mà liền tại khoảng cách ninh thần không xa ở bên hồ trên một tảng đá xanh lớn đứng một vị mình trần lấy thân trên hai tay chống lạnh thiếu niên thiếu niên xem ra sẽ không vượt qua mười tám tuổi ngây thơ chưa thoát một đầu đến vai tóc dài cũng chưa từng quản lý cứ như vậy xóa trên mặt biểu lộ lại là bình tĩnh tỉnh táo một đôi mày rậm dưới mắt to bốn phía bát gan ở trên mặt hồ đánh giá t r u n g quanh ngưng nguyên trung kỳ ninh thần nhìn thiếu niên một chút mặc dù thiếu niên đã thu liễm ký tức h nhưng là tam thanh đạo kinh mang cho ninh thần linh giác hay là một chút liền phát giác được tu vị của đối phương t u ổ i con nhỏ liền tu luyện tới cảnh giới cỡ này thiếu niên thân phận việt không đơn giản đúng lúc này thiếu niên đột nhiên xuất thủ một đạo trường dài năm trượng chân nguyên cự trưởng trên mặt hồ thành hình một trưởng liền thăm dò vào trong h một tiếng như trâu như ngựa lại như hổ tiếng giống từ dưới nước chuyển đến mặt nước đột nhiên phong lôi lược khởi d ơ lên vô số sóng lớn màu làm sóng nước dơ lên hơn mười t r ư i n g cao bổ sung lấy màu làm tinh c ắ t điểm điểm suy nghĩ tại cùng con kia chân nguyên c ự trưởng chống đỡ ngao phương viên mấy trăm t r ư ợ n g mặt hồ đều bị k h u ấ y động đầu sóng sóng sau cao hơn sóng trước một đầu dài chừng mười t r ư ợ n g thân ảnh bỗng nhiên từ trong hồ sông tới chân đạp thủy triều lơ lửng trên mặt hồ giữa không trùng một đôi mắt trâu mở to dựng thẳng đồng bên trong mang theo hung dữ sắc ý nhìn chằm chằm đứng tại trên tảng đá lớn thiếu niên tốt một đầu á c dao vừa rồi ninh thần ra lúc liền cảm nhận được chỉ là không biết là cái gì lại thêm lại nhìn thấy trên tảng đá thiếu niên há có thể ta không biết đợi một chút sẽ phát sinh cái gì cho nên hắn ngay lập tức liền lui sang một bên biểu thị mình không có nhúng tay y tứ ác dao đằng không mở cái miệng rộng liền hướng thiếu năm lao đến nó vốn tại dưới hồ tiêu dao tự tại thượng du thác nước mang xuống đến vô số huyết thực dưới nước lam sẽ ạ rất có tôi luyện lân giáp n ụ c thân tắc dụng nó có được bảo địa qua chính là ăn no thì ngủ tỉnh ngủ ăn mỹ hảo thời gian liền ngay cả thỉnh thoảng có tràn ngập huyết khí tu sĩ trải qua trừ phi ngẫu nhiên muốn thay đổi khẩu vị nó đều chẳng muốn lên bờ đi săn kết quả trước mắt tu sĩ ngược lại tốt ta không đi ăn ngơi. ngươi cũng dám đến t r e o chọc ta vậy ngươi liền đi chết đi á c dao mở ra huyết bùn đại khẩu màu ưu lam lân r ắ c khói động phong vân một cỗ khí thế đem thiếu niên đặt ở n g u y ê n điện tới tốt lắm thiếu niên hét lớn một tiếng hai tay k ế t ấn màu đồng cổ cơ b ắ c bên trên nổi lên trận trận đường vân sau đó một tôn cao tới hơn mười t r ư ợ n g hình người hư ảnh liền bao p h ủ tại hắn ngoài thân pháp tướng ninh thần có chút hiếu kỳ đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại pháp thuật này cẳng tạ đôi g i i cảnh hộ đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương hai trăm tám mươi b ố liên thủ chương hai trăm tám mươi b ố liên thủ hư ảo bóng người hai tay rỗi về phía trước giống như thực thể cầm áp dao miệng rộng vậy mà để áp dao dừng ở giữa không trung áp dao lắc đầu vây đôi cuốn lên bóng người hai tay cả hai ngay tại giữa không trung bắt đầu đ ấ u sức lợi hại ninh thần tán tưởng h nói tu sĩ về mặt sức mạnh cùng hung t h ú căn bản cũng không có khả năng so sánh cảnh giới không kém nhiều lời nói đồng dạng đều là áp dụng du đấu phương thức đem nó mà chết nghĩ không ra thiếu niên này vậy mà có thể dùng ra một loại lực lượng như vậy hình pháp thuật tới thiếu niên hai tay múa cùng pháp tướng phối hợp khăng khít dây dưa áp dao trực tiếp liền lăn đến nước bên trong cả hai trong hồ lăn lộn xê dịch khoáy động lên vô số sóng nước nếu không phải ninh thần vận khởi chân nguyên hộ thân chỉ sợ đã bị tới ư thành nước s ú n g ngao ác dao gầm thét đáng tiếc hắn mặc dù cũng có huyền cấp trung kỳ thực lực lại bị thiếu niên toàn phương v ị nghiền ép bị pháp tướng c u ố n lấy về sau liền liền tại trong nước đều không thể phát huy thực lực không đến một lát bị đánh gây xương sống ác dao để thiếu niên kéo tới trên bờ thiếu niên lắc lắc đầu tán đi k h í thế lúc này mới nhìn ninh thần một chút tán tu ninh thần gặp qua đạo hữu ninh thần chắp tay cười nói n h a thiếu niên gật gật đầu kéo lây ác dao xoay người rời đi ninh thần nhữu mày có chút xấu hổ nghĩ không ra thiếu niên này ngược lại là ngạo khí rất mình lại bị không nhìn ngươi gọi long ngạo thiên sao Tốt thần thèm thạch, thích, theo thác tiếng trong trước, tiếp theo trước tiến bảo đi. Ninh thần vốn còn nghĩ hỏi một chút thiếu niên gần nhất nhân loại thành thị thế bất thần tiếp tục tìm, cũng sẽ không lại đi tự làm mất mặt. giống vốn vốn à, là là này là nào, này là làm không không không không không kế không nhìn nhìn nhau, ninh mình linh hắn nhìn như nhanh chân Ninh nghĩ hỏi nhân như nhìn hắn ninh cho mình họ. liền cũng nước cũng dáng cần đến cũng nước nước đến bên người đến liền còn niên gần dáng, gặp cũng lại loại loại lại đi, ai cái đi. đi đi để đã dù dấp dù sao sẽ bèo bảo có bộ quá xem, ý, vậy Bỏ đúng lúc này một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang vọng chân trời vừa mới bình tĩnh trở lại mặt hồ tạo nên trận trận sóng nước một cỗ khí thế khủng bố từ dưới mặt nước dần dần h i ệ n lộ càng ngày càng mạnh uy lăng thiên địa khí thế bao phủ bên hồ ninh thần cùng thiếu niên ta đi thứ gì ninh thần kinh hô một tiếng đối phương ngay tại đáy hồ thế nhưng là hắn vừa rồi vậy mà không có một tia cảm ứng khó nói là địa cấp hung thú sao đi hai bước thiếu niên cũng là thần sắc k ỳ biến hiện nhiên hắn cũng không có phát hiện đáy hồ hung thú loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm chính là hắn tuyệt không phải con manh thú kia đối thủ、Trốn. thiếu niên cùng ninh thần nháy mắt lựa chọn cùng một loại ứng đối phương thức hai đạo lưu quang đ ộ c khởi phân biệt đ ộ n hướng hai cái phương hướng ninh thần cũng không phải là không muốn đội địa mà là đối phương khí cơ chặt chẽ bao vây lấy mình để hắn căn bản là không cách nào đội địa mà đi bỏ họ thanh â m vang lên lần nữa uy áp nối liền trời đất ninh thần chỉ cảm thấy n g ự c trì trệ đội quang không khỏi trầm mấy điểm bất quá điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi bởi vì từ uy áp đến xem đối phương còn chưa tới địa cấp tốc độ sau lưng mặt hồ đột nhiên gọn s n g ngập trời một đạo mấy trăm t r ợ theo ninh thần cơ hồ xuyền qua bầu trời thân ảnh từ trong hồ sau đó trở về ninh thần cùng thiếu niên đình đầu ở giữa không t r ú n g xoay quanh vân quanh ông trời ơi ninh thần lẩm bẩm nói xoay quanh giữa không trung cũng là một đầu lân giáp hiện ra h à o quang màu ưu lăng màu dao nhưng nhìn trên đầu nó đã toát ra hai cái ngắn ngủi s ơ n g nhánh liền biết nó đã sắp hóa r ộ n g thiếu có lẽ chính là từ huyền cấp tới đất cấp k i a m ộ t trận chất biến dao long trên thân lân phiến to như trậu rửa mặt bóng loáng như gương mà d ư ớ i đã mọc ra chỉ có long mới có dâu dài bốn chào trà đạp hư không một đôi dựng thẳng đồng chăm chú nhìn ninh thần hai người một giọt nước bọt từ khoe miệm nọ xuống vậy mà tại trên mặt đất nổ tung ba thước lớn nhỏ một cái k h ô ninh g còn dám đ h i ệ tại c ỉ có thần ể chờ đ không khỏi xứng sở có ý tứ gì thiếu niên hai tay cây tấn thể đồng hồ đường vần cùng thiên địa linh khí giao cảm lần nữa ngưng tụ ra một tôn cao tới gần một trăm trượng hình người pháp tướng pháp tướng cởi trần cơ bắp vững chắc cơ bắp bên trên phủ văn lấp lóe diện mạo dữ tợn giống như một tôn viễn cổ chiến thần so vừa rồi tôn hữu kia hư ảnh pháp tướng còn muốn lớn hơn một vòng mà lại càng thêm rõ ràng xem ra đây mới là thiếu niên chân chính thực lực ngươi không phải là đối thủ của hắn ta c u ố n lấy nó tìm cơ hội công kích con mắt của nó hoặc là cái gì yếu hại thiếu niên lần nữa hô nói sau đó một bước một cái dấu chân hướng giao long chậm rãi đi đến đừng nghĩ đến đào tẩu nó sẽ trước hết nhất công kích đào tẩu người ninh thần n é t miệng lên m ỉ m cười thiếu niên này bản tính cũng không hỏng nếu không nếu là thừa dịp giao long công kích mình thời điểm đào tẩu dựa theo thực lực của thiếu niên hay là có rất lớn tỷ lệ chạy thoát vỏ to lớn chiến thần pháp tướng chọc dận g a o long g a o long gào thét một tiếng thân hình chuyển động bốn chào như ưng huy động ra một đạo đạo đao khí chém về phía pháp tướng sau đó gào thét một tiếng một bên phóng tới thiếu niên một bên một cái vung đôi u đánh về phía ninh thần thật đúng là chưa quý ta ninh thần khép cười một tiếng bảy câu thần quang phất tay v y ra đem dao long vung đôi u tầng tầng n g ă n cản thân hình chất động rất nhanh tránh sang một bên vây anh dao long một cái đôi u đem mặt đất đánh ra một cái phương viên hơn mười t r ư ợ n g hố sâu đại đ ị a chấn động cây cối quanh đảo đá vụn bay loạn ninh thần lách mình tránh né loạt thạch một bên hướng về phía thiếu niên hô nói ngươi có thể kéo lại nó bao lâu thiếu niên cùng pháp tướng cùng một chỗ lúc này đã cùng dao long chạm vào nhau kết quả không ngo hắn bị giao long một bàn tay đập tới trên mặt đất bất qua chiến thần pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng quay người đưa tay liền ôm lấy giao long cả hai lại bắt đầu đậu sức chiến thần pháp tướng một bàn tay đập nước mấy cái lân giáp giao long liền một ngụm kéo pháp tướng một khối cơ bắp kia bộ điểm hư ảnh cùng phù văn liền phiêu t á n biến mất trong hư không gần một trăm triệu chiến thần pháp tướng nhìn như khổng lồ kỳ thật linh hoạt vô cùng thiếu niên đơn thuần thực lực chỉ sợ đã tại mạc thiên hồng phía trên nhưng đầu này giao long lại là tư thâm huyền cấp hậu kỳ cảm giác cùng địa cấp cũng chính là cách xa một bước ta không biết góp nhặt bao nhiêu pháp lực rèn luyện bao lâu lâu nhục th vẫn như cũng là cho thấy n g h i ề n ép tư thái không biết nhiều nhất một khắc đồng hồ thiếu niên giống nói ngăn chặn nó ta giúp ngươi ninh thần hô nói bảy câu thần quang không cần tiền đồng dạng hướng giao long trên thân x o á t đi bảy câu thần quang tụ tán ly hợp có thể công có thể phòng thần quang có làm hao mòn chân nguyên pháp lực công hiệu kỳ thật uy lực không yếu nhưng đ í c h sắc không lấy lực buộc phát thủ thắng cho dù ninh thần chân nguyên phẩm chất đã có thể so ngưng nguyên trung kỳ nhưng vẫn là không cách nào đối giao long tạo thành tổn thương bảy câu thần quang soát tại giao long trên thân cũng chính là để nó lân giáp bên trên nhiều chút vết cắt m ạ thôi nếu như chỉ muốn dùng bảy câu thần quang đánh tan lân giáp còn không biết đạo muốn soát tới khi nào n g ư ơ i thứ này không được việc thiếu niên giống nói ta thứ này là trong ngoài bộ phát ngươi đ ợ i lắm nữa ninh thần hô nói chương hai trăm tám mươi lăm chiến thần tông thầm phi chương hai trăm tám mươi lăm chiến thần tông thầm phi thiếu niên nghe vậy không nói thêm gì nữa hắn lúc đầu coi là ninh thần sẽ bị giao long một cái đuôi trục chết nghĩ không ra còn có thể tài giỏi có thừa nói chuyện với mình thậm chí tại giao long đao khí rào sát bên trong cung dung soát ra bảy câu thần quang nhìn thấy ninh thần thực lực không yếu thiếu niên cũng liền tạm thời tin tưởng ninh thần lời nói dù sao hắn muốn chạy trốn cũng không phải rất khó khăn đã có khả năng nhộ mạng đương nhiên nên nắm chắc cơ hội ninh thần đạp ở một đoá ngọc chất hoa sen phía trên bích ngọc quang hoa bao phủ toàn thân tại vô tận đao khí ở trong tung hoành tới lui thực tế không tránh thoát đao khí bổ vào bích ngọc quang hoa bên trên cũng chỉ là kích thích đạo vệ sóng gợn nhưng thủy t r u n g không cách nào p h á phòng huyền cấp thượng phẩm phòng ngự pháp khí đồ tốt thiếu niên ánh mắt sáng lên cao giọng gọi nói ninh thần mỉm cười đương nhiên là đồ tốt đây chính là sán lãng tông địa vực bên trong am hiểu nhất luyện khí thiên hải các thái thượng trưởng lao thương thật át chủ bài tại huyền cấp thượng phẩm bên trong cũng là đỉnh cấp pháp khí nếu không phải tam thanh đạo kinh tu l lấy ngưng nguyên sơ kỳ tu vi ngự sử huyền cấp thượng phẩm pháp bảo bản thân cái này chính là thực lực một loại thể hiện đúng nhìn thấy ninh thần cũng không phải phổ thông tu sĩ thiếu niên phấn khởi thần uy chân nguyên bộ p h á t vốn đã khí tức vẻ vài chiến thần pháp tướng lần nữa phân chấn một cái xoay người liền đem dao long đặt ở dưới thân n ắ m chặt dao long trên đầu s o n g rác như muốn một đem xoay h ạ dao long hai mắt đỏ bừng một cái đôi quất vào chiến thần pháp tướng phía sau lưng trực tiếp liền đem hắn đánh sập một khối toàn thân lân giáp đứng vững nháy mắt liền quấn lên chiến thần pháp tướng dán hắn liền bắn ra vô lượng đao khí đem chiến thần pháp tướng l i n h thần trong tay ấn pháp biến đổi trước đó tại giao long thể nội dẫn động bảy câu sát khí nháy mắt bộc phát Bỏ họ giao long đau hừ một tiếng con người phóng đại toàn thân run dày kịch liệt trong lô mũi đều tuân ra một cỗ máu tươi khí tức nháy mắt bề n g à i thân thể đều mềm luôn ra nó ta không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết mình thể nội đột nhiên có một cỗ không thuộc về mình lực lượng đột nhiên bộc phát đem ngũ tạng lục phủ của mình quấy một đoàn gây dối để cho mình đột nhiên liền bị trọng thương hiện tại còn có một cái không kém chiến thần pháp tướng dây dưa mình nếu là không đi lời nói nó khả năng liền đi không được vợ họ giao long gào thét một tiếng thân thể rụt liền co lại, m u ba đạo tàu. Bất nó bây kiếm khí phóng lên tận trời ninh thần điều khiển tam dương phi kiếm theo dao long miệng rộng liền đâm đi vào giao long kêu trên một tiếng bảy câu sát khí còn tại thể nội k h u ấ y động không ngớt mà nó lại bị chiến thần pháp tướng cùng ngũ hành thần trường ép không thể động đậy cơ hội không cách nào t r á n h né liền liền đem phi kiếm cắn đ ứ t đều làm không được phi kiếm nhập thể ninh thần kiếm trong tay chỉ khé động lúc này thao tác phi kiếm phá vỡ trong đầu hết đục thẳng đến giao long nao hải tại ở trong đầu của nó một trận khuấy động bỏ họ giao long phát ra sau cùng một tiếng kêu trên thân hình co quắp một trận sau đó liền phảng phất bị rút lớn gần đồng dạng nháy mắt ngã hoạt rơi xuống mấy trăm triệu thân thể nện vào đại địa bên trên trấn chung quanh thổ đ i ệ một trận lắc lư ninh thần bay xuống trên mặt đất thiếu niên kia cũng tán pháp tướng mặc dù không có t h ụ thường nhưng là khí tức cũng có chút t h ô trọng lần nữa nhìn ninh thần một chút chắp tay nói chiến thần tông thẩm phi hiện nhiên ninh thần đã được đến hắn tán thành t á n tu ninh thần ninh thần gật gật đầu thiếu niên tâm tính không xấu hắn tự nhiên sẽ không vì chuyện lúc trước sò đo trải qua một phen trò chuyện ninh thần mới biết đạo cái này bên trong là bên trên mực quốc cảnh bên trong thiên hướng về hướng tây bắc một chút địa vực nhưng là chiến thần tông cũng không ở trên mực nước mà là tại cảng sâu một chút địa phương thẩm phi chính là đến đây bên hoàng lịch luyện t như như người cái h u kia thần quan g pháp thuật không sai bất quá chỉ là thấy hiệu quả quá chậm nếu là đối đầu ta căn bản liền sẽ không cho ngươi dẫn động thể nội lực lượng thời gian thẩm phi nói nghiêm túc nói ngươi vẫn là phải tăng cường một chút công phạt thủ đoạn ngươi nói đúng ninh thần gật gật đầu Ta c thần thần nói nói ninh thần đang lo mình đối trung vực một điểm hiệu rõ cũng không có chứ mặc dù có thể từ cửa hàng mua được một chút hàng thông thường tin tức nhưng là nào có từ đó vượt đại phái đệ tử trong miệng thăm dò được chân thực đúng vậy chiến thần tông coi như tại trung vực cũng coi như một phương thế lực lớn đây là thẩm phi nhìn thấy l i n h thần tựa hồ chưa từng nghe qua chiến thần tông lúc này mới cố ý phổ cập cho hắn một vài thứ nhưng ngươi trước tiên cần phải bồi ta giết đ ầ y một trăm đầu giao long thẩm phi nói không có vấn đề ta không n ó n g nảy l i n h thần nhún nhún vai nói tốt chúng ta về trước đi đem cái này hai đầu giao long xử lý một chút đi thẩm phi đem hai đầu giao long trang đến nhẫn chữ vật bên trong nhìn l i n h thần ánh mắt nhảy một cái có thể chứa mấy trăm triệu giao long thẩm phi nhẫn chữ vật nhưng so với mình thật nhiều may mắn mình nhẫn chữ vật so hắn nhiều về cái kia bên trong ninh thần hỏi Ta hiện tại tạm hiện cư vậy ĩ n Trung Quốc, một cái bên trên mực nước h một t Quốc, cái mực liền trả lời, không biết bất quá có đầu này đến gần vô hạn địa cấp giao long phát bảo của ta tất nhiên có thể đạt tới huyền cấp t h liền c phẩm còn muốn đa tạ ngươi đây không khách khí bởi vì không liều mạng ta cũng được chết ninh thần cười nói cái tiêu ngược lại là thẩm phi cũng không nghi ngờ gì mà là hỏi cái này hai đầu d a o long ta chỉ cần b ạ y rồng giang cùng móng luốt cái khác đều cho ngươi có được hay không thẩm phi nói gãi gãi đầu có vẻ như có chút xấu hổ bởi vì một đầu d a o long trên thân đáng tiền nhất cũng liền những vật này c ả m tạ thuận đạo hữu n g u y ệ t phiếu ủng hộ chương hai trăm tám mươi sáu vĩnh trương c ố c chương hai trăm tám mươi sáu vĩnh trương c ố c được a ta muốn cân rồng ninh thần gật đầu cười nói nếu có thể xương rồng cũng muốn một chút đương nhiên có thể đều cho ngươi nếu như không đủ ta tại vĩnh trương cốc thả còn có một số đều là xử lý tốt vật liệu t h ầ m phi vội và nói g n nói thật chỉ riêng bằng ninh thần giúp hắn giết đầu này h u y ề n cấp hậu kỳ giao long hắn liền nguyện ý trả giá trước đó tất cả xương rồng cùng gân rồng bởi vì những cái kia đối với hắn cũng không có tác dụng mà đầu này giao long lại có thể để cho hắn pháp khí tiến thêm một bước vậy quá tốt ta muốn một chút bất quá ta không thể lấy không ngươi đồ vật ta cái này bên trong cũng có một chút tu luyện tài nguyên cùng vật liệu không thiếu huyện cấp phẩm chất linh thực cùng khoán thạch ngươi nhìn ngươi có thể hay không cần dùng đến ninh thần cười nói khỏi phải khỏi phải thẩm phi lắc đầu nói những cái kia ta cũng không dùng tới đều cho ngươi ninh thần bật cười trước đó còn tưởng rằng hắn ngạo khí trung tiên hiện tại mới biết đạo hắn kêu ngạo không giả nhưng nếu là kết giao bằng hữu hắn chính là một cái thuần phát hải tử hiện nhiên ninh thần làm việc cùng tu vi đã để thẩm phi tán thành hắn những tài liệu này ta cũng không dùng được ngươi muốn luyện chế giáp trụ cùng quyền sáo cũng không thể chỉ dùng vải rồng cùng móng đ ố t đi nói không chừng liền có thể cần dùng đến ninh thần cũng không phải bạch chiếm tiện nghi tính cách ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng đây mới là giao hữu trí nói không cùng thẩm phi cự tuyệt liền bị ninh thần p h t tay đánh gãy t u t quyết định như vậy Về t r ư ớ cái Vĩnh Trương Cốc gọi t gật, gật đầu, trong lòng đầu, là, là, là không xa vĩnh trương cốc kỳ thật cũng tại hơn một ứng, hắn n dặm bên ngoài hai người cũng là phi độn hai cái canh giờ lúc này mới ra thâm sơn rừng rậm cuối cùng tại dãy núi khu vực biên giới rơi xuống đất đi tới một chỗ phong cảnh tú lệ sơn cốc cốc k h u cái này bên trong mặc dù cũng ở trong núi nhưng là khoảng cách phía tây nam không đến mười dặm liền ra dây núi phía tây nam chính là một mảnh bình nguyên ninh thần xa xa còn chứng kiến một tòa thành trì chỉ. chỉ là thành trì không lớn tựa hồ cũng không có lợi hại tu sĩ một đầu đường núi từ dây núi bên ngoài dứt b ả o q u a n c ó đi tới sơn cốc hẳn là thuận tiện trong sơn cốc luyện khí kỳ tu sĩ cùng người bình thường xuất nhập bên ngoài sơn cốc còn có một mảnh bãi cỏ chạy qua sơn tuyển bị nhân công dẫn lưu trên đồng cỏ hình thành một cái hồ nước hồ nước bên trên cũng tu kiến đỉnh đại thủy tạ ngược lại là có chút lịch sự tao nhã thẩm đại ca một tiếng thanh thúy tiếng hô chuyển đến ninh thần liền thấy một vị màu hồng thân ảnh từ cốc khẩu xuất hiện mấy cái lên xuống liền rừng ở trước người hai người thiếu nữ trước mắt cũng chỉ có một nghìn bảy trăm mười tám tuổi trên mặt ngây thơ chưa thoát t u vi vậy mà cũng đến luyện khí hậu kỳ một đôi vui buồn lẫn lộn con ngươi nhìn chăm chú lên thầm phi vô nhẹ nhẹ lấy bộ ngực gây nên một trận g ậ n sóng thẩm đại ca ngươi an toàn trở về quá tốt ừng thầm phi gật gật đầu lại không cái gì biểu thị không hiểu phong tình a ninh thần âm thầm nhà danh nói vị đại ca này là thiếu nữ tự hồ lúc này mới nhìn thấy ninh thần t h n tu ninh thần vĩnh trung cốc lý hiệu quỳnh đi nhà kho đi ta lại săn hai con dao l o n g cần xử lý một chút thẩm phi nói sau đó chuyển hướng ninh thần những cái kia gân rồng cũng tại nhà kho chúng ta cùng đi cầm được lý hiểu quỳnh nghe vậy xứng sở lặng lẽ nhìn ninh thần một chút lúc này mới giọng dịu dằn g nói thẩm đại ca lại săn hai đầu dao l o n g ta cũng muốn đi nhìn thẩm phi cũng không phản đối liền mang theo ninh thần tiến vào s â n cốc lý hiểu quỳnh vệnh vệnh lên miệng cũng rất m a u cùng đi vào vừa vào s â n cốc ninh thần cái thứ nhất cảm thụ chính là linh khí lại nồng đậm rất nhiều hiển nhiên là nơi đây chủ nhân vải tụ linh trận trong sơn cóc đủ mọi màu sắc trăm hoa nỗ nở từng đầu con đường thông hướng tư phương tu kiến tại giữa sườn núi cùng đáy cốc đ ỉ n h đài lầu cát đều tựa hồ bị vây quanh tại trong biển hoa kêu cái gì vĩnh trương cốc ca cái này rõ ràng chính là vạn hoa cốc n h à ninh thần nói kỳ hì ta cũng như thế cùng phụ thân nói đâu nhưng hắn nói vĩnh trương cốc danh tự là thái gia g i a lấy không thể thay đổi lý h i ể u quỳnh p h u n ra cái l ư ỡ i nhỏ thơm tho hoạt bắt nói thái gia g i a ninh thần trong lòng âm thầm tính toán nếu như cái này vĩnh trương cốc là lý hiệu quỳnh thái gia g i a mới sáng lập lời nói cho ăn bệ bụng cũng bất quá mấy trăm năm lịch sử liền cùng một diệp tông khai thiết thành liêu gia chờ mình tại thương sơn phường thị lúc tiếp xúc đến những cái kia thế lực đ n g dạng nên tính là bích lan châu một cỗ pháo hôi cấp thế lực nếu như cái này vĩnh trương cốc có huyền cấp công pháp truyền thừa lời nói vậy liền so tô ra tống ra cùng cùng hơi cao Một thẩm tầng, bất tuyến, t hầu bọn hắn đã cùng thẩm phi dựng tuyến, đó chính là bọn họ cơ duyên, nếu quá họ phi hạ đã đó cơ vào là là nhà kho vị trí xâm nhập sân gốc ninh thần trên đường đi nhìn thấy không ít đang tu luyện hoặc làm việc tu sĩ cùng phạm nhân bọn hắn nhìn qua tựa hồ đối với ninh thần một nhóm có chút sợ sợ một đường chỉ trỏ lại đều không ai dám đi lên vân an mấy người rất nhanh liền đến nhà kho đây là trực tiếp tại vách núi bên trong mở một chỗ đậu quật chỉ là cửa đồng lớn liền có cao hơn năm t r ư ợ n g bên trong càng là đào rông cơ hồ toàn bộ lòng núi bất quá địa phương dù lớn đồ vật bên trong lại không bao nhiêu phía ngoài nhất đều là một chút lương thực cùng vàng bạc cùng vật thế tục chiếm địa phương đều không có đằng sau kia phản phát xếp thành núi nhỏ vải rồng cùng xương rồng lớn nhà kho đằng sau cất giữ đồ vật chính là tu luyện c h i vật trừ chiếm diện tích lớn nhất giao long vật liệu còn có một số thùng đ ự n g hàng linh thạch hoàng cấp linh thực cùng khoáng thạch v v đều tại cái này bên trong thẩm phi nói thật nhiều ninh thần ánh mắt sáng rõ hơn m ộ ư ơ i đầu g â n rồng c u ố n thành một đoàn một đoàn chất đống trên mặt đất nếu để cho hắn đi thu thập còn không biết đạo muốn thu thập bao lâu dầm dầm nhìn xem địa phương đầy đủ ninh thần liền đem mình mấy cái trong nhận chứa đồ đặt đến huyền cấp trung thượng phẩm vật liệu đều đổ ra đây đều là hắn tại đáy biển thế giới thu thập tài nguyên cùng một chút chiến lợi phẩm tám mươi sáu đầu cân rồng ta đều mớn s ư ơ n g rồng ta cũng muốn một đa tạ thẩm h u y n h những vật này thế nhưng là tình đại sự của ta l i n h thần cười nói đây là một chút huyền cấp trung thượng phẩm vật liệu ngươi xem một chút có hữu dụng hay không được những vật này cũng không ít không nói tại hai cái đáy biển thế giới thu thập linh thực liền nói hắn s i ê u tập cái tia cỡ lớn đáy biển thế giới phương viên mấy trăm dặm khoáng thạch tài nguyên trong đó liền không thiếu huyền cấp trung thượng phẩm khoáng vật vật liệu đây chính là sán l ã n g tông đều động tâm địa phương Hoa! Lý Hiểu Lý hắn cũng không phải chưa thấy qua những vật này mà là không nghĩ tới ninh thần một cái x u ấ t từ biên hoa ngưng n g nguyên sơ kỳ tu sĩ có thể xuất ra những vật này bất quá trong này thật là có không ít hắn có thể dùng tới tài nguyên thầm phi cũng không k h á c h khí chọn chọn lựa lựa liền lấy ra chừng mười gốc linh thực còn có sáu khối quán g thạch cao hứng nói với ninh thần ninh thần ngươi thật là có không ít đồ tốt ta những này linh thực rất hiếm thấy có thể luyện chế huyền cấp thượng phẩm ngang ngày linh đan còn có những quán g thạch này cũng có thể dung nhập vải dòng giáp bên trong ta liền không khắc khí đến lúc đó đ a n dược luyện chế ra đến ta phân ngươi một nữa chương hai trăm tám mươi bảy lại xuất phát thu gân rồng cùng s ơ n rồng thẩm phi lưu lại kế tiếp theo xử lý kia hai đầu giao long lý h i ể u quỳnh thì mang theo ninh thần đi tới trong cốc một chỗ yên lặng tiểu viện trên đường lý h i ể u quỳnh cũng giới thiệu một chút vinh trương cốc tình huống phụ thân hắn chính là thế hệ này cốc chủ ngưng nguyên sơ kỳ tu vi cốc chủ từ bọn hắn lý ra một mạch chất trưởng bất quá còn có rất nhiều g i a g i a hắn bối cùng phụ thân bối nhận lấy đệ tử cũng đều trong cốc khai chi tàng diệp dù sao báo đoàn sưởi ấm cuối cùng so với đi đơn đà độc đấu muốn để người an tâm ninh đạo hữu sơn cốc đơn sơ ngài đừng é t bỏ cái này bên trong khoảng cách thẩm lý h i ể u quỳnh đẩy ra tiểu viện hàng rào hơi có chút thấp thỏm nói rất tốt cám ơn ngươi ninh thần cười nói cái này bên trong rất là thanh lưu ngược lại là cùng mình tại thanh vân giáo nơi ở có chút cùng loại chỉ là linh khí hơi có không kịp mà lại t r u n g quanh biển hoa càng thêm diễm lệ ngài hai lòng liền tốt lý h i ể u quỳnh hé miệng cười một tiếng lộ ra trên mặt hai cái nho nhỏ lốn đồng tiền nhẹ giọng hỏi nói ninh đạo hữu ngươi cùng thẩm đại ca là thế nào nhận biết cái kia lớn nhất giao lòng người thấy sao ninh thần hỏi nhìn thấy nha lý hiệu quỳnh gật đầu nói, nói kia là huyện cấp hậu kỳ hông thú ta cùng thẩm huynh liên thủ xử lý ninh thần hướng nàng trưng mắt nhìn khép cười nói lý h i ể u quỳnh miệng nhỏ khẽ nhết ở trong mắt nàng ngưng nguyên trung kỳ cũng đã là trời nghị không ra thẩm đại ca cùng người trước mắt vậy mà liên thủ chấn áp một con huyền cấp hậu kỳ h u n g thú đây chính là khoảng cách kim đan lão tổ đều chỉ có cách xa một bước kinh khủng tồn tại nàng tại nhìn thấy thẩm phi trước đó ngay cả nghị cũng không dám nghĩ tồn tại đưa tiễn lý h i ể u quỳnh không lâu sau đó phụ thân của nàng lý niệm c u n g cũng tới một chuyến nhìn thấy ninh thần tuổi quá trẻ liền có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi lý niệm cũng không khỏi chấp lễ rất cung nghe ninh thần nói hắn là một vị tà tu ngược lại càng lộ vẻ thân cận nói gần nói xa đều đang bộ gần như ninh thần đều có một loại hắn nghĩ đem lý h i ể u quỳnh giới thiệu cho hào giác của mình ngươi nói ngươi cứu bọn hắn cha con ban đêm thẩm phi cũng tới tìm ninh thần nói cho hắn ngày mai kế tiếp theo xuất phát ninh thần vừa vặn tìm cơ hội bắt quái một chút đúng vậy a thẩm phi gật đầu nói ta không biết ninh thần hỏi cái này để làm gì làm sao cứu lý niệm c u n g không có muốn tác hợp ngươi cùng nữ nhi của hắn ninh thần cười trêu kẹo nói hắn thật nhớ biết thẩm phi loại này đã tiêu ngạo lại thuần phát thiếu niên là thế nào đối mặt lý niệm cung từ một cái tà tu tay bên trong luyện la hại người í c h ta công pháp thẩm phi bất đắc dĩ nhìn ninh thần một chút cảm thấy ra hỏa này làm sao cùng đại sư minh đồng dạng chỉ toàn chú ý những này thượng vàng hạ cảm vấn đề tựa hồ là có ý tứ này a thẩm phi nghĩ nghĩ hay là trả lời bất quá ta cự tuyệt ta đối với nữ nhân không hứng thú ninh thần im lặng tốt ta thẩm phi tính cách chân chất hắn cũng có thể nghĩ ra được ngay lúc đó lý niệm cùng cha c o n có bao nhiêu xấu hổ kẻ yếu thật sự là không nhân quyền a ngày thứ hai lý hiệu quỳnh hay là thật sớm đi tới cái này bên trong nghe nói hai người lại muốn rời đi một mặt lưu luyến không rời nhưng cũng biết mình tu vi không cao không có cách nào đi theo thế là đành phải đem hai người một đường đưa ra sơ sau đó như cái tiểu thê t ử đồng dạng nói với thẩm phi thẩm đại ca các ngươi phải cẩn thận a về sớm một chút linh thần bất đắc dĩ lắc đầu cảm thấy lý h i ể u quỳnh đây là hãm đi vào đáng tiếc thẩm phi lại chú định sẽ không ở cái này bên trong dừng lại bao lâu dựa theo hắn thuyết pháp đem một trăm đầu giao long góp đủ về sau hắn lịch luyện liền có một kết thúc muốn trở về chiến thần tông mời trong tông môn luyện khí đại sư giúp hắn luyện chế pháp khí lần sau lại tìm đến giao long ngươi liền đ ứ n g ra tay dạng này ta đều không được lịch luyện hiệu quả thẩm phi phàn nói lúc này bọn hắn đã xâm nhập núi non trung điệp lại tại một chỗ trong đầm nước phát hiện một đầu huyền cấp trung kỳ giao long bất quá ninh thần ngũ hành thần trưởng cùng bảy câu thần quang liên tục phát huy thẩm phi chiến thần pháp tướng còn không có phát lực đầu kia giao long liền bản thân bị trọng thương huệ vải trên mặt đất tốt ra ninh thần n ú n núi bay bất đắc gì nói thế nhưng là ngươi bây giờ chu sát huyền cấp trung kỳ giao long cũng không có gì lịch luyện hiệu quả đi còn không bằng sớm một chút giết đầy một trăm đầu chờ ngươi luyện chế lợi hại hơn pháp khí về sau đi tìm những cái kia huyền cấp hậu kỳ hùng thú xối quậy thẩm phi xứng sở cảm giác ninh thần nói có vẻ như cũng rất có đạo lý hiện tại hắn đánh huyền cấp trung kỳ g a o long s á t thực không lao lực nhưng là huyền cấp hậu kỳ hắn lại đánh không lại nếu là có vậy dòng giáp cùng quần sáo vừa vặn có thể cầm huyền cấp hậu kỳ h u n g thú khi đối thủ ngươi nói đúng vậy chúng ta cũng nhanh chút kế tiếp theo đi thẩm phi vươn người đứng dậy sau đó v è o một tiếng liền bay đi ninh thần im lặng nếu không phải tam thanh đạo kinh để cho mình tại chân nguyên phẩm chất cùng khôi phục bên trên đều viễn siêu đồng cấp tu sĩ hắn thật đúng là theo không kịp thẩm phi tiết ấu nhiều ngày về sau ninh thần cùng thẩm phi lặng lẽ sờ đến một chỗ đỉnh núi đầu nhìn xem ở phía xa một cái nếu là hai vị ngưng nguyên t vi đều h hậu kỳ tu sĩ ninh thần đã sống đi nhưng là đối mặt loại này mặc dù thực lực cường đại nhưng là chiến đấu biến hóa không đủ hung thú ninh thần thật là có điểm ý nghĩ dù sao thẩm phi chiến thần pháp tướng cực kỳ có thể chịu mà lại mình b ả y câu thần quang càng là không nhìn phòng ngự ngươi có thể gánh bao lâu ninh thần vuốt căm hỏi một khác đồng hồ thẩm phi nói nói đến cũng có chút bất đắc dĩ hàn chiến thần tông công pháp mạnh mẽ bà nói công phạt vô s o n g nhưng là mình cùng ninh thần phối hợp vậy mà biến thành một cái khí thịt quả thực hoang đường nếu để cho đồng môn biết c h ỉ sợ sẽ chết cười chính mình nhưng cái này lại có biện pháp nào ninh thần b ả y câu thần quang đối mặt hứng thú căn bản chính là làm ít công to mình chỉ cần phòng ngự một trận liền có thể thu hoạch chiến lợi phẩm hắng l i này đều không có trải qua nhẹ nhàng như vậy chiến đấu làm giết cái này hai đầu g a o long ngươi kiêm một trăm đầu số lượng liền góp đủ chứ ninh thần làm quyết định đủ rồi đã chín mươi tám đầu t h ầ m phi gật gật đầu động thủ hai người đột nhiên hiện t h ầ n ngự không bay về phía hai đầu bạch dao ngao bạch dao cũng lập tức phát hiện bọn hắn đang vân ra vũ sóng nước lật trời hóa thành hai đạo giải luồng màu trắng như mũi tên phóng tới hai người ngay sau đó chiến thần pháp tướng vượt qua vũ trụ bảy câu thần quang tre khuất bầu trời tiếng gào thét tiếng oanh minh tiếng nổ vang vọng chân trời không đến một khắc đồng hồ phương viên mấy chục dặm cơ hồ đều bị đánh nát ninh thần cùng thẩm phi mới thở hổn hển thở phì phò tán đi pháp h u ậ t rơi vào hai đầu bạch dao bên cạnh thi thể ngươi không phải nói ngươi có thể gánh vác một khắc đồng hồ sao ninh thần nhà danh nói thẩm phi ngược lại là rất chân thành trả lời bọn chúng so tưởng tượng lợi hại bạch dao đây là cái gì gì trùng sao không biết không biết ninh thần lắc đầu nói hắn cũng muốn nói là chứng bạch tạng nhưng là cái này hai đầu bạch dao nhan sắc là trắng đoán như tuyết lộ da ngọc chất quang trạch cũng không phải chứng bạch tạng loại kia tái nhợt chi sắc chương hai trăm tám mươi tám gia yến chương hai trăm tám mươi tám gia yến Ngươi gì? làm thần phi vừa mới đổi tới bên bờ liền thấy ninh thần nâng một viên hơn một triệu phương viên cự đạn xông ra mặt nước trận mắt hốc mùng nói đây là kia hai đầu bạch giao dưới trứng đúng a thế nào ngươi sẽ nuôi sùng vật sao ninh thần hỏi sẽ không bất quá nuôi hung thú làm sao có thể cùng nuôi sùng vật đồng dạng đâu nuôi hung thú nhưng so nuôi sùng vật khó khăn nhiều thẩm phi lắc đầu lại hỏi ninh thần nói ngươi không muốn sao không muốn ninh thần cũng đừng mình thỉnh thoảng một cái thuật độc thổ muốn sùng vật làm gì vậy cũng đúng ngươi cũng không nhất định nuôi nổi thẩm phi gật gật đầu ninh thần n h ị nhữ mày bị khinh bị rất muốn đem kiên một triệu linh thạch lấy gian k ệ n vào thẩm phi trên mặt bất quá nhìn hắn vẻ mặt thành thật vì chính mình cân nhắc dáng vẻ đành phải hợp vực coi như thôi h u n g thú một khi bị tu sĩ chăn nuôi không phải gọi linh thú chính là để cho thần thú thẩm phi giải thích nói mà lại hông thú tuổi thọ so đồng cấp tu sĩ cao nhiều đại khái là bảy tám lần dáng vẻ bởi vậy trưởng thành cũng t r ư ở n chăn nuôi bắt đầu cực kỳ khó khăn cho nên rất ít có tu sĩ nuôi nổi h u n g thú xác thực như thế ninh thần gật gật đầu cho đến bây giờ hắn cũng liền tại hải ưng thành gặp qua một con bị chăn nuôi hãn hải phi ứng nói rõ chăn nuôi h u n g thú tính giá so kỳ thật cũng không cao chủ yếu tác dụng nhưng thật ra là bảo hộ chỗ thế lực tại c h u y ể n thừa thay đổi chiều đại lúc có khả năng xuất hiện suy yếu kỳ theo lý thuyết lấy thanh vân giáo thực lực chăn nuôi mấy cái linh thú hẳn là không có áp lực chút nào nhưng thanh vân giáo lại như c ũ một con đều không có chăn nuôi cái khắc kim hoa tông động minh tiên tông cùng cả đám như thế cái này liền rất nói do vấn đề bởi vì nếu như khi bọn hắn xuất hiện suy yếu kỳ thời điểm một hai con huyền cấp hậu kỳ h u n g thú kỳ thật lên không là cái gì tác dụng đương nhiên nếu như là địa cấp h u n g thú vậy liền hai chuyện hao phí tư nguyên nhiều hơn nữa cũng đều muốn nuôi bắt đầu một con có khả năng c h ấ n thủ tông môn gần mười phẩy không không không năm địa cấp h u n g thú liền xem như bích lan châu trung vực đỉnh cấp tông môn cũng sẽ không coi nhẹ vậy ta liền m u ố n hai đầu huyền cấp hậu kỳ dị t r ù n g bệnh giao hậu đại rất có thể tấn t h ă n g địa cấp đến lúc đó sau khi sinh để tông môn tiền bối kiểm tra một chút đi thẩm phí nói hông thú ra đời thời điểm liền có thể kiểm tra ra có thể hay không tấn thang địa cấp ninh thần hiếu kỳ mà hỏi t ninh chắc đ thần hút miệng khí lạnh chiến thần tông sắc thực so thanh vân giáo lợi hại nhiều đoán chừng chỉ là hai con hung thú liền có thể bình thanh vân sơn nếu là đầu này bạch g i a o cũng có thể tấn t h ă n g địa cấp l i ề n tốt dạng này chúng ta liền có ba con địa cấp linh thú thẩm phi có chút mong đợi nói thu giao chứng thẩm phi lần này ra lịch luyện mục đích cũng đ ạ tới t hai người ngự không mà lên trở về vĩnh t r u n g q u ố c chuẩn bị xử lý cái này hai đầu bạch g i a o về sau liền tiến về chiến thần tông mới vừa ở cốc khẩu rơi xuống đất lý hiệu quỳnh màu hồng thân ảnh liền xuất hiện tại trước người hai người thẩm đại ca các ngươi trở về á ừ m thẩm phi gật gật đầu nghĩ, nghĩ cuối cùng vẫn là nói ta đã góp đủ một trăm đầu giao long ngày mai sẽ phải đi lý hiểu quỳnh nghe vậy sắc mặt nháy mắt tái đi sau đó miễn cưỡng hơi cười mạnh đánh lấy tinh thần nhảy c ơ m nói có đúng không vậy quá được rồi chúc mừng thẩm đại ca ninh thần lắc đầu nghĩ không ra thiếu nữ này ngược lại là rất hiểu sự tình đáng tiếc đem hai người đưa đến nhà kho lý hiểu quỳnh lại hiếm thấy không hề lưu lại mà là đối thẩm phi cùng ninh thần nói ta đi tìm c h a nói một chút cho thẩm đại ca xử lý một cái t i ệ t tối đi nói đến ngày đó thẩm đại ca đã cứu chúng ta chúng ta còn một mực không có cảm tạ thẩm đại ca ân cứu mạng đâu cũng không cùng hai người nói chuyện lý hiểu quỳnh liền như bay đi cô nương này không sai ngươi không suy tính một chút ninh thần trêu kẹo t luôn luôn hơn một canh giờ về sau lý hiệu quỳnh chưa từng xuất hiện ngược lại là một vị luyện khí hậu kỳ đại quản gia xuất hiện tại nhà kho đối hai người nói thẩm tiến bối ninh tiến bối cóc chủ cùng tiểu thư đã chuẩn bị một tịch gia hiến còn xin hai vị rời bước hai người đi theo đại quản gia đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất một chỗ lầu các đại quản gia cung cung kính kính đem hai người mời tiến vào lầu các về sau. sau đó nhẹ nhàng cài cửa lại q u a i người rời đi lâu các đại s ả n h cũng rất phù hợp vinh trương cốc đặc sắc gian phòng không cao chất gỗ vách tường duy trì nguyên bản nhắn sắc chung quanh dùng hoa tươi lát thành xem ra liền phảng phất đặt mình vào trong trăm khóm hoa dựa vào tường đứng bốn vị thị nữ trong đại s ả n h lương bày biện một cái bàn tròn phía trên bày đầy hung thú cùng linh thực chế tác mỹ vị món ngon xem ra đúng là dụng tâm nghĩ nhìn thấy thẩm phi cùng linh thần tiến đến lý niệm cung cùng lý h i ể u quỳnh vội vàng đứng dậy tiến lên đón thẩm đạo hữu lý niệm cung nói nghĩ không ra ngài nhanh như vậy liền góp đủ trăm đầu g a o long cái này liền muốn đi ta còn một mực tại thu mua vật liệu v ố định tại ngài lúc gần đi làm nhiều ch bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng cửa vào ngài chớ để ý không có việc gì ta không quan tâm ăn t h ầ m phi lắc đầu nói ha ha mời ngồi vào lý niệm cung đem hai người mời lên bàn lại tự thân vì hai người châm bên trên rượu đối hai người nói đây là ta vinh trương cốc tối thượng phẩm bách hoa t i ể u mùi vị không tệ hai vị nếm thử mấy người uống một hơi cạn sạch có thị nữ tiến lên lại cho mọi người rót đầy lý niệm cung có chút cảm thắng nói ngày đó nếu không phải thẩm đạo h ư u xuất hiện chỉ sợ ta cùng tiểu nữ đã chết tại kia tà tu trên tay cái này ân cứu mạng thật sự là không thể báo đáp ngươi đều tạ ta nhiều lần t h ầ m phi kẹp lên một khối hung thú thịt để vào trong miệng vân vân vân lý niệm cung liên tục cười nói đối với ngài đến nói thật sự là một cái nhất tay đối với chúng ta đến nói cũng là thiên đại ân tình có thể nào thỉnh thoảng nhớ nhung ở trong lòng không khách khí lại nói ngươi cũng nên cho ta ở tạm cái này bên trong còn mượn ta nhà kho thả vật liệu t h ầ m phi khoát tay nói ai lần trước bị n g à i cứu đó là chúng ta vật khí cũng không biết về sau sẽ còn hay không có cái gì nguy hiểm lý niệm cung thở dài nói ta cái này làm cha liền h i ể u quỳnh một đứa con gái yên tâm nhất không giới chính là nàng đáng tiết tiểu n ữ không có phúc khí không vào n g à i mắt ta cái này v i n h trương cốc một chút thực lực đều không có cũng bảo hộ không được tiểu nữ nếu là nàng có thể tại ngài bên người dù chỉ là làm cái thị nữ ta cái này làm cha cũng yên lòng lý h i ể u quỳnh cũng không nói chuyện chỉ là một đôi thủy doanh doanh con ngươi nhìn xem thẩm phi đây là thẩm phi sự tình một bên k h á c ninh thần liền càng sẽ không nói chuyện dưới lỗi như bay lại nói những n à y thức ăn quả thật không tệ chương 289, t h ị t bên trong kinh biến chương 289, t h ị t bên trong kinh biến thẩm phi nhún mày nhìn lý h i ể u quỳnh một chút nhưng vẫn là lắc đầu nói ta không dùng đến thị nữ lý hiểu kinh ánh mắt tối xâm lại yên lặng uống một chén bách hoa i ể u ha ha là ta c ầ n d ỡ không nói cái này dùng bữa dùng bữa lý niệm cung cười ha h à nói còn không có chúc mừng thẩm đạo h ư u góp đủ trăm đầu giao long đâu cũng không biết thẩm đạo h ư u lần này luyện chế pháp khí có thể hay không đạt tới huyền cấp thượng phẩm a nói đến đây cái thẩm phi hào hứng liền rõ ràng cao lên nói vốn phải là huyền cấp t r ứ n g phẩm bất quá ninh thần giúp đại ân giúp ta chu sát ba đầu huyền cấp hậu kỳ g a o long một đầu đều nhanh đến địa cấp mặt khác hai đầu cũng là dị chủng ta đoán chừng lần này pháp khí hẳn là có thể đạt tới huyền cấp thượng phẩm vậy quá tốt chúc mừng, chúc mừng a lý niệm cung cười nói ừ m ta sẽ lấy đi lân giáp giang cùng l ợ i c h ả o ninh thần muốn ngân rồng cùng một bộ điểm s ư n g rồng đồ còn dư lại liền đều cho các ngươi đi thẩm phi nói tia đa tạ thẩm đạo hữu những vật này đầy đủ ta vĩnh trương cốc tiến thêm một bước lý niệm cung cực kỳ cao hứng đứng lên hướng thẩm phi thi lễ một cái lại kính hắn một chén rượu mấy người vừa ăn vừa uống lý niệm cung thỉnh thoảng cùng thẩm phi cùng ninh thần nói mấy câu ngược lại là không có kẻ ngắt chỉ có lý hiệu quỳnh từ yến hội bắt đầu đến bây giờ đều không nói một lời ninh thần cho là nàng là trong lòng thất lạc bất quá việc này cũng không thể cơ cầu Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ coi như nguyện cứu coi mỹ mỹ lấy ý theo â n cũng được anh hùng đáp ứng báo đáp, đáp được được. h mới t yến hội tiến hành ninh thần cũng no bụng có l ậ c ăn những n à y thức ăn đều xuất từ cao nhân c h i thủ nấu nướng cực kỳ đúng chỗ mà lại có vẻ như còn gia nhập vĩnh trương cốc đặc biệt mật hoa dẫn đến hậu vị cực ngọt một cỗ nhẹ nhàng khí tức theo nguyên liệu nấu ăn chảy vào trong cơ thể của bọn hắn khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng ninh thần dần dần cảm giác nhẹ nhàng chi khí phiêu tán tại toàn thân không chỉ có người nhẹ nhàng liền ngay cả đầu cũng bắt đầu trong mặt cái này bách hoa tựu vị đạo không hướng nghĩ không ra hậu t ì còn không t i ể u ninh thần vô ý thức liền nghĩ thôi động chân nguyên đệ xuống mùi rượu kết quả chân nguyên k h ẽ động lại đột nhiên phát hiện liền ngay cả tam thanh chân nguyên đều lười rào rạc không nguyện ý động đậy lúc này vậy mà chỉ có thể phát huy ra luyện khí sơ kỳ thực lực ninh thần lần này thật sự là không tầm thường nhưng là lúc này cảm giác liền ngay cả đại nao đều không quá rõ ràng muốn nâng lên tinh thần cũng khó khăn ninh thần hung hăng bóp mình một đêm cưỡng ép giữ vững tinh thần quay đầu nhìn về phía thẩm phi liền gặp thẩm phi trên giới mí mắt đã liên tục đánh nhau liền kém triệt để nhắm lại thẩm phi ninh thần muốn đi đập thẩm phi trên giới m mắt đã liên tục đánh gãy không khỏi thân hình bất ổn xoay người đổ xuống lý niệm cung ninh thần hét lớn một tiếng nhưng là liền ngay cả hắn đều cảm thấy mình thanh â m không lớn nghĩ không ra liền ngay cả thẩm phi đều đổ xuống ninh đạo hữu lại còn có thể kiên trì lý mẫu ngược lại thật sự là là không nghĩ tới à. lý niệm cung hờ hưng nói vì cái gì đây là vật gì ninh thần hơi n h e o mắt lại bắt đầu cố gắng thôi động chân nguyên nhưng là k i a cố nhẹ nhàng chi khí để tam thanh chân nguyên huệ phải không nguyện ý động đậy muốn khu trục cố lực lượng này sợ không phải thật tốt mấy canh giờ đừng t ố n sức thứ này không phải độc dược nhưng lại so độc dược còn hữu dụng muốn triệt để thanh tỉnh ít nhất cũng phải ba ngày lý h i ể u quỳnh ở một bên nhẹ nói nói vì cái gì ninh thần lần nữa hỏi vì cái gì ha ha trước đó là lý niệm cung lời nói không ngừng nhưng là lý h i ể u quỳnh bây giờ lại đột nhiên một phát hai mắt đ ỏ bừng giọng căm hận nói ngươi hỏi ta vì cái gì ta cái kia điểm không tốt luận tư chất ta tại mười lăm tuổi liền tấn cấp luyện khí hậu kỳ luận tướng mạo m u ô n g ư ớ i ta trẻ tuổi tuấn kiệt không giới mấy c h ủ luận năng lực ta tự sáng tạo bách hoa tiểu xa tiêu vài c h ủ tòa thành trì ta đến tột cùng cái kia bên trong không tốt cũng bởi vì thực lực của ta không đủ sao cũng bởi vì ta không phải xuất từ thế lực lớn sao thẩm phi hắn vì cái gì trướng mắt ta dựa vào cái gì trướng mắt ta ninh thần im lặng lý h i ể u quỳnh đây là ma trướng đi cũng bởi vì thẩm phi cự tuyệt ngươi Ngươi liền cực đoan thành cái dạng này ngươi cái này công chúa bệnh được nhiều nghiêm trọng a hắn đem ta từ tà tu tay bên trong cứu lại ta cảm kích hắn ta h ái m ộ hắn ta chuẩn bị gà cho hắn ta sẽ giúp hắn ta cái gì đều nguyện ý cho hắn lý h i ể u quỳnh thanh lệ khắp khuôn mặt là dữ thợn thế nhưng là hắn cự tuyệt không lưu tình chút nào cự tuyệt cũng bởi vì thực lực của ta quá thấp cũng bởi vì thân phận của ta không xứng với hắn thẩm h u n h hẳn không có ý tứ này ninh thần lắc đầu nói, hắn chính là ý tứ này xuất từ chiến thần tông đặt tới ngưng nguyên trung kỳ hắn kiêu ngạo vô cùng liền ngay cả nói chuyện với chúng ta đều t r à ngập n khinh thường lý hiểu quỳnh cười lạnh nói ninh thần ngẫm lại thẩm phi tính cách giống như thật là dạng này cũng bởi vì cái này các ngươi liền muốn lấy o á n trả ơn giết chết hắn ninh thần lạnh giọng nói như hắn nói hắn đã cứu chúng ta chỉ là một cái nhấp tay chúng ta cũng cho hắn ở tạm chi địa còn cấp cho hắn nhà kho thả vật liệu lý niệm c u n g đạo mặt nói ở trong mắt hắn mạng của chúng ta cũng liền giá trị nhiều như vậy ninh thần không nói lời nào vô xỉ đến không muốn mặt người không có cách nào cùng hắn g i ả n g đạo lý nếu như ta cũng xuất từ thế lực lớn có lợi hại công pháp có vô số tài nguyên ta hiện tại như thế nào lại là luyện khí k ỳ lý h i ể u quỳnh miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh nói tiếp nói đã hắn khinh thường t ớ i ta ta cũng sẽ không chết ra lại mặt dán đi lên hắn cự tối ta ta sẽ dùng phương thức của mình đạt được hết thảy phương thức gì lý h i ể u quỳnh trong mắt đột nhiên xuân ý lưu chuyển vốn là ngây thơ chưa thoát trên mặt lại đột nhiên tràn ngập vô tận phong tình một cố mị hoặc khí tức phiêu tán tại trong l ầ cát lô đình ninh thần kinh nói bị g i ế t tà tu lại đem tà tu túi pháp bảo đều cho chúng ta bản này thiên địa âm dương song toàn bảo lục tự nhiên cũng liền rơi vào chúng ta trên tay lý h i ể u quỳnh vũ mị cười một tiếng nhẹ nói nói t ninh thần hít sâu một hơi đây là chuẩn bị hút khô thẩm phi sao người muốn ta sao lý h i ể u quỳnh nhìn về phía ninh thần sóng mắt lưu chuyển trong mắt hiện hiện một tia mê người mị hoặc nếu không lên ta sợ chết ninh thần lắc đầu nói nghĩ không ra bọn hắn vậy mà dùng thẩm phi giúp bọn hắn thu hoạch chiến lợi phẩm đi mưu hại thẩm phi lúc đầu bọn hắn hẳn là cũng không dám lên cái gì ý đồ xấu bởi vì cho dù rết thẩm phi b nhiều nhất chính là đạt được một chút d a o l o n g vật liệu còn phải cẩn thận xử lý nhưng là bây giờ lại không giống nếu như cái k i a t à tu công pháp không sai lời nói lý h i ể u quỳnh hoàn toàn có thể dựa vào hút khô thẩm phi bước vào ngưng nguyên nói không chừng đều có thể trực tiếp tấn cấp ngưng nguyên t r u n g kỳ đây chính là thực sự chỗ tốt khi đó xử lý d a o l o n g vật liệu cũng khỏi phải lén lút đây cũng là một bút chỗ tốt nói không chừng vĩnh trương cốc thật đúng là có thể nhờ vào đó có k h ở i thật sự là một tay giỏi tính toán đừng nói giết hắn lý niệm cung đột như nói ninh thần cho đến bây giờ đều không có té xịu cái này khiến hắn cảm giác có chút không thích hợp lý hiểu quỳnh ánh mắt lóe lên một đạo hào quang nháy mắt thoát ra túi pháp bảo từ ninh thần vị trí xuyên qua nhưng làm ộ t kiếm này lại đâm cái không ninh thần đã biến mất tại nguyên chỗ chương 290. bỏ trốn mất dạng chương 290, bỏ trốn mất dạng cái gì lý niệm c u n g đống nhiên đứng lên ninh thần biến mất quá nhanh để bọn hắn giật nảy mình trái tim cơ hồ đều chậm một nhịp nếu không phải hiện tại hắn thực lực suy yếu độ điệu tốc độ không nhanh để bọn hắn thấy rõ quá trình bọn hắn nói không chừng còn tưởng rằng ninh thần chính là hư không tiêu thất không được lý hiểu quỳnh quay người liền hướng thẩm phi c h ộ m tới nhưng vẫn cũ bắt một cái không ninh thần tại bên bản tròn lõe lên liền biến mất đem thẩm phi thu được tụ linh trong đ ộ n phủ lại lần nữa địa đội mà đi lý hiểu quỳnh thậm chí còn chứng kiến ninh thần đang chìm xuống quá trình bên trong hướng mình hơi cười điều này cũng làm cho nàng tâm ẩn ẩn chìm xuống dưới đây là công pháp gì làm sao có thể chui vào dưới mặt đất đi lý niệm c u n g ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ làm không n ắ m chắc q u ầ n tu sĩ hắn căn bản nghe đều chưa từng nghe qua địa đột t ậ t loại này cùng núi đá thổ địa hòa làm một thể pháp thuật hắn thấy không khác thần thông truyền t u y ế t đáng chết lý hi vung tay lên liền đem thức ăn trên bàn đánh nát nhử tìm tìm cho ta bọn hắn khẳng định chạy không xa cái tiên ninh thần hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra luyện khí sơ kỳ thực lực loại pháp thuật này hắn cầm cự không được bao lâu khẳng định liền tại phụ cận lý niệm cung cao g i ọ n gấu nói thế là vĩnh trương cốc rất nhanh liền động tắt lên từng đợt từng đợt tu sĩ thậm chí là người bình thường đều bị phái ra sơ cốc đến phụ cận sơn lâm trắng trợn lục soát mục tiêu chính là thẩm phi cùng ninh thần để ngày xưa bình tĩnh sơn lâm đột nhiên ồn ào náo động mấy điểm có chút náo nhiệt lý niệm cung không có đ o á n sai ninh thần hiện tại sắp thực không phát huy ra bao nhiêu thực lực cho nên hắn trực tiếp liền chui đến dòng suối p h ụ cận trực tiếp theo chạy qua vĩnh trương cốc nước đạo thuận dòng m à xuống đợi đến lý niệm cung phát động toàn bộ vĩnh trương cốc thời điểm hắn đã ta không biết chạy trốn tới bao nhiêu ra ngoài thả ninh thần thầm phi mơ mơ màng màng mở to mắt liền thấy ninh thần đang ngồi ở tự thân trước người khoanh chân ngồi tính toạ tỉnh rồi chuyện gì xảy ra thầm phi đột nhiên phát hiện mình ngay tại một cái sơn động bên trong sau đó nháy mắt kịp phản ứng còn có chút không dám tin hỏi là lý ra cha con như là đã thanh tỉnh như vậy hắn tự nhiên nhớ tới mình là lúc nào t h ế xịu không sai ninh thần gật gật đầu sau đó đem lý h i ể u quỳnh cùng lý niệm cung lời nói thuật lại một lần nghe thẩm phi sắc mặt càng ngày càng kém ninh thần nhìn hắn một cái cho dù ai bị mình cứu người tính toán cũng sẽ không quá vui sướng phản bội vốn là so thương lượng trực tiếp địch nhân càng làm cho người ta căm h ậ n nếu như không phải ninh thần thẩm phi lần này liền thật lật thuyền trong m ương bởi vì hắn xác thực chưa từng có đem lý ra cha con xem như uy hiếp vô luận từ quan hệ bên trên hay là từ trên thực lực cho dù chị ở chung không lâu nhưng là l i n h thần cũng nhìn ra được lấy thẩm phi tu vi cùng thân phận đối lý gia cha con hữu kỳ thật đã không sai nếu là đội thanh vân giáo phượng linh nhi tri lưu một khi tạm trú v i n h c h ư ơ n g cốc tuyệt đối đã đ ả o khách thành chủ nói không chừng tại cái này bên trong trực tiếp liền thành thái thượng hoàng về phần chiến lợi phẩm ha ha lúc gần đi ném một viên huyền cấp trung hạ phẩm đan dược đều xem như đối bọn hắn ban ân mà thẩm phi lại tại đối đại lý gia cha con hành vi bên trên biểu hiện phải tương đương mâu thuẫn đã đang hành động bên trên đối bọn hắn không sai đem mình không dùng được chiến lợi phẩm đều phân cho bọn hắn hơn phân nửa nhưng là trên thái độ lại nhận tông môn trưởng bối ảnh h cái này ngược lại để lý ra cha con dâng lên không nên dâng lên đấu kỵ cùng tham lam đối thẩm phi cảm kích c h i tâm ít dần lòng k í n h sợ ít dần lòng trả thù dần nhiều đều là thiện lương gây họa a cái này ăn người bích lan châu ninh thần lắc đầu trong lòng ám đạo có lẽ rất nhiều người thiện lương chính là như thế bị hố thành kẻ ra đời cũng không biết thẩm phi về sau lại biến thành bộ rắn gì sự t ì n h nói xong thẩm phi trầm mặc không nói sau đó bắt đầu yên lặng tu luyện v y ta nói xong ngươi định làm như thế nào ninh thần hỏi giết bọn hắn thẩm phi buồn buồn mở miệng nói sư phó nói với ta để ta ở bên ngoài không nên tin bất luận kẻ nào cũng đừng đối với bất kỳ người nào b ư ơ n g lòng cảnh giác nhận thức chính xác ninh thần gật gật đầu lao nhân rất nhiều lời nghe có vẻ như rất phổ thông nhưng là muốn làm được kỳ thật không có chút nào dễ dàng cái kia cũng không nhất định ngươi không phải đã cứu ta sao t h ầ m phi nói ta cũng không muốn cứu nhưng ta không biết đi trung vực con đường còn muốn dựa vào ngươi dẫn đường đi chiến thần tông a ninh thần nhún nhún b a i t r e o c h ọ n g nói t h ầ m phi nghe vậy n h â t miệng cười một tiếng vậy cái này mua bán ta thế nhưng là kiếm được ninh thần cười ha ha thẩm phi rốt cục sẽ nói đùa luận tố chất thân thể thẩm phi so ninh thần còn tốt hơn nhưng là chiến thần tổng công pháp lại rõ ràng không bằng tam thanh đạo kinh ninh thần đã sớm khôi phục tốt nhưng là thẩm phi lại còn tại tu luyện t h ẳ n g đến ngày thứ ba mặt trời mọc thẩm phi thở phào một cái toàn thân đ ô m đ ố t rung động một cỗ khí thế uy áp trong sơn động túi một vòng lúc này mới vươn người đứng dậy hướng ninh thần hỏi ngươi chừng nào thì mới có thể tốt ninh thần trừng mắt nhìn nghĩ nghĩ hay là không nói thật đả kích thẩm phi thế là ngưng nguyên sơ kỷ khí thế mở ra tức thu tốt a công pháp của ngươi cũng không tệ à thẩm phi không nghi ngờ gì ninh thần thực lực hắn cũng biết xem ra công pháp cũng không tệ hai người lẫn nhau đi ra s phá không mà đi mấy khác sau liền đi tới vĩnh trương cốc nhưng lúc này vĩnh trương cốc cũng đã người đi cốc không đừng nói lý niệm cùng cùng lý hiệu quỳnh liền ngay cả trong cốc những người khác đã đi không sai bị lắm chỉ còn lại có đến một chút tham lam quay phá người còn tại trong cốc vơ vét hai người thần thức càng quét giữa sơn cốc trống rỗng thứ đáng giá cơ hồ đã bị c h u y ể n không liền ngay cả đồ ăn đều còn thừa không nhiều chạy cũng thật là nhanh t h ầ m phi hừ một tiếng nói bình thường là ta ta cũng chạy công pháp có tài nguyên có đã biết chúng ta khẳng định phải đến tìm bọn hắn tính số sách không chạy còn để lại đến chờ chết sao ninh thần thở dài nói bất quá cứ như vậy muốn tìm bọn hắn coi như khó. May mắn điểm đem liệu thu nếu bọn hắn như bọn hắn dòng gân dòng các loại tài liệu thu vào, nếu không lần này tốn thất liền lớn. tiệc thời tài thất khó. h coi các loại vào, đi vảy đã dự ừ chúng ta về trước chiến thần tông đi chờ ta luyện thành pháp khí liền trở lại một chuyến thẩm phi nói ta liền không tin tìm không thấy bọn hắn ninh thần gật gật đầu hiện giai đoạn lý ra cha con là chắc chắn sẽ không ngoi đầu lên tùy tiện tìm một cái xó xỉnh vừa trốn t r ờ i biết đạo bọn hắn ở đâu bên trong cái này bên trong lại không phải chiến thần tông phạm vi thế lực bằng hai người bọn họ là tuyệt đối tìm không đến cho dù phát động địa lầu xả cũng cần không ít thời gian cùng đại giới bất quá bị một cái có hy vọng kim đan tu sĩ để mắt tới lý ra cha con về sau khẳng định là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh ngoi đầu lên tức tử chính là vận mệnh của bọn hắn trừ phi bọn hắn vĩnh viễn ẩn thân âm thầm hoặc là có thể ôm vào càng thô lùi ghi lại cái này gốc dạ n g hai người cũng không để ý tới vĩnh trương cốc bên trong còn lại những người kia hóa thành hai đạo lưu quan ngự không mà đi chương hai trăm chín mươi mốt chiến thần tông chương hai trăm chín mươi mốt chiến thần tông bích lan châu trung vực đây thật ra là một cái rất lớn khái niệm không nói chiếm cứ mấy chỗ tốt nhất linh sơn phúc địa đứng tại bích lan châu đỉnh kia mấy chỗ thánh địa chỉ cần tông môn linh khí nồng đậm lại có rất nhiều kim đan lão tổ tọa trấn dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không phát sầu tuyệt tự thế lực vị trí cơ bản liền có thể tự xưng trung vực chiến thần tông rất hiển nhiên tọa lạc tại trung vực không nói nó cửa bên trong có được mười mấy vị kim đan sơ kỳ tu sĩ liền nói vị kia trấn n h i ế p tứ phương kim đan trung kỳ lão tổ tông là đủ cam đoan chiến thần tông đối tứ phương lực uy hiếp cùng lúc đó ninh thần cũng biết trung vực trung ương nhất kia mấy chỗ thánh địa tọa trấn đều là kim đều là khác một tầng cảnh giới. Hư đan kết đan kim đan đây chính là kim đan tiền trung hậu kỳ cụ thể xưng ơ hô nhưng là thế nhân vô tri chỉ có thể bằng vào ghi chép hoặc là truyền thuyết đem kim đan cảnh giới tu sĩ chia làm ba cái cảnh giới tham chiếu ngưng nguyên hữu kỳ chia làm tiền trung hậu kỳ kim đan cảnh giới lao tổ tông lời n h ắ c giải thích cũng liền liền bông xuôi bỏ mặc kim đan kỳ chiến thần tông công pháp thẩm phi đương nhiên sẽ không nói cho ninh thần nhưng là chỉ bằng mượn mấy cái danh tự cùng ninh thần trước đó phỏng đoán liền đã đem kim đan cảnh giới cùng quá trình suy đoán không sai bị lắm h ứ đan tên như ý nghĩa chỉ là xác định kim đan con đường thành lập mô hình cũng chính là mình kim đ nếu không có gì ngoài ý muốn mình cuối cùng hình thành kim đan chính là cái bóng này chiếu dọi chân thực kim đan kết đan lại tên kết kim đan đây là một cái quá trình tựa như công trình đội bắt đầu dựa theo bản vẽ hoặc là mô hình thành lập ca o úc thành lập một tầng cũng là kết đ a n cảnh ca o úc không giới hạn cũng là kết đ a n cảnh người nói t r ê n lệch này lớn không lớn đi cuối cùng là cùng tên kim đ a n cảnh đến cảnh giới này kim đan kỳ thật đã kết thành nhưng là tu vi tăng lên pháp lực t í c h xúc tâm cảnh tu luyện đều tại này tốc độ có thể nói là kim đan cảnh chính là kim đan vô hạn hoàn thiện cùng cảnh giới kế tiếp cầm tiếp theo tích lũy nếu là đi không đến cảnh giới tiếp theo mình thực lực đương nhiên sẽ tại cùng một cấp bậc bên trong cất cao đến có thể cất cao cực hạ n kim đan ba cảnh giới một cảnh giới nhất trọng tiên xác thực không có nói sai ninh thần cùng thẩm phi đều đã là ngưng nguyên kỳ tu sĩ ngự không phi hành không tốn sức chút nào mà lại thực lực cũng tuyệt không tại ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ phía dưới cho nên trên đường đi cơ hồ đều không có gặp được cái gì nguy hiểm dù sao kim đan lão tổ cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp gỡ khóa vực mấy cái quốc gia lại chu sát mấy đầu huyền cấp hung thú hai người rốt cục trở lại chiến thần tông địa bàn chiến thần tông tông môn sợ tại địa không phải một ngọn núi mà là một tòa thành chiến thần thành c địa địa ninh thần tông cũng là lần đầu tiên nghe nói bốn đại thánh địa danh hiệu muốn tới làm ngày mình đốn mỗi lúc phóng lên tận trời kêu mấy cố thần nhiệm chính là bốn đại thánh địa kim đan lão tổ bốn đại thánh địa có hay không nguyên anh kỳ lão tổ ninh thần hỏi không có từ khi bảy năm trước địa nguyên tông vị cuối cùng nguyên anh lão tổ t ị ệ c diệt bốn đại thánh địa vẫn không có nguyên anh lão tổ xuất thế t h ầ m phi lắc đầu nói thì ra là thế ninh thần gật gật đầu xem ra bích lan châu tạm thời là không có nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng là bốn đại thánh địa đều có ra nguyên anh kỳ tu sĩ tiềm lực ai ngờ rằng lúc nào liền sẽ có người t ấ n cấp chiến thần thành ninh thần xa xa liền thấy thành trì hình dáng nó tọa lạc tại một mảnh mê ngông vô bờ bình nguyên phía trên chiến ồ không có sân mạch, chỉ sân có có một ạ ít đ đại, đại tiểu tiểu hoặc thưa thất hoặc đông đúc đi tiểu tiểu giấu i thưa thất trong thức thú. hoặc hoặc không h cây, sức sức giấu đi các rừng bên ẩn ẩn ẩn thần thành nói là thành trì kỳ thật không có tường thành trong phạm vi hai trăm dặm tất cả đều là các loại thô lệ kiến trúc cùng nó nói là tu tiên tông môn không bằng nói là viễn cổ bộ lạc riêng lấy tông môn phải t r ă n g có tiên khí mà nói chiến thần thành so động mình tiên tông k é m xa nhưng là cho dù hai mươi cái động mình tiên tông chung vào một chỗ đều không phải chiến thần tông đối thủ những cái kêu phóng lên tận trời khí thế giữa không trung tung h à n h tới lui thân ảnh còn có khi thỉnh thoảng buộc phát ra pháp thuật quan hoa đều tại nói cho ninh thần cái này bên trong là bích lan châu một cái đỉnh cấp tông môn đại bản danh o mà tại tòa thành trì này bên trong người không phải chiến thần tông đệ tử chính là chiến thần tông đệ tử hậu duệ hoặc là thân quyến cùng chiến thần tông không có quan hệ người là không cho phép ở tiến vào chiến thần thành từ chiến thần tông sáng lập đến nay trong thành đã có hơn một triệu người trừ gần mười p không không không tông môn đệ tử bên ngoài cái khác đại bộ phận ở r i ê n g dân đều là lấy trước kia môn nhân huyết mạch để lại làm chủ cho nên chiến thần thành bên trong kỳ thật cũng là lấy không cách nào tu luyện hoặc là tu vi không cao người bình thường làm chủ nhưng ai cũng không biết trước mắt một cái nhân viên điếm tiểu nhị phía sau là không phải đứng một tôn kim đan lao tổ vậy ta có thể tiến vào chiến thần tông sao ninh t h ầ n hỏi đương nhiên có thể chiến thần tông làm sao lại tính cả đạo b á i phòng đều không được chỉ là không thể thường ở mà thôi thẩm phi đương nhiên nói mà lại ngươi là ta mang tới coi như muốn thường ở cũng được vậy cũng không nhất định chiến thần tông cùng trời phương tông một trăm năm một lần so tài sắp đến tông chủ phân phó người không liên quan cùng một mực không cho phép tới gần chiến thần tông một phẩy không không không dặm bên trong một cái thanh â m phách lối truyền vào hai người trong hai vũ văn trụ thẩm phi hét lớn nói ngươi là cố ý sao đúng vậy à ta chính là cố ý bất quá ta còn thực sự không nghĩ tới sẽ đụng phải ngươi ngươi thẩm phi không phải luôn luôn độc lai、like、độc v n g sao làm sao lại nghĩ đến thu tiểu đệ rồi một thân ảnh từ phía dưới thành trì bên trong bay tới bay tới trước mặt hai người một đôi mắt v ư ợ n g phối hợp hơi có vẻ thô hào khuôn mặt nhìn qua cực kỳ quái dị mà lại kia khỏe miệng một vòng tiếu d u n g nhìn qua cực kỳ muốn ăn đòn theo vũ văn trụ xuất hiện phía dưới lại cùng bay lên hai cái n g ư n nguyên sơ kỳ tu sĩ ninh thần là bằng hưu ta thẩm phi nhữ mày nói là ngươi nam sủng đều không có quan hệ gì với ta vũ văn c h ụ cười ha h a nói nhưng là muốn đi vào chiến thần tông lại không được hôm nay là ta phòng thủ nơi đây để ngươi nam sùng cút xa một chút nếu không phải nhìn thấy hắn cùng với ngươi ta đã xử lý hắn ngươi dám t h ầ m phi tức giận nói ngươi nhìn ta có dám hay không ngươi khi chiến thần tông tông chủ khiến là nói đ ù a vũ văn c h ụ hơi nhau mắt lại đừng tưởng rằng có cái kim đan lão tổ làm sư phụ ghê gớm cỡ nào ta cũng có kim đan k ỳ lão tổ tông ninh thần lông mày nhữ lại t h ầ m phi hậu trường so hắn nghị còn cao trực tiếp chính là có cái kim đan lão tổ làm sư phụ ta không tin chiến thần tông chưa từng có loại này mệnh lệnh ta muốn đi thấy sư phó t h ầ m phi t r ư n g mắt liền muốn vượt qua n bất quá ninh thần vội vàng đưa tay giữ chặt t h ầ m phi ngược lại hướng vũ văn chủ nói chiến thần tông tông chủ làm ta đương nhiên không dám vi phạm bất quá tông chủ khiến nội dung cụ thể là cái gì tông môn đệ tử mang tới người có tính không người không liên quan các loại cái này ngươi nói không tính tông chủ khiến nội dung bên trong nói mới tính nếu không nếu là cái gì đều bằng ngươi há miệng lời nói ta có hay không có thể hiểu như vậy ngươi vũ văn chủ lời nói so chiến thần tông tông chủ còn muốn có tác dụng c ả tạ kiệt khắc không bên trong đặc biệt đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương hai trăm chín mươi hai tìm nhầm nơi chút giận, chương 292, tìm nhầm nơi chút giận. im nhưng g là bây giờ lại không được người trước mắt lời nói cơ hồ chính là đem mình gác ở trên lửa nướng nếu là thẩm phi thật không động thủ mà là một người về tông môn cáo trạng vậy mình liền thật phiền phước bởi vì tông chủ khiến chắc chắn sẽ không ngăn cản cùng đạo bãi phòng như thế một đỉnh cái mũ trụt xuống vũ văn trụ không dám khẳng định tông môn bên trong những cái kia cùng mình không hợp nhau ra hỏa sẽ như thế nào đổ dầu vào lửa nhưng là lột ra khẳng định là không có vấn đề người là ai vũ văn trụ một mặt tâm trầm mỗi chữ mỗi câu mà hỏi tàn tu ninh thần ninh thần một mặt lạnh nhạt tựa như vừa rồi những cái kia để người phát hỏa lời nói không phải hắn nói đồng dạng không sai tông chủ khiến là cái gì ngươi nói ra đến ta nghe một chút thẩm phi bị ninh thần kéo một phát cũng phản ứng lại hắn chỉ là ngay thẳng lại không phải t h ậ ngốc vũ văn trụ hư lạnh một tiếng báo lên lai lịch thân phận từ ngươi bảo đảm liền có thể vào thành d ừ n g a thẩm phi khoe miệng viết hướng một bên học ninh thần phát ra một tiếng thật dài khinh thường thanh âm nghe vũ văn trụ khoe mắt giật một cái t hận không thể một quyền đánh giết hắn đợi đến ninh thần k ỹ càng báo lai lịch thân phận nghe nói hắn đến từ biên h o a n g vũ văn trụ ba người lộ ra thật sâu khinh thường vũ văn trụ hướng về phía một người trong đó nháy mắt mấy cái liền gặp tu sĩ kia cười hì hì nói chiến thần tông ninh nhất vệ gặp qua ninh đạo hữu nói đến chúng ta hay là đồng tông a có thể từ biên hoàng một đường đi tới cái này bên trong còn có thể cùng thẩm sư huynh xương huynh gọi đệ có thể thấy được ninh đạo hữu thực lực kinh người ninh ng muốn cùng linh đạo h ư u luận bàn một chút ninh nhất vệ mặt mũi tràn đầy giả cười nói ninh nhất vệ đi theo sau vũ văn trụ hai người một t r ồ n g cũng là ngưng nguyên sơ kỳ tu vi mà lại hiển nhiên tu vi vững chắc đã đến tích lũy pháp lực cùng khai thác linh thức phương diện thẩm phi cười lạnh một tiếng vũ văn trụ ninh nhất vệ bọn người là mặt hàng gì hắn lại quá là rõ ràng năm đó thừa dịp mình tu vi còn yếu thời điểm đố kỵ mình có cái kim đan sư phó thỉnh thoảng liền đến khi phụ một chút hắn bất quá thẩm phi dám liều mệnh hơn nữa còn có cái bao che khuyết điểm đại sư mình cho nên thật cũng không làm sao ăn thiệt thẳng đến hắn tấn cấp ngưng nguyên tìm một cơ hội đem vũ văn trụ triệt để đánh tơi bởi một trận mấy người này mới bất phóng túng đi một chút bất quá song phương thù hận còn t ạ i tìm tới cơ hội cũng sẽ không để ý lẫn nhau dẫm lên đối phương một cước vũ văn trụ đây chính là tìm được cơ hội kém chút thừa dịp thẩm phi đối tông môn tình huống h i ể u rõ còn không rõ ràng lắm thời điểm để hắn vi phạm tông chủ lệnh bất quá đã bị ninh thần gọi ra tâm tư như vậy bọn hắn tính toán đương nhiên liền xem như phế bất quá ninh thần tự nhiên cũng liền thành bọn hắn nơi chút giận tu sĩ nha tỉ thí với nhau chính là trạng thái bình thường tất cả mọi người là ngưng nguyên sơ kỳ ngươi nếu là cự tuyệt, không nói chính liền ngay cả dẫn t i ế n ngươi thẩm phi cũng được một đạo mất mặt ninh thần động thủ chỉ cần đừng đánh chết là được thẩm phi hừ một tiếng nói vũ văn chủ cười lạnh một tiếng một cái là xuất từ biên hoàng t i ể u tu sĩ một cái là chiến thần tông nội môn đệ tử ngẫm lại đều biết ai là doanh gia vậy liền mời ninh đạo h ư u hạ thủ lưu t ì n h ninh thần mỉm cười dễ nói dễ nói ninh nhất vệ cười hắc hắc hai tay c â tấn một tôn chiến thần hư ảnh liền bao phủ tại hắn ngoài thân chiến thần tông chiến thần pháp tướng có điểm đặc sắc mặc dù công pháp căn cơ tất cả đều đồng dạng nhưng là mỗi người tu luyện được chiến thần pháp tướng lại đều có đặc sắc có chút phù hợp riêng phần mình người tu luyện thậm p h i chiến thần pháp tướng chính là một cái hình người rất có một loại người vì thiên địa tâm nhất lực phá vạn pháp cảm giác mà trước mắt cái này ninh nhất vệ chiến thần pháp tướng lại là thân phụ tám tay đều cầm đao kiếm sử ấn các loại sắc binh khí mà những binh khí kêu lại còn đều là thật pháp bảo tám cánh tay cánh tay giống như một cái nệ lớn hướng ninh thần chạy tới đến hay lắm ninh thần kiếm chỉ một điểm ba đạo kim quang phóng lên tận trời dương cương thuần túy kiếm khí nháy mắt tràn ngập t ứ phương tam dương kiếm khí tương sinh tương ứng hóa thành thần long kim d a o cùng trường xạ hoặc hùng hồn khí quyển hoặc cổ sơ chất phát hoặc h u y ể n chuyển linh động hướng ninh nhất vệ chiến thần pháp tướng q u ấ n quanh mà đi kiếm tu vũ văn trụ ánh mắt co dù lại chiến thần tông không tu kiếm quyết lại không đại biểu bọn hắn không kiến thức ninh thần kiếm quyết mặc dù so ra k é m trung vực mấy cái kiếm tông nhưng cũng đã rất không tệ thần phi ha ha một tiếng kiếm tu ninh thần kiếm quyết chính là thăm dò đối thủ dùng luận đến uy lực ngũ hành thần trưởng cùng bảy câu thần quang đều tại tam dương trên phi kiếm bất quá đối phó ninh nhất vệ. tam dương kiếm khí cũng đã đầy đủ hắn dù sao không phải như thẩm phi đệ tử thiên tài chiến thần pháp tướng tuy mạnh nhưng cũng làm không được vượt cấp m à chiến cho nên linh thần đánh hắn đánh rất nhẹ nhàng vẹn vẹn cao hơn hắn một đầu chân nguyên phẩm chất cũng đủ để cho hắn bảo trì nghiền ép tư thái tam dương phi kiếm kiếm khí hóa hình ba đầu kim sắc long dao dán đem chiến thần pháp tướng tầng tầng quân quanh kiếm khí khuấy động ra tiếng long ngâm cùng tê minh thanh không r ứ t bên hai đem linh nhất vệ chăm chú quấn quanh ở kiếm vòng bên trong đừng nhìn linh nhất vệ chăm chú quấn quấn quanh ở kiếm vòng lúc này chiến thần thành bên trong đã có không ít tu sĩ đều phát hiện trận này đấu pháp nhìn thấy vũ văn trụ cùng thẩm phi thời điểm liền rõ ràng hơn đấu pháp nguyên nhân việc không liên quan đến mình từng cái tu sĩ đều xa xa trốn ở một bên xem náo nhiệt còn vừa xì xào bà n tán hướng về bên này chỉ trỏ chủ động đào hố sau đó bị nôn g ngữ ép buộc sau đó chủ động khiêu khích lại bị phản áp chế vũ văn trụ sắc mặt đã triệt đề đen chuyện nơi đây khẳng định không g ạ t được nói không chừng lúc nào liền sẽ bị truyền ra nếu là còn không thể cầm xuống ninh thần vậy mình mặt liền mất hết nhưng là ninh nhất vệ hiển nhiên đã phát huy chiến lược mạnh nhất thế là vũ văn trụ lại nhìn một chút một người khác chu hằng nháy mắt hiểu ý hướng về phía ninh thần cười ha ha pháp tướng ngưng kết lại là một tôn thân người đôi r ắ n chiến thần hai tay như lao hướng ninh thần c h é m tới ninh đạo hữu hảo kiếm quyết chu hằng nhất thời ngưỡng nghệ mời ninh đạo hữu chỉ giáo vô sỉ xa xa vây xem tu sĩ bên trong có người mắm nói vũ văn trụ thật sự là cho hắn nhà kim đan láo tổ mất mặt ta làm bậy thế hệ này vũ văn gia đệ nhất thiên tài chi danh vũ văn gia đều truyền tám mươi chín thay mặt cũng không có mấy cái thành dụng cụ tuổi còn trẻ liền đến ngưng nguyên trung kỳ hắn thế là tốt rồi đáng tiếc kim đan vô vọng kim đan nếu là đơn giản như vậy chúng ta chiến thần tông cũng sẽ không chỉ có hơn mười vị kim đan lao tổ bất quá thẩm phi rất có hy vọng à lần lịch lãm này trở về cảm giác hắn ngưng nguyên trùng kỳ tu vi đã triệt để vững chắc nói không chừng lúc nào liền có thể tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ hh ắ c ắ cái c kia cũng khó nói bị kẹt tại ngưng nguyên hậu kỳ đệ tử thiên tài cũng không phải không có đừng nói một đ ố i hai nhìn xem tu sĩ kia ứng đối như thế nào của hắn kiếm quyết không sai thế nhưng khốn không được hai tôn chiến thần phát tướng chương hai trăm chín mươi ba sư huynh cùng sư tỷ chương hai trăm chín mươi ba sư huynh cùng sư tỷ tám tay như rồng song đao pha không hai tôn chiến thần pháp tướng s ắ c thực vượt qua tam dương kiếm khí ứng đối p h ạ m vi bất quá ninh thần h i ệ n nhiên không phải chỉ dựa vào tam dương kiếm khí kiếm sống đưa tay trộm một cái ngũ hành thần trưởng đ ỗ n g nhiên thành hình những ngày này cùng thẩm phi thỉnh thoảng l u ậ n bàn giao lưu để ninh thần đem không ít từ chiến thần pháp tướng bên trên lĩnh nội chuyển vào ngũ hành thần trưởng để ngũ hành thần trưởng uy lực cùng biến hóa đều nâng cao một bước phương viên ba trượng loại gia hoàng lục lam tam sắc chân nguyên hữu cự trưởng biến hóa vô tận mấy hơi thợ liền thăm dò vào đồi rắn nhân thân pháp tướng trước người thổ mục nước ba hàng lưu chuyển trên bàn tay dưới tung bay, đem song đao lực lượng làm ha chu hàng kinh hô một tiếng liền thấy ngũ hành thần trưởng một nắm chắc mình chiến thần pháp tướng đầu dừng tay đôi rắn bên trên bày cố gắng cuốn lên chân nguyên cự trưởng bất quá lúc này quá muộn và n h ngũ hành thần trưởng ba hàng lưu chuyển chân nguyên chấn động thổ chi nặng nề mục chi giảo thủy chi băng hàn đều bộc phát m ộ c khắc thổ thổ khắc thủy mà nước chúng thì chìm thổ thổ dây thì ước mục lẫn nhau khuấy động để đại địa huyền khí cự mục tinh khí cùng hàn băng sát khí lực lượng lẫn nhau dung hợp bộc phát ra s、so、a một mình vận dụng lúc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần lực lượng vậy mà một đem liền đem lòng bàn tay pháp tướng đầu bót nát pháp tướng vỡ vụn chu hằng một ngụm tâm đầu huyết liền p h u n g tới toàn thân mềm nhún xoay người liền hướng phía dưới rơi xuống ông trời ơi mạnh như vậy còn không cùng vây xem mọi người kịp phản ứng ninh thần kiếm chỉ một điểm tam dương phi kiếm thành phẩm hình chữ b ả y ra một đạo kiếm trận long xả giao phản bản quy nguyên hóa thành ba đạo thông tin ê triệt địa kiếm khí kim quang chiếu dọi t h i ê n địa kiếm thế minh mông rộng rãi tam dương kiếm i f tám tay pháp tướng căn bản là không ngẩng đầu được lên kiếm thế tầng tầng lớp lớp một quáy một q u y n tặng cái pháp khí liền đã nhao nhao bị kiếm khí bấp bách bản thể bị hao tổn theo thứ tự rơi xuống khoe miệng chảy máu hắn cũng nhìn thấy chu h ằ n g vừa đối mặt liền bị trọng thương ánh mắt bên trong lộ ra vô tận hoảng sợ thừa dịp phi kiếm đánh trúng pháp khí nháy mắt tranh thủ thời gian liền thu pháp tướng phi tốc thối lui đến vũ văn trụ sau lưng liền ngay cả kia tặng cái pháp khí cũng không kịp thu lấy nếu là lại chậm một bước nói không chừng liền sẽ rơi vào cùng chu h ằ n g một cái hạ tràng vũ văn trụ chân nguyên một quyển đem hạ xuống chu h ằ n g kéo đến bên người nhìn thật sâu ninh thần một chút không nói một lời mang theo ninh nhất vệ xoay người rời đi lưu tại cái này bên trong kế tiếp theo mất m ặ sao v ề phần nói cái gì chỉ trích ninh thần xuất thủ quá nặng loại hình lời nói cái kia cũng không cần phải nhắc tới thẩm phi cũng là có hậu đại thật làm lớn chuyện cố nhiên có không quen nhìn ninh thần nhân vật xuất thủ nhưng là hắn vũ văn trụ mặt cũng coi là mất hết cùng cảnh giới dưới hai đánh một không chỉ có không có cầm x u ố n g một n g o ạ i nhân còn bị người ta đánh thành hai cái trọng thương chứ có thể được đến một câu phế vật đánh giá chẳng lẽ còn sẽ có cái khác lời hữu ích sao phế vật người còn chưa đi xa vũ văn trụ liền đã nghe tới xa xa chuyển đến đánh giá trong ánh mắt sát cơ lói lên sau đó cấp tốc rời đi n g ư ơ i cái này ngũ hành thần trưởng càng ngày càng lợi hại vậy mà chuyển vào một chút chúng ta chiến thần pháp tướng áo nghĩa thẩm phi nói sau đó gai gai đầu tao mày nói ta không có dạy cho ngươi à khó nói là chính ngươi l i n h lộ cùng ngươi luận bàn thời điểm có chút tâm đắc cũng liền tùy tiện luyện một chút xem ra hiệu quả cũng không t ệ lắm ninh thần ha ha cười nói thẩm phi nghĩ nghĩ lại phát hiện mình cũng không có học được ninh thần ngũ hành thần trưởng hoặc là bảy câu thần quang chỉ có tam dương kiếm khí có chút tâm đắc không khỏi đều có chút buồn buồn cảm giác bị thất bại được rồi ta không cùng ngươi so ngộ tính thẩm phi lắc đầu mang theo ninh thần bay về phía chiến thần thành trung ương ô quân hải đi người, người thoạt ấ y sư p nhìn là một vị hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân một bộ vải thô áo gai xem ra rất là bình thường mà lại mắt mang ý cười nghiêm túc lên nhìn xem đều giống như tại mặt mũi tràn đầy cười sâu xa lựa thiết ria mép không khỏi làm ninh thần nhớ tới trong tiểu thuyết lục tiểu phượng gặp qua ô lão hữu ninh thần hạ thấp người đáp lễ ninh đạo h ư u kiếm quyết rất không tệ nha bất quá vẫn là cái kia chân nguyên trưởng lợi hại hơn trong đó khí cơ vậy mà bao hàm có ba loại hẩn chứa đạo hẩn thiên địa kỳ chân mà lại vừa v ậ n cùng ninh đạo h ư u pháp quyết hoàn mỹ phù hợp ninh đạo h ư u khí vận thật là khiến người lao ước ta bất quá không cùng ninh thần đáp lời ô quân hải lời nói gió lại đột nhiên nhất c h u y ể n không biết ninh đạo h ư u năm nay bao nhiêu niên kỷ à, có hay không đính hôn ta có một cái tiểu sư muội liền so thẩm phi không lớn hơn mấy tuổi chi thư đạt lễ dịu g i n g hiền t h ụ tướng mạo tú mỹ tu vi cao thâm chính là ninh đạo h thanh thúy nhưng là bao hàm thanh âm tức giận vang lên một cái màu xanh biếc thân ảnh từ phía sau trong phòng đi ra thiếu nữ tuổi không lớn lắm một bộ trang phục tư thế hiên ngang nhất làm cho ninh thần chú mục là kia cơ hồ chiếm cư thân thể một nửa thon dài mà t h ẳ n g tắp hai chân sư muội ngươi không phải đi tìm sư phó sao làm sao còn ở lại chỗ này bên trong Ô quân hải s ư n g sở vô ý thức nói ta đã trở về lăng lạc hít mắt n g h i ế n chặt hàm răng ninh thần cơ hồ cũng nghe được kéo kẹt kéo kẹt thanh âm ha, ha dạng này à tới, tới tới ta giới thiệu cho ngươi một vị đ ạ hữu ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy ô quân hải giống như sự tình gì đều không có phát sinh ta vừa rồi nhìn thấy không phải liền là đánh ngã ninh nhất vệ cùng chu h ằ n g sao ta một bàn tay liền có thể đập bay bọn hắn có gì đặc biệt hơn người lăng lạc hướng về phía ninh thần trận mắt ngạo kiều nói ninh thần im lặng ngươi một cái ngưng nguyên trung kỳ một bàn tay đập bay hai cái ngưng nguyên sơ kỳ không phải rất bình thường sao ngươi có bản lĩnh một bàn tay đập bay vũ văn trụ thử một chút bất quá lăng lạc hiện tại hiển nhiên một bụng bất mãn liền ngay cả ô quân hải đều làm bộ không nghe thấy nàng mà là đem ninh thần mời vào phòng giải thích nói chiến thần tông cùng tiên phương tông đây là tổ tiên ân đoán một trăm năm một lần so tài đã cầm tiếp theo hơn bốn nghìn năm vì cái gì a một trăm năm một lần so tài đối với đại bộ phận điểm đệ tử đến nói đều quá xa xưa tông môn cũng không có tận lực tuyên truyền cho nên như thẩm phi cái này cùng đệ tử trẻ tuổi sự tình không phát sinh kỳ thật bọn hắn cũng không biết đạo chuyện này lăng lạc ngồi vào một bên trên ghế dựa lớn hai chân chéo ngoái tìm cái tư thế thoải mái g i ọ n g dịu ra nói bảo vật tranh đoạt thôi lúc ấy chúng ta một vị lao tổ cùng thiên phương tông người cộng đồng phát hiện cái này mắt linh tuyển kết quả hai phe không ai ngửa ai cuối cùng quyết định đấu pháp luật bản bên thắng có thể được hưởng linh tuyển một năm vì cái gì lúc ấy không trực tiếp quyết định linh tuyển thuộc về a t h ầ m phi hỏi đồ đần ngươi nói chúng ta vì cái gì mỗi hai năm đều muốn cùng đỏ tan tông bọn hàn luận bàn một phen lăng lạc đầy v ẻ khinh bỉ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói t h ầ m phi không nói lời nào linh tuyển sự t ì n h nhỏ lẫn nhau tìm kiếm đối phương n g m n m mờn để các đệ tử nhiều hơn kiến thức mới là linh tuyển đấu pháp lớn nhất mục đích ô quân hải cười nói bất quá cái này linh tuyển cũng xác thực rất có hiệu quả có thể lần nữa địch tẩy tu sĩ huyết nhục cốt thủy tăng lên tu luyện tiềm lực lần trước là ai thắm rồi thẩm phi hỏi đồ đần ngươi đi qua trưa Ô quân hải ba vỗ một cái thẩm phi đầu thẩm phi lại không nói lời nào cảm tạ thuận đạo hữu n g u y ệ t phiếu ủng hộ chương hai trăm chín mươi b ố chiến thần tông luyện khí sư chương hai trăm chín mươi b ố chiến thần tông luyện khí sư tỉ thí lần này ngươi cùng sư tỷ của ngươi cũng muốn xuất chiến Ô quân hải đối thẩm phi nói nha thẩm phi gật gật đầu nhìn thấy ninh thần lộ ra vẻ tò mò ô quân hải giải thích nói lần này so tài song phương ước định xuất thủ chỉ có thể là ba mươi tuổi phía dưới người trẻ tuổi mà chiến thần tông nội tại cái tuổi này có thể đạt tới ngưng nguyên trùng kỳ cũng không nhiều thẩm phi thiên phu không yếu lại dám liều mệnh cho nên sư phó để hắn cũng tới đi xem một chút thì ra là thế ninh thần nói đây là đóng cửa luận bàn sao đến lúc đó ta có thể hay không quan chiến ô quân hải gật gật đầu đúng là đóng cửa luận bàn có thể quan chiến cũng đều là chư vị trưởng lao cùng nội môn đệ tử ninh đạo hữu lại là đi không được đúng ngươi không phải ra ngoài tìm vật liệu sao thế nào góp đủ sao lăng lạc đột nhiên nhớ ra cái gì đó hướng thẩm phi hỏi m a u nhường lý sư thuốc giúp ngươi chế tạo một kiện pháp khí cùng thiên vương tông đấu pháp thời điểm cũng có thể dùng tới nói lên vật liệu thẩm phi lúc này hưng phấn d a m ba câu liền đem cùng ninh thần cùng lúc làm sạch ba đầu h u y ề n cấp hậu kỳ giao long sự tình nói một lần lôi kéo ninh thần liền hướng bên ngoài đi đi tìm lý sư thúc giúp ngươi đem những cái kia gân rồng cũng chế tạo một kiện pháp khí ô quân hải cùng lăng lạc cũng rất tò mò nghĩ không ra đánh bại ninh nhất vệ cùng chu hàng liên thủ căn bản là không có đến ninh thần cực h ạ n hắn còn có một môn lợi hại hơn thần quang pháp thuật không có phát huy đâu hai người trái phải vô sự cũng đi theo thẩm phi đi tới chiến thần tông chuyên môn luyện khí địa phương cái này bên trong là chiến thần thành tới gần phía bắc địa phương tường d ã thạch ốc sen vào nhau tinh tế liền ngay cả một tòa hơi cao một chút kiến trúc đều không có còn không có tới gần ninh thần liền cảm thấy từng đợt sóng nhiệt đ á n h tới đây là ninh thần tại trận này trận sóng nhiệt bên trong rõ ràng cảm thấy một đạo đạo như ẩn như hiện đạo vật khí t ứ c đỏ t u y ệ t thiên diễm một loại thiên điệu dị hỏa bị chúng ta một vị tổ sư thu lại bày ra đại trận dùng linh khí v h n dưỡng c h ọ n vẹn thuần dưỡng ba năm sau đó liền làm tông môn luyện khí căn bản một vị chiến thần tông đệ tử tiến lên đón nhìn hắn biểu lộ câu nói này hiển nhiên đã ta không biết nói qua bao nhiêu lần thẩm sư minh ngươi giao long vật liệu thu thập đủ rồi vị này đệ tử hỏi thu thập đủ đoàn lai、like, lý sư thúc ở đâu t h ầ m phi bày ra trên tay nhẫn chữ vật hỏi sư phó nghe nói ngươi trở về ngay tại luyện khí thất chờ ngươi đấy đoàn lai、like、lại hướng về phía âu quân hải bọn người gật gật đầu mang theo mấy người liền phía bên trái bên cạnh một chỗ thạch ú c đi đến tiến vào thạch ú c l i n h thần liền thấy toàn bộ trên mặt đất đều vẽ lấy một đạo đạo t r ậ n văn hiển nhiên là đang áp chế lưu động dưới đất thiên địa dị hỏa thạch ú c không có vật khác chỉ có ở giữa mở ra một cái địa động một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm ngay tại trận pháp giới không ngừng thiếu đốt thỉnh thoảng thoát ra một, lửa, nổ tung một đốm lửa một cái xem ra năm ba sợi dâu ngắn người mặc áo gai chính khoanh chân ngồi trong phòng nhìn thấy thẩm phi tiến đến lúc này mới nói để ta nhìn ngươi thu thập vật liệu đều là cái gì phẩm chất thẩm phi cầm trong tay nhẫn chữ vật lắc một cái rầm rầm liền đem những n à y lân giáp răng cùng lợi chào đều đem ra tại thạch ốc một bên xếp thành núi nhỏ À, còn có huyền cấp hậu kỳ giao long lý sư thúc kỳ nói có ba đầu đâu hai đầu làm màu trắng dị t r ù n g còn có một đầu lập tức liền muốn tấn t h ă n g địa cấp thẩm phi hưng phần nói đột nhiên vỗ đầu một cái ta mới nhớ tới chúng ta còn thu hoạch một viên giao trứng phụ mẫu chính là kia hai đầu màu trắng dị trùng đợi lát nữa để đoàn mục sư thúc nhìn xem có hay không địa cấp tiềm lực còn có giao chứng ô quân hải kinh ngạc nói ngươi vừa rồi không nói a quên thẩm phi thuận miệng nói giao chứng sự tình đợi một chút lại nói lý sư thúc k h o á t k h o á t tay nhìn trước mắt vật liệu trong mắt trận trận tỏa ánh sáng không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có thể tìm tới hai loại đồ tốt lúc đầu ngươi đại bộ phận điểm vật liệu đều là huyền cấp t r u n g phẩm tối đa cũng, cũng chỉ có thể luyện chế ra huyền cấp chứng phẩm pháp khí bất quá cái này ba con dao long trên thân vật liệu phẩm chất muốn so cái khác đều xa xa cao hơn một cái cấp bậc ta có lòng tin luyện chế một kiện h u y ề n cấp thượng phẩm pháp khí ra tiểu tử ngươi gặp may mắn quá tốt t a ơn lý sư thúc thẩm phi cười to nói ta có thể thu lấy được những tài liệu này ninh thần giúp đại ân lý sư thúc ngươi có thể hay không giúp ninh thần cũng luyện chế một kiện pháp khí lý lâm phong lúc này mới nhìn về phía ninh thần ngươi muốn luyện chế cái gì pháp khí mặc dù lý lâm phong cơ hồ không có trợ rút qua tông môn bên ngoài tu sĩ luyện khí bất quá đã ninh thần là thẩm phi mang tới là một kim đàn có hy vọng tiềm lực bất quá ninh thần nhưng không có để lý lâm phong hỗ trợ luyện khí ý tứ mà là hỏi luyện chế pháp khí sự tỉnh không cần làm phiền lý tiền bối chẳng qua nếu như ta muốn dùng dùng chiến thần tông luyện khí thất ta không biết được hay không hắn chuẩn bị luyện chế pháp khí chính là phong thần diễn nghĩa bên trong c h ó i tiên dây thừng từ khi học được thất câu tàng tâm pháp sau liền có ý nghĩ này môn công pháp này có thể tại địch nhân thể nội dẫn động sát khí mục tiêu minh s á t vừa vặn có thể dùng tại kiện pháp khí này bên trên để nó có tự động khóa chặt địch nhân công hiệu loại này cùng tự thân công pháp kết hợp pháp khí chỉ có thể mình luyện chế nếu như muốn đem thất câu tàng tâm pháp cũng truyền cho hắ ninh g ư c ũ g sẽ luyện k í Lý Lâm thần gật trong m gật đầu vậy coi như đã đi tới trung vực muốn tìm một chỗ có thể luyện chế huyền cấp pháp khí địa phương cũng sẽ không quá khó phải biết tán tu bên trong cũng không phải chưa từng đi ra luyện khí đại sư bỏ công sức tìm luôn luôn có thể tìm tới về p vô vô lý lâm phong một trận mặt đen hắn cũng là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi chiến thần tông luyện khí đại sư tại tông môn luyện khí phương diện quyền lực không nhỏ nhưng là quy củ tông môn chính là quy củ cho dù là hắn cũng vô pháp vi phạm nhưng là thẩm phi sư phó là kim đan lao tổ tuy nói không thể hoàn toàn không nhìn quy củ nhưng là mượn dùng luyện khí thất l o ạ i này việc nhỏ đối với người ta đến nói cũng không phải là vấn đề n g à y qua cái này một t i ế t lý lâm phong không tiếp tục để ý tới cái đề tài này mà là hỏi thẩm phi nói giáp trụ cùng quyền sáo ngươi còn có cái gì đặc biệt yêu cầu không có thẩm phi lắc đầu hắn chính là muốn hai thứ đồ này đủ cứng đủ kiên cố xuyên t ạ i chiến thần pháp tướng trên thân tăng lên pháp tướng vật lộn năng lực là được nào có cái gì đặc thù yêu cầu lý lâm phong gật gật đầu Hắn chương ũ n g gặp đã t ẩ m phi pháp t hai trăm chín mươi lăm thiên vương tông đến chương hai trăm chín mươi lăm thiên vương tông đến lý lâm phong luyện khí đương nhiên sẽ không để cho người vây xem cho nên đ ồ vật đưa đến về sau ninh thần lại cùng thẩm phi trở lại bọn hắn vị trí bất quá vừa tới địa đầu ô quân hải l a n g lạc cùng thẩm phi liền bị gọi đi nghe nói là bọn hắn sư phó phân phó chỉ còn lại có ninh thần lưu tại trong sành chờ giây lát, thất hải bên trong thần thức có chút ba động một chút tựa hồ cảm nhận được một cô bí ẩn nhìn trộm có thể ở thời điểm này chú ý tới mình h i ệ n nhiên chính là thẩm phi vị sư phó kia bất quá k i a cố linh thức tới cũng nhanh đi cũng nhanh đại khái hai cái canh giờ về sau thẩm phi mới trở lại thách úc giao cho ninh thần một cái lệnh bài nói cho cầm cái này chiến thần tông nơi bình thường đều có thể đi tiếp nhận lệnh bài đây là một viên lớn cỡ bàn tay bằng đá lệnh bài chính diện viết chiến thần hai chữ ẩn ẩn tản ra một cô hùng hồn khí t ư c luyện khí thất cũng có thể đi ninh thần hỏi có thể đi bất mắn nói phải giao linh thạch thẩm phi có chút bất mắn nói Đầy đủ, đã như vậy, như thẩm a cũng có t ể thể thể thể, thường ở chiến thần thành. thần tốt, tại 2, 3 triệu thân già, quang linh thạch liền có hơn 1 triệu, tại tuyệt thiếu. tại thần thành tôi luyện một chút tan t chiến Ninh hỏi. như hắn hiện chừng linh hơn không như chiến khí, lại là chính hợp hắn ý, đương nhiên h cười lưu đương ngươi Nếu nói cũng quang liền nguyên Nếu luyện luyện liền nơi ở ở có có có đối lại đi. mà là là này quá có ra, ý, phi nói không được cái này bên trong dù sao cũng là ngươi chiến thần tông sơn môn bên trong ta đi ra bên ngoài thành bên trong tìm nơi địa phương là được ninh thần lắc đầu nói mặc dù cầm cái này mai lệnh bài có thể tại chiến thần tông bên trong khắp nơi sóng nhưng là chiến thần tông bên trong dù sao đều là tu v i cao thâm tu sĩ tại chiến thần thành bên trong cũng có vạch ra một khối độc thuộc về mình địa phương mình lại không phải chiến thần tông người trường kỳ ở tại người khác sơn môn bên trong xác thực không quá phù hợp Tốt thẩm ta tìm thiên tông một tháng sau liền muốn đến chiến thần thành đến, ta cũng muốn bê quan tu luyện, chờ ta đánh thắng tìm Thu muốn muốn à, này, ngày này phi hiểu những không phương chiến chờ đánh hắn nói nói, liền đi ngươi, liền lại đi ngươi. cũng còn cũng đến đến, quan luyện, bọn sau đạo lý lệ bê k đi dạo đi dạo bất quá cái này liền cùng ninh thần không có quan hệ ninh thần ở trong thành tìm gian khách sạn tạm thời ở lại thế mới biết đạo thẩm phi nói với chính mình cũng không hoàn toàn đúng chiến thần thành bên trong cũng là có người ngoài tỉ như đến cái này bên trong làm công làm ăn người bình thường còn có mở cửa hàng những tông môn khác tu sĩ v v chỉ là bọn hắn đều bị xác định khu vực k h ô ninh g thể vượt qua l ô thần phận h đều so i chiến thần, chiến thần, tu âm thầm n nói ninh thần không có ngay lập tức tiến đến luyện khí thất mà là trước tiên ở chiến thần thành trung chuyển lên nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện gì sự thật chứng minh ninh thần suy nghĩ nhiều chiến thần thành chủ yếu đối mặt đều là trong thành người bình thường c ù n g cấp thấp tu sĩ trong thành đồ vật thậm chí còn không có hải ư ơ n g thành tốt cho nên ninh thần đại khái dạo qua một vòng liền trực tiếp đi tới chiến thần tông luyện khí thất nhìn thấy lệ n h bài đoàn lai、like、đem ninh thần dẫn tới một chỗ vắng vẻ luyện khí thất đối ninh thần nói đây là huyền cấp luyện khí thất có thể luyện chế huyền cấp pháp khí nhằm vào tân khách giá tiền là một hạ phẩm linh thạch một ngày đắt như thế ninh thần tắc lư nói hoàng cấp tiện nghi chỉ cần một trăm linh thạch đoàn lai、like、cười nói luyện chế huyền cấp pháp khí đối với đỏ tuyệt thiên diễm tiêu hao cũng là rất lớ lại đại năng tiêu hao một p không không không linh thạch sao ninh thần âm thầm n h ả ránh bất quá hắn vẫn là rất hài lòng có thể luyện chế huyền cấp hạ phẩm pháp khí dị hỏa cũng không dễ tìm mà lại chân chính bắt đầu luyện chế một hai ngày cũng đầy đủ h u n g hồ đỏ tuyệt thiên diễm loại này thiên địa dị hỏa cũng có thể đối pháp khí có chút già chỉ tác dụng tới trước một tháng đi ninh thần trực tiếp cho đoàn lai ba mươi phẩy không không linh thạch tại đối phương nhìn đoàn đại đầu ánh mắt bên trong tiến vào luyện khí thất phải biết có những linh thạch này đều có thể mua hai kiện rất lợi hại huyền cấp hạ phẩm pháp khí một tháng sau ninh thần cơ hồ đem trong tay mình huyền cấp hạ phẩm vật liệu tiêu rốt cục đem thành công suất ổn định tại bảy mươi phần trăm sẽ không lại dùng cao phẩm vật liệu luyện chế ra phế phẩm hoặc là hoàn g cấp pháp khí tính toán thời gian ninh thần cơ hồ là bóp lấy điểm gia luyện khí thất sau đó liền phát hiện chung quanh cơ hồ không có bất kỳ ai mà chiến thần thành trên không lại tựa hồn như có không quá bình thường vặn vẹo thiên phương tông đến mà lại có kim đan kỳ đại năng tu sĩ trình diện ninh thần trong lòng hiểu rõ thiên phương tông ta cùng trời hợp một tự thành một phương giới công pháp tinh t â m ảo diệu rất có địa cầu đạo ra vận vị cùng thần ủy loại này vặn vẹo bầu trời ư thế đã kỳ dị lại hài hòa cũng chỉ có thiên phương tông tu sĩ kim đan mới có loại năng lực này. đây coi như là cho chiến thần tông một hạ mã uy chiến thần tông công pháp đấu chiến vô s o n g nhưng là đối với loại này dị lực ảnh hưởng lại là bất lực nếu là cưỡng ép buộc phát pháp tướng xua tan loại này dị lực ngược lại có vẻ hơi tận lực rơi tầm thường nhớ tới thẩm phi nói với chính mình lời nói xem ra chính mình xuất quan lúc vừa vặn đổi kịp hai tông đấu pháp thật là đúng dịp ninh thần trong lòng ám đạo nhìn thấy chung quanh đều là một chút tuổi lớn hơn mà lại tu vi không cao tu sĩ liền biết chiến thần tông đệ tử tinh anh cùng trưởng lao đều tiến đến tham gia náo nhiệt muốn hay không đi ninh thần nghĩ h a y là bỏ đi độn thổ tới nhìn xem ý nghĩ bên kia lúc này chỉ sợ đã hội tụ mười mấy người siêu cấp đại lao còn sống tu sĩ kim đan so hắn nghe qua đ ề u nhiều ai ngờ rằng bọn hắn thực lực gì có thể hay không một bàn tay trộm chết mình hay là không muốn tìm đ ư n g chết bất quá trừ thiên tượng bên ngoài chiến thần tông nội bộ nhưng không có một tia khí tức hoặc là pháp thuật ba động chuyển tới liền ngay cả pháp thuật quan g hoa đều không có có thể thấy được chiến thần tông trận pháp có bao nhiêu lợi hại mấy chục ngàn năm tích lũy quả nhiên đáng sợ muốn nói bọn hắn không có đề phòng dưới mặt đất chính ninh thần cũng không tin lúc này hắn có chút may mắn mới vừa rồi không có nhất thời xúc động tiến hành địa đồn lỡ như phát động chiến thần tông phòng ng trở về khách sạn ninh thần cũng không có tu luyện chính là nhìn xem kinh thư vẽ tranh phụ lục nếu không phải là nhìn lên trời tượng ở người suy nghĩ có thể hay không lĩnh ngộ cái gì đối với người khác mà nói nhìn xem thiên phương tông dị lực ảnh hưởng liền nghĩ lĩnh ngộ cái gì căn bản chính là thiên phương giả đàm nếu là đơn giản như vậy thiên phương tông truyền thừa đã sớm đ o ạ n mất bất quá đối với trong tay đạo gia điện tịch vô số ninh thần đến nói lại không hẳn vậy dù sao lý luận cao độ đã đến nhìn xem hiện tượng truy tìm bản chất cũng không phải chuyện không thể nào cảm tạ trong gió bình thường đạo hữu vô lại tuần chu đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương hai trăm chín mươi sáu đi linh tuyển danh、lạch. chương hai trăm chín mươi sáu đi linh tuyển danh lệch làm sao có chút quen thuộc cảm giác ninh thần nhìn xem vạn v è o bầu trời cảm thụ được thiên phương tông công pháp đặc sắc lại có một loại không h i ể u quen thuộc tức thị cảm giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng nhất thời nghĩ không ra ninh thần cũng không có kế tiếp theo x o a n suýt trước kia ở địa cầu đi tới một nơi xa lạ sẽ còn cảm giác giống như đã từng quen biết đâu có vẻ như còn có người đặc biệt nhằm vào hiện tượng này tiến hành nghiên cứu cũng không biết có kết quả gì không có lần sau trở về có thể điều tra thêm trên trời dị tượng cầm tiếp theo một ngày bất quá ninh thần cũng không nhìn thấy chiến thần tông nhân vật trọng yếu xuất hiện cũng không có thấy có thiên phương tông người rời đi h i ệ n nhiên cuộc t ỷ thí này cũng không có kết thúc hẳn là thiên phương tông tu sĩ thu uy thế t h ẳ n g đến sau ba ngày chiến thần tông trung tâm chuyển ra chín tiếng trung vang ninh thần liền thấy một cái cỡ lớn phi chu phóng lên tận trời hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời bên l i n giới đánh xong ninh thần cầm trong tay khí trải qua thu nhập nhận chữ vật lại cùng mấy canh giờ lúc này mới đi tới thẩm phi nơi ở ninh thần chúng ta thắng thẩm phi cười to nói chín trận chiến năm thắng hiện tại linh tuyền là ta chiến thần tông chỉ có một trăm năm một bên khác lăng lạc nhà danh nói chúc mừng chúc mừng ô đạo h ư u đâu ninh thần cười nói vị sư phó phát biểu đâu chúng ta chuẩn bị muốn đi tiếp thu linh tuyển thẩm phi nói ta đang muốn đi tìm n g ư ờ i đây ta thắng một trận có thể mang ba người nhóm đầu tiên tiến vào linh tuyển ta không phải ngươi chiến thần tông người cũng có thể đi vào sao ninh thần k ỳ nói có thể c h í n h ta danh n lạch lại nói ta cũng không có bằng h ư u cũng không thể gọi vũ văn trụ tên kia đi thẩm phi h ừ một tiếng nói tốt ta vậy liền đa t ạ n i n h thần gật đầu cười nói cũng không có khắc khí đúng còn có hai cái danh lạch đâu là ô đạo hữu cùng lăng cô nương sao ninh thần thuận miệng hỏi ta cũng có ba cái danh lạch lăng lạc trận mắt hướng về phía ninh thần hừ lạnh một tiếng thất kính thất kính ninh thần làm quái vội vàng chắp tay nói xin lỗi khiến lăng lạc không khỏi khanh khách một tiếng ngược lại là đem bởi vì ô quân hải mà đưa đến ô long sự kiện bóc quá khứ đại sư m i n h không dùng được hai cái khác danh lạch bị sư phó cầm đi làm lấy lỏng lao ra hỏa bằng hữu còn thật nhiều đáng tiếc dạy dô đến đồ đệ đều không có gì dùng thẩm phi khoát, khoát tay nói vừa dứt lời ba người liền thấy cổng tối xầm lại hai thân ảnh cứ như vậy một, trước một sau đi tiến vào thành thẩm phi trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống tới ninh thần xin ra mắt tiền bối ninh thần vội vàng chắp tay thi lễ cảm thấy hãi nhiên hắn mới vừa cảm giác được ô quân hải khí thức nhưng đ ố i đi ở phía trước vị lao giả này nhưng không có mảy may cảm ứ n g cho dù bây giờ đối phương đã đi tới trước mặt nhưng là ninh thần dám c a n đoan nếu là mình nhắm mắt lại như c ũ không cảm giác được đối phương một tia khí cơ h i ệ n nhiên tu vi của lão giả đã vượt xa chính mình kim đan lão tổ lão giả râu tóc bạc trắng vải thô áo gai tùy tiện tìm cái ghế đá ngồi xuống một bàn tay liền đem thẩm phi phiên cái té ngã l a phu làm lấy lỏng ngươi có, ý kiến? Không có. thẩm phi thành thành thật thật lắc đầu nhìn thấy thẩm phi trung thực lão giả hư một tiếng quay đầu nhìn về phía ninh thần ninh thần con ngươi co rụt lại chỉ cảm thấy đối phương đôi mắt giống như lô đen hai đạo nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt phảng phất gậy mạ xạ tuyến đồng dạng đem mình trong trong ngoài ngoài đều thấu thị một lần tiêu đạo linh tuyển có thể làm ngưng nguyên trung kỳ trở xuống tu sĩ địch tẩy cốt đ h ụ c lần nữa gia tăng chút tiềm lực bây giờ đã phong ấn mười năm công hiệu không nhỏ tiểu bằng hữu ngươi cần phải nắm chắc tốt cơ hội này lần này là quân rong biện đội sau năm ngày xuất phát mấy ngày nay ngươi cũng không cần rời đi liền cùng, phi ở cùng một chỗ đi ninh thần ánh mắt nhảy một、cái. nháy mắt liền l ĩ n h hội ý của l ã o giả vội vàng thi lê nói đa tạ tiền bối quả nhiên ngay thứ nhìn i n h thần ngay tại cách đó không xa nhìn thấy vũ văn trụ còn có mấy cái ngưng nguyên trung học cơ sở kỳ tu sĩ xem ra đều là đạt được tin tức muốn đem mình danh lệch chiếm làm của riêng chiến thần tông đệ tử bất quá ninh thần lúc này đã ở tại thẩm phi địa phương mà thẩm phi lần này trong tỉ thí đại phát thần uy một thân vẩy dòng giáp phòng ngự vô song một đôi nắm đấm đánh đối phương mặt mũi bầm rập cơ hồ là một đường nhiệt ép để chiến thần tông mấy vị cao tầm cực kỳ hài lòng cho nên những người này cũng không dám ở thời điểm này sở thẩm phi rủ cho nên nhìn thấy ninh thần đã ở tiến vào cái này bên trong nhao nhao bất đắc dĩ hành quân lặng lẽ liền ngay cả vũ văn trụ đều không tiếp tục đi khiêu khích sau năm ngày bao hàm ninh thần ở bên trong hai mươi b ố tên ngưng nguyên trung học cơ sở kỳ tu sĩ tề tụ chiến thần quảng trường chính là ngày đó xuất chiến chín vị đệ tử cùng bên thắng mười lăm cái danh lệch bốn người khác mặc dù bại nhưng vẫn cũng là thế hệ này đệ tử thiên tài chiến thần tông không có khả năng đem bọn hắn bài trừ tại linh tuyển một nhóm bên ngoài ninh thần đưa mắt nhìn quanh phát hiện trừ mình ra còn lại hai mươi ba người tất cả đều là chiến thần tông đệ tử chỉ có chính mình một bộ áo xanh rất là bắt mắt mà ở ngoại vi Một chút t kim đan cảnh giới ra sao chờ xa không thể chạm nhưng lại có thể đụng tay đến bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng bao nhiêu thiên tài chính là vây ở ngưng nguyên hậu kỳ bước cuối cùng này cho nên nói không chừng điểm này tiềm lực tăng lên chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọ rơm đối với một cái tu sĩ đ ể n ó i đó chính là trời cùng đất khác biệt bất quá ninh thần mới không để ý tới bọn hắn có thể giết người ánh mắt mình cùng thẩm phi là bằng hữu cùng bọn hắn lại không quan hệ cơ hội này là thẩm phi cho mình tranh thủ đến bởi vì cái gọi là trời cho không lấy phản thụ tội lỗi có thể tăng lên tiềm lực linh tuyển hắn cũng cần đây chính là có quan hệ tấn thăng kim đ a n trọng yếu một bước lúc này mấy vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đi tới chiến thần quảng trường bọn hắn phụng mệnh đóng giữ linh tuyển cầm đầu chính là ô quân hải ô quân hải nhìn một chút chung q a n h đôi trước mắt đám người nói lên đường đi phía sau hắn một người ánh mắt dương sư đệ ô sư minh ta muốn cùng vị này linh đạo h ư u thương lượng tu sĩ này cũng không cùng ô quân hải trả lời liền nói với ninh thần linh đạo h ư u tại hạ dương tử vi muốn vị xá đệ lấy một cái linh t u y ể n danh lệch bất quá dương mỗ tự nhiên sẽ không để cho linh đạo h ư u ăn thiệt thòi ta ra một kiện huyền cấp trung phẩm pháp khí cùng một trăm linh thạch như thế nào nghe tới dương tử vi lời nói trong đám người một cái ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ ánh mắt sáng lên rất có mấy điểm nhảy cấm chi sắc bất quá ninh thần còn chưa lên tiếng một bên thẩm phi liền hừ một tiếng chính ninh thần liền sẽ lượt khí còn hiếm có ngơi pháp khí về phần linh thạch luyện khí sư sẽ thiếu linh thạch sao b u ồ n cười ninh thần cười nói tiếp nói đa tạ dương đạo h i ế u bất quá ninh thần hay là muốn đi linh tuyển kiến thức một phen chương hai trăm chín mươi bảy ô quân hải chiến ngôn vô kỵ chương hai trăm chín mươi bảy ô quân hải chiến ngôn vô kỵ dương tử vi sầm mặt lại ngắm ô quân hải một chút nói tiếp nói ninh đạo h i ế u ta biết ngươi tu vi cao thầm chắc hẳn tiềm lực đã đầy đủ cần gì phải nhất định phải cái này linh tuyển danh ngạch đâu xá đệ tư chắc không đủ đối cái này danh n g ạ h rất là khát vọng ninh đạo hữu kết một thiện duyên được chứ không cùng ninh thần nói chuyện Âu quân hải liền nói với dương tử vi cái này danh ngạch chính là thẩm phi đưa cho linh đạo hữu linh đạo hữu đã không nguyện ý n h ư ờ n g cho ngươi liền không cần lại khuyên dương tử vi hơi meo mắt lại nhìn chằm chằm ninh thần nhìn ra ngoài một hồi nhìn thấy ninh thần một điểm dao động ý tứ đều không có rốt cục nết miệng cười một tiếng đã ninh đạo hữu không nguyện ý ta tự nhiên sẽ không lại khuyên chỉ là tiến về linh tuyền một đường hung h i ể m không nhỏ ninh đạo hữu còn muốn cẩn thận a tạ ơn dương đạo hữu nhắc nhở ta một đường cũng sẽ không cùng thẩm h u n h tách ra ninh thần một mặt thành cần nói phốc phốc lăng lạc ở một bên nhịn không được nàng m ấy ngày nay tìm cơ hội thăm dò một chút ninh thần thực lực mặc dù khẳng định so dương tử vi k é m xa nhưng dương tử vi muốn nhẹ nhõm cầm xuống ninh thần cũng không dễ dàng nhìn thấy ninh thần nghe dương tử vi uy hiếp không cùng hắn đối chọi gây gắt lộ cơ bắp mà là hơi có chút chơi sâu ứng đối rốt cục nhịn không được bật cười nàng biết ninh thần thực lực những người khác cũng không biết nói nhìn về phía ninh thần trong ánh mắt nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường nếu không phải ninh thần trước đó đánh bại dễ dàng ninh nhất vệ cùng chu hằng chỉ sợ không ít người đều sẽ mở miệng trào phúng dương tử vi sắc mặt tối đen ô quân hải cũng lắc đầu cũng không cho dương tử vi tiếp tục nói chuyện cơ hội mà là trực tiếp ngự không mà lên giống phía đông bắc bay đi ô quân hải dẫn đầu rời đi tu sĩ khác lúc nhau cũng đều nhao nhao ngự không đuổi theo nhìn thấy l i n h thần quả nhiên ngưỡng cưới phi kiếm đi theo thẩm phi bên người dương tử vi khỏe mặt giật một cái nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo ô quân hải một đường này rất là rêu r a o bọn hắn vừa mới chiến thắng thiên phương tông ở thời điểm này khí thế chính thịnh thế là sai sử mấy vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ thả ra chiến thần pháp tướng chấn nhiếp tứ phương bảy tôn mấy trăm t r ư ợ n lớn nhỏ pháp tướng che khuất bầu trời một đường từ chiến thần thành ngự không mà lên Phương viên mấy trăm dặm đều cho ó t ể thể nhìn thấy, khiến người không thể không cảm thán chiến thần tông thế hệ này vì mánh cường hành. Ninh thần thấy, thế hệ t cũng cảm là r n lòng thâm than, những này ngưng nguyên hậu kỳ đệ tử niên kỳ cũng không lớn lắm, còn có tiềm lực có thể đạo, nói không chừng liền có người có thể tránh giàn tấn cấp kim đan. g lắm, lực thâm tử tiềm thể thể thoát hậu Cho kim kỳ kỳ đệ đạo, có có có có cấp dù tân cấp không thành cũng đều là ngưng nguyên hậu kỳ bên trong người nổi bật ít nhất cũng là hoàng ảnh cùng thượng quan hồng cấp một thực lực v i ệ n siêu thanh vân giáo tiêu niên h huyết hà tổng tống t u y ệ t chi lưu đây chính là chuyên môn hiện lộ cho giới trướng các phương nhịn ninh thần nghĩ nói chiến thắng ngang cấp thiên phương tông cũng chứng minh chiến thần tông không có một chút suy sụp dấu hiệu đối với giới trướng thế lực đương nhiên là cái lớn lao c h ấ n nhiếp tại bích lan châu pha trộn thật sự là lúc nào cũng đều phải lộ một chút cơ bắp một đường không nói chuyện cái này bên trong là chiến thần tông phạm vi thế lực đương nhiên không có cái nào không có mắt đi lên tìm kích thích huyền cấp hung thú xa xa cảm nhận được bọn hắn khí cơ liền đã bỏ trốn mất dạng mọi người cũng không có gặp được địa cấp hung thú về phần ninh thần càng là thông minh vô cùng căn bản cũng không có cho dương tử vi bất luận cái gì ám toàn hắn cơ hội thế là mọi người cứ như vậy một đường uy phong vô cùng đi tới linh tuyển vị trí khu vực cái này bên trong chỗ châu được núi chi mạch nghe nói chỗ càng sâu có địa cấp hung t h ú thông thiên châu được bất quá bọn chúng bình thường sẽ không đến chi mạch khi dễ yếu nhỏ cho nên cái này bên trong tối cao cũng chỉ có huyền cấp hậu kỳ hung t h ú xuất hiện lấy ô quân hải đám người thực lực đủ để khu t r ụ c đám hung t h ú này thủ hộ linh tuyển đáp xuống linh tuyển chỗ sơ g ố c cái này bên trong bị một tầng thật m ỏ n g sương mù bá phủ còn có mấy cái thiên phương tông đệ tử chờ đợi giao tiếp nơi này khí cơ cùng sơn cốc khí lưu tương liên không thể bố trợt pháp cho nên cần phải có người thay nhau phòng thủ một người cầm đầu thiên vương tông đệ tử giải thích nói mà bên trong núi hung t h ú không ít giết chi không hết cũng tốt nhất đừng giết sạch sẽ nếu không sẽ gây nên trong núi sâu địa cấp hung thú chú ý nhìn thấy ô quân hải gật gật đầu tu sĩ kia nói tiếp nói linh tuyển mười năm mới có thể sử dụng một lần chúng ta lần trước sử dụng chính là tại mười năm trước một lần đi vào người không chế tại hai mươi cái trái phải nhiều nhất không muốn vượt qua hai mươi lăm cái nếu không hiệu quả sẽ thẳng tắp hạ xuống nên nói đều nói xong kia thiên vương tông đệ tử nói lần này là người chiến thần tông thắng không hơn trăm năm về sau ta sẽ tự thân bên trên chiến thần tông đem linh tuyển cầm về ngụ ý chính là một trăm năm bên trong t â n cấp kim đan quả nhiên là thật là lớn tự tin vậy ta ngay tại chiến thần thành sinh lợi ố quân hải mỉm cười khoác lác ai không biết nói bất quá trước khi đi nói nào đó còn muốn kiến thức một chút chiến thần tông thế hệ này đệ nhất nhân phong thái tình thiên chiến tôn ố quân hải đệ tử kia nhìn xem ố quân hải mỗi chữ mỗi câu nói ninh thần ngắm ố quân hải một chút nghĩ không ra đối phương còn có một cái như thế bá khí danh hiệu h á n tại chiến thần thành tham do được chỉ có chiến thần tông bên trong cơ hồ tại ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ bên trong vô địch tồn tại mới có thể được công nhận là chiến tôn toàn bộ chiến thần tông cũng bất quá năm sáu người mà thôi so kim đan lão tổ còn thiếu nghĩ không ra ô quân hải chính là một vị quả nhiên không hổ là kim đan lão tổ thân truyền đệ tử bây giờ suy nghĩ một chút thẩm phi sư phó đồ đệ không nhiều nhưng là ba cái đệ tử đích truyền đều là cùng giai thiên tiêu một khối lệnh bài liền có thể để ninh thần tùy ý xuất nhập tôn môn tại chiến thần tông kim đan lão tổ bên trong địa vị cũng h ẳ n là tương đối cao tồn tại địa vị cao nói do thực lực mạnh tại bích lan châu thực lực cùng địa vị là tuyệt đối thành chính、so. ô đạo hữu h mười nôn vô kỵ hai mắt đột nhiên diễn biến một đôi con ngươi giống như lô đen vòng xoáy thâm thúy không gặp nền tảng cả người khí cơ ảnh hưởng đến không gian xung quanh đem không gian chung quanh đều biến xoay tròn và mẹo ba động khuế động ô quân hải cười một tiếng dài một tôn thân cao mấy chục trượng chiến thần pháp tướng đông nhiên thành hình tôn này pháp tướng cùng thẩm phi cùng loại cũng là hoàn toàn hình người mặt mày rõ ràng t h u cồn bạc khí mà lại đôi cánh tay gấp đ ộ i thô to trên cánh tay cơ bắp nổi cục mạnh mẽ từng cây linh khí tích tụ cơ bắp khối khối nhảy lên bên trong bên trong lẩn chứa không biết bao nhiêu lực lượng phá ô quân hải hai tay kết ấn hét lớn một tiếng một đạo sóng âm từ pháp tướng trong miệng khóe động mà ra vậy mà đem c h u n g quanh vặn vẹo không gian chấn động vỡ vụn phản bản quy nguyên mọi người chung quanh nao h nhao l ù i tán ô quân hải cùng nôn vô kỵ mặc dù đều không có bộ u c phát toàn lực nhưng vẫn cũng là giới kim đan cấp cao nhất cao thủ bình thường ngưng nguyên hậu kỳ thật đúng là không có nhúng tay tư cách chớ nói chi là hiện trường còn có một cặp ngưng nguyên trung học cơ sở k không gian xung quanh vây quanh ô quân hải chiến thần pháp tướng diện hóa xuất trùng điệp biến hóa mà mỗi một loại biến hóa ở chung quanh đám người xem ra đều tràn ngập sát cơ mà ô quân hải lấy bất biến ứng và biến hoặc gấm thét hoặc gia quyền lấy lực phá pháp trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng đem không gian xung quanh diện hóa xuất trùng điệp sát cơ đều đánh tan chương hai trăm chín mươi tám thiên vương tông cùng khuy thiên bảo giám chương hai trăm chín mươi tám thiên vương tông cùng khuy thiên bảo giám nhất thời cũng nhìn không ra đến ai có ưu thế mà lùi tới một bên linh thần lại là ánh mắt sáng rõ trong lòng liên tục kinh hô thối i ê n phương n t ô lui y t h ê n đến i thẩm phi bên người á m t ninh g n u thần hỏi m thiên phương tông hết thảy mấy cái điện công pháp không giống sao ba cái khuy thiên điện hợp thiên điện tăng thiên điện công pháp cơ bản giống nhau đi cảm giác đều không khác mấy thẩm phi nghĩ nghĩ nói thì ra là thế ninh thần gật gật đầu nghĩ đến khuy thiên bảo giám chính là xuất từ thiên phương tông khuy thiên điện bên trong nào đó một vị tu sĩ kim đan có thể là vì phối hợp trong điện đệ tử dùng để phụ trợ tu luyện lĩnh ngộ lại không biết nói sao di thất đến thanh vân quốc bị tập thiên tông tổ sư cho nhặt được bởi vậy trực tiếp tạo nên một cái hùng bá một phương 1 0 0 0 0 h n ă m tông môn lúc này Âu quân hải cùng nôn vô kỵ còn tại một bên luật bản bất quá hai người tương xứng nếu là muốn phân ra thắng bại nhất định phải xuất toàn lực không thể bất quá bởi như vậy chỉ sợ cái này linh tuyển cũng liền muốn bị bọn hắn hủy đi hai người ăn ý tán pháp thuật nôn vô kỵ hướng về phía ô quân hải gật gật đầu cũng không có thả cái gì ngoan thoại trực tiếp mang theo sau lưng mấy vị thiên vương tông đệ tử phá không mà đi ô quân hải ngược lại là vớt cằm nghĩ nghĩ lầm bầm lầu đầu nói g i a hỏa này ngược lại là rất lợi hại bất quá đem mình con mắt luyện thành như thế cũng không biết nhìn đồ vật cùng chúng ta người bình thường một không giống lần sau có cơ hội nhất định phải hỏi một chút ô quân hải chú ý trọng điểm luôn luôn cùng mọi người không giống bất quá ô phất tay mang theo mọi người đi tiến vào sân cốc rất nhanh liền tại sâu trong thung lũng nhìn thấy một chút linh tuyển linh tuyển dưới mặt đất con suối liên thông địa mạch bởi vì các loại giữa thiên địa tổng hợp tác dụng để nó có gột rửa cốt thủy tăng lên tiềm lực công hiệu bất quá loại hiệu quả này rất yếu chỉ có tích lũy c h í ít mười năm mới có thể đối tu sĩ có rõ ràng tác dụng được rồi tranh thủ thời gian tất cả đi xuống đi xuống dưới về sau nhớ được toàn lực vận hành công pháp đem linh tuyển lực lượng đưa vào toàn thân cọ rửa gân cốt gột rửa cốt thủy tăng lên tiềm lực ô quân hải hướng về phía sau lưng mọi người phất, phất tay nói、vâng. loại chuyện tốt này không ai do dự bao quát thâm phi ninh thần lang lạc ở bên trong mọi người nhao nhao vào nước cũng may cái này đầm linh tuyển đủ lớn mọi người ở giữa khoảng cách đầy đủ cũng là không cần lo lắng đi hết vấn đề vừa vào nước suối ninh thần lúc này vận dụng tam thanh đạo kinh đây là gốc rễ của hắn công pháp linh tuyển bên trong tản mát ra một cỗ tươi mát kỳ dị khí tức tinh linh sáng long lanh theo công pháp vận chuyển bị ninh thần cuốn vào thể nội cỗ khí tức này xuyên t h ấ u tính cực mạnh công pháp càng lúc càng nhanh cỗ khí tức này theo công pháp vận dụng liền hướng mình cốt tùy trôi vào một cỗ khí tức đem cốt tùy lần nữa cọ rửa h o n c ánh sáng long lanh linh khí đem cốt tủy ở trong lấm ta lấm tấm lưu lại tạp chất đều đều cọ rửa ra phải biết cái gọi là tẩy cân phạt tủy hoặc là tu sĩ、si、tại tấn cấp lúc tự động tiến hành hoặc là tại trên lệnh cảnh giới to lớn lúc do cái khác tu sĩ、si、hỗ trợ nhưng bất luận như thế nào cũng không thể thanh tẩy rèn luyện sạch sẽ mà lại theo tu vi tăng lên gân mạch trong xương tủy lại sẽ sinh ra mới tạp chất đây đều là thể nội theo không kịp cảnh giới tu luyện mà sinh ra các loại dị vật hơn nữa còn có trở ngại tu luyện tác dụng nếu là tu sĩ、si、có thể lần nữa tấn cấp những này dị vật cũng sẽ theo lần tiếp theo tẩy cân phạt tủy bị bài xuất đi rất nhiều nếu là không được vậy cũng chỉ có thể tại thể nội kế tiếp theo tích lũy cho nên nếu như tại tấn cấp trước đem những này dị vật bài trừ một chút s á c thực đối tu luyện rất có ích lợi ninh thần cảm nhận được thể nội lấm ta lấm tấm tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể tam thanh chân nguyên vận hành đều thông thấu một chút ninh thần trong lòng kinh hỷ tư chất thân thể của hắn cũng không đột xuất mặc dù tam thanh đạo kinh công tham tạo hóa mỗi lần tẩy cân phạt tùy hiệu quả đều so người khác tốt hơn nhiều nhưng cũng không tính được sạch sẽ triệt đề bây giờ bị linh tuyển lần nữa cọ rửa tiềm lực xác thực có tăng lên nếu là cảm lộ đến đương nhiên có thể lại càng dễ tấn cấp kim đan mà lại bằng vào xuất sắc nội、tình. một khi tấn cấp liền có thể trở thành kim đan sơ kỳ người nổi bật theo mọi người tu luyện linh thuyền bên trong lẩn chứa loại này linh khí càng ngày càng mầm manh ai có thể hấp thụ nhiều một điểm hoàn toàn nhìn tu vi của mình cùng nội tình không làm được nửa điểm hư giả. linh thần phóng n h ã n tư phương hấp thu linh khí rõ ràng cao hơn người khác một cái cấp bậc có mười người chính là bao hàm thẩm phi ở bên trong xuất chiến thiên phương tông chính người cùng chính hắn linh thần mặc dù chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi nhưng là tam thanh đạo kinh tinh thâm ảo diệu không bàn mà hợp tự nhiên thiên đạo dưới loại tình huống này cũng có thể phát huy cả mãnh liệt hơn dùng nghĩ không g a linh đạo hữu ngược lại là thâm tàng bất lộ、à. bên bờ dương tử vi hử một tiếng một vị k h á c thân hình to con tu sĩ cười ha ha nếu không có phần này bản sự cũng sẽ không cùng t h ầ m phi tương giao tâm đầu ý hợp nhẹ nhõm làm linh nhất vệ bị thương nặng cùng chu hằng các ngươi a i có thể nhìn ra t i ể u tử này nền tảng một vị tướng mạo trắng n ó n thân hình gầy gò giống thiên vương tông đệ tử còn hơn nhiều chiến thần tông đệ tử tu sĩ hỏi công pháp của h ắ n kiếm quyết pháp thuật đều là t h ư ợ n g phẩm nhưng là ta tất cả đều chưa thấy qua biên h o a n g chi địa sẽ có lợi hại như vậy truyền thừa nếu như đơn độc một môn cũng liền thôi ta thừa nhận biên h o a n g cũng có thượng phẩm kiếm quyết độc môn pháp thuật nhưng là loại này mọi thứ tinh tuyệt ta cũng không tin tưởng sẽ không có gì lai lịch ô quân hải nằm nghiêng tại một tảng đá lớn bên trên lắc đầu không biết không có hỏi qua sư phó nói tiểu tử này tu luyện công pháp phẩm cấp không tại chúng ta chiến thần tông phía dưới nói không chừng là thượng cổ cái nào biến mất đại tông môn cách đời truyền thừa có phải hay không là thánh địa dương tử vi hơi nhau mắt lại bích lan châu cái nào thánh địa không có rõ ràng giành mạch ghi chép ngươi cảm thấy hắn cùng cái nào thánh địa tu luyện công pháp tương tự ô quân hải khinh thường nói loại này châm ngỏi một điểm ý hiếp đều không có vậy cũng không nhất định nói không chừng cái nào đại tông môn cũng là bởi vì sắp đột phá thánh địa lúc này mới bị liên thủ tiêu diệt bích lan châu lịch sử xa không thể kiểm tra thánh địa không nhiều nhưng là giống chúng ta loại này nhất lưu tông môn số lượng cũng không ít thế nào ngươi nghĩ thoát ly chiến thần tông đ ổ i tu nhà k h á c công pháp ô quân hải không hiểu cười một tiếng làm sao có thể nhưng là loại suy một chút đối chúng ta chúng quy có chút trợ giúp dương tử vi nhẹ giọng giải thích nói phế vật ngươi nói cái gì ta nói ngươi phế vật ô quân hải từ trên tảng đá lớn ngồi thẳng liếc mắt nhìn mà nói ta chiến thần tông đệ tử bằng vào chương í n h là t hai l trăm chín mươi chín gặp lại hiến vô tầm chương hai trăm chín mươi chín gặp lại hiến vô tầm hai cái canh giờ về sau linh tuyển bên trong cuối cùng một tia linh khí bị hấp thu hầu như không còn hai mươi mấy người nhao nhao lên bờ đón mười mấy đạo hơi có chút phức tạp ánh mắt linh thần nhìn như không thấy chỉ làm chưa phát giác ô quân hải nói chỗ tốt đều cầm tới chúng ta còn muốn đóng giữ linh tuyển các ngươi liền tự mình tạm đi đi là về tông môn hay là đi ra ngoài lịch luyện đều tùy các ngươi chỉ cần nhớ được đường hướng châu được núi chỗ sâu đi là được nếu là đụng phải địa cấp hung thú các ngươi liền tự cầu phúc đi đi đi đi về tông môn có ý gì vừa vặn đi tìm một chút huyền cấp hậu kỳ hung thú suối khỏe vừa vặn ta luyện pháp khí nhiều đến mấy cái còn không sợ thẩm phi nghe vậy liền lôi kéo ninh thần cánh tay nói vừa vặn ta làm quen một chút cái này hai kiện pháp khí lại nhiều đánh chút vật liệu cho người luyện khí dùng trên đường tới ninh thần nói với hắn lên qua mình đã đem huyền cấp hạ phẩm vật liệu tiêu hao không sai biệt làm đám người im lặng bọn hắn đều là một chút ngưng nguyên trung học cơ sở kỳ tu sĩ trên đường trở về đều phải cẩn thận một chút không còn chú ý bị cái gì nguy hiểm xử lý kết quả hai gia hỏa này ngược lại tốt một cái ngưng nguyên t r u n g kỳ một cái ngưng nguyên sơ kỳ liền nghĩ đi tìm huyền cấp hậu kỳ hung thú suối quậy còn nhiều đến mấy cái còn không sợ bọn hắn ngược lại không hoài nghi thẩ trên tay hắn hai kiện huyền cấp thượng phẩm pháp khí làm không được giả mà lại hắn cũng không phải khoác lắc người chỉ là cảm khái giữa người và người thế nào cứ như vậy không giống chứ hai người các ngươi cái không b ấ t lo muốn đi đâu tính đến ta một cái lăng lạc bu lại thư một tiếng nói ninh thần nhìn xem lăng lạc nháy mắt mấy cái không biết mình làm sao cũng sẽ được một cái không b ấ t lo lời bình ngẫm lại cũng chỉ có thể là mình cùng với thẩm phi nguyên nhân thẩm phi ngược lại không để ý lăng lạc đi theo cùng âu quân hải lên tiếng chào hỏi liền lôi kéo ninh thần bay đi lăng lạc kiều hừ một tiếng đuổi theo những người khác lẫn nhau Thu vẫn chưa tới ba năm ngày đó đối mặt thiên làm tông bách lý hương còn phải xuất tân toàn lực hiện tại nếu là lại đối mặt hắn chỉ sợ cũng chính là một bàn tay sự tỉnh một con thanh ngọc hổ có cái gì thu thập giá trị nhanh đi tìm mấy cái huyền cấp hậu kỳ hưng thú thu thập huyền cấp thượng phẩm vật liệu mới là đủ hắn, lý lăng lạc ngồi tại ngoài ba trượng trên một nhánh cây một đôi đôi chân d à i ở giữa không trung lào đảo là ngươi cũng muốn luyện chế huyền cấp thượng phẩm pháp khí đi thẩm phi buồn buồn nói ra lời nói thật thế là ừ ta sẽ cần huyền cấp thượng phẩm pháp khí cho cưới chỉ có như ngươi loại này tên l ô mãng mới cần đâu đánh một cái thiên phương tông đệ tử còn cần dựa vào pháp khí trí thắng ta chiến thần tông mặt đều bị ngươi mất hết nhìn xem sư tỷ của ngươi ta liền một kiện huyền cấp trung phẩm pháp khí còn không phải dễ dàng liền thắng đối phương lăng lạc hung hăng trận nhìn thẩm phi một chút nạo kiểu dương ngầm đầu thẩm phi im lặng bất quá vẫn là quyết định không cùng dù sao hắn cũng b i ệ n b ấ t quá ninh thần nhanh chóng xử lý thanh ngọc hổ đem có thể dùng tới vật liệu đều thu lấy sau đó ba người kế tiếp theo tại châu được trong núi du đã n g y ệ t luyện trong núi sâu huyền cấp hung thú kỳ thật cũng không dễ tìm đại bộ phận điểm cũng, cũng đều là hoàng cấp hung thú thậm chí là không ra gì ra thú tựa như bích lan châu hay là lấy luyện khí kỳ tu sĩ làm chủ đồng dạng ba người một đường tìm vũ tìm tòi bí mật t r u sát hung thú chậm rãi hướng chiến thần tông tới gần đi ra châu được núi lại trải qua mấy chỗ sơn mạch bình nguyên có khi sẽ còn bị ninh thần dẫn tới phạm nhân thành thị du ngoạn một phen thời gian ngược lại là qua tiêu dao hài lòng cảm giác linh tuyển bên trong gia tăng tiềm lực đều đã bắt đầu dần dần biến hiện vì thực lực tu vi một ngày này mấy người mới vừa đi ra một tòa thành trì liền thấy trong thành bay ra bốn đạo lưu quang một trước ba về sau cực tốc rời đi yến sử minh ninh thần thần sắc k h ẽ động phát hiện phía trước kia đạo đội quang chính là hơn một năm trước tách ra yến vô tầm ngày đó rời đi thanh vân quốc ninh thần muốn đi nhìn biển mà yến vô tầm thì cùng hoàng ảnh cùng một chỗ tiến về bích lan châu trung vực tìm kiếm cơ duyên nghị không ra lại tại cái này bên trong gặp phải không thấy được hoàng ảnh mà yến vô tầm rõ ràng bị sau lưng ba người truy sát ninh thần mấy cũng không nói chuyện dựng lên phi kiếm liền đổi tới nhìn thấy l i n h thần nhận biết người tới t h ầ m phi cùng lăng lạc cũng vội vàng đuổi theo tiến vô tầm sau lưng đuổi theo cũng là ba vị ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ mỗi một vị đều không kém yến vô tầm cho nên hắn chỉ có thể phi tốc bỏ chạy thậm chí cũng không có chú ý đến có một vị người quen đuổi theo thằng đến sau lưng truyền đến một trận sắc bén k i ế m khí còn có vài tiếng tức h ồ n hển chửi rửa tiến vô tầm mới phản ứng được mình có việt b i n h ừng tại cái này bên trong còn có người nào sẽ giúp ta tiến vô tầm một bên tranh thủ thời gian ra tốc bỏ chạy một bên dành thời gian q a y đầu nhìn lại ninh thần tiến vô tầm khỏe mắt giật một cái ninh nhưng là lấy ngưng nguyên sơ kỳ tu vi cứng rắn ba vị ngưng nguyên trung kỳ hàn đ i ê n rồi phải không mau trốn tiến vô tầm kinh hô một tiếng quay người liền hướng ninh thần bay tới phất tay xuất ra một cây kỳ phiên liên tục lắc lư một đạo đạo thanh sắc vân khí từ kỳ phiên bên trong tuân ra hóa thành mười mấy con thanh điệu hai c á n h múa phóng tới đ ị c h nhân tiến sư minh an tâm chớ vội ninh thần cười một tiếng d à i tam dương phi kiếm vừa che chặn lại ngăn lại đối phương ba người tình thế cấp bách phản kích lúc này thẩm phi cùng lăng lạc cũng đến hai tôn chiến thần pháp tướng nháy mắt đứng yên hư không thẩm phi pháp tướng vẫn là ban đầu dán vẻ chỉ là đeo một bộ vẩy rồng giáp cùng một đôi long nha quần sáo lăng lạc pháp tướng là nữ tử thân hình xem ra hơi tinh tế một điểm chỉ là trong tay xách một cây đen như mực roi thỏa thỏa nữ vương phạm r o i chiều dài t r ư ừ n g hơn một trăm triệu coi như cầm tại cao mấy chục t r ư ợ n g pháp tướng trong tay cũng là không có chút nào lộ vẽ ngắn chiến thần tông ba cái tu sĩ kinh hô một tiếng thậm chí cũng không dám lại đi xuất thủ vội vàng thu pháp thuật lui hướng một bên một bên trả lại một bên hô to mấy vị tạm thời dừng tay có phải là có hiểu lầm gì đó chúng ta là la phong tông đệ tử cũng coi như chiến thần tông dưới trướng về phần tại sao nói cũng coi như đó là bởi vì la phong tông bên trong ngay cả một cái tu sĩ kim đan đều không có căn bản cũng không có tư cách trực tiếp làm chiến thần tông tiểu đệ bọn hắn nhưng thật ra là chiến thần tông tiểu đệ hoàng trời phái tiểu đệ nhìn thấy ba người thu tay lại linh thần cũng tạm thời dừng tay bay đến yến vô tầm bên người hỏi vân vân đâu sư phó thủ thương la phong tông làm đồ vô s ỉ ngũ hành thần trưởng nháy mắt thành hình một bàn tay liền hướng la phong tông ba người vô qua t h ầ n phi cùng lăng lạc cũng không do dự nữa chỉ là một cái la phong tông bọn hắn căn bản cũng không có đặt ở mắt bên trong bất quá ba người công kích nhưng đem la phong tông ba người d ọ a sợ đ ị c h nhân của bọn hắn không phải liền là hai cái biên hoang đến tu sĩ sao làm sao đột nhiên có chiến thần tông bằng hữu rồi c ả m tạ thư hữu một nghìn bốn t r ă n h tám t r ă n h ba hai hai một bốn bốn bảy sáu sáu một đạo hữu sói chi luyến đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương ba trăm cho hoàng ảnh chuyến pháp chương ba trăm cho hoàng ảnh chuyến pháp chiến đấu giải quyết rất nhanh bốn người thực lực đặt ở ngưng nguyên trung kỳ cũng là người nổi bật la phong tông ba vị tu sĩ không có chống bao lâu liền bị tru sát ngay cả ra dáng phản kháng đều không có nguy hiểm giải trừ tiến vô tầm lúc này mới mang theo kinh dị gặp qua thẩm ph cho ninh thần giải thích hắn cùng hoàng ảnh t a o nộ ngày đó cùng ninh thần tách ra bọn hắn liền một đường hướng bích lan châu trung vực mà đến trên đường cũng không có gì gặp gỡ thẳng đến tại cái này quốc gia gặp một chỗ bí cảnh ngày đó cái này bí cảnh hiện lộ dị tượng ta cùng sư phó vừa lúc đang phụ cận thế là rất nhanh liền dùng trận pháp đem dị tượng đ è xuống bất quá vẫn là kinh động phụ cận la phong tông chủ tấn bính chân nhân vì không rẻ người khác sư phó cùng tấn bính lập thể hợp tác c ậ n tham bí cảnh kết quả lại không phòng tên h n kia thông chi la phong tông đồng môn ngay tại bí cảnh cộng chờ lấy chúng ta hiến vô tầm hận h n ó i sư phó mang ta phản kích tấn bính vậy mà nói sư phụ ta vi phạm ninh g thần nói quay người nhìn về phía thẩm phi cùng lăng lạc hoàng văn vương cùng yến sư huynh chính là ta tại thanh vân quốc cố nhân ta muốn đi trước nhìn một chút vân vương vậy ngươi trả về chiến thần tông sao thẩm phi hơi có chút không thôi hỏi hắn khó được cùng ninh thần kết giao bằng hữu tự nhiên không bỏ ninh thần nhanh như vậy liền rời đi đương nhiên trở về ta còn không có học được luyện chế huyền cấp trúng phẩm pháp khí đâu đi đâu mà tìm có thể so sánh đỏ tuyệt thiên diễm dị hỏa vậy là tốt rồi ít nhất cũng phải chờ ngươi luyện chế những cái kia giao long gân lại rời đi nha thẩm phi cười nói đều là tu sĩ hắn tự nhiên sẽ không nốc nốc coi là ninh thần về sau có thể giải lưu chiến thần tông m ấ y ninh g ư ờ thần đi theo hiến vô tầm hướng một phương hướng khác đội đi tiểu tử ngươi có thể à lúc nào d ự n vào chiến thần tông tiến đây chính là xung quanh mấy trăm ngàn bên trong c ự vô ba a ma luân nước hai cái bá chủ đều là chiến thần tông phụ thuộc ninh thần giảng cùng thẩm phi nhận biết quá trình tiến vô tầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ lợi hại lợi hại lấy ngưng nguyên sơ kỳ tu vi cùng ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ phối hợp chu sát h u y ề n cấp hậu kỳ giao long c h ắ c không được người ta coi trọng ngươi một chút húng chi còn cứu hắn một mạng bất quá chiến thần tông bên trong còn có như thế chân chất tu sĩ cũng là h i ể u thấy gặp phải hắn cũng là vận khí của ngươi không sai ninh thần gật gật đầu di hòa luyện khí linh quyền tẩy cái này đều là thẩm phi mang cho hắn trực tiếp chỗ tốt hai người rất có lẽ là ngày đó ẩn cư tại bình sơn quốc vạn tùng thành hiệu quả rất không tệ hoàng ảnh thụ thương sau mang theo hiến vô tầm lần nữa ẩn cư tại một cái cơ hồ không có tu sĩ thành t r ì bên trong thành t r ì không lớn chung quanh số bên trong phân bố nông thôn khói bếp lợn lở nhân khí t h ị t vượng hoàng ảnh liền ẩn cư tại thành nam một chỗ tiểu viện bên trong nhìn thấy ninh thần cùng hiến vô tầm cùng lúc xuất hiện cũng không nhịn được hỏi ninh thần ngươi làm sao tại cái này bên trong đem kinh nghiệm của mình lặp lại một lần lại cho hoàng ảnh ăn vào chữa thương đang dược ninh thần nói vân vương t ế n sư minh không ngại cùng ta về trước chiến thần tông như thế nào ta để thẩm phi bảo đảm chí ít có thể thường ở chiến thần thành chỉ là không thể tùy ý loạn đi dạo mà thôi hoàng ả n h lắc đầu lấy hắn một phương v â n vương tu v i cùng địa vị trừ phi vạn bất đắc dĩ tự nhiên sẽ không làm loại này ăn nhờ ở đậu sự tình không cần thương thế của ta cũng không nặng bao nhiêu chỉ là la phong tông mà thôi chờ ta ngưng tụ kim đan về sau liền trở lại diện bọn hắn vân vương kim đan có hy vọng ninh thần nhữ mày hỏi chí ít lại tiến vào một bước dài ngày đó lưu chính khanh thổ lộ thất câu tàng t â m pháp tổng cường trợ giúp ta cũng không nhỏ bây giờ suy nghĩ một chút ngày đó đi gặp động mình tiên tông vệ h ẳ n lúc nói không chừng hắn liền đã tấn cấp kim đan nhưng lại tràn ngập tự tin vệ h à n g cùng mình cũng là hào hữu bây giờ hắn đi đầu một bước nhưng là hoàng ảnh tự tin cũng có thể rất nhanh gắng sức đuổi theo c h ỉ ít đối phương so sánh mình còn không có khuy thiên bảo d á m làm tham khảo thất câu tàng tâm pháp ninh thần ngược lại là có cả bộ bất quá hắn đã cùng mạc thiên hồng nói xong lẫn nhau không chuyển ra ngoài tự nhiên không thể lấy ra giao cho hoàng ảnh bất quá hắn từ đấu giá hội bên trên đập tới công pháp ngọc giản cùng hắn đối với kim đan con đường phỏng đoán còn có nguyên nhân vì nhìn thấy ngôn vô kỵ xuất thủ mà đối khuy thiên bảo g á m có càng sâu một tầng lĩnh ngộ những vật này lại là hắn có thể nói tính toán những nội dung này chính là việc kiện liên quan đến kim đan chi bí ninh thần được đến cũng không khó khăn nhưng là bình thường tu sĩ muốn có được lại không dễ dàng như vậy hẳn là sẽ đối hoàng anh có chút trợ giúp vân vương ngươi biết thiên phương tông sao ninh thần hỏi biết không kém gì chiến thần tông một phương khắc đ ỉ n h cấp tông môn bất quá cùng chúng ta xa đâu làm sao rồi hoàng anh hỏi ta hoài nghi khuy thiên bảo giám chính là xuất từ thiên phương tông một vị nào đó kim đan láo tổ chi thủ ninh thần nói sau đó đem mình tại linh tuyền nhìn thấy ngôn vô kỵ xuất thủ suy đoán cùng thiên p ư ơ n g tông bên trong có ba điện truyền thừa trong đó một mạch liền gọi là khuy thiên điện sự t ì n h đều nói ra vân vương vừa vặn ta đối khuy thiên bảo giám l ĩ n h ngộ không nhiều nhìn thấy ngôn vô kỵ xuất thủ sau có càng đa nghi nghi ngờ không biết ngài có phải không có thể làm ta giải hoặc ninh thần hỏi hoàng ảnh đâu còn ta không biết ninh thần nhưng thật ra là muốn đem hắn l ĩ n h ngộ nói với mình lắc đầu bật cười bất quá hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt ninh thần hào ý ngày đó mệnh đều là ninh thần cứu còn có cái gì ân huệ chịu không nổi cũng tốt vừa vặn trò chuyện chút cái này h u y thiên bảo giám vô tìm cũng cùng một chỗ đi hoàng ảnh nói ngày đó ba người sau khi tách ra hoàng ảnh liền đem h u y thiên bảo giám chuyển đến vô tầm. dù sao đã so như phản giáo công pháp này truyền cũng liền truyền ba người trở về thư phòng ninh thần bắt đầu giảng giải khuy thiên bảo giám nói hơn phân nửa sau đó liền nói đến kim đan cảnh giới cùng kết kim đan c h i pháp ninh thần theo liền đem mình đạt được ngọc g i ả n tàn thiên cùng đối kim đan đại đạo phỏng đoán nói ra hoàng ảnh kỳ thật cũng đối kim đan con đường không hiểu kim đan cảnh giới thứ nhất là kết hư đan cái này khái niệm hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói dù sao chưa từng có người nào nói cho hắn kim đan sơ kỳ chân chính tên là hư đan cảnh thì ra là thế nghĩ không ra ngươi còn có này cùng gặp gỡ hoàng ảnh cảm nói đây là hắn ta không biết ninh thần đã có cả bộ thất câu tàng tâm pháp kim đan sơ kỳ kết hư đan lý luận cùng phương pháp đều bị g i ả g rõ ràng có những vật này ta có lòng tin trong vòng một năm tấn cấp kim đan á không đúng nên cứ gọi là hư đan cảnh hoàng ảnh cười ha ha nghĩ không ra cơ duyên của ta vậy mà ứng tại ngươi trên thân ninh thần thủ ta cúi đầu hoàng ảnh vươn người đứng dậy liền đ ố i ninh thần bay xuống dưới ninh thần vội vàng đưa tay tướng đỡ bất quá hoàng ảnh tu vi nhưng cao hơn hắn nhiều mặc cho ninh thần dùng lực vẫn như cũng là cùng cung kính, kính làm một đại lễ mấy người nhìn nhau cười to hoàng ảnh tích lũy đã đầy đủ chỉ cùng thương thế khôi phục sau súng kích kích đối ninh thần nói đã đọ tuyệt thiên diễm đối ngươi trợ giúp không nhỏ ngươi trước hết về chiến thần tông đi chờ ta tấn cấp kim đan liền mang theo vô tìm tới tìm ngươi chương 301, 3 0 t r ba bộ pháp khí chương 301, 3 0 t r ba bộ pháp khí mặc dù ba cái la phong tông tu sĩ đã bị giết nhưng là thương thế chuyển biến tốt một chút hoàng ảnh hay là quyết định mang theo hiến vô tầm rời đi cáo biệt hai người ninh thần cũng không ngừng lại trực tiếp hướng chiến thần tông mà đi vừa lúc đang khoảng cách chiến thần thành không đến năm trăm dặm địa phương đổi tới thẩm phi hai người trở về chiến thần thành ninh thần lần nữa một đầu quấn tới luyện khí thất bên trong rốt cục tại một tháng sau đem tất cả vật liệu tất cả đều biến thành mười mấy món huyền cấp hạ phẩm pháp khí ninh thần không có s u ấ t quan mà là mời thẩm phi hỗ trợ đem trên thân không dùng đến vật liệu đều tại chiến thần tông bên trong đổi thành huyền cấp t r u n g phẩm vật liệu kế tiếp theo tiến hành mình luyện khí con đường chỉ là hắn luyện chế pháp khí lại tại chiến thần tông bên trong gây nên không nhỏ nghị luận đây là ai luyện chế pháp khí thao tác chí ít có thể tiết kiệm hai tà phần thần nguyên một vị ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ nói không biết nhưng ta nghe nói là thẩm phi sư h u n h lấy ra hối đoái đổi đi không ít huyền cấp trúng phẩm vật liệu trừ mười mấy món huyền cấp gần trăm cái hắn là ăn cướp nhà nào cửa hàng sao nghe được tu sĩ kinh hô nói không phải nghe nói là hắn cái kia bằng hữu là cái luyện k h í sư chiến thắng ninh nhất vệ cùng chu hàng cái kia hắn thế mà là cái luyện k h í sư hắn cũng chỉ là ngưng nguyên sơ kỳ đi hiện tại liền đã có thể luyện chế đồng cấp pháp khí thật sự là không tầm thường nào chỉ là không tầm thường ngươi không gặp hắn hiện tại đã bắt đầu hối đoái huyền cấp trung phẩm pháp khí sao nói do người ta đã bắt đầu x u n g kích cực hạ bích lan châu các ngành nghề cái gọi là cực hạ chính là vượt cấp mà chiến phóng tới luyện đan sư luyện ký sư không sai chính là truyền hình điện ảnh kịch bên trong ngã ngựa đao cực độ hoa lệ tinh mỹ cùng chiến thần tông phong cách rõ ràng không hợp nhau nhưng vô luận là đao kia trôi bên trên long văn hay là t h ả m nạm tại trên sống đao long đầu thôn khẩu nhìn qua đều là khí thế bàn bạc tất cả nhìn thấy trôi này đao chiến thần tông đệ tử đều là một chút liền chọn chúng nó trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt hay là luyện khí đường đoàn lai gần nước ba n công cuối cùng cướp được chui ô này thanh long hiển người đao hào đao lý lâm phong cảm thán nói vô luận là trận văn điệp ra hay là vật liệu d u n g hợp đều rất hoà n mỹ chân nguyên vận chuyển s o đồng cấp pháp khí ít nhất phải tiết kiệm một đến hai thành chân nguyên bên trong thậm chí còn có một ít ta không biết trận văn cùng một chút huyền cấp t r u n g phẩm sưng rồng để chui ô này đao đạt tới huyền cấp hạ phẩm c ự c hạ lý lâm phong lắc đầu cảm thán cũng trách không chiếm được mình đồ đệ cầm tới lao này phát hiện dị thường sau ngay lập tức tìm đến mình liền luyện khí đường phụ trách hối đ o á i những tên kia nhiều nhất chính là cảm thấy đau này không sai làm sao có thể phát hiện những này khiến người nghĩ kỹ cực sợ chi tiết chỉ bằng ninh thần phương pháp luyện khí hạ tại ngưng nguyên hậu kỳ lúc chỉ sợ liền có thể luyện chế địa cấp pháp khí đây là đáng sợ đến b ự c nào sự t ì n h phải biết hiện tại toàn bộ chiến thần tông có thể luyện chế địa cấp pháp khí cũng chỉ có một người kia là toàn bộ luyện khí đường lão đại một vị kim đan lão tổ bồi dưỡng một cái ngưng nguyên hậu kỳ lại là gì cùng dễ dàng cái này mua bán ai cũng tính toán tới cho nên ninh thần nương tựa theo luyện khí sư thân phận ở trong mắt lý lâm phong giá trị lập tức liền tăng lên vô số lần tuy thời chú ý hắn nếu là hắn luyện r a huyền cấp trung phẩm pháp khí lập tức cho ta biết lý lâm phong trầm giọng nói may mắn lý lâm phong còn không biết đạo ninh thần có thể vẽ huyền cấp trung phẩm phụ lục sự tỉnh nếu không nói không chừng liền muốn trừ quan đi mời ninh thần chiến thần tông mặc dù bất thiện vẽ phủ nhưng là trong tông môn lại cất giữ có một bản địa cấp phủ kinh ninh thần còn không biết đạo mình đã gây nên một bộ điểm chú ý hắn chỉ là dựa theo khí trải qua chỉ đạo tăng thêm một chút xíu não động. sau đó kết hợp mình tam thanh chân nguyên thực tế tiến hành luyện chế mà thôi mặc dù cảm giác so trước đó mình mua pháp khí dùng tốt nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng dù sao lúc ấy vé phủ lục lúc cũng là loại tình huống này hắn đã thành thói quen cái này vừa bế quan lại là mấy tháng trừ chuẩn bị về sau học tập luyện đan linh thực linh thần cơ hồ đem trong nhận chứa đồ tất cả trung đê cấp pháp khí đều trao đổi ra ngoài sau đó đem đổi lại vật liệu đều dùng để luyện khí dù vậy trừ k i a m ộ t trăm đầu gân rồng cùng một chút xương rồng bên ngoài tay bên trong cuối cùng còn lại chính là ba thanh lóe da kim sắc quang mang phi kiếm một đoàn ngũ quang lưu chuyển mây khói cùng một t a m một dương ạ c h k i ế m m đây ớt i h ự c là năm g u y ê n bộ phi i k bản khói la lấy hắn lúc đầu vô hình khói làm căn bản luyện chế lúc lại tăng thêm rất nhiều cái khác vật liệu cuối cùng ninh thần còn chuyên môn điểm một điểm vất vả ngưng luyện tiên thiên khí ngũ hành ra rót vào pháp bảo cùng chơi hợp đạo hôn nguyên như một vận dụng về sau ngũ hành lưu chuyển mặc dù không có các loại d i ệ u pháp nhưng là thắng ở thuần túy ngũ hành ở giữa hô sinh lẫn nhau khác sinh sinh diệt diệt không ngừng lưu chuyển cơ hồ có thể tự thành một giới ngoại lực khó mà gia tăng nó thân thất bảo huyền quang tiến pháp khí chủ thể là bảy loại huyền cấp trung kỳ phi cầm trên cánh trọng yếu l n g vũ bị ninh thần cầm sử dụng thất câu tàn g tâm pháp nhiều lần tế luyện có thể phát ra bảy câu thần quang có thể công có thể phòng diệu dụng vô thận tiêu hao chí ít thiếu năm mươi phần trăm mà lại bởi vì có pháp khí y tồn còn có thể càng nhanh dẫn động đối thủ thể nội sát khí làm ít công to bất quá khuyết điểm lớn nhất là chỉ có thể từ tu luyện có thất câu tàng tâm pháp tu sĩ sử dụng c à n g giống là một thanh chuyên môn pháp khí cái này ba loại pháp khí toàn bộ đều là huyền cấp trung phẩm bên trong tiểu c ự c phẩm đầy đủ ninh thần sử dụng đến ngưng nguyên hậu kỳ chớ nói chi là còn có một cái nhất định là huyền cấp thượng phẩm trói tiên dây thừng mặc dù lúc này ninh thần còn luyện không ra nhưng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn đi ra luyện khí thất lúc này hay là ban ngày đã lâu ánh nắng để ninh thần h i ế mắt sau đó liền thấy đoàn lai đã chờ ở luyện khí thất cổng ninh đạo hữu ngươi đã siêu kỳ thật sao ninh thần nghĩ nghĩ móc ra một tú bổ sung đoàn lai tiếp nhận linh thạch thuận miệng hỏi thế nào thành công sao ninh thần luyện k h í s u n g kích huyền cấp trung phẩm không phải bí mật bất quá mấy tháng này bên trong lấy ra thành phẩm không phải phế phẩm chính là huyền cấp hạ phẩm mà lại khoảng cách đại đại kéo dài nhìn thấy l i n h thần xuất hiện đoàn lai còn tưởng rằng l i n h thần là bởi vì đã đem vật liệu dày vò xong mới ra ngoài thế là thuận miệng hỏi thành công ninh thần gật gật đầu tại đoàn lai nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ dưới thành thơi thành thơi rời đi chương ba trăm linh hai thiên đ i ệ như sấm chương ba trăm linh hai thiên đ i ệ như sấm ninh thần ninh thần vừa mới rời đi luyện ký đường vũ văn trụ liền xuất hiện ở trước mặt hắn lạnh giọng ô n nói thế nào có việc ninh thần đứng vững nhà n n h ạ t hỏi ừ ngươi cầm một chút tàn thứ pháp khí cấp thấp để thẩm phi tại ta chiến thần tông đều đổi chút huyền cấp trung phẩm vật liệu như thế vô s ỉ hành vi ngươi còn hỏi ta làm sao rồi vũ văn trụ mặt tâm trầm lạnh giọng nói ninh thần khoe miệng k h ẽ nết huyền cấp trung phẩm vật liệu s á t thực c h â n quý nhưng đ ố i chiến thần tông đến nói cũng không có thèm thật muốn luận đến giá trị thị trường ninh thần lấy ra pháp khí chí ít đạt tới đổi về tài liệu hai lần chẳng lẽ còn thật làm chiến thần tông là làm từ thiện ta không biết những tài liệu này là ninh thần muốn dùng sao Cùng n g ư lúc này nhìn thấy vũ văn trụ đem linh thần ngăn chặn không ít chiến thần tông đệ tử đều dừng bước lại ở phía xa chỉ trỏ vũ văn trụ bọn hắn đều biết về phần nhận biết linh thần người liền không nhiều hỏi thăm một phen về sau mới biết đạo là thẩm phi luyện khí sư bằng hữu đoàn lai cũng xuất hiện tại cửa ra vào ánh mắt một trận lấp lóe hắn ta không biết linh thần cái gọi là thành công là thật là giả cho nên quyết định hay là trước quan sát một trận bây giờ vũ văn trụ tìm tới cửa hắn là ngưng nguyên trung kỳ tu vi vừa vặn có thể thử một chút linh thần thủ đoạn cùng đ ư ơ n g đối cùng hắn có hay không mới huyền cấp trung phẩm pháp khí nhìn thấy linh thần không đáp vũ văn trụ cười hát hát nói không lăn ta g i ú p ngươi cút vừa dứt lời thân cao mấy chục triệu chiến thần pháp tướng liền đem vũ văn trụ báo phủ vũ văn trụ pháp tướng cũng là hình người một thân kim giáp đầu đội kim quan mà lại trên trán còn rất dài con mắt thứ ba bất quá lúc này con mắt đóng chặt ta không biết mở ra sau sẽ là gì cùng q u a n cảnh nhìn thấy pháp tướng hình tượng nếu không phải hai tay cầm hai thanh đại kiếm ninh thần cơ hồ còn tưởng rằng nhìn thấy hai lang thần hiền thánh chạm vũ văn trụ huy kiếm c h é m tới ninh thần tại gần như ba nghìn không trăm bốn mươi triệu giới đại kiếm lộ ra vô cùng m i ệ u tiểu chạm ninh thần đồng dạng đoạn â m thanh uốn nói tam dương một mạch kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ ba đạo thông thiên triệt địa kim sắc kiếm khí phóng lên tận trời hoặc hùng hồn khí quyển hoặc cổ sơ chất phát hoặc khúc chất linh động ba đạo kiếm khí, khí chất kiên quyết khác biệt nhưng lại tương, sinh tương ứng. lẫn nhau giao hòa kích phát tam dương kiếm khi ẩn ẩn có hợp mà vì một xu thế lộ ra một câu nghịch phản tiên thiên thuần dương ý cảnh hôn nguyên vô đ ệ lọt vạn tà lui tránh nguyên bộ huyền cấp trung phẩm phi kiếm đoàn lai、like、kinh hô một tiếng trong bộ phi kiếm này mỗi một trôi phi kiếm đều tại huyền cấp trung phẩm bây giờ từ một bộ lẫn nhau phù hợp kiếm quyết cùng làm lẫn nhau kích phát về sau uy lực của nó đã thẳng b ư ớ c huyền cấp hậu kỳ p h á t khí làm sao có thể vũ văn chủ con người co g i ú lại mình hai thanh đại kiếm chính là nguyên bộ pháp k h nhưng là luận đến uy lực rõ ràng yếu hơn đối phương một bậc biết ninh thần thực lực không yếu vũ văn chủ kỳ thật không có nương tay nhưng là d tam dương một mạch kiếm cũng là trong chớp mắt liền đẩy ra bổ về phía ninh thần hai thanh đại kiếm vạch ra ba đạo kim quang cực tốc đâm về vũ văn c h ụ con mắt thứ ba ninh thần muốn ngay lập tức bước ra vũ văn c h ụ át chủ bài cái gọi là sự tình gia khác thường tất cọi yêu vũ văn c h ụ dù sao cũng có một vị hư đan cảnh l a o tổ tông hắn cũng danh xưng là vũ văn gia thế hệ này người mạnh nhất nếu có át chủ bài như vậy cái này khác thường con mắt thứ ba liền rất khả nghi ninh thần không ngại thử một lần dù sao sai cũng không quan hệ người muốn chết vũ văn trụ âm thanh hung dữ ông nói thân hình ngựa ra sau hai thanh đại kiếm múa thành một màn ánh sáng toàn lực đem tam dương một mạch kiếm ngăn cách bên ngoài bất quá ninh thần kiếm chỉ liên chút tam dương một mạch kiếm vạch ra đạo đạo kim quang hình thành liên miên kiếm v ó n g đem vũ văn trụ chiến thần pháp tướng vây ở trung ương kiếm khí như mưa r ó t vào đem pháp tướng cắt mình đầy thương tích vũ văn trụ từng bước lui lại dư quang nhìn thấy không ít đồng môn ngay tại chỉ trọ nghĩ đến hắn đang bị một cái so hắn còn thấp một cảnh giới tán tu hoàn toàn áp chế trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận vũ văn trụ trong lòng kinh sợ lại không lưu thủ hai tay liên tục k i t ấn một viên lóe g a từ quang hạt châu liền xuất hiện tại theo ấn phù đánh bảo hạt châu mặt n g o à i dần dần có lôi đỉnh nổ vàng ẩn ẩn tản mát ra huyền cấp thượng phẩm khí tức lôi pháp ninh thần ánh mắt nhảy một cái trong lòng âm thầm cảnh giác h n tại bích lan châu còn không có gặp được sử dụng lôi pháp đ ị c h nhân ngay sau đó viên kia lôi châu phi tốc đi tới chiến thần pháp tướng con mắt thứ ba chỗ trở thành con kia con mắt con mắt ninh thần ta vốn còn nghĩ đem ngươi đổi ra chiến thần thành lại giết n g ư ơ i nếu như ngươi chạy nhanh nói không chừng còn có thể chạy thoát bất quá ngươi đã mình muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi ninh thần trong thai nghe tới vũ văn trụ truyền âm sau đó liền thấy chiến thần pháp tướng toàn bộ linh khí đều t đ ỗ n g nhiên mở mắt thiên địa như sấm cái này mai lôi châu cũng không phải là như kim hoa tông loại kia một lần tính pháp bảo mà là lấy pháp khí bên trong trận b ă n cùng hạch tâm một tia bản nguyên sấm xét đem thiên địa linh khí hoặc là pháp lực ngưng tụ trở thành xét đánh một lần tính tập trung ở một điểm đánh ra luận đến phạm vi cùng uy lực đương nhiên cùng kim hoa tông lôi châu k é m x a bất quá thắng ở có thể nạp điện ngưng nguyên kỳ tu sĩ đều có thể đem nó xem như át chủ bài một đạo tử sắc lôi đình trong chớp mắt liền đến ninh thần trước mắt ninh thần con ngươi đột nhiên co lại đều không có thời gian tế ra h u y ề n cấp thượng phẩm ngọc chất hoa sen chỉ có thể linh thức khé động gọi ra thái ớt năm khói lan ngăn tại trước người ngũ s ắ c mây khói l a n lộn lưu động tiên thiên khí ngũ hành câu thông trong ngoài ninh thần thể nội tiên thiên ngũ hành câu thông trong ngoài nửa mới khó khăn lắm đem tia đạo lôi đình ngăn trở trong một chớp mắt liền thấy sinh tử đây chính là lôi pháp cuối cùng một vòng tử quang tại ninh thần đôi mắt trước tiêu tán mồ hôi lạnh mới từ hắn thái dương trượt xuống một nháy mắt buộc phát đã đem trong cơ thể hắn gân mạch đều xé rách nếu không phải tam thanh chân nguyên mấy năm qua hởn giữa ma luyện loại này cách chơi đừng nói có thể hay không chết tại lôi đình phía dưới chính hắn nói không chừng liền đã bạo thể mà chết ninh thần chưa từng có cùng tử vong khoảng cách gần như thế liền ngay cả thuật độn thổ cũng không kịp phát động chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ ngạch h á n g bởi vì tại hắn phát động độn t h u ậ t một nháy mắt thái ớt năm khói la tất nhiên sẽ có sơ hở cái này một cái t r ớ c mắt thời gian đã đầy đủ ki nhàn nhạt ngũ sắc mây khói tán đi lộ ra ninh thần sạch sẽ t h â n ảnh vũ văn trụ la thất thanh gân mạch xé rách là tại thể nội ninh thần mặt ngoài đường nói một dòng máu liền ngay cả một tia cho bụi đều không có dính lên a đù mẹ nó ninh thần mỗi chữ mỗi câu nói sau đó vung ra một trăm tấm hát s á t phủ chủ quan thực tình chủ quan không nghĩ tới vũ văn trụ át c h ủ bài vậy mà mạnh như vậy chỉ sợ thẩm phi đến cũng gánh không được ninh thần chính là biết vũ văn trụ đánh không lại thẩm phi mà hắn biết do thẩm phi thực lực cho nên lúc này mới không có quá coi vũ văn trụ là chuyện muốn tới cùng mình cũng chính là sàn sàn với nhau lại thêm mới luyện thành ba loại pháp bảo Trong lòng có c bất đắc còn quá vũ văn trụ cũng đến cường nộ chi kết thúc một kích này đem hắn một thân linh khí đều rút sạch mà lại một trăm tấm ngang cấp hát s á t phủ coi như hắn tại thời kỳ toàn thịnh nếu như trọi cứng cũng là một chữ chết lúc này liền ngay cả chạy trốn đi cũng khó thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có lưu lại một tiếng liền bị trong khói đen hung thú xé thành mảnh nhỏ cái gì đoàn lai đã ngốc vừa rồi kịch bản thật sự là biến đổi bất ngờ vũ văn trụ át chủ bài để hắn kém chút nạt g thở linh thần không chết liền đã để hắn kém chút hụ chết kết quả người ta không chỉ có không chết mà lại vung ra một trăm tấm hát s á t phủ đoàn lai dám cam đoàn coi như mình sư phó lý lâm phong đến cũng được tạm thời tránh mũi nhọn vũ văn trụ tự nhiên ngăn không được cho nên hắn tự nhiên là bị giết chết vũ văn trụ chết vũ văn trụ tại chiến thần thành bên trong bị giết chết nghĩ đến cái này bên trong đoàn lai mồ hôi mao đều dựng lên Hắn mặc dù tư chất、so、ra kém thẩm phi nhưng thế hệ cùng ngút cũng văn này mặc kém dù tư tài trời, so ra gia kỳ là vũ đoàn ệ nhất nhân, đứng sau lưng kim đan sau l kim tổ, lúc n y g ngay tông ngoại a doanh y tại mắt, tại thần một đại dưới mi chiến mình bản nhân bị xử lý. Đoàn lai ý Đoàn l không dám tưởng tượng kim đan lão tổ phát huy hậu quả vô ý thức liền muốn đi ngăn lại ninh thần bất quá thân hình cơ ư động bên ngoài hơn mười triệu đoàn hữu kia hắc khí liền để hắn dừng bước lúc này vũ văn trụ đã chết nhưng là không có ninh thần k h ô n g chế hát sát phù vẫn tại kêu bên trong tứ ngược binh khí cùng hung thú tại trong khói đen quần quận chém vào tê minh đem kêu bên trong biến thành một mảnh hát vực một trăm tấm hát sát p h ù hắn lại không đốc loại tình huống này chỉ có một cái khả năng ninh thần không chỉ có là một cái luyện khí đại sư hay là một cái vẽ p h ù đại sư có thể vượt cấp cái chủng loại kia một thân ảnh hiện lên lý lâm phong đột nhiên xuất hiện tại đoàn lai bên người chuyện gì xảy ra chiến thần thành bên trong dĩ nhiên không phải không thể đọc thủ năm đó thẩm phi sau khi tấn cấp liền theo lấy vũ văn trụ đánh một trận nhưng là có thể đạt tới ngưng nguyên hậu kỳ lực phá hoại chiến đấu lại không nhiều mà vũ văn trụ át chủ bài cùng ninh thần một trăm tấm hát sát phủ hiện nhiên đạt tới giới hạn này đoàn lai nuốt ngụ n ư ớ miếng đem sự tình vừa rồi nói một lần vũ văn trụ chết rồi huyền cấp trung phẩm huyền cấp trung phẩm p h ụ lục lý lâm phong con mắt càng mở càng lớn nhìn thấy đám người chung quanh hay là một mặt bộ dáng k i ế p sợ không khỏi hỏi người làm sao không truy đoàn lai ngắm khói đen một chút không nói gì bất quá lý lâm phong nháy mắt liền hiểu giết vũ văn trụ ninh thần hiển nhiên không có khả năng kế tiếp theo đợi tại chiến thần thành lúc này ai dám tới gần đều sẽ bị hắn nhận định là đ ị c h nhân mà một trăm tấm hát sát phù uy hiếp cũng làm cho mọi người không có đảm lượng tiến lên chặn đường dù sao việc này là vũ văn trụ khiêu khích trước đây mà lại ninh thần cũng là tông môn quý khách bọn hắn không n ú n tay vào cũng nói còn nghe được luyện ký đại sư vẽ phủ đại、sư. vượt vậy như thần thế cấp chiến đấu, nghị không ninh thần vậy mà như thế cao đấu, nghĩ không ninh minh. ra mà lý lâm phong nhiên ế u mày n、so、đo đoàn lai ế t Vũ v một chút mà lại không muốn tùy ý bố trí kim đan lao tổ đoàn lai trong lòng giật mình không ngất lời sư phải lúc này một cố uy áp nháy mắt giáng lầm một vị tướng mạ uy nghiêm trung niên nhân đột nhiên xuất hiện vũ văn sư thúc lý lâm phong con ngươi co r ụ t lại không mình hành lễ c h ụ nhi chết rồi trung niên nhân m ặ t không biểu tình nhưng mà kia phiến hát v ự c lại tại trong một nhịp hít thở tan thành mấy khói một bãi nhìn không ra hình người hết u y n ụ c lưu lại tại hát vực trung tâm còn có hai thanh đại kiếm cùng một viên lôi châu đây đều là hát sát phủ hủy diệt không được đồ vật vâng hung thủ đào tẩu rồi vâng trung niên nhân chậm dại nhắm mắt lại sau đó nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sư phó đoàn lai cẩn thận hỏi chuyện này chúng ta trộn rộn không được ta đi đem việc này thông chi lăng sư thúc nhìn xem lăng sư thúc là có ý gì nếu là làng sư thúc vô ý cùng vũ văn sư thúc đối đầu kia ninh thần liền chết chắc lý lâm phong nói xong cũng phi độn rời đi đoàn lai ngầm trộm nghe đến một đạo thấp giọng quá mắng thành sự không có bại sự có hơn chết được tốt đáng tiếc một bên khác ninh thần khó khăn lắm tới gần chiến thần thành b i ê n giới liền cảm nhận được sau lưng một cỗ linh thức không có chút nào che giấu phô thiên cái địa quần quận m à tới ninh thần thần sắp biến đổi cũng không kịp lại hướng xa trốn vội vàng thân hình hạ xuống trực tiếp ngay tại một cái thạch ốc bên cạnh trốn vào dưới mặt đất có lẽ cái này bên trong đã cách trong tông môn tâm đủ xa dưới mặt đất cũng không có cái gì tr nhưng là cũng không dám dừng lại vội vàng nhanh như chấp xa xa bỏ chạy kia cố linh thức tại cái này bên trong băn khoăn một trận không có chút nào phát hiện lúc này mới ở mức trở ra mà lúc này đây cũng chính là người trung niên kia xuất hiện tại lý lâm phong bên người thời điểm ninh thần một hơi chạy ra ba trăm dặm bên ngoài lúc này mới dám can đảm ngoi đầu lên quay đầu nhìn chiến thần thành một chút bất đắc dĩ biến môi hắn cũng không hối hận xử lý vũ văn trụ mà lại nghĩ đến thẩm phi cũng sẽ không để ý điểm này chỉ là vũ văn trụ dù sao có cái kim đan kỳ lao tổ về sau lại nghĩ đi mượn dùng chiến thần tông đỏ tuyệt thiên diễm chỉ sợ là không có khả năng may mắn bây giờ ninh thần pháp khí đã súng hơi đ ổ i pháo đầy đủ hắn dùng một trận may mắn vân vương cùng yến sư v i n h không cùng lấy ta nếu không chẳng phải là liền hãm đến chiến thần thành rồi đó mới là thật oan luồng đợi đến bọn hắn lúc nào đi tìm ta đã nói lên vân vương đã tấn cấp kim đan chắc hẳn chiến thần thành cũng sẽ không vì một cái vũ văn trụ mà đối đầu một vị kim đan lão tổ đi ninh thần trong lòng ám đạo sau đó lại lắc đầu cũng không biết thẩm phi đi làm cái gì vậy mà phát sinh loại sự tình này đây quả thật là xem như đột phát sự kiện ai cũng không nghĩ tới vũ văn trụ sẽ thừa dịp thẩm phi lúc thi hành nhiệm vụ đột nhiên gây sự với ninh thần mà lại cái phiền thái này giải quyết kết quả quá mức rung động vậy mà là trực tiếp đem mệnh đưa đến ninh thần tay bên trong nói thật ninh thần cũng không nghĩ tới ninh thần bản ý cũng chỉ là đem hắn đánh bại mà thôi dù sao người ta cũng có lớn hậu trường mà mình còn muốn mượn nhờ chiến thần tông địa phương luyện k h í đâu kết quả ai ngờ rằng vũ văn trụ át chủ bài mạnh mẽ như vậy kém một chút liền giết ninh thần lúc này cũng không phải do ninh thần lưu thủ nếu là tùy ý vũ văn trụ đối với mình hạ sát thủ mình còn không dám trợ tay giết hắn không chỉ có cùng đạo tâm có bội mà lại cũng qua quá sợ mặt cũng mất hết về sau cho dù ai đều có thể chỉ vào cái mũi của hắn mắng một câu hèn nhát hắn còn không có biện pháp phản bác cho nên ninh thần quả quyết xử lý vũ văn trụ sau đó tại vũ văn lão tổ đi tới trước đó cấp tốc đào tẩu mặc dù quá trình mạo hiểm nhưng may mà thành công chạy thoát ninh thần rời đi xa xa chiến thần thành kết quả vừa mới tại một cái thành nhỏ ngoi đầu lên liền phát hiện trong thành có hai đạo ngưng nguyên hậu kỳ khí cơ hướng mình vào tới không khỏi ánh mắt nhảy một cái Tông giảng bài. 304, ninh thần g ra đ liền p h ư phát hiện chiến thần tông lệnh truy na thật không phải cái cơ hội mỗi tòa thành trị đều có ngưng nguyên trung hậu kỳ tu sĩ tòa t h ấ n cho dù không có chờ mình xuất hiện sau đó không lâu cũng liền có làm ninh thần giận mắm nói dựng lên một đạo đ ộ t quang nháy mắt ra khỏi thành sau đó trong chớp mắt trốn vào lòng đất vừa mới biến mất bất quá mấy hơi thở hai vệ đội quang liền d ừ n g ở hắn vừa mới biến mất địa phương lại biến mất rồi một người nhữ mày nói không sai cùng trước đó tin tức truyền đến đồng dạng đối phương rất có thể tinh thông thất truyền đã lâu địa l ộ thuật ninh thần mấy lần trợ thần trợ thiện lại bị vũ văn lão tổ xa xa truy tung qua địa đội thuật sự tỉnh khẳng định g i ấ u g i ế m không ngừng chiến thần tông kiến thức nhưng so bình sơn quốc những cái k i a thế lực cao hơn nhiều dạng này chúng ta làm sao có thể bắt được đối phương trừ phi kim đan lão tổ xuất kỳ bất ý động thủ mới được đây là chiến thần tông vũ văn lão tổ chuyển ra lệnh truy nã h ắ n cũng đang truy tung người này mà lại nghe nói đã sai người luyện chế có thể cấm chế lòng đất chất pháp chỉ cần người này còn tại chiến thần tông thống trị địa vực xuất hiện liền chạy không ra vũ văn lão tổ phát trưởng khá lắm tiểu tử này cũng chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ mà thôi hắn đến tột u cùng đã làm gì là thế nào chọc tới kim đan lão tổ đây là chiến thần tông chuyện xấu người bình thường thật đúng là không biết ta cũng là nghe một vị hảo hữu nói lên nghe nói tiểu tử này là giết vũ văn lão tổ hậu duệ có hy vọng kim đan cái chủng loại kia lợi hại như vậy thế nhưng là đã vũ văn lão tổ có phản chế thủ đoạn lúc này đem hắn làm cho quá gấp chẳng phải là buộc hắn rời đi cái này bên trong hoàn toàn biến mất sao vậy thì không phải là chúng ta có thể xem bảo dù sao cũng không phải cái đại sự gì nghe liền tốt đã hắn lại đi chúng ta đem tin tức báo lên chính là đợi đến hai người rời đi giấu ở lòng đất không sâu ninh thần lúc này mới l ạ n g y ê n rời đi thật đúng là đem đối phương cho dẫn lửa cấm chế lòng đất chất pháp bất quá cũng được t r ư ớ c tìm tới ta mới được ninh thần trong lòng thầm nghĩ hắn cũng không phải không thể trực tiếp thổ độn rời đi chiến thần tông pha vi ngưng nguyên kỳ tu sĩ thiên hạ cái kêu bên trong không thể đi dù sao hắn tại g i ã ngoại cũng sinh hoạt quen thỉnh thoảng ở trong thành n g o i đầu lên náo ra lớn lao động tĩnh chỉ là đang nhắc nhở hoàng ảnh cùng yến vô tầm m ạ thôi ninh thần l trong lòng hơi động nghĩ đến mình gần nhất mấy lần xuất hiện truy sát mình tu sĩ đều là từ xa khoảng cách xuất hiện mà lại vòng vây hữu ý vô ý lưu lại một cái lỗ hổng mặc dù mỗi lần phương hướng đều không giống để tránh mình cảnh giác nhưng là đại phương hướng đều là hướng tây nam nghe vừa rồi hai người đối thoại ninh thần nếu là còn không biết đạo vũ văn l á o tổ ngay tại tây nam nơi nào đó chờ l ạ i mình đây cũng là quá đần đã như vậy vậy liền quả quyết đội chỗ chứ sao ninh thần trong lòng đất dưới nhu núi bay dù sao tại chiến thần tông đợi hơn mấy tháng ngược lại là đem trung vực tình huống sở không sai bịt lắm dựa vào chiến thần tông tây bắc biên thế lực lớn gọi là phần thiên q u ố c nghe nói là xây dựng ở bích lan châu lớn nhất một ngọn núi l ử a trên miệng trong môn tu luyện hòa hệ pháp thuật độc bộ thiên hạ mà lại cơ hồ mỗi một vị tấn cấp ngưng nguyên đệ tử đều có tư cách tiến về đáy núi lựa thu lấy một sợi dị hỏa thiên đ i ệ dị hòa liền ngay cả chiến thần tông đều phải cẩn thận từng ly từng tí v ẩ n dưỡng dùng làm lượt khí mà phần tiên h cốc bên trong lại là mỗi cái ngưng nguyên hứng kỳ đệ tử liền có thể thu hoạch được một sợi muốn hay không xa xỉ như vậy không sai chính là xa xỉ như vậy bất quá cũng không có đơn giản như vậy kia bên trong là bích lan châu lớn nhất miệng núi lửa hỏa diễm không dứt lâu dài v ẩ n dưỡng thiên địa dị hỏa liền giấu ở dưới núi lửa nhưng cũng không phải tốt như vậy tìm muốn thu lấy dị hỏa liền muốn đang tìm kiếm lúc đứng trước núi lửa dưới đáy hiểm ác hoàn cảnh có thể nói đã là cơ duyên cũng là khảo nghiệm nghe nói không thiếu có tiến c ũ ninh g có cho d thần kỳ, đều bởi h cơ hồ ô n đã một tháng không thấy ánh mặt trời bây giờ thật vất vả rời đi chiến thần tông phạm vi thế lực mau chạy ra đây hít thở một chút không khí mới mẻ kết quả vừa mới điểm ấy đĩa thức nhắm liền nghe tới nói huyết nguyệt tông trưởng lão công khai truyền thụ trận pháp chương trình học sự t ì n h ninh thần nghe xong liền động bích lan châu luôn luôn pháp không k i n h truyền cho dù tại trung vực khu vực muốn cầm tới một bộ huyền cấp công pháp như thường là muôn vàn khó khăn nhưng bây giờ huyết nguyệt tông đây là tình huống như thế nào hào phóng như vậy quả thực là tu luyện giới một dòng nước trong a ninh thần lông mày nhữ lại ngưng thần lắng nghe thế mới biết đạo sự t ì n h bắt đầu kết thúc huyết nguyệt tông cũng là trung vực đại tông trong môn có ba vị kim đan lão tổ mà lại chuyên tu trận đạo một người thành t r ậ đánh lên cũng là lợi hại vô cùng không nói đồng cấp vô địch nhưng cũng có cái này tiềm chết cho nên một mực là phần thiên cốc dưới trướng số một mã tử bất quá ngay tại mấy trăm năm trước có một cái tu tập trận pháp vô danh tu sĩ tìm tới cửa đối phương cũng là kim đan sơ kỳ tu vi cùng khuyết nguyệt tông hẹn nhau đánh cược kết quả lấy trận phá trợ trong vòng một ngày đem khuyết nguyệt tông ba vị lao tổ đều đánh bại dựa theo cùng vị k i a tu sĩ ước định khuyết nguyệt tông hàng năm nhất định phải công khai giảng bài một lần cầm tiếp theo một tháng cho bích lan châu tán tu truyền thụ trận pháp chi nói từ nhập môn giảng giải đến huyên cấp mỗi năm không rước ầ m tiếp theo ngàn năm vị tia tu sĩ đến tột cùng là ai làm sao đối chúng ta tán tu tốt như vậy bên cạnh một b à n rõ ràng cũng là lần đầu đến đây nghe đạo mấy vị tán tu đang thảo luận không biết người kia chỉ xuất hiện qua một lần từ đây liền không có tin tức ngồi cùng b à n tu sĩ lắc đầu liền ngay cả lúc trước hắn tin tức đều không có người biết tựa như là chống rông xuất hiện thư không tiêu thất đồng dạng có phải hay không là nhà nào đại tông môn khổ tu sĩ người cứ nói đi nhà nào đại tông môn sẽ quản chúng ta tán tu chết sống nghe nói người kia thắng qua khuyết n g u y ệ n tông về sau từng nói đến mình cũng là tán tu xuất thân nhưng lại không tiện tại bích lan châu tụ h đồ thế là liền để khuyết nguyệt tông thay hắn t r u y ề n pháp mà lại vì để cho khuyết nguyệt tông cam tâm tình nguyện tuân thủ lời hứa trả lại khuyết nguyệt tông t r u y ề n một môn đ ỉ n h cấp trận pháp dạng này à cũng không biết hắn vì cái gì không tại bích lan châu khai tông lập phái khó được đụng tới như thế một vị nguyện ý cho chúng ta tán tu t r u y ề n pháp tu sĩ lại không thể bái tại môn hạ của hắn thực tế đáng tiếc đừng nói nhiều như vậy khuyết nguyệt tông sau ba ngày liền sẽ tại đá trắng sơn mạch t r u y ề n pháp đến m u ộ n liền không có vị trí nghỉ ngơi xong đi nhanh lên cầm đầu tu sĩ thúc giục nói ninh thần nháy mắt mấy cái kẹp lên cuối cùng một ngụm đồ ăn ăn tính tiền ra từ lâu Quyết đ ị chương h ba trăm linh năm ngay n trận pháp k hóa đá trắng sơn mạch cái tên rất bình thường chủ yếu là bởi vì đầu này kéo dài một mươi dặm sơn mạch đều là từ một loại màu trắng tảng đá cấu trúc mà thành không có cây tối bao phủ địa phương xem r a trắng n á n g như ngọc không có một tia tạp chất bất quá đầu này sơn mạch chủ phong khuyết nguyệt phong lại đại đại hữu danh bởi vì trận pháp đại tông khuyết nguyệt tông tọa lạc tại đây mấy chục ngàn năm qua khuyết nguyệt tông đệ tử đã đem toàn bộ đá trắng sơn m ạ đều luyện chế thành một cái thông thiên đại trợt bao phủ một mươi d m trận pháp bao phủ chỗ đều là khuyết nguyệt chi điện cho nên đầu này kéo dài một m ư g i ả m linh ký nồng đậm sơn mạch vậy mà liền chỉ còn lại có khuyết nguyệt tông một nhà tông môn dù sao không có người nào muốn đem tông môn xây dựng ở người khác trong trận pháp đơn thuần tông môn diện tích khuyết nguyệt tông chỉ sợ so bốn đại thánh địa còn quảng đại hơn ngự kiếm bay tới ninh thần đến đá trắng sơn mạch lân cận liền phát hiện sơn mạch phía nam một chỗ chân núi trên đất trống đã là tiếng người huyên náo tại đất trống tới gần sơn mạch một bên một cái pháp đài đã dựng tốt cao có m ư ơ i trượng phương viên một trăm trượng toàn thân đá trắng bề mặt sáng bóng chân trượt pháp đài phía trên phủ văn lớp vậy mà cũng là một kiện được luyện chế qua pháp khí lúc này trên đài còn có một cái không nhỏ tụ linh động phủ trong động phủ lm hẳn là sắp t r u y ề n pháp k huyết nguyệt tông trưởng lão trừ k huyết nguyệt tông tại nơi này chuẩn bị dưới đài trên đất chống chính là tới đây nghe pháp các lộ tu sĩ ninh thần định thần nhìn lại tới đây cũng không tất cả đều là tàn tu người mặc thống nhất phục sức tông môn đệ tử cũng không ít thậm chí còn có trưởng lão dẫn đội tới đây nghe g i ả n g bài trong đó khiến người chú mục nhất chính là ba tên người mặc áo đỏ tu sĩ trẻ tuổi ba người đều là nam tử tu vi chỉ có luyện khí trí tầng nhưng là đám người chúng quanh bên trong lại chống đi một mảnh lớn pha vi xem xét liền biết thân phận của bọn hắn cực không dễ t r ọ c phần thiên q u ố c ninh thần trong lòng thầm nghĩ căn bản cũng không dùng nghĩ lại ở nơi này còn có thể bị như thế đối đ ạ i tu sĩ chỉ có thể xuất từ phần thiên q u ố c xem ra là ba cái trẻ tuổi đệ tử ra lịch luyện thuận tiện nghe một chút khuyết nguyệt tông trận pháp tọa đàm dù sao khuyết nguyệt tông chính là dựa vào trận pháp bát cơm điểm này liền ngay cả phần thiên q u ố c cũng là không bằng mặc dù loại này đại chúng hình cách nói nói không đến cái gì tinh tâm nội dung nhưng là nghe một chút cơ sở hệ thống cũng không có chỗ xấu nói không chừng liền có thể có cái gì loại suy cơ hội ninh thần lại ôm lấy không nhỏ chờ mong khuyết nguyệt tông giảng đồ vật lại đại chúng. đó cũng là có thể đạt tới huyền cấp đồ vật hắn bị hoàng ảnh dẫn vào trận pháp sau đại môn một mực không có cơ hội xâm nhập mà hoàng ảnh trận pháp trình độ kỳ thật cũng chính là cơ ư n g n h ậ p huyền cấp cho nên đối với hắn trợ giúp cũng không lớn ninh thần bây giờ luyện khí có thành tựu về sau đang nghĩ học tập trận pháp đâu dù sao muốn ở địa cầu truyền bá phương pháp tu luyện ninh thần nghĩ tới trực tiếp nhất biện pháp chính là ở địa cầu bố trí tụ linh đại trận đem năng lượng mặt trời chuyển hóa thành linh khí trừ cái đó ra chính là năng lượng hạt nhân nhưng là ninh thần biểu thị mình tạm thời còn không đạt được cấp độ này tương đối hàng trăm triệu người bình thường tu sĩ dù sao vẫn là sỗi mà đánh với pháp cảm thấy hứng thú lại có thể đến nơi này tu sĩ liền c à n g ít lại thêm khuyết nguyệt tông cách nói hàng năm đ ề u có cho nên đất t r ố n g dù lớn nhưng cũng không có lớp đầy ninh thần đếm tính toán đâu ra đấy cũng chính là mấy ngàn người hạ xuống nội quang ninh thần nhìn quanh hai bên một chút bởi vì có khuyết nguyệt tông c h â n áp cho nên mặc dù nhìn thấy mấy đôi có vẻ như không hợp nhau tu sĩ nhưng là cũng đều có thể kiềm chế nộ khí sống chung hòa bình ninh thần dạo chơi tại đất t r ố n g dựa vào sau địa phương tìm được một chỗ cây nhỏ dựa vào cây t o hạ che cản một điểm ánh nắng ninh thần bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi khuyết nguyệt tông bắt đầu bài giảng ba ngày sau trên đất chống lại nhiều mấy trăm người. Đợi đến m ặ trung t ờ i giữa lên, cao b ầ trời, i n thần liền h h e tới một t i ế nhiên g trung mắt xét, t vang, mở xem liền ấ y một trung vị n nhân câu nói đầu tiên liền giải thích trận pháp căn bản lý niệm sau đó bắt đầu giảng giải lên một chút phổ biến trận pháp nguyên lý thông qua nguyên lý dẫn xuất một chút thường gặp trận văn đem trận pháp hệ thống tính giảng thuật một lần những vật này hoàng ảnh kỳ thật đều cho ninh thần nói qua nhưng hắn hiển nhiên không phải một cái rất tốt trận pháp lao sư chí ít rất nhiều hắn nói qua về sau ninh thần còn có nghi vấn đồ vật đều tại trung niên người giảng giải ở bên trong lấy được giải đáp mặc dù hắn hiện tại giảng đều là hoàng cấp trung hạ phẩm trận pháp liên tiếp nửa tháng mỗi ngày sáu canh giờ khuyết nguyệt tông bên trong người xác thực không có tàn tư mặc dù chưa từng có nói qua hoàng cấp thượng phẩm trận pháp nhưng là trận pháp nguyên lý cùng biến hóa quy luật lại đều không có chút nào giữ lại. nói thật cũng không có giữ lại tất yếu đây đều là cơ sở nhất đồ vật chỉ là bọn hắn giảng thuật càng thêm hệ thống càng xâm nhập thêm cạn r a mà thôi bọn hắn tựa như một cái hào lao sư đem tiểu học sách giáo khoa giảng cực kỳ thông thấu nhưng là càng sâu đồ vật lại là không có chút nào đề cập bởi vì trên lý luận mặc dù bất luận kẻ nào đều có thể từ cơ sở nhất nguyên lý suy luận ra cao cấp nhất trận pháp nhưng là ai cũng biết đây cơ hội là chuyện không thể nào cũng tỉ như nói cái này trên thị trường hoàng cấp công pháp cũng không có mua nhưng cũng không thấy ai đem công pháp suy luận đến huyền cấp đồng dạng bất quá ninh thần đã rất thỏa mãn hắn thiếu cao cấp hơn đồ vật sao hắn muốn chính là lý luận nhập môn cùng trận pháp biến hóa căn bản quy luật mà thôi đợi đến trận pháp nhập môn chỉ sợ qua n g một cái ngũ hành trận liền đầy đủ hắn nghiên cứu một trận nửa tháng sau khuyết nguyệt tông truyền đạo nội cho dính đến hoàng cấp thượng phẩm trận pháp thẳng đến cuối cùng một ngày một vị lao giả lên đài giảng thuật một môn huyền cấp hạ phẩm trận pháp nguyên lý cùng trận văn lần này cách nói liền xem như thành công kết thúc cách nói kết thúc ninh thần nhìn thấy khuyết nguyệt tông ra mấy cái tu sĩ đón lấy phần thiên cốc ba người một phen đối thoại sau đem đối phương nên tiến vào pháp đài bên trên tụ linh đạo phủ mà trên đất chống hàng loạt tu sĩ thì hướng về phía pháp đài thi lễ sau nh không ít người đều là trước sau chân rời đi xem ra lần này cách nói sẽ còn dẫn x u ấ t mấy trận tranh đấu ninh thần vuốt cảm nghĩ nghĩ đã đi tới phần thiên cốc nếu là không đi thu lấy một sợi dị hỏa quả thực có lỗi với mình một đường này tối tăm không mặt trời đi đường chính là ta không biết đối phương tại núi lửa ngọn nguồn sẽ có hay không có trận pháp cấm chế hẳn không có đi loại địa phương này đối với phổ thông tu sĩ đến nói chính là tuyệt địa phần thiên cốc lại không giống chiến thần tông tô n g môn liền trú đóng ở một cái đại bình nguyên bên trên ninh thần nghĩ, nghĩ khoảng cách trở về địa cầu còn có bốn năm cái nguyệt vừa vặn sửa sang một chút trận pháp mạch suy nghĩ lần này trở về liền có thể chuẩn bị bắt đầu về phần thiên địa dị hỏa ngược lại không gấp lấy thu lấy địa cầu bên kia lại không cách nào luyện chế huyền cấp pháp khí thiên địa dị hỏa cùng phổ thông lò cao không khác nhau bao nhiêu c ả m t ạ cái bóng đạo hữu sói chi luyến đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương ba trăm linh sáu vô pháp vô thiên phần thiên q u ố c chương ba trăm linh sáu vô pháp vô thiên phần thiên cốc sau đó thời gian bên trong ninh thần ngay tại cam bình thành ở đây x u n dưới bán một chút phù lục đội vật liệu sau đó luyện chế các loại trận kỳ hãn luyện khí trình độ cực cao. cho n trận trận lại lại, lúc đầu ninh thần cũng không thu hút bất quá ninh thần cảm thấy dùng linh thạch mua vật liệu tính không ra lúc này mới đem một chút huyền cấp binh sát phụ truy hồng phụ cùng lấy ra bán cho nên không đến thời gian ba tháng ninh thần đã thành cam bình thành bên trong có chút danh tiếng vẽ phụ sư trong thành có chút nội tình thế lực cũng đều biết hắn ngay tại học tập trận pháp cho nên không ít người đều mang trong tài liệu môn cầu lấy phù lục ninh thần ai đến cũng không có cự tuyệt bất quá đối với mời hắn tới nhà làm khách thỉnh cầu lại đều một mực từ chối ninh đại sư ngài vẽ phù lục phẩm chất cực cao bằng này có thể đủ tại bất luận cái gì thế lực lớn chỗ cao cư khách khanh chi vị kế tiếp theo nghiên cứu phù lục chi nói đạt tới đ ỉ n h phong cho dù vợ ư t cấp vẽ phù cũng không phải không có khả năng cần gì phải bắt đầu học tập luyện khí cùng trận pháp chi đạo đâu một vị đến đây cầu phù trung n i ê n nhân nói người này là cam bình thành ba trăm dặm bên ngoài một chỗ tiểu thế gia gia chủ phụ thân của hắn chính là gia tộc người thành lập mới qua đời không lâu chỉ còn lại hắn một cái ngưng nguyên sơ kỳ cảm giác sâu sắc thực lực không đủ nghe nói ninh thần chi danh lúc này mới đến đây cầu lấy một chút tăng thực lực lên thuận tiện nhất mau lẹ phụ lục ninh thần mỉm cười cũng không có giải thích chỉ là đem ba tờ thú sát phủ lấy ra giao cho đối phương liền đem đối phương đổi u đi ra ngoài kết quả vừa mới đem đối phương đưa ra ngoài liền thấy ba cái áo đỏ tu sĩ đi tới cổng ninh thần chân mày v ẩ y một cái nhìn đối phương tư thế chính là tìm đến mình thế nhưng là ninh thần không nghĩ ra mình có cái gì là đối phương cần hắn mới không tin đường, đường phần t i ê n cốc tu sĩ sẽ coi trọng mình luyện cấp phụ l ụ người chính là ninh thần người cầm đầu d ư ơ n g mắt nhìn ninh thần một chút ngạo n g h ệ hỏi chính là không biết phần tiên cốc cao đồ tìm ta chuyện gì ninh thần nhữ mày cảm giác không tốt người trước mắt cho mình cảm giác có chút cùng loại với năm đó ở thương sơn phường thị lúc tông chính bất quá tương đối tông chính sẽ còn đem ngạo n g h ệ giấu ở khiêm tốn bên ngoài đồng hồ phía dưới người trước mắt thậm chí đều khinh thường đem phần này ngạo n g h ệ thu hồi toàn vẹn không để ý phần này ngạo n g h ệ có thể hay không đả thương người đội chú của ngươi vẽ không sai một người khác trong tay xuất ra một viên phụ lục chính là ninh thần trước đó bán ra liệt hỏa lưu q u a n phủ ninh thần nhữ mày hay là nghe không hiểu bọn hắn có ý tứ gì? ngoài thành có một cái kẻ ngu thế mà dùng hỏa hệ pháp thuật ra tay với chúng ta kết quả bị chúng ta giết chết vị cuối cùng tu sĩ nhẹ g i ọ n g cười nói bất quá cái này mai phủ lục vậy mà nho nhỏ làm bị thương chúng ta lại là vượt quá dự liệu của chúng ta ngươi v ẽ phủ lục làm bị thương chúng ta cho nên ngươi bây giờ chính là chúng ta phần thiên cốc địch nhân hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ cái thứ n h ỉ tu sĩ có chút ngoạn b ị hỏi ninh thần nhất thời có chút mắt trợ trọn có ý tứ gì còn có loại này cường đạo l o g i bị địch nhân phủ lục làm bị thương lại muốn tìm v a phủ lục người muốn viết pháp trong thiên hạ liền không có loại l o g i cho nên lấy lại tinh thần ninh thần liền biết đối phương là chuyên môn đến tìm phiền phức nhưng lúc này còn không biết đạo đối phương đến t u ộ t cùng muốn làm gì cho nên ninh thần cũng không có nổi giận mà là khôi phục tâm tình trầm giọng hỏi vậy các ngươi muốn thế nào nhìn thấy ninh thần biểu hiện phần thiên cốc ba người đều lộ ra một t i đắc ý loại này thoáng có chút kiến thức tàn tu đúng là bọn họ đại tông môn dành nhất về năm đối tượng rất đơn giản lấy đạo tâm phát t h ệ tuyên thệ hướng ta hiệu trung đi cầm đầu tu sĩ trẻ tuổi tùy ý nói giống như ninh thần chiếm lớn lao tiện nghi cái gì ninh thần có chút mọi bức còn có loại này thao tác người ta không phải nhìn chúng hắn đồ vật mà là trực tiếp nhìn chúng hắn người này ninh thần cũng không biết có phải là hẳn là cảm thấy vinh hạnh dù sao cũng là vàng ở đâu bên trong đều sẽ phát sáng nếu không phải xem ở ngươi tù vi vẫn được còn có một tay vẽ phù bản sự chúng ta đã sớm giết ngươi đâu còn có tư cách đi theo cổ sư h u n h cái thứ nhì tu sĩ trên dưới dò xét ninh thần một chút ngươi không phải muốn học trận p h á p sao chờ ngươi cùng cổ sư h u n h chúng ta để ngươi tại khuyết nguyệt tông nghỉ ngơi mấy tháng ngẫm lại thời gian ninh thần suy đoán bọn hắn hẳn là tại khuyết nguyệt tông bên trong đợi mấy tháng ta không biết bằng vào quan hệ thế nào vậy mà có thể để cho đối phương khoản đái ba người b bằng thân phận của các ngươi tìm một cái tán tu vẽ phủ sư cũng không khó đi vì sao lại tìm tới ta còn có các ngươi cùng khuyết n g u y ệ n tông quan hệ thế nào ninh thần hiếu kỳ mà hỏi cổ sư huynh mẫu thân lao tổ chính là khuyết n g u y ệ n tông tông chủ tu sĩ kia nhìn cầm đầu tu sĩ một chút hơi có vẻ cung kính nói cầm đầu cổ sư huynh nhìn chằm chằm ninh thần nhìn thoáng qua cũng không có giải thích tìm tới ninh thần nguyên nhân mà là ngạo nghề nói phát thệ đi nhìn thấy ba cái tu sĩ một bộ thiên lao đại địa lão nhị bọn hắn lao tam g á n g vẻ ninh thần cực kỳ im lặng bất đắc dí hỏi khó nói các ngươi ta không biết ta đã là ngưng nguyên kỳ tu sĩ sao vậy thì thế nào ngưng nguyên tu sĩ chúng ta cũng không phải chưa từng giết vị thứ ba tu sĩ vừa dứt lời ba người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên sau đó liền phát hiện riêng phần mình trên cổ rơi một thanh phi kiếm ba thanh phi kiếm lấp l ó e kim quang s ắ c bén kiếm khí từng tia từng tia phát ra kích thích ba người mồ hôi mau đều dựng lên t ừ n g giọt máu tươi chậm rãi bị kiếm khí bước ra làn g ra dừng tay một tiếng quát c h ó i hai tại l i n h thần vang lên bên hai sau đó mười mấy đạo trận kỳ nháy mắt rơi vào ba người bên ngoài muốn đem ninh thần cùng phi kiếm liên hệ t r ạ c đức linh thần hơi nhau mắt lại tam dương một mạch kiếm chính là mình luyện chế độc môn pháp khí cùng công pháp của mình cực kỳ phù hợp há lại dễ dàng như vậy bị chém đứt liên hệ mà lại mình như thế nào lại để hắn thong dong b ệ y trận c ư ờ i lạnh một tiếng thất bảo huyền quang phiến huy sái ra bảy sắc hảo quang t ụ tán ly hợp q u a n xoắn như ý trong c h ố p mắt liền đem k i ê m mười mấy đạo trận kỳ s u n g kích thất linh bắt lạc ngay sau đó kiếm chỉ một điểm kiếm khí có chút rung động liền đem phần thiền c ố c ba người cái cổ vạch ra đạo đạo huyết vấn g i n g tay tiếng la lần nữa truyền đến bất q u á nhưng không có tiếp tục độc thủ một thân ảnh đột nhiên rơi xuống đứng vững tại bốn người ở giữa, cũng không dám có chút động tác mặc sư minh ba người cao giọng gọi nói kết quả thanh â m vẫn chưa hoàn toàn phát ra liền bị kiếm khí bước chở về ba người ánh mắt hoảng sợ liếc nhau không dám t h i ệ t động khuyết nguyện tông mạc tắc lăng gặp qua ninh đạo h i ế u về sau tu sĩ một thân trường s a m màu trắng ngưng nguyên trung k ỳ tu vi nhìn về phía ninh thần ánh mắt kinh nghi bất định không nghĩ ra một cái tu vi chỉ có ngưng nguyên sơ k ỳ vô danh tán tu làm sao lại lợi hại như thế chương ba trăm linh bảy muốn m ạ n bàn g a o chương ba trăm linh bảy muốn m ạ n bàn g a o bảo tiêu ninh thần mỉm cười bích lan châu cũng có áp tiêu thuyết pháp ngày đó triệu dâu quay nón liền từng lừa gạt mấy người nói bạn hắn tiếp lội hộ tiêu nhiệm vụ đối tán tu đ ế nói n hộ tiêu chẳng qua làm mưu sinh nhiệm vụ bất quá đem một cái đại phái đệ tử gọi là bảo tiêu lại là có chút đùa c ậ n ý vị mặc tắc lăng sầm mặt lại mặc dù ninh thần như thế đem hắn gọi bảo tiêu làm hắn cảm thấy tức giận nhưng hắn hiện tại làm đích xác thực là bảo tiêu công việc thế nhưng là ai bảo đối phương có phụ thân là phần tiên cốc nhân vật trọng yếu đâu ai bảo phần tiên cốc phái ra bảo tiêu tại ba tháng trước liền bị tông môn cho đuổi đi đây ninh thần đạo hữu còn xin bông u ra cổ thiên tưởng ta có thể thay cam đoan thả ngươi rời đi cam bình thành mạc tác lăng trầm giọng nói ninh thần cười ha ha thả ta rời đi cam bình thành thật sự là thật là lớn ban ân ta nếu là không m u ố n chứ ngươi không muốn sai lầm ngươi nếu là giết cổ sư đệ ta cam đoan toàn bộ bích lan châu đều không có người chỗ dung thân nhanh lên thả ta phụ thân ta là cổ huyên dương mẫu thân của ta là trịnh vận cầm đầu cổ thiên tường hét lớn nói không có ý tứ chưa từng nghe qua ninh thần lắc đầu mạc tác lăng trên mặt cơ bắp có rúm cổ h u y ê nhưng ơ là cái này cũng phiền phức nếu như đối phương không cố kỵ gì thật giết cổ thiên tường sau trốn đi nơi khác phần thiên cốc cùng khuyết nguyện tông đến đó bên trong tìm hắn đi lại cổ ò ha ha, thiên tường biến sắc không ngớt lời nói ta cũng phát hiện việc này như vậy bỏ qua chúng ta về sau không có nhau tuyệt sẽ không lại tìm ngươi phiền phước ninh thần lắc đầu ngươi cũng vô dụng phải làm cho phụ thân ngươi tới ngươi, phụ thân ta còn tại phần thiên cốc làm sao tới phát hiện cổ thiên tường giận nói nhưng vào lúc này một đạo ôn nhuận thanh âm tại mấy người vang lên bên hai ngươi ngược lại là tốt linh giác vậy mà có thể phát hiện bản tọa vốn đang thật không có phát hiện thế nhưng là con của ngươi vừa mới chạy chút máu ngươi khí cơ nhất thời có chút bất ổn ninh thần nhàn nhạt nói ninh thần đương nhiên tại nói b ậ y vừa rồi cái này ba người trẻ tuổi xuất hiện lúc hắn liền cảm nhận được một cái ngưng nguyên trùng kỳ cùng một cái ngưng nguyên hậu kỳ khí tức cái kia ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mặc dù một mực thu liễm khí tức nhưng là lộ ra đến uy thế hay là mạnh mẽ không bình thường nếu là thật sự khai chiến người này ninh thần khẳng định là đánh không lại bất quá hắn chân đạm đại địa không hề cố kỵ cho nên căn bản cũng không có để ở trong lòng về phần sẽ có hay không có kim đan láo tổ cho ba người này làm bảo tiêu ha ha theo lời nói vừa ra một thân ảnh xuất hiện tại đường phố đạo nhân miệng hướng m ấy người chậm rãi đi tới ninh thần mướn mày chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới đối phương cả người tựa hồ cũng bị bao phủ tại một cỗ vặn vẹo sóng nhiệt bên trong liền ngay cả tướng mạo đều không thể thấy rõ ta đều đến ngươi còn không tung tay thân ảnh đi tới khoảng cách ninh thần không đủ mười triệu địa phương lạnh ngạt nói con của ngươi ngay tại trên tay của ta ngươi nếu là có năm chắc cứu hắn liền c ứ việc đậu thủ đối phương trang bình tĩnh ninh thần cũng không n ó n g n ả y việc này không cho hắn một cái công đạo hắn liền thật giết cổ thiên tưởng thì phải làm thế nào đây trấn nhiếp thất bại cổ huyên dương trầm mặc ninh thần bản sự nằm ngoài dự đoán của hắn hắn không có ngay lập tức cứu ba người lúc này cũng vẫn không có năm chắc ngươi muốn như thế nào cổ huyên dương nói muốn một cái công đạo ninh thần lạnh nhạt nói ngươi là một người thông minh ta thả ngươi rời đi không truy cứu nữa chính là đối ngươi bằng đàn g a o cổ huyên dương ôn nhuận thanh âm lộ ra nhàn nhạt tự tin ta tu luyện hơn năm mươi năm đây là lần thứ nhất thả địch nhân rời đi ngươi đủ để tự ngạo ngươi không sợ ta giết con của ngươi ninh thần mết miệng lên một vòng trào phúng ngươi d á m không không giết ngươi sống giết ngươi chết chế cổ huyên dương nhất thời bật cười đương nhiên hiện tại hắn cũng không dám qua điểm kích thích ninh thần dù sao nếu như ninh thần tự biết hẳn phải chết đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cổ thiên tường ninh thần nhanh lên thả chúng ta phụ thân ta nhất ngôn kiểu đình thân phận không hề tầm thường khó nói ngươi còn muốn hắn phát thệ sao cổ thiên tường c ũ n nói lấy cổ huyên d ư n g thân phận nếu là bị một cái ngưng u y ê n sơ kỳ tu sĩ buộc phát thệ kêu mới thật là sinh tử đại thù sự tình một phần thiên cốc có là biện pháp vì hắn lấy lại danh dự cho nên theo bọn hắn nghĩ để ninh thần an toàn rời đi chính là đối với hắn tốt nhất bàn giao về phần sau đó sẽ còn phát sinh cái gì liền nhìn ninh thần có phải hay không chạy nhanh cùng cổ thiên tưởng trả thù lòng có mạnh cỡ nào liệt đây chính là ngươi cho ta bàn giao ninh thần chân mày vẩy một cái nhẹ g i ọ n g cười nói hắn cũng không phải không tin cổ huyên dương hứa hẹn chỉ là cái này bàn giao hắn không hài lòng không sai cổ huyên dương gật gật đầu nhìn về phía cổ thiên tưởng mà lại ta còn có thể hứa hẹn về sau trừ trời tưởng không có những người khác đi thì ngươi đây chính là cho mình nhi tử tìm đá mài đao cao một cái cảnh giới hay là cái vẽ p h ù sư bây giờ lại tại học tập trận pháp thủ đoạn không ít so với bình thường tán tu lợi hại hơn nhiều rõ ràng có chút độ khó làm đá mài đao phù hợp nếu như là bình thường tán tu điều kiện này cũng liền đáp ứng mặc dù bị phần thiên cốc dòng chính đệ tử tìm tới có chút không may nhưng là có thể được đến một cái đá mài đao đãi nộ cũng không tệ đào tẩu về sau còn không phải thiên hạ chi lớn khắp nơi có thể đi đào tẩu về sau còn không h ả i thiên hạ chi lớn k ắ p nơi có thể đi đào tẩu về sau c n không phải thiên hạ chi lớn nháy mắt liền đem cổ thiên tưởng ba người bêu đầu trời t ư ờ n g cổ huyên dương nghẹn nào giống to ngưng nguyên hậu kỳ khí thế nháy mắt phóng lên tận trời hắn là thật không nghĩ tới tại mình cùng hắn cách chỉ có mười triệu thời điểm ninh thần vậy mà cũng dám can đảm một lời không hợp liền giết mình như tử chết tiếp theo trong nháy mắt vô tận sóng lửa liền đem ninh thần vị trí bao phủ hỏa d i ễ m bao phủ không còn ninh thần lúc này đã không tại nguyên chỗ bất quá cổ huyên dương tu vi đã đến ngưng nguyên hậu kỳ đề phòng ninh thần đội địa hình tượng bị hắn rõ ràng bắt giữ địa đ ộ thuật cổ huyên dương đã ngươi không cho ta một cái công đạo vậy ta liền cho ngươi một cái công đạo không oán không cựu tìm tới ta thật làm ta là bùn nặng con của ngươi mệnh chính là bàn giao ta nhận lấy cảm tạ ngay cả lệ trung đạo hữu cô trúc tàn mộng thiên nhai đạo hữu cựu ưu thiên ma đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương ba trăm lẻ tám các phương phản ứng chương ba trăm lẻ tám các phương phản ứng phần thiên q u ố c địa vực chấn động ninh thần chu sát cổ thiên tường mang tới ảnh hưởng một chút cũng không so giết chết vũ văn trụ đến nhỏ vũ văn trụ thực lực bình thường vũ văn lão tổ xưng hùng niên đại cũng đã thật lâu mặc dù chiến thần tông giới trướng các thế lực lớn đều cầm tới ninh thần lệnh truy nã nhưng kỳ thật tại bình thường tu sĩ bên trong cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì. bất quá cổ thiên tường liền không giống cổ huyên dương chính là gần nhất mấy chục năm qua từ từ bay lên tân tinh có hy vọng tại sáu mươi tuổi bên trong tấn cấp kim đan nhân vật uy danh rất cao bây giờ con của hắn bị giết nếu là dẫn đến hắn tâm cảnh có hại khó nhập kim đan đây chính là dính đến phần thiên cốc tầng cao nhất thực lực biến hóa cho nên dám can đảm ở ngay trước mặt hắn giết chết hắn nhi từ ninh thần cũng bởi vậy thanh danh đại c h ấ n mà lại tất cả mọi người có cái nghi vấn cái này ngưng nguyên sơ kỳ tiểu tu sĩ là như thế nào chạy ra cổ huyên dương tri thủ ngay sau đó chiến thần tông bên kia tin tức cũng dần truyền đến mọi người mới biết cái này tiểu tu sĩ ỷ vào vậy mà là th đ ị a u đột thuật đây không phải năm đó đại địa thần quân bản lĩnh giữ nhà sao nghĩ không ra lại lần nữa xuất thế ngươi nói cái này ninh thần cùng đ ị a n g u y ê n tông có quan hệ hay không theo ghi chép đ ị a n g u y ê n tông đã từng liền đi ra ba vị sẽ đ ị a đ ộ n thuật kim đan lao tổ từng cái đều là một đời hào hùng không nhất định đ ị a đ ộ n thuật xem xét công pháp hay xem thiên phú t ă n g quan thể chất thiếu một thứ cũng không được trong lịch sử đi ra đ ị a đ ộ n thuật cũng không chỉ đ ị a n g u y ê n tông một nhà nghe nói cái này ninh thần xuất từ biên h o a n g địa vực cũng không biết là từ cái kia xó sình bên trong đột ớ i ngươi cũng nói đ i ệ đột thuật muốn nhìn công pháp ngươi cảm thấy biên hoàng tri đệ sẽ có loại công pháp này vậy liền không biết có lẽ là có kim đan lão tổ tại bên i hoàng chi địa lưu lại di chạy đi loại tình huống này cũng không phải không có không có gì tốt truy đến cùng một bên khác hoàng ảnh cùng yến vô tầm cũng đang nói chuyện lên ninh thần sư phó ninh thần nhưng so ngươi lợi hại à lúc này mới hơn một năm không gặp hắn liền đã xử lý chiến thần tông cùng phần thiên cốc hai cái nhân vật trọng yếu mà lại sau lưng cũng đều đứng kim đan lão tổ yến vô tầm tắc lưới nói đại tông môn đệ tử dĩ nhiên không phải sẽ không chết chết cũng sẽ không kích thích động tính lớn như vậy nhưng là không chịu nổi chết nhân vật thân phận cao a vũ văn gia thế hệ này hy vọng Nửa bước không i m đan cổ u y ê riêng n dương con trai độc nhất, cho dù đặt ở riêng phần mình dù độc cho trai đặt t ở môn bên trong, đó có ũ n không tiện nhân như không tên không tán chiến thần tông sơn môn bên trong là huyên dương mặt giết, mặt đánh ba ba vàng. Hoàng ảnh nữ nếu là ta sẽ địa thuật, ta dám giết đến bốn thánh địa đi. Không g giết, giết, giết, giết là lại là là làm lấy là mà thể họ cho thuật, môi, tùy tội vật, một tu một tại một mặt mặt ta đột ta vậy cái cái cái đại đi. đắc địa địa cứ cổ c bị ba ba dám sẽ ý nghĩa nhả danh một câu hoàng ảnh vẫn còn có chút lo lắng nói tiểu tử này thật sự là không muốn sống ai ngờ rằng chiến thần tông cùng phần thiên cốc có hay không khắc chế địa đ ộ n thuật thủ đoạn năm đó những cái kia sẽ địa đ ộ n thuật đại năng cũng chưa từng vô địch đương đại hắn sao có thể không có một chút cố kỵ tất cả đều dưới sát thủ ninh thần chu sát vũ văn trụ cùng cổ thiên tường sự tình không phải bí mật không nói chiến thần tông chính là ngày đó tại cam bình thành bên trong cũng không phải không ai mắc thấy cho nên tình huống thật như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng bất quá loại chuyện này không phải xem ai có hay không lý mà là xem ai n ắ m đấm lớn nhất cho nên lúc này ninh thần liền lên phần t i ê n cốc cùng chiến thần tông lệnh truy nã không có việc gì kia tiểu tử cẩn thận đâu có địa đội thuật mang theo chỉ cần đường tiến vào người ta vòng mái p h ụ vậy liền xác định vững chắc không có việc gì ngươi không nhìn hắn tại chiến thần tông n á o xong việc sau đó liền tranh thủ thời gian chạy tới phần thiên quốc sao yến vô tầm cười nói hy vọng hắn đừng có lại gây chuyện nếu là chọc bốn đại thánh địa ta đoán chừng hắn có địa đội thuật đều không dùng hoàng ảnh cùng yến vô tầm đang nói ninh thần chiến thần tông thẩm phi cũng đang nói ninh thần nghĩ không ra hắn sẽ còn địa đội thuật cũng không biết là lúc nào học được vậy mà giấu diếm ta kia là người ta bảo mệnh át chủ bài thân huynh đệ đều phải giấu diếm dựa vào cái gì nói cho ngươi lăng lạc một cước một cước đá lấy dưới chân cục đá nhìn thấy thẩ ngươi vừa mới được thả ra hiện tại muốn đi đâu đi đi tìm mấy cái hung t h ú giết thẩm phi trừng mắt nhìn nói được rồi ngày đó biết ninh thần giết vũ văn trụ về sau ngươi hô to nói giết đến tốt còn muốn cầu hủy bỏ hắn lệnh truy nã kết quả bị sư phó quan c ầ m đoán bây giờ còn chưa hấp thụ giáo h ấ n l a n g lạc trợn trắng mắt ta biết ngươi muốn đi tìm ninh thần bất quá ta khuyên ngươi hay là đừng tốn sức toàn bộ chiến thần tông cùng phần thiên cốc cũng không tìm tới ngươi có thể tìm tới nhìn thấy thẩm phi một n ẹ n lăng lạc kế tiếp theo nói coi người h thể ninh thần ư có c tìm tới, ũ sẽ không xuất hiện, n g xuất ơ ngươi khi hắn giống như ngươi i khi giống nói không chừng ngươi chính là hai phái mùi không hắn như chừng chính phóng h ngốc, song bố cầu, cảm c trí là đang suất bấy hắn, n ta. g ư ơ muốn thật nghĩ giúp hắn liền sớm một chút tấn cấp kim đan chí ít có thể giúp chiến thần tông pháp lệnh hắn có địa đ ộ n thuật mang theo nói không chừng lúc k i a c ũ n g còn chưa có chết nhìn thấy thẩm phi không nói một lời kế tiếp theo đi ra ngoài l a n g lạc không khỏi hiếu kỳ nói ngươi còn đi ta đi rất hung thủ không đề cập tới chiến thần tông cùng phần thiên cốc phản ứng ninh thần qua lại không những người khác tưởng tượng như vậy lo nghĩ dù sao ở địa cầu liền rất thích du lịch hắn trở lại thiên nhiên liền cùng về đến nhà đồng dạng cho nên ở chỗ này thầm sơn dừng rậm bên trong đợi mấy tháng cũng không chút nào ngại phiền hơi có chút bích lan châu bản địa tu sĩ phong phạm lúc này ninh thần an vị tại một chỗ dây núi vô danh bên trong ă n đồ nướng mà cái này bên trong kỳ thật tương đương tới gần phần thiên cốc phần thiên cốc danh xương tọa lạc tại bích lan châu lớn nhất miệng núi lửa bên trong nói rõ nơi này lòng đất hỏa mạch dị thường sinh động dưới mặt đất khẳng định phạm vi lớn trải rộng dung nham đ i ệ hỏa tại cái này bên trong luyện khí tất nhiên l à ít công to có được bảo đ i ệ phần thiên cốc luyện khí chi đạo cũng quả lại thêm thiên địa dị hỏa gia trì hỏa hệ pháp thuật phối hợp hỏa hệ pháp bảo đánh lên thật đúng là trả lời một câu thành ngữ khí thế ngất trời ninh thần đi tới cái này bên trong chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cơ hội chui vào lòng đất hỏa mạch tìm kiếm thiên địa dị hỏa phần thiên cốc người chỉ có thể từ miệng núi lửa tiến v à o nhưng hắn nhưng là sẽ địa l ộ t thuật ăn xong đồ nướng ninh thần ngẩng đầu một cái cao lớn hùng vĩ c ự sơn tọa lạc đang ánh mắt có thể đụng phương xa không giống với mỹ lệ hiểm trợ kỳ phong dị thạch tòa này tự sơn là điển hình núi lửa hình dạng mặt đất ninh thần phảng phất nhìn thấy một cái một cái ph không giống với phú sĩ sơn đỉnh núi lâu dài tuyết đ ộ n g bao trùm tòa này cự sơn sơn khẩu lại là hồng quang lấp l õ e đỉnh núi không có một á ngây khí đều bị sơn khẩu bên trong hỏa d i ễ m bốc hơi sạch sẽ cự sơn sơn khẩu phụ cận nham thạch đều bị ngọn lửa rèn luyện thành màu đỏ kết tinh có ánh sáng long lanh giống như h ồ n g ngọc cực kỳ xinh đẹp mà phần thiên q u ố c phòng xá lâu vũ cơ bản cũng đều là dùng loại này màu đỏ kết tinh chế tạo giải rác phân bố tại cự sơn phía trên lóe gia điểm, điểm h ờ mang giống như khảm nạm tại trên núi lớn từng hạt trân châu ninh thần xa xa đều có thể nhìn thấy phần chương ba trăm linh chín xâm nhập núi lửa chương ba trăm linh chín xâm nhập núi lửa lòng đất ninh thần một đường địa đội hướng về miệng núi lửa mà đi theo khoảng cách miệng núi lửa càng ngày càng gần ninh thần cảm giác mình chân nguyên tiêu hao cũng càng lúc càng lớn bởi vì lâu dài bị r u n g n h a m nướng t h ổ địa mật độ cũng là càng lúc càng lớn cơ hồ đều có kết tinh hóa xu thế ninh thần một đường gian nan ghé qua chỉ cảm thấy bên người càng ngày càng nóng đột trước mắt đỏ lên liền phát hiện mình đã xuyên qua địa t ầ n đi tới miệng núi lửa bên trong nóng quá cái này nhiệt lượng nhưng so với bình thường lòng đất hỏa mạch nóng nhiều chung quanh khắp nơi đều là kim hồng t ư n g g a o t à n mạn khắp nơi tứ ngược dung nham thỉnh thoảng đốt nổ h ỏ a tinh còn có một số chưa bị dung nham hòa tan vật liệu tại trong nham tương chìm n ổ i không chừng ninh thần vị trí tương đối dựa vào dưới không nhìn thấy dung nham phía trên đến miệng núi lửa kia đạo thông thiên h ỏ a diễm trụ lớn nhưng là cũng có thể cảm nhận được dưới mặt đất vô tận hỏa diễm khí tức bốn phía chạy xuôi sau đó chậm rãi bổ sung phía trên tiêu hao hết nhiệt lực khá lắm quả nhiên không hổ là bích lan châu thứ nhất núi lửa vị trí này còn không có cỡ nào thâm nhập dưới đất đâu liền đã như thế nóng rực ta cho dù có tiên thiên hòa đột cũng đánh không được bao lâu Linh triển h chậm ầ n tự lầm bầm, ã t r khai n hòa đội ninh thần mức độ lớn nhất dung nhập hỏa diễm dung nham bắt đầu ở nham tương trong biển lửa du đãng một bên tìm kiếm khả năng tồn tại thiên địa dị hỏa một bên tiện tay thu thập một chút phiêu phủ ở trong biển lửa vật liệu những tài liệu này đều là ta không biết bị lòng đất biển lửa rèn luyện qua bao lâu vật liệu từ hoàng cấp hạ phẩm đến huyền cấp hạ phẩm đều có thỉnh thoảng còn có thể tìm tới một hai khối huyền cấp trung phẩm kháng o thạch ninh thần ngược lại là thu hoạch không nhỏ nếu như lại tại cái này bên trong pha được nửa tháng có lẽ đầy đủ mình luyện chế một bộ huyền cấp trung phẩm t r ậ t kỳ thiên địa dị hỏa quả nhiên không phải tốt như vậy tìm ninh thần tại biển lửa bên trong du đã mười ngày qua tới tới l u i l u i ra ngoài c h ầ m mấy chuyến kết quả lại một tia đạo vận đều không cảm giác được mặc dù chuyển thuyết núi lửa này dưới đáy thiên địa dị hòa không ít nhưng làm ở đến như thế ninh thần vừa mới đem một khối hoàng cấp thượng phẩm khoáng thạch thu nhập nhận chữ vật liền cảm thấy bên trái phương xa chuyển đến một trận mơ hồ đạo vận ba động trong đó tản ra vô tận nhân lực tựa hồ có thiêu đốt thiên địa n h thế thiên địa dị hỏa ninh thần ánh mắt sáng lên phi tốc độ đi một bên khác một người mặc áo đỏ phần thiên cốc đệ tử sắc mặt tâm trầm một đôi mắt tướng bốn phía lớp nhìn trong mắt lộ ra lệ khí quả thực muốn thoát ra h ố c mắt đem chung quanh dung nham hòa tan đây là lần thứ mấy dưới núi lửa rồi bản tọa cùng thiên địa dị hỏa có t h ù sao một c ố cũng không tìm tới phần thiên cốc miệng núi lửa dưới thiên địa dị hỏa đã biết chừng sáu loại đều là hiếm có dị chủng h ỏ a diễm đều có đặc sắc diệu dụng có lẽ có thể có trợ luyện khí có lẽ có thể gia trì chân nguyên có lẽ có thể phụ trợ tu luyện người trước mắt này gọi là thân đồ giang ngưng nguyên trung kỳ tu vi tại phần thiên cốc địa vị cùng phần thiên q u ố c thế hệ này gánh đỉnh đệ tử một trong cũng là một cái duy nhất không có thiên địa dị hỏa bản thân thiên tiêu không nói cùng hắn đồng cấp đệ tử liền ngay cả rất nhiều tu vi không bằng đệ tử của hắn đều tại miệng núi lửa dưới thu hoạch thiên địa dị hỏa mà hắn từ ngưng nguyên sơ kỳ tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ trong lúc đó xâm nhập dung nham không dưới mấy chục lần lại ngay cả thiên địa dị hỏa cái bóng đều không có nhìn thấy mà đây cơ hồ thành hắn nhãn hiệu cùng trò cười chứ trong môn cùng hắn không hợp nhau người sẽ cầm sự đà kích này hắn liền ngay cả rất nhiều không bằng đệ tử của hắn cũng sẽ ở sau lưng của hắn chỉ trọ để hắ bản tọa tấn cấp kim đan về sau liền hủy ngươi tòa này miệng núi lửa thân đ ổ giang hùng hùng hổ hổ nói hắn đương nhiên là đang nói nói nhảm đừng nói tấn cấp kim đan hắn coi như tấn cấp nguyên anh cũng không dám hủy đi tòa này miệng núi lửa thú n g chi tòa này núi lửa hay là phần thiên q u ố c chỗ căn bản đây là cái gì thân đ ổ giang b u ồ n bực ngán ngẩm đem một khối hoàng cấp khoáng thạch luyện hóa đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức như có như không xa xa chuyển đến cỗ khí tức này hắn chỉ ở người khác thi triển dị hỏa lúc cảm thu qua mà lại trải qua luyện hóa dị hỏa nó đạo vận hiện, hiện kém xa chưa bị luyện hóa ban đầu trả thái. Thiên thân đồ giang thần sắc kịch trấn sau một khắc liền đã hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ xuyên qua vô số dung nham thân đồ giang cảm thụ được dị hỏa truyền đến k h í thức không ngừng thay đổi phương hướng rốt cục phá vỡ cuối cùng một đạo lưu tương xuất hiện tại thiên địa dị hỏa trước mặt bất quá lúc này xuất hiện tại nơi này cũng không chỉ hắn một người còn có một cái một bộ thanh sam tu sĩ trẻ tuổi cùng mình cùng nhau đổi tới một bộ áo xanh không phải phần thiên q u ố c đệ tử người là ai tự tiện xông vào phần thiên cốc cấm địa đáng chết thân đồ giang quát chói thai một tiếng phất tay liền vẩy ra đầy trời hòa tinh một viên một viên lóe da hào quang màu đỏ th dẫn động chân núi vô tận sóng nhiệt hóa thành biển lửa vô biên tù hợp lấy chung quanh nham tương cùng một chỗ hướng ninh thần vào tới cái này bên trong chính là phần thiên cốc tu sĩ sân nhà pháp thuật có thể phát huy hai trăm phần trăm uy lực ninh thần ánh mắt nhảy một cái trước mắt tu sĩ không phải phổ thông ngưng nguyên trung kỳ một thân thực lực tuyệt không tại thẩm phi phía dưới lại thêm lòng đất dung nham tăng thêm mình cũng không có biện pháp nhanh chóng cầm xuống đối phương mà lại ở chung quanh đều là vô số dung nham tình hữu dưới hát sát phù uy lực cũng sẽ bị cực độ suy yếu nói không chừng còn không có đánh tới đối phương liền sẽ bị vô số nham tương tan g ã ninh thần tế lên thái ớt năm khói la phát ra thất bảo huyền quang phiến đối địch đối mặt giữ dằn như vậy đối thủ vẫn là dùng bảy câu thần quang chậm rãi m à i đi may mắn cái này bên trong thâm nhập dưới đất lấy bọn hắn thực lực cũng náo không ra động tinh quà lớn sẽ không dẫn tới phần t h i ê n cốc tu sĩ kim đan đẩy t r ờ i biển lửa cuốn lên vô số dung nham hóa thành một đầu lại một đầu thủy triều phô thiên cái địa v à o tới bất quá ninh thần quanh thân lưu chuyển ngũ sát hào quang tại giữa biển lửa chập trùng không chừng cơ hồ đem chín mươi phần trăm tổn thương đều gỡ đến một bên sau đó bảy câu thần quang tụ tán ly hợp tại giữa biển lửa khúc chết chuyển cùng thân đổ giang quân quýt lấy nh một cái ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ vậy mà có thể xuất hiện tại phần thiên c ố c cấm địa hơn nữa còn có thể cùng mình đánh có qua có lại đối phương cũng sẽ không là phổ thông nhân vật Tán tu, thần. tạ thuận nguyệt thần phát thần phát thần. Thân mắt một xét tư chất thi ánh bá ninh ủng Chương quang Chương quang Người chính ninh giang nhắm huyên dương song, hùng bá đương đại, cũng là phần hữu, hữu phiếu câu huy. câu huy. lại, giò chi đại, hộ. Cảm cố sắc. Cổ Bảy Bảy ZKM đạo đạo đổ lộ ra là là vô đã coi như là siêu v i ệ t đối tượng thân đ ổ giang cũng tại lúc nào cũng chú ý cổ huyên dương tin tức một mực khinh bị hắn vậy mà tại kim đan trước đó liền kết hôn sinh con kể từ đó phân tâm hắn chú ý thế tất sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện tâm cảnh kết quả hắn không chỉ có kết hôn sinh con mà lại con ruột còn bị giết bây giờ dẫn đến hắn tâm cảnh có hại vậy mà tại thê tử giật dây dưới khắp thế giới tìm kiếm linh thần cứ như vậy lại như thế nào tu luyện như thế nào viên mãn tâm cảnh như thế nào tấn cấp kim đan thân đ ổ giang một mực thờ ơ lạnh nhạt bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới bị chiến thần tông cùng phần thiên cốc liên hợp truy sát linh thần vậy mà xuất hiện tại phần thiên cốc cấ địa đồn thuật vậy mà như thế thần diệu thân đổ g i a n g ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ tham lam nhưng cũng biết bằng vào tự mình tu luyện công pháp coi như đạt được địa đồn thuật cũng vô dụng hắn cũng không thể là vì địa đồn thuật mà từ bỏ kim đan của mình con đường hai cái mỗi người có tâm tư riêng thủ hạ không ngừng một phương sừng sững giữa biển lửa v â y tay một cái hỏa diễm r u n g nham như đào như biển phô thiên cái địa một phương người khoác ngũ thải hảo quang vừa nghĩ bảy câu thần quang tụ tán ly hợp huyện chuyển linh động linh thần mặc dù ở vào hạ phong nhưng là nương t ự theo thái ớt năm khói la cùng hỏa đ ồ thuật cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản mà ta đạo giết cổ thiên tường cùng vũ văn trụ nhân vật có bao nhiêu lợi hại nguyên lai cũng bất quá như thế thân đổ giang lạnh giọng cười nói chỉ là bảy câu thần quang tại hắn biển lửa áp chế xuống càng phát ra v ư ơ n g hữu nếu không phải đối phương pháp khí hộ thân s ắ c thực thần diệu mà lại tại dung nham ở trong di động so với mình còn cấp tốc mình đã sớm đem hắn chu sát tại chỗ ninh thần hờ hứng cười một tiếng tu vi cao hơn hắn một tầng lại tại mình sân nhà hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là áp chế hắn lại còn có ý tốt lung tung nói khoác bất quá ninh thần hay là m ặ t không biểu tình dáng vẻ đem t h á i ớt năm khói la thu càng phát ra tiểu bảy câu thần quang càng là tứ tán tranh né chỉ có không thể không vì thời điểm mới cùng biển lửa n n h bính một phen biểu hiện cực kỳ gian nan một màn này để thân đổ giang càng thêm hưng ph bây giờ thân ở dung nham lòng đất đối phương địa đồn thuật không cách nào phát huy tác dụng nếu là mình có thể đem hắn nhất cử cầm xuống nhưng lại tại phần thiên cốc bên trong đại đại nội danh không chỉ có như thế còn có thể để chiến thần tông lĩnh một phần ân tình đây là linh thạch đều đổi không trở lại chỗ tốt nói không chừng tông môn còn có những phần thưởng khác ngắm ninh thần sau lưng cách đó không xa thiên địa dị hỏa thân đ ổ giang âm lệ cười một tiếng hôm nay thật đúng là ngày may mắn của h ắ n a thân đ ổ giang thần uy h i ể n lộ những cái tia điểm điểm hỏa tinh đều thành nắm đấm lớn nhỏ mỗi một viên phía trên đều là phủ văn lấp lóe lẫn nhau hợp thành một tấm vóc lớn h vậy mà đem ninh thần nhất cử bọc lại ta đi lợi hại ninh thần tán thưởng một tiếng thân đồ giang thực lực s á c thực không yếu hiện tại mình đã sắp gánh không được nếu là bị lưới lớn rút lại coi như mình có thái ớt năm khói la hậu thân cuối cùng cũng sẽ bị chậm rãi luyện hóa bất quá bây giờ cũng kém không nhiều ninh thần bị bao p h ủ tại hỏa diễm lưới lớn bên trong hướng về phía thân đồ giang mỉm cười thân đồ giang bị ninh thần cười không hiểu tấu nhưng l à như n g trong lòng dâng lên một cỗ kinh dị chi ý đối phương đã bị mình bao lại không có gì bất ngờ xảy ra hắn kết quả cuối cùng không phải cầu xin tha thứ bị bắt sống chính là bị lưới lớn luyện hóa mà ch mà bây giờ ninh thần chẳng những không hề kinh hoàng chi ý hơn nữa còn có nhàn hạ thoải mái hướng về phía mình mỉm cười không biết khủng bố có thể để người tinh thần cao độ tập trung cho nên thân đổ i a n g tinh thần chấn động cảm giác đại não chưa bao giờ giống hiện tại như thế nhạy cảm linh thức thông thấu toàn bộ thân thể chân nguyên điều động hôn nguyên như một đặt tới mình trạng thái đỉnh cao nhất cho nên hắn trong c h ư ớ c mắt liền phát hiện trong cơ thể mình không ổn thể nội ngũ tạng lại thêm âm dương nhị khí hết thể bảy cô kiên quyết khác biệt sát khí chiếm cứ tại ngũ tạng lục phủ của mình một mực cần nấp dấu tung tích dương cung mà không phát mình vậy mà không phát g i gì dựa theo cái này bảy đám sát khí phẩm nếu là đột nhiên bộc phát mình chỉ sợ sẽ trọng thương tại chỗ ninh thần là thế nào làm được thân đồ giang thần sắc giật mình còn chưa kịp điều động chân nguyên phòng ngự liền thấy ninh thần ấn quyết trong tay biến đổi thể nội bày cỗ sát khí ngay tại nháy mắt bộc phát bắt đầu ở thân thể của mình bên trong không kiêng nể gì cả điên cuồng tứ ngược、Phúc. thân đồ giang nửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi nháy mắt liền bị trúng quanh biển lửa bốc hơi sạch sẽ thần sắc dữ tợn vội vàng điều động chân nguyên áp chế thể nội sát khí、Phúc. lại là một ngụm máu tươi phun ra lại là ninh thần thừa dịp thân đồ giang được cái này mất cái khác thời khắc tam dương một mạch kiếm hợp mà vì một hóa thành một đạo thông tiên triệt địa thuần dương kiếm quang hung hăng chém chúng hắn hỏa diễm lưới lớn phá vỡ một đường vết rách mười mấy khỏa hỏa tinh đều bị ninh thần một kiếm chém nát nhìn thấy ninh thần cầm kiếm mà đến thân đổ giang con ngươi co dù lại không nói hai lời xoay người bỏ chạy một bên trốn còn một bên trong miệng nôn ra máu bảy câu sát khí thừa dịp hắn t h ụ thương lúc lại là một phen tứ ngược ninh thần đập một chương hóa hồng phù ở trên người thất thải quang hoa bao phủ hóa thành một đạo thất thải lưu quang nháy mắt đuổi kịp tam dương một mạch kiếm vào đầu trả xuống thân đổ giang chịu ninh thần một kiếm một kiếm không ngừng đánh xuống thân đổ giang chỉ có thể trốn ở chuông đồng bên trong nhanh kháng không có cơ hội đi áp chế thể nội sắc khí cái này cũng dẫn đến hắn thụ thương càng ngày càng nặng khí tức càng phát ra mệt vải chờ ta ra biển lửa ta muốn đem ngươi rút gần l ộ t ra tra tấn một trăm n ă m thân đổ giang gầm thét nói vậy ngươi vì cái gì đi xuống dưới ninh thần t r e o c h ọ c nói cái gì thân đổ giang sợ hãi cả kinh mình rõ ràng một mực hướng lối ra mà đi lúc nào đi xuống dưới rồi mê tung trận thân đổ giang sân mắt gầm thét thân t ứ c tìm tòi liền phát hiện mánh k h e ninh thần vậy mà thừa dịp mình không chú ý b ả y ra mê tung trận mặc dù chỉ là một cái hoàng cấp trung phẩm trận pháp nhưng là mình vậy mà chúng chiêu mặc dù trận kỳ phẩm chất không cao lúc này đã sắp tại trong nham tương bị luyện hóa thế nhưng là hắn cũng thành công đem mình lưu lại thậm chí lúc này khoảng cách lối ra càng xa thân đổ giang khỏe miệng co c u ấ t động là một chuẩn bị siêu việt khổ huyên dương nhân vật hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết ninh thần chỉ nghe được lốt bốt vô số bạo hưởng thân đổ giang đem tất cả hỏa tinh đều tự bạo không chỉ có đem tam dương một mạch kiếm nổ tùng còn đem vây quanh hắn bảy câu thần quang nổ thất linh bắt lạc t ư ninh g Thu cái tiểu đệ. i n thần k ê đương nhiên g đ biết thân đồ giang chuẩn bị làm gì một bên đem hỏa độn thuật triển khai phi tốc lui lại một bên hai tay ngay cả đập tập tâng lớp lớp ngũ hành thần trưởng liền vỗ ra đem phía trước mình bố trí thành một mảnh ngũ hành lĩnh vực thổ mộc nước ba hàng lẫn nhau kích phát hình thành một đạo vàng lục lam tam sắc vòng xoáy bạo trung đồng đánh tan nổ tung tam sắc vòng xoáy không có trèo c h ố n g bao lâu tức tuyên cáo nổ tung thái ớt năm khói la yên mây m ù che đậy nghi nồng nghi nhạt c n g ruột không chừng đem còn lại uy lực rời hơn phân nửa bất quá ninh thần hay là tạng phủ chấn động bị nội thương một ngụm máu tơi ư hẹ đến hư không xuyên thấu qua thái ớt năm khói la rơi xuống nham tương ở trong khỏe mắt liếc q u a l ó i lên ninh thần trông thấy một đạo huyết quang nương theo lấy liệt diễm phóng tới phương xa lại là thân đổ giang tự bạo hai kiện thân pháp khí về sau, lần nữa thiêu đốt chân nguyên khí、huyết. hướng về miệng núi l ử a phương hướng cực tốc bỏ chạy ninh thần cũng tới hỏa khí hóa hồng phù thân trên h ỏ a độn thuật triển khai chân nguyên thiếu đốt tốc độ so thân đổ giang chỉ nhanh không chậm mặc dù cất bước muộn nhưng vẫn là rất nhanh đuổi kịp đối phương thân đổ giang con người đột nhiên co lại nghĩ không ra đối phương tại hỏa diễm bên trong tốc độ còn nhanh hơn chính mình cái này bên trong đến cùng là ai sơn nhà chân nguyên thúc giục thân đổ giang hàm giang căn c h ặ t không để ý tới mình thể nội cơ hồ muốn mạng thương thế không quan tâm lần nữa gia tốc nếu là lần này có thể chạy đi hắn cũng bị trọng thương chỉ sợ bản nguyên đều sẽ chấn động muốn lần nữa khôi phục lại thực lực hôm nay cùng nội tình. còn không biết đạo muốn tu dưỡng bao lâu bất quá ninh thần sẽ không cho hắn cơ hội này ngũ hành thần trưởng một trường trường chụp được không ngừng ngăn cản hắn kế tiếp theo bỏ chạy bảy câu thần quang dẫn động bảy câu sát khí cũng ở trong cơ thể hắn không ngừng tứ ngược để hắn liên tục nôn ra máu kết quả vẫn chưa tới hai người gặp nhau địa phương thân đồ giang đã không có khí huyết có thể thiêu đốt thân đồ giang ánh mắt đỏ bừng thần sắc dữ tợn hắn là phần thiên cốc đệ tử thi tài là muốn siêu việt của huyên dương vô cùng cao minh nhân vật làm sao có thể chết tại cái này bên trong chết tại nhà mình tông môn cấm địa thời khắc sinh tử có đại khủ bố g i n g tay tha mạng thân đ trong n g a y mắt bởi vì chính mình một mực không lấy được thiên địa dị hỏa tông môn đệ tử ở sau l ư n g chỉ trò hình tượng ánh vào náo hải hắn không thể chết không thể trở thành trong tông môn trò cười vạn m è o lòng tự trọng để hắn tình nguyện thần phục ninh thần cũng không nguyện ý tại trong tông môn mất mặt ta nguyện ý lấy đạo tâm phát thệ phát thệ hiệu trung thần phục ngươi thân đồ giang h ô nói ta là phần thiên q u ố c đệ tử để truyền ta có thể cho ngươi thông báo phần thiên q u ố c tất cả tin tức bất quá thế sự không có tuyệt đối ai ngờ rằng về sau sẽ phát sinh cái gì đâu húng chi đối phương hay là phần thiên q u ố c đệ tử thiên tài lưu tại phần thiên q u ố c làm cái chuẩn bị ở sau nói không chừng về sau liền có thể dùng tới mà lại trọng yếu nhất chính là đối với ninh thần đến nói giết hay không thân đổ giang thật không quan trọng đã như vậy người phát thệ đi ninh thần nói nhìn thấy thân đổ giang ngừng lại thế là chỉ dùng bảy câu thần quang đem hắn vòng lên cũng không có tiếp tục công kích ta lấy đạo tâm phát thệ thân đổ giang tuyệt đối tiếp theo tiếp theo bắt đầu phát thệ ở bề ngoài nhìn thân đổ giang đã biến thành ra bọc xương từ lời thế bên trên nhìn hắn cũng không có dợ trò gian dựa theo lời thề nội dung thân đồ giang là thật biến thành ninh thần nô bục tồn tại bất quá ninh thần đương nhiên sẽ không bởi vì cái này lời thề liền hoàn toàn tin tưởng thân đồ giang các tu sĩ tuân thủ lời thề đều là xây dựng ở còn có lòng tin tiếp tục tu luyện cơ sở bên trên một cái con đường phía trước vô vọng tu sĩ lời thề chính là đánh giám nhìn xem thân đồ giang khí tức yếu ớt g i á g vẻ ninh thần ánh mắt lấp lóe một trận một đạo cự m ộ t tinh khí liền đưa qua vì phòng ngừa thân đồ giang thật là cái ngành hắn cho nên ninh thần chỉ là thoáng ổn định một chút thương thật là cái, cái ngành hắn vì cái gì đây cũng là thân đ ổ giang trong nội tâm một nỗi n g h i hoặc ninh thần tu luyện rõ ràng không phải hỏa thuộc tính công pháp nhưng nếu như là phụ sửa lại thế nào khả năng còn mạnh hơn hắn ngươi chỉ biết đạo hữu địa đồ thuật nghe chưa từng nghe qua hỏa đồ thuật hòa đ ộ t thân đ ổ giang lấy làm kinh hãi phần thiên cốc đã là bích lan châu đuổi l ử a tổ tông nhưng là trong môn công pháp thật đúng là không có một cái hỏa đồ thuật ninh thần mỉm cười hắn đương nhiên sẽ không đem hoàn chỉnh ngũ hành chân kinh truyền cho thân đồ giang bất quá vô cùng đơn giản đem bên trong hỏa trúc công pháp đề điểm bài câu cũng là không giới phần thiên cốc bí chuyển phần thiên bảo điện tu chân lý niệm. Loại suy, Kim Đan có hy vọng. thân đổ giang bây giờ mới ngưng nguyên trung kỳ ninh thần mới không tin hắn sẽ bước lên đạo tâm có tổn hại phong h i ể m cho mình g á i bẫy dù sao đôi này hắn đến nói cũng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t chết lại không phải con của hắn ta xem ngươi thể chất rất phù hợp phần thiên cốc công pháp chắc hẳn cũng rất thích hợp hòa đ ộ thuật nếu là hiểu rõ trong cái này pháp quyết lại thu lấy một chùm thiên địa dị hỏa chắc hẳn hòa đ ộ lập thành ninh thần ánh mắt nhắm lại phản phất câu dẫn p h à m nhân dân g ra linh hồn á c ma cái này thân đổ giang thần sắc dãy r u a lúc trước hắn chỉ là không muốn chết lúc này mới xúc động phía dưới phát thệ hiệu c h u n g kỳ thật thể phát xong liền có chút hối hận nhưng là hiện tại ninh thần vậy mà lại lấy ra một bộ thần diệu không tại phần thiên bảo điện phía dưới kỳ công diệu pháp còn có hỏa độn t h u ậ t dụ hoặc ở trước mắt kim đan con đường có lẽ do、so、lúc trước hắn còn muốn thông thuận cái này khiến hắn triệt để xoắn s u y muốn tân cấp kim đan vậy sẽ phải tuân thủ lời thề kết quả chính là trở thành ninh thần nô buộc nuốt lời đổi ý đạo tâm có tổn hại ai ngờ rằng bao lâu có thể bù đắp lại có lẽ cả một đời vây ở ngưng nguyên kỳ cũng không phải không có khả năng nhìn thấy thân đồ giang thần sắt thay đ mà là phất tay đem vừa rồi kê sợi thiên đ ị a dị hỏa bỏ vào trong túi nhìn một chút không biết thế là hỏi ngươi biết đây là cái gì dị hỏa thân đổ g i a ngao ước nhìn thoáng qua đây là liệt thiên hỏa phần thiên cốc đã biết có thể tại toàn bộ bích lan châu xếp hạng trước năm dị hỏa dương cương dữ dằn cùng hỏa trúc công pháp xứng đôi bằng thêm ba điểm chiến lược ninh thần gật gật đầu nghĩ không ra mình vận khí không tệ nhanh như vậy liền thu thập được thiên điệu dị,、so、dị hỏa dù sao lòng đất hỏa mạch ngay tại kêu bên trong thiên đ i ệ dị hỏa lại là kỳ chân cũng ra không được cái phạm vi này thu hồi liệt thiên hỏa l i n h thần đối thân đồ i a nói g n phần thiên cốc hiện tại là cái gì tình huống thân đồ i a n g ánh mắt nhất động trầm mặc một lát rốt cục triệt để từ bỏ phần thiên cốc hiện tại cho giới trướng thế lực tất cả đều phát lệnh truy nã cổ huyên dương cũng tại khắp thế giới tìm ngươi nghe nói cùng chiến thần tông vũ văn lão tổ còn gặp mặt một lần cầm tới có thể khắc chế địa đồn thuật t r ậ n pháp bất quá địa đồn thuật dù sao cũng là thượng cổ k ỳ thuật chỉ cần ngươi không rơi vào cả bẫy bọn hắn đối ngươi cũng là không có biện pháp ta đề nghị ngươi kim đan trước đó tốt nhất đừng lộ diện cảm tạ kiệt khắc không bên trong đặc biệt đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương ba trăm mười ở địa cầu giải quyết không được năn đề rời đi phần thiên cốc cấm địa kế tục khai cái địa động luyện hóa liệt thiên h ỏ a đem nó dung nhập bên ngoài ngũ hành theo điểm lúc này trở về địa cầu thời gian cũng đã đến hai mắt nhắm lại vừa mở trước mắt liền biến trở về túc xá nóc phòng lần này thu hoạch không tiểu ninh thần một đ ê m ngồi dậy lần này tại bích lan châu thu hoạch lớn nhất chính là liệt thiên h ỏ a cùng học xong trận pháp một đạo cứ như vậy hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ l u y ệ n khí đồng thời có thể ở địa cầu bố trí tụ linh trận bây giờ đã trung tuần tháng riêng lập tức liền muốn thả nghỉ đồng hắn lại trợ g i ú phụ mẫu trúc cơ tu luyện cho nên cái này nằm hắn cũng không định chuẩn vấn luyện. định luyện thánh tiêu, cái có cầu Chức cái mục cái giải tiểu mà là là quyết một một ý địa đề địa bị trở tu tu ra. ở về, Cho phụ mẫu gọi điện thoại ninh thần đi tới thư viện ánh mắt tại mấy đại đạo tên thanh núi ở giữa băn k h o a n đại khái biết hoa quốc luyện khí sĩ tình huống lần trước trở về lại gặp ấn n g h e quốc cùng quá nước luyện khí sĩ ninh thần kỳ thật hưu tâm đem luyện khí sĩ sự thật đặt ở bên ngoài dù sao đây là hoa quốc một lớn ưu thế thậm chí là có thể để toàn thế giới người đều lao ư ớ c siêu cấp ưu thế không có lý do bởi vì cố kỵ người bình thường lo lắng mà đem cái này một ưu thế đặt ở dưới nước lui một bước nói cho dù vì mình cũng phải nghĩ nghĩ biện pháp hắn cũng không thể luôn luôn cẩn thận như vậy cẩn thận đi bây giờ ninh thần tu vi đã đến ngưng nguyên kỳ không phải một viên đạn liền có thể quật ngã tiểu tu sĩ không nói lật tay thành mây trở tay thành mưa nhưng là một khi động thủ cũng là kinh thiên động địa so ra kém nước mỹ siêu nhân nhưng cũng sẽ không thua phim bản lôi thần chẳng lẽ còn muốn một mực c ầ n thân âm thầm sao bất quá vấn đề này vừa mới bắt đầu ninh thần liền gặp một khối q u ấ n không ra đ á cản đường bởi vì địa cầu linh khí quá mức mỏng m a n i n h thần ở địa cầu cũng bố trí không ra cái gì cao phẩm cấp tụ linh trận cho nên từ ă trên nồng độ lý luận đến nói ninh thần không cần thiết nhất định truy cầu linh khí mà là chỉ cần chế tạo một chủng loại như năng lượng liền có thể thế nhưng là vấn đề này một chút cũng không đơn giản được không ninh thần âm thầm nhà ránh bích lan châu ta không biết kinh lịch bao nhiêu ngàn tỷ năm lúc này mới hình thành như thế một loại thích hợp tu luyện linh khí năng lượng địa cầu hiện tại trong không khí linh khí cực kỳ mầm manh mà bị ninh thần ký thắc kỳ vọng năng lượng mặt trời lại có năng lượng mật độ thấp n h i ệ t lực càng c u ồ n bạo hơn cầm tiếp theo thời gian ngắn cùng một hệ liệt vấn đề ta mẹ nó nếu là đem vấn đề giải quyết cái này không phải cũng chính là một loại linh khí sao ninh thần ngược lại không phải là không có thiên môn công pháp lấy hắn bây giờ tu vi sáng tác mấy bộ hoàng cấp thiên môn công pháp cũng không phải năn đề nhưng hắn là muốn cho hoa quốc luyện khí sĩ đều hấp thu linh khí đi đ ư ờ n ngay mà không phải để tất cả mọi người biến thành thiên môn tu sĩ kia là uống rượu độc giải khát còn không bằng cứ như vậy kéo lấy nói không chừng lúc nào liền linh khí khôi phục dù sao hoa quốc nội tình tương đại linh khí một khi khôi phục khẳng định ra đi lớn nếu là ninh thần nhất thời hồ đồ đem hoa quốc chính thống tu sĩ đều dẫn tới cùng loại pháp lao vương hấp huyết quỷ đồng dạng thiên môn trên đường đó mới là tự đoạn tiền đồ thật là khó ninh thần nhữ mày nghĩ nửa n g à y phát hiện mình cho dù học trận pháp nhưng là đối mặt địa cầu tình trạng vẫn là không có biện pháp chuyện này phóng tới bích lan châu bên kia cũng không có biện pháp giải quyết dù sao bích lan châu không thiếu linh khí không có ai sẽ nhàn không có chuyện làm nghiên cứu làm sao đem mặt trời nhiệt lực chuyển đổi thành linh khí biện pháp ở đâu biện pháp tại sách bên trong thế là ninh thần lần nữa một đầu quân tới thư viện bên trong bắt đầu nghiên cứu phật kinh đạo tạng nói thật khi hắn đem tam thanh đạo kinh thôi d i ệ n đến huyền cấp thượng phẩm về sau cũng đã bắt đầu cảm nhận được mình nội tình không đủ trước mắt đối đạo gia lý niệm lý giải đã không đủ để ủng hộ hắn tiếp tục tu luyện thậm chí ngưng kết kim đan hắn nhất định phải nghiên cứu càng nhiều đạo gia kinh điện làm sâu sắc đối chu dịch cùng đạo đức lúc này mới có thể tấn cấp kim đan húng chi giải quyết địa cầu linh khí nan đề có lẽ cũng có thể tại đạo tạng ở trong đạt được giải đáp đạt tới ngưng nguyên lần nữa trở lại nhìn địa cầu điện tịch trước đó có nghi vấn địa phương cũng nhận được không ít giải h o ạ c rất nhiều trước kia xem không hiểu địa phương cũng ẩn ẩn có ý nghĩ cùng con đường phía trước cái này khiến ninh thần vô cùng vui sướng đều nói năng lượng hạt nhân cùng điện năng là nhân loại tương lai nhưng là hai loại năng lượng mặc dù thuận tiện chứa được, nhưng là năng lượng thuộc tính lại càng thêm dữ dằn tuyệt đối không thích hợp nhân loại hấp thu tu luyện ninh thần cẩn thận suy nghĩ nhìn mười ngày đạo tạng vẫn là không có giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ đây đã là hắn ngâm mình ở thư viện bên trong ngày thứ mười ngày mai trường học liền chính thức bắt đầu nghỉ chu ngọc giao đã gọi điện thoại tới cho hắn mời hắn ăn tết cùng đi hải ngoại nghỉ phép buổi tối hôm nay liền xuất phát không nghĩ ra được thay đổi đầu góc đi ninh thần lắc đầu dứt khoát từ bỏ nghiên cứu đem sách vợ thả lại túi sách liền chuẩn bị về ký túc xá thu dọn đồ đạc mới vừa đi ra thư viện ninh thần bước chân dừng lại bởi vì hắn phát hiện chạm mặt tới một người trung niên vậy mà cũng là tu sĩ mà lại tu vi đạt tới luyện khí tầm ba so hắn thấy qua lưu hưng cùng triệu tân dân cầ Ta k h ô ninh g b ế t cái à y k ô n g b i ế thần tu tại xuất sĩ sao lại i nhìn c b thấy, thấy đối phương t cầm người giấy đối với mình một điểm sau đó lại một chỉ điểm tại lòng bàn tay liền có một đạo khí tức quỷ dị từ người giấy trên thân đột nhiên bốc lên hứng mình trên thân chạy tới tựa hồ muốn khống chế chính mình là định nhân ninh thần nhứng mày không biết mình lúc nào gây như thế một cái đối thủ bất quá bây giờ không nóng nảy cân nhắc cái này n i n h thần toàn vẹn không để ý tới cố khí tức kia chỉ sợ nó ngay cả mình hộ thể chân nguyên đều xuyên thấu không được mà là đưa tay t r ộ n một cái một đạo nhàn nhạt, nhạt chân nguyên hãng cự trưởng nháy mắt thành hình một bàn tay liền đem đối phương đập tới trên mặt đất và ảnh t r u n g quanh học sinh cùng một chỗ nhìn về phía cái này bên trong liền gặp được một người trung niên nằm trên đất tựa hồ là ngã một phát cùng lúc đó một cái cách hắn gần nhất học sinh cấp tốc tiến lên đem hắn đỡ dậy một bên hỏi đến trung niên nhân phải trang thủ thường một bên đỡ lấy hắn rời đi thư viện cổng người tốt ta nhìn thấy sự tình giải quyết t r u n g b u n h các học sinh cũng không tiếp tục để ý mà bị ninh thần đỡ lấy trung niên nhân đã kinh hại muốn chết mình tình tu mấy chục nằm chân khí lại bị đối phương không nhìn mà mình lại bù không được đối phương tùy ý một trường hắn nhìn rõ ràng một trưởng kia uy thế sớm đã siêu việt mình mấy chục hơn trăm lần mà rất hiển nhiên vẫn chỉ là đối phương tiện tay một kích người tuổi trẻ trước mắt đến tột cùng là nhân vật nào khó nói trên đời thật sự có thần tiên chương ba trăm mười ba hoa ngày đông hải giao lưu hội chương ba trăm mười ba hoa ngày đông hải giao lưu hội mang theo trung niên nhân đi tới vắng vẻ chi địa ninh thần thoáng vong lòng chân nguyên chí ít cho đối phương một cái cơ hội mở miệm bất quá còn không có cùng ninh thần đặt câu hỏi bị hắn đỡ lấy trung niên nhân liền vội và nói người một nhà người một nhà hiểu lầm hiểu lầm ninh thần ha ha một tiếng hiểu lầm ha ha ai cùng ngươi là người một nhà t h a n h thật khai báo kẻ sau màn là ai nếu không ta không ngại để giữa thiên địa lại nhiều một sợi cho bụi nói ngón tay rối ra một sợi đỏ bên trong mang bạch hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại đầu ngón tay hắn hỏa diễm giống như tinh linh đồng dạng tại ninh thần đầu ngón tay nhảy c ă n hoan hô nhảy lên không nớt tán phát nhiệt lực để trung niên nhân tóc đều có một tia vặt vẻo đây cũng không phải là phổ thông hòa diễm trung niên nhân con ngươi đột nhiên co lại như thế một sợi so cái bật lửa ngọn lửa lớn hơn không được bao nhiêu hòa diễm vậy mà cho mình một loại đối mặt miệng núi lửa cảm giác đây là lửa gì trong truyền thuyết tam hội chân hòa sao cái kia tiên trưởng thật xin lỗi lỗi của ta nhưng thật không có phía sau màn h á p thủ trung niên nhân mồ hôi lạnh đều xuống tới nếu là hiểu lầm hay là tranh thủ thời gian đem sự tình nói rõ ràng cho thỏa đáng nếu không vì vậy mà chết coi như quá van triệu đồng lai、like, ngài nhận biết sao、ừ. ninh thần ánh mắt nhất động hắn xác thực nhận biết lúc ấy đem quan bình cứu đưa về nhà bên trong lúc chính là triệu đống lai、like、cho mình làm ghi chép ngươi là vân g vân g vân g cái kia đúng là ta ngươi hiểu trung n i ê n nhân vội và nói g n ninh thần nghe vậy đữ môi vung tay bông ra trung n i ê n nhân vậy ngươi vừa lên đến liền động thủ là có ý gì ha ha nhất thời ngớ nghề nhất thời ngớ nghề trung n i ê n nhân lung tùng nói cảm thấy lần này mất mặt ném đại phát một hiệp liền bị người đẹ vào trên mặt đất ma sát may mắn không có bị bằng hữu nhìn thấy nếu không còn không phải bị cười bên trên ba năm vì cái gì tim ta lại nói ta không làm cái gì a ninh thần nhún nhún m a i hỏi không có không có chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi dù sao thủ đoạn của ngài tương đối nhiều đã có thể chữa bệnh cứu người lại có thể quyết thắng đấu pháp nghe nói sẽ còn tinh thần pháp t h u ậ t thật sự là vượt qua chúng ta tưởng tượng à trung nhiên nhân cảm khai nói các người biết đến còn thật nhiều ninh thần cười nói hh ắ c ắ c dù sao nhân thủ không ít ngài cũng không có quá mức c ẩ n tàng trung nhiên nhân đứng thẳng người chắp tay thi lễ nói b a o núi phương chấn xin ra mắt tiền bối trước đó thật thất lễ còn xin tiền bối thứ tội tật t n h ninh thần ninh thần cũng chắp tay thi lễ nói thật không có sự tình nghe tới ninh thần không nói sư thừa lai lịch phương chấn cũng không kỳ quái mà là dừng một chút nói thật không có sự tình nhìn xem ninh thần giống như cười mà không phải cười ánh mắt phương chấn suy nghĩ một chút vẫn là nói kỳ thật vốn là có chút việc nghĩ phiền phước ngài nhưng là hiện tại tái xuất miệng xin ngài giúp bận bịu i liền không quá phù hợp làm sao rồi ninh thần hiếu kỳ nói việc này cũng khỏi phải d i u diếm bởi vì vốn chính là muốn nói với ninh thần là như thế cái tình huống mấy ngày nữa chính là đông hải giao lưu hội bất quá chúng ta bên này tuyển thủ bên trong có một người đột nhiên có lĩnh ngộ muốn mế quan nhất thời không ai c h i n đỉnh cho nên liền nghĩ đến ngài để ta tới xem một chút n g à i có thời gian hay không ninh thần nháy mắt mấy cái nhất thời nghe không hiểu đông hải giao lưu hội là cái thứ gì người nước hoa mới nhiều làm gì cũng không có khả năng góp không ra một cái tu sĩ đi vì cái gì tìm h ì n h phương c h ấ n đương nhiên biết ninh thần nghi hoặc cho nên liền đem việc này từ đầu trí cuối từ đầu nói về đông hải giao lưu hội tên gọi không nhỏ kỳ thật quy mô có hạn chỉ là hoa quốc cùng ngày nước hai nước giải đất duyên hải tu sĩ tổ chức luận bản pháp hội năm năm một lần đều tại âm lịch năm mới trước đó mà lại cơ bản đều là ba mươi tuổi dưới người trẻ tuổi xuất thủ mỗi lần giao lưu hội các phương đều sẽ ra mười người năm nay lần này cũng giống vậy kết quả hoa quốc bên này trong đó một cái tu sĩ lại không biết nói sao chuyện đột nhiên có lĩnh ngộ tuyên bố bế quan cho nên cái này liền thiếu một người tay hoa quốc dĩ nhiên không phải góp không ra người nhưng là cũng không biết là ai nhấc lên linh thần mọi người mới nhớ tới còn có như thế một vị không biết tên tu sĩ ẩn thân sân trường đã nhấc lên mọi người cũng đều muốn gặp một lần thế là liền để phương trấn đi một chuyến nhìn xem linh thần thực lực như thế nào có hứng thú hay không tham gia đông hải giao lưu hội thuận tiện cũng cùng hoa quốc tu luyện giới bên trong tương đối sinh động nhóm người này quen biết một chút cái gọi là giao lưu hội Kỳ thật chính là nhìn một chút đối phương thế hệ tuổi trẻ thực lực tổng hợp lẫn nhau thăm dò kỹ sau đó muốn ép đối phương một đầu mà thôi phương t r ấ n nói lấy thực lực của ngài đoan chừng một bàn tay liền đem đối diện toàn đập nằm xuống không có ý nghĩa a chúng ta bên này đều có người nào ninh thần trong lòng hơi động lần này xem ra có thể dòm ngó hoa quốc tu luyện giới một góc duyên hải bốn tỉnh tu sĩ đại bộ phận điểm đều tại khổng gia chuyên nhân nhạn đáng sơn linh nam h quan võ di sơn hội tiên quan lâm an tê hà tự đều sẽ có tu sĩ tham gia võ di sơn hội tiên quan ninh thần n h ũ mày ta lần trước đi võ di sơn không có phát hiện tu sĩ tùng tít Có đúng không Vậy vốn vắng vẻ ta biết tiên tử, tại một quan liền là hội cái cái ngại không cũng chính hơn nhỏ, năng không khả đạo, đệ đạo có nhỏ, khả năng ngài không có phải á t hiện、đi. Phương Nghĩ Nghĩ、nói. Không h đi. nói. Trấn p vũ di cung kia không liền gọi hội tiên quan sao ninh thần hỏi không phải không phải vũ di cung là vũ di cung hội tiên quan là hội tiên quan vũ di cung lâu dài người đến người đi còn thế nào tu luyện phương trấn nghe lắc đầu liên tục tốt ta ninh thần gật gật đầu xem ra chính mình lần kia hẳn là bỏ lỡ bất quá cũng thế võ di sơn lớn như vậy mình có thể cảm ứng khoảng cách có hạn muốn vừa vặn đụng phải tu sĩ cũng không phải một chuyện rất đơn giản Thời i g a ninh địa điểm. đi đón. đi đúng địa Ba ngày sau, ngay tại Mado. qua. ta kia Ta sao ra Linh hỏi. tại kinh ngạc nói, ngài khỏi cười nói, tới ngài bồi tiểu hài chơi. việc mọi người nghiên linh muốn dám làm muốn một làm là lúc luận l thần ngày Phương Trấn ngạc Không chào đón. Không không không, nào dám à. Phương Trấn không khỏi cười khổ nói. Ta là không nghĩ còn hứng những cũng cùng như làm sao ra tăng chào khổ thú thảo chút, khí. tử trò cầu à. cứu có có thần cười nhạt một tiếng bây giờ mặc dù có thể tại trên mạng nhìn thấy vô số chân quý điện tịch nhưng là ninh thần tin tưởng khẳng định còn có một bộ điểm các nhà các phái bí mật bất chuyển mình nhìn mười ngày sách cũng không có một chút đầu mối đã đụng phải hoa quốc luyện khí sĩ tụ hội vừa vặn đi qua nghiên cứu thảo luận một chút mình mặc dù tu vi cao hơn bọn họ nhưng là một số phương diện lý luận tri thức thật đúng là không nhất định so với bọn hắn thâm hậu vạn điểm vinh hạnh vậy chúng ta lúc nào xuất phát phương chấn hỏi bất quá tự động không nhìn ninh thần một cái khác mục đích thiên địa linh khí cái kêu bên trong là tốt như vậy gia tăng ninh thần tu vi cảnh giới cao đến hắn căn bản là trải nghiệm không đến hắn đang tu luyện giới cũng không tính kẻ yếu nhưng là thậm chí ngay cả một bàn tay đều gánh không được nếu không phải điều tra rõ ràng ninh thần nội tình hắn đều tưởng rằng một vị tu luyện mấy trăm năm lào yêu quái như thế mặc dù mình vô năng nhưng là ma đô luyện khí sĩ không ít không thiếu so với mình tu vi càng sâu luyện khí sĩ có lẽ có người có thể nhô ra ninh thần lai lịch không nóng này chờ ta kêu lên bạn gái của ta chúng ta lúc đầu đêm nay liền muốn xuất ngoại du lịch rất nhanh điện thoại kết nối ninh thần nói việc này cũng câu lên chu ngộng giao hứng thú ta có thể đi sao đương nhiên có thể không nhìn phương trấn ánh mắt ninh thần trực tiếp đáp ứng nói hắn ngay tại bắt đầu giải quyết địa cầu linh khí vấn đề sớm m u ộ n sẽ để cho luyện khí sĩ đi đến trước sân khấu chu ngộng giao cũng đã bắt đầu tu luyện sớm m u ộ n cũng sẽ tiến vào cái vòng này hiện tại sớm thấy chút việc đời cũng tốt chương ba trăm mười bốn nhìn diễn xuất cũng sẽ gặp được phiến phức chương ba trăm mười bốn nhìn diễn xuất cũng sẽ gặp được phiến phức ban đêm ma d ô bên ngoài bãi ánh đèn lộng lẫy phương c h ấ n g gây mốc nhìn trước mắt cảnh tượng do người ghé qua âm thanh quang huyền áo hắn hung hăng bấm một cái mình rốt cục phát hiện mình cũng không có lâm vào huyết cảnh ninh thần vậy mà mang theo mình cùng hắn bạn gái từ hạ thành phố bay đến ma đô đến rồi đang vân giá vũ t h bọn hắn có lẽ từ một chút vương đạo biết mình biết bay nhưng là dù sao chăm nghe không bằng một thấy bây giờ mình tiểu bộc lộ tài năng cũng có thể từ khía cạnh trấn nhất bọn hắn một phen miễn cho lại nói không đến cùng đi thật để cho mình tại trước mặt bọn hắn xuất thủ mặt của mọi người từ bên trên không khỏi rất khó coi ta giúp ngài an bài khách sạn phương chấn vội và nói sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu an bài bắt đầu ninh thần cũng không có phản đối đợi đến vương c h ấ n an bài tốt cùng ninh thần căn dặn một phen sau lặng yên tối lui ninh thần liền mang theo chu mậu giao bắt đầu lãnh hội dạ ma để ề nơi này ban đêm so ban ngày người còn nhiều chu mậu giao kéo ninh thần một bên bên ngoài bãi dạ bước một bên nói ngươi không có ban đêm ra qua ninh thần hỏi không có từng tới bên ngoài bãi chu mậu giao lắc đầu nói ta ban đêm ra đồng dạng đều là nhìn diễn xuất sau đó liền trực tiếp về khách sạn nói đến đây bên trong chu mậu giao tựa hồ là nghĩ đến cái gì đột nhiên hứng thú lên mạng trang một chút hôm nay diễn xuất tin tức đối ninh thần nói nửa giờ sau có một trận đến từ ý nước sân khấu kịch chúng ta đi thấy được hay không được à ninh thần mặc dù đối sân khấu kịch vô cảm giác nhưng là trái phải vô sự đi xem một chút cũng được hai người tại trên mạng đặt chiếc phiếu đón xe đi tới ma đô đại kịch viện vừa vặn đuổi kịp cuối cùng một nhóm người xem vào sân đợi đến bọn hắn vừa mới vào chỗ thiết mục kịch cũng đã bắt đầu sân khấu kịch danh tự ngược lại là có hoa văn t i ê n dịch gọi là mỹ lệ tâm linh bất quá cụ thể giới thiệu văn tắc ninh thần không nhìn sau đó an vị tại giới này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem trên đài người nước ngoài nhóm dùng mình nghe không hiểu ngôn ngữ một trận tất tất mình lại một chữ đều nghe không hiểu ninh thần một mặt một b ớ c mới phản ứng được đây là ngoại quốc sân khấu kịch hơn nữa còn không phải anh văn mà là ý văn thế là lòng tràn đầy bất đắc dĩ ninh thần cũng chỉ phải nhìn đồ đoán lời nói ân đại khái chính là một cái bị các loại tổn thương nữ nhân như cũ yêu thế giới này cuối cùng thu hoạch tình yêu cố sự cái này liền cùng một tiểu nhân vật đột nhiên mở bàn tay vàng kinh lịch các loại ma luyện sau đứng tại thế giới chi đỉnh cố sự đồng dạng rõ ràng một câu liền có thể nói rõ ràng sự tỉnh rất nhiều tác giả có thể trên nước hai ba tri À có vẻ n bất quá i ninh g đúng. n thần quay đầu nhìn chu mậu giao vẻ mặt thành thật dáng vẻ hay là không khỏi hỏi ngươi nghe hiểu được chu mậu giao khoe mắt nhữ lại đắc ý dương dương khoe miệng ta để ý nước làm hai năm nhà thiết kế đương nhiên nghe hiểu được thật ra nói cái gì ninh thần bất đắc dĩ hỏi đại khái chính là một cái bị các loại tổn thương nữ nhân như cũ yêu thế giới này cuối cùng thu hoạch tình yêu cố sự chu n g ọ n g i a o cười trộm nói nói ninh thần sắc mặt lập tức đen nhánh nói kịch bản theo như g ư ơ i n thế cái thuyết pháp sự tình gì đều có thể một câu liền giải quyết có được hay không trọng điểm là nhân thiết tình tiết cố sự kịch bản t ố t a t ố t a thật vất vả đổi kịp một cái ninh thần cảm thấy khó xử tình huống chu n g ọ n g i a o tâm tình vui vẻ trên mặt cười trộm nhưng vẫn là nhỏ giọng cho ninh thần nói về cố sự tình tiết cái này nhân vật nữ chính gọi m e t a hay là ý nước một vị cấp bậc quốc bảo diễn viên âu Ta tại chu â Âu qua xuất, lúc liền lần l nước, cũng diễn nói rời đi biết nhìn nàng nghe không này à rất ít ý mộng sao đoàn toàn cùng đến giới đầu đ thế bắt lưu diễn n xuất. Chu m ộ giao g nói ninh thần lắc đầu loại chuyện này a i biết mà chu mộng giao cũng là thuận miệng nói sau khi nói qua liền kế tiếp theo cho ninh thần phổ cập kịch bản hai giờ tiết mục kịch diễn xong đại bộ phận điểm người xem đều đứng dậy vỗ tay thế là ninh thần cùng chu mộng giao cũng theo đại lưu cùng một chỗ vỗ tay đợi đến diễn viên lên đài c h à o cảm ơn về sau nhìn thấy người xem nhau nhau rời sân hai người cũng không nóng nảy đợi đến người đều đi không sai biệt lắm ninh thần lúc này mới nắm chu mộng giao tay chuẩn bị rời đi Kết quả v người áo đen diễn xuất thủ bị ngăn cản vô ý thức co giụt lại tay lại rất dễ dàng nắm tay rút ra, Tránh ra. người n áo đen chừng ninh thần một chút lần nữa hướng ninh thần trên bờ vai đầy đi lại là ninh thần lúc này đã đem chu mậu giao bảo hộ ở sau lưng ninh thần hơi n h e o mắt lại lại là khẽ vươn tay nắm cổ tay của đối phương ninh thần mới vừa rồi không có tận lực tổn thương đối phương chỉ là bởi vì không cần thiết mà thôi bao lớn chút chuyện chỉ cần đối phương xin lỗi nhường đường cũng liền không có việc gì nhưng là đối phương lại lần nữa hướng mình đưa tay chuyện lần này nhưng liền không có dễ dàng như vậy vạch trần quá khứ thủ hạ x i ế t chặt người áo đen sắc mặt nháy mắt liền thay đổi sắc mặt dữ tợn một cái tay khác huy quyền đánh về phía ninh thần mặt、Phúc. lại là ninh thần nhấc chân một cước đá phải đối phương trên bụng đem người áo đen trực tiếp gạt ngã trên mặt đất theo chân bóng mặt đất trượt đến nó hơn mấy cái người áo đen đằng sau chú ý đây là lối ra ninh thần lạnh giọng nói còn lại bốn cái người áo đen như lâm đại địch hai người phi thân lưu lại ngăn tại một thân ảnh khác trước đó có ngoài hai người lúc này liền hướng về ninh thần lao đến p h ú c p h ú c đương nhiên đổi lấy chính là hai tiếng nhẹ vang lên còn có hai cái ôm bụng nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi quần mình thân ảnh thấy cảnh này chung quanh còn chưa đi xa người xem đều kinh ngạc đến gây người, người. hoa quốc công phu người trẻ tuổi này thật là lợi hại những người hộ vệ kia căn bản cũng không cầm đánh còn lại hai cái bảo tiêu ngăn tại một người trung niên trước người chăm chú nhìn ninh thần một người trong đó liên tiếp ý ngự phun ra có vẻ như là để sau lưng người mau trốn ninh thần hư một tiếng dắt chu ngọc dao trực tiếp liền đi thẳng về phía trước đối diện hai người dọa đến liên tục rút lui liên đối lấy sau lưng trung niên nhân cũng bị bước đến một bên không để ý tới ba cái như là chim sợ cảnh con nhân vật ninh thần từ bên cạnh bọn họ đi qua quay đầu ngắm cái kia trốn ở hai cái bảo tiêu sau lưng trung niên nhân một chút cái này bên trong là hoa quốc để ngươi bảo tiêu an phận một chút chương ba trăm mười lăm bị nghi ngờ chương ba trăm mười lăm bị nghi ngờ về sau hai ngày ninh thần cùng chu mộng giao một mực đợi tại ít nhi cơ hồ đem tất cả hạng mục đều thể nghiệm một lần còn ở một đêm mộng ảo thành bảo ngày thứ ba trước kia hai người vừa mới ăn xong đ i ể m tâm liền thấy phương trấn mang theo một vị lão giả dâu tóc bạc trắng đi tiến vào phòng ăn phương chấn tu vi tuyệt không t í n h yếu c h ỉ ít hoa quốc tu luyện giới đã biết luyện khí sĩ bên trong vẫn chưa có người nào có thể một bàn tay đem hắn đập nằm xuống về phần đằng vân gia vũ phi thiên đ ộ địa nghe càng giống là thần tiên thủ đoạn nếu không phải phương chấn chỉ thiên lập thệ nói không chừng tất cả mọi người sẽ không tin tưởng cho nên mọi người hiện tại cũng đoán không ra cái này không biết tên tu sĩ đến t ộ n cùng là cái kêu bên trong xuất hiện may mắn nhìn đối phương làm việc có chút chính phái mọi người mới dám tiến hành tiếp xúc thăm dò thăm dò ninh thần cũng không tự tuyệt cười nói vậy ta liền xưng h â ngại khổng đạo hữu chúng ta là hiện tại liền xuất phát、sao? đương ô n g giao Hải l u đầu, quả buổi sáng hội chúng hội chỗ nhìn phải chỗ Không bánh hỏi. một một một một giữa liền người ngài sáng cùng gặp cũng cùng gặp tăng trưa ta bắt bất tụ ư lần, là lần? bên này sẽ đ có nhiên n i n h thần vui vẻ gật đầu đông hải giao lưu hội dĩ nhiên không phải tại đông hải cử hành mà là ngay tại ma đô sân thể dục một cái sân bóng đá địa phương đầy đủ luyện khí kỳ tu sĩ động thủ lập u b à n thúng chi đều vẫn là luyện khí sơ kỳ đi tới sân thể dục phát hiện cái này bên trong đã bị phong cho ra lấy cớ là công trình kiểm tra tu sửa một chút nhân sĩ chuyên nghiệp ngăn ở từng cái cửa vào cam đoan không có dân chúng bình thường vô ý nhìn trộm tiến vào một gian trong phòng cầu l ô n g trận ninh thần phát hiện cái này bên trong đã bị cải tạo thành phòng nghỉ gần một trăm người tại phòng bên trong hoặc ngồi hoặc đứng nói chuyện phiếm đánh cái giám cũng là lộ ra có chút náo nhiệt nhìn thấy khổng tăng bành mang theo ninh thần tiền đến cơ hồ tất cả mọi người dừng lại thảo luận đồng loạt nhìn lại rất nhiều người trẻ tuổi đều cung kính hướng về khổng tăng bành chào hỏi mà không ít hơn nghiên kỷ tu sĩ lại đưa ánh mắt tập trung ở ninh thần trên thân khổng tăng bành rất mau đem ninh thần đưa đến mấy người bên cạnh cho mọi người lẫn nhau giới thiệu thái hồ bạch vân quan hướng bảo đạo nhân lâm an tê hà tự hòa thượng đại thông võ di sơn hội Tiên quan Phi Lưu đạo nhân. lại thêm hắn l ỗ tỉnh khổng t ă n g b à n h đây chính là hoa quốc duyên hải bốn tỉnh dẫn đầu tu sĩ ninh thần âm thầm gật đầu mấy người đều vượt qua luyện khí sơ kỳ cánh cửa phi lưu đạo nhân càng là đạt tới luyện khí tầng năm địa cầu luyện khí tầng năm đây là gì chờ không dễ dàng nếu có thể có bích lan châu tu luyện hoàn cảnh ninh thần khẳng định đối phương tuyệt đối là một vị kim đan đại lão còn không phải sơ kỳ cái chủng loại kia gặp qua các vị đạo hữu ninh đạo hữu khắc khí ta cùng hư sống mấy chục năm lại không biết hoa quốc thế mà ra ngơi cái này cùng kinh tài tuyệt diễm tu sĩ chúng ta tu luyện giới truyền thừa không ngừng càng phát g a thị vợ a phi l một chút người trẻ tuổi tập hợp một chỗ nhỏ giọng thảo luôn nói ta đi đó là ai à thế mà mang theo bạn gái còn có thể cùng các vị đại lao chuyện trò vui vẻ đông hải giao lưu hội mặc dù không nhiều chính thức nhưng cũng không phải người nào đều có thể mang vào chí ít những người tuổi trẻ này bạn gái bạn trai loại hình liền đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa mặc kệ các nàng có phải hay không biết tu luyện giới sự tình cho nên nhìn thấy linh thần không chút kiên kỵ mang theo bạn gái tiến vào cái này bên trong những người tuổi trẻ này mới có thể như thế giật mình thậm chí có chút đố kỵ không biết không biết là khổng g a người sao một người trẻ tuổi hỏi không phải cho tới bây giờ chưa thấy qua một vị khác người mặc quần áo thoải mái tướng mạo thanh niên tuấn lãng lắc đầu nói coi như ở gia tộc tế tổ thời điểm đều chưa thấy qua vậy liền khẳng định không phải khổng ra người nghe nói m a i bay dương bế quan đột phá cho nên thiếu một người ta còn một mực đang nghĩ là ai t r ê n đ ỉ n h các ngươi nói có thể hay không chính là gia hòa này thật ao ước ca mai sư huynh mới hai mươi tám a tuổi con trẻ đoán t r ừ n g liền đã cùng một phái trưởng lão không sai bị lắm một người khác ngôn ngữ ở trong tràn ngập ao ước hẳn là đi nếu không đã sớm hẳn là tuyên bố không phải minh sinh hòa thượng chính là lưu nhuế linh một cái khác người trẻ tuổi nhìn về phía bên người một tên hòa thượng cùng một cái thân hình thon thả thiếu nữ chờ đợi xem đi nếu là không lộ một tay ta cũng không đáp ứng để hắn lên đài lưu huế linh liếc xéo bên kia ninh thần một chút nàng mới không tin ninh thần là dựa vào thực lực cùng các vị đại lao chuyện trò vui vẻ bên này ninh thần cùng mấy vị đại lao giao lưu h o à n tất cuối cùng nói lên sau đó cùng chư vị tu sĩ tâm sự đ ư ờ n g kim linh khí vấn đề mấy người mặc dù ta không biết hắn là có ý gì nhưng vẫn là n h a u n h a u đáp ứng xuống đông hải giao lưu hội vốn là mọi người tụ họp một chút cơ hội có thể cùng ninh thần cái này cùng tu vi luyện khí sĩ nhiều hơn giao lưu bọn hắn đương nhiên cao hứng. trên lệch thời gian không nhiều chúng ta ra ngoài đi phương c h ấ n tiến đến trước mặt đối đám người nói vậy thì đi thôi k h ô n g t ă n g bành nhìn ninh thần một chút gật gật đầu nói đều là người trẻ tuổi so tài mấy vị đại lão cũng không có đem việc này đặt ở mắt bên trong mà lại nói trợn nhìn đây cơ hồ là liền duyên hải bốn tỉnh đối kháng toàn bộ ngày nước hạng mục nội địa tu sĩ đều chẳng muốn đến thăm gia dù vậy hoa quốc cũng là thắng nhiều bại ít bởi vậy mọi người cũng không có đem đại hội này nhìn quá nặng nếu không cũng sẽ không rất là qua loa tại còn không biết đạo ninh thần nội tỉnh, tỉnh hướng dưới liền muốn để hắn xuất thủ kỳ thật vẫn là mọi người đối ninh thần lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong ai ngờ rằng lúc đầu muốn gặp một lần không biết con thỏ nhỏ kết quả lại phát hiện là một đầu khủng long đạo chúa nhìn thấy mấy vị đại lao trào hỏi mặt khác c h í n vị chuẩn bị ra sân tu sĩ cùng ninh thần cùng một chỗ liền chuẩn bị tiến về sân thể dục lưu nhuế linh chu miệng lên tiếng hô nói khổng tiến bối hắn chính là chuẩn bị thay thế mai sư huynh ra sân người sao nói xong đối ninh thần dơ lên cái cảm mặt lộ vẻ khiêu khích ra hiệu chính là người này nhuế linh làm càn một vị k h á c trung niên nhân tức giận uống nói lại là lưu nhuế linh phụ thân lưu h n g nam nam đô lưu gia đây là đang hiện đại ít có một vài gia tộc truyển t h ư ờ một trong nghe nói tổ tiên là tại thanh thành núi học đạo trở về truyền thừa đến nay cũng coi là đạo gia một mạch vừa rồi mấy vị đại lao nói chuyện hắn đương nhiên chen miệng vào không lọt nhưng là ninh thần thực lực hắn đã từ phương chấn trong nhận biết khác không để cập tới bay được húng chi là từ hạ thành phố một đường bay đến ma đô kia phải cần bao sâu dày tu vi trèo trong a lưu ư ơ n g n a m cũng không dám tưởng tượng bậc này nhân vật người ta đã tiểu bộc lộ tài năng liền ngay cả chư vị đại lao cũng sẽ không lại đi thăm dò như thế nào nữ nhi của mình có thể lên tiếng chất vấn cha hắn ai nha lần này đấu pháp các ngươi trước mắt chúng ta hay là rất xem trọng lưu n huế linh kiên chỉ nói nàng đương nhiên biết cái này giao lưu hội tại chư vị đại lao xem ra chính là hai tử hẹn đánh nhau nhưng là bọn hắn hay là rất muốn thắng ngươi lưu ương nam c h ố mắt nữ nhi này thật sự là bị làm hư ngay trước nhiều như vậy tiền bối mặt còn d á mạnh m miệng mặc dù ninh thần sự tính các ngươi không biết nhưng là chư vị đại lao đều ngầm thừa nhận để ninh thần ra sân ngươi coi như lại có lo nghĩ há có thể trước mặt mọi người chất vấn rất nhiều đại lao quyết định cảm tạ ạ cụ đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương ba trăm mười sáu bị nhận làm người bình thường chương ba trăm mười sáu bị nhận làm người bình thường ninh thần nháy mắt mấy cái lôi kéo chu mộng giao tay cũng không nói chuyện thật sự là hắn là trẻ tuổi nhưng là đụng phải một cái chất vấn mình liền muốn bộc lộ tài năng vậy hắn cũng đừng làm sự t ì n h khác mọi người tại chỗ tự nhiên biết hắn ý tứ tựa như võ lâm minh chủ không có khả năng tiếp nhận manh mới khiêu chiến đồng dạng cho nên lưu hưng nam sắc mặt khó coi muốn chết đưa tay liền cho lưu nhuế linh một bàn tay ba lưu nhuế linh đều bị phiến động sững sờ nhìn xem phụ thân nói cha người là anh ta ngày thường bên trong thật sự là làm hư ngươi lưu hưng nam giận nói ở nhà bên trong không kiêng nể gì cả tại cái này bên trong ngươi còn dám chất vấn phi lưu chân nhân quyết định ai cho ngươi là gan Ta. Liêu、e、người người h n t hồi náo lưu ứng nam giận nói nữ nhi lời nói nhìn như không có vấn đề thế nhưng là người có tư cách để so phi lưu chân nhân còn lợi hại hơn luyện khí sĩ xuất thủ sao liền để chứng minh mình lưu ứng nam hận không thể lại cho nữ nhi một bàn tay lúc này phi lưu đạo nhân rốt cục nói chuyện ứng nam được rồi nhuế linh có thể kiên trì bản tâm cũng coi như đáng quý nhìn thấy lão ba ầy ầy không nói gì lưu nhuế linh vừa mới cười đ á n ý kết quả đảo mắt liền bị phi lưu đạo nhân giao hơn nói kiên trì bản tâm cũng muốn trước hết nghĩ thông thấu nếu không một ý nghĩ sai lầm liền sẽ đi sai bước nhầm ngươi nhìn chúng ta cũng không nhận ra hắn kết quả lại không người phản đối hắn thay xuất chiến ngươi liền không ngẫm lại đây là tại sao không ngươi cho rằng là bởi vì thân phận của hắn khó nói chứ ngươi ở ngoài chúng ta ở đây liền không có một người coi trọng cuộc tỷ này đều là không cách nào kiên trì bản tâm h à n người lời này nhưng một điểm không nhẹ liền kém chỉ vào lưu nhuế linh c á i mũi nói ngươi liền coi chính mình châu thớt cho rằng cái khác người đời trước đều tâm tư bất chính không ta không có ta chỉ là lưu nhuế linh d ọ a sợ phi lưu đạo nhân cười lắc đầu kiên trì bản tâm là chuyện tốt nhưng là mọi thứ cũng muốn nghĩ thêm đến kiên trì bản tâm kiêm h ư u suy nghĩ đây mới là chúng ta tu luyện trí nói cần thụ giáo t r u n g quanh một vòng người chắp tay hành lễ linh thần đứng tại sau l ư n g hắn gật gật đầu phi lưu đạo nhân suy nghĩ thông suốt cảnh giới siêu phàm so bích lan châu đại bộ phận điểm tu sĩ đều thấy rõ ràng đúng là một đời thông sư nhìn thấy lưu nhuế linh thối lui đến một bên phi lưu đạo nhân hướng ninh thần là một m cái thủ h i ệ u mời hai người nhìn nhau cười một tiếng liền đi ra căn này quán vũ cầu đợi đến mấy vị đại lao đi bên cạnh một người mới nghi ngờ không c h ứ n g hỏi khó nói ra hỏa này thật cực kỳ lợi hại thậm chí vượt qua mai bay dương mấy người trẻ tuổi im lặng cuối cùng vẫn là lưu nhuế linh một bên đi đầu mà đi một bên đỏ h ồ n g mắt nói thử nhìn xem liền biết tiến vào lộ thiên trật quán ninh thần phát hiện trên sân bóng chỉ có top năm top ba mười mấy người cũng đều phân tán tại một phía tất cả đều là cưng có khí cảm tu sĩ cũng liền khó khăn lắm vượt qua chu mộng giao một đoạn bọn hắn đều là nhân, viên công tác, chúng ta là chủ nhân. cho nên trước hết tiến đến phương chấn tại ninh thần bên người giải thích nói ninh thần gật gật đầu nhìn hai bên một chút cái này sân thể r ụ t sạch sẽ ngay cả cái hoành phi đều không có xem ra giữa các tu sĩ giao lưu thật đúng là trực tiếp à, chính là tìm một chỗ mở làm đợi đến lưu nhuế linh cùng người trẻ tuổi cũng đều ra đứng ở ninh thần đám người sau lưng một bên khác nhân viên công tác cũng dẫn ngày nước luyện khí sĩ nhóm đi đến so với hoa quốc luyện khí sĩ bên này có tăng có nói ngày nước bên kia cũng không kém bao nhiêu có mặc kimono võ sĩ có khoan bảo đại tụ âm dương sư có mang rẻ chừng thân áo lý dạ cũng có cùng hoa quốc xem ra không sai biệt lắm hòa thượng ninh thần nhìn chung quanh một chút nếu không phải bước vào tu lệ giới mình nhìn thấy lúc này cảnh tượng phản ứng đầu tiên đoán chừng cũng là nhìn thấy một đám cộng cợ lệ ở đi đối diện dẫn đầu là ngày nước gâm dương sư giới xuyên phong còn có một cái tăng lữ gọi là một hư đều là rất lợi hại nhân vật phương trấn biết ninh thần khẳng định không biết người đối diện cho nên tự giác sung làm lên người tiến cử không sai ninh thần gật đầu nói ngày nước dẫn đầu hai cái tu sĩ cũng đều đạt tới luyện khí tầng bốn đ ỉ n h phong mặc dù không bằng phi lưu đạo nhân nhưng cũng cùng không tăng bành ba người tại sàn với nhau bất quá ninh thần vậy mà tại ngày nước đám người bên trong nhìn thấy một cái gương mà quen giải u sét à cậy ủ chia không phải song bảo thai hoặc là lớn lên giống chính là giải u sét à cậy ủ chia mà lại hắn vậy mà đã có khí cảm đoán chừng cùng chu mộng giao cảnh giới không sai bị lắm cái này cũng liền đi qua hai tháng a giá hỏa này là có kỳ ngộ xem ra tu luyện tư chất cũng không tệ a ninh thần trong lòng thầm nghĩ giải u sét Cẩy ủ chia h i ệ n nhiên cũng nhìn thấy ninh thần trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc sau đó nháy mắt lộ ra thoải mái t h ầ n sắc có chút k i n h bị nhìn ninh thần một chút để ninh thần hơi có chút không nghĩ ra ta không biết hắn là có ý gì hắn vậy mà cũng là luyện kỹ sĩ t r á c không được t ư pháp tốt như vậy hừ vậy mà ỷ vào luyện khí sĩ thân phận khi dễ người bình thường vô sỉ đây là giải đủ s ế ta c ử u chia tiếng lòng phi lưu chân nhân n g ư ờ i tốt ngày nước một phương dẫn đầu đông dương sư giới xuyên phong nhìn chằm chằm phi lưu đạo nhân hiển nhiên nhìn ra hắn tu vi năm năm không gặp nghĩ không ra ngươi vậy mà đột phá cảnh giới nhờ phúc tâm tư tự nhiên suy nghĩ thông suốt tu vi tự nhiên nước chảy thành sông phi lưu đạo nhân nhàn nhạt nói một hư khỏe miệng m ỉ m cười một cái mới không tin phi lưu đạo nhân chuyện ma quỷ mà là nhìn về phía hoa quốc một phương đứng ở phía trước tu sĩ trẻ tuổi có tăng có nói có nam có nữ bất qua đếm đi qua đếm qua đi Có thể người h ì n n ra tu vi c ũ chỉ có n g Một xem cái khác xem ra chính là người ra là bình thường ra hỏa còn nắm m ộ theo cái cưng có k í cảm thuộc mang nữ đến tu sĩ. Đây là mang ra x m biểu diện s a một hư mi đầu một đầu nhữ c ánh i i mở m ệ g ỏ i l à mắt sao mới 9 người? Mà lại các người thật sự sao trong? Theo mới Mà là làm một m người? lại ngươi người tại cái Người càng ngày càng không có quý củ, làm sao còn có người bình thường tại cái này bên trong? Người bình thường. Theo một hư ánh hư là các có củ, có thật quý hai bên người trẻ tuổi đều nhìn về l i n h thần không nói ngày nước hoa quốc bên này tu sĩ trẻ tuổi nhóm càng thêm chân kinh ta cho là ta không cảm giác được hắn khí cơ là bởi vì ta có yếu hợp lấy đối diện một hư cũng không cảm giác được đúng nga ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện ta cũng không cảm giác được hắn khí cơ là cái gì độc môn l i ễ m tức công pháp sao ở địa cầu kỳ thật mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu liệm khí tức trừ phi tu vi t r ê n lệch quá lớn nếu không cũng không dễ dàng phát giác cho nên mọi người đối với không cảm giác được ninh thần khí cơ cũng không kỳ quái nhưng là liền mấy ngày liền nước một hư cũng không cảm giác được lời nói chuyện kia coi như có ý tứ hoặc là ninh thần sẽ độc môn l i ễ m tức công pháp hoặc là chính là hắn so một hư còn lợi hại hơn hoa quốc bên này các vị đại lao ngược lại là đều không kỳ quái từ nghe nói ninh thần là mang theo người bay đến ma đô đến thời điểm bọn hắn liền biết ninh thần tu vi đã vượt xa mình như vậy không cảm giác được ninh thần khí cơ không phải chuyện rất bình thường sao chương ba trăm mười bảy thất thần chương ba trăm mười bảy thất thần một hư đạo hữu hiểu lầm vị này ninh thần ninh đạo hữu chính là người thứ mười khổng tăng bành cười ha h à nói tiếp nói một hư nghe vậy mới mày ánh mắt một trận lấp lóe nhìn chằm chằm ninh thần nhìn thoáng qua giao h ư n nói ở đây đều là ngươi tiền bối ngươi làm cái gì vậy biểu hiện ra ngươi l i ễ m tức công pháp rất cao minh sao ninh thần nếp miệng lên mịt cười căn bản liền không có phản ứng hắn mà là hướng khổng tăng bành hỏi lại nói ta còn không có hỏi cái này là thế nào cái giao lư một người một trận hay là đánh lôi đài là một người một trận ai cũng có cơ hội xuất thủ ngài muốn đánh cái k i a một trận cũng không quan hệ khổng t ă n g bành vội và nói g n nhìn thấy ninh thần vậy mà không có phản ứng một h ư ngày nước một phương càng là phẫn nộ một cái tuổi trẻ tăng nhân đột nhiên nhảy vào giữa sân dù n g tiếng nhật hướng về phía ninh thần một trận g ầ m thét ninh thần sẽ không tiếng nhật bất quá đơn giản một chút từ ngữ vẫn có thể nghe hiểu được thế là cười nói xem ra trận đầu này chính là ta đúng không k h ô nhọc g n ninh tiền bối ra sân hoa thượng này liền để tiểu tăng xử lý đi trước đó một mực không có lên tiếng chín vị tu sĩ trẻ tuổi bên trong một vị người mặc màu xám tăng y tuổi trẻ hòa thượng d e mi thuận nhãn tiến lên trước một bước chậm rãi đi tới cái k i a trẻ tuổi tăng nhân trước mặt đây là phổ đà sơn thấy hòa thượng phương chấn ở một bên nói phổ đà sơn cùng ngày nước tăng lữ có thể nói là thủ chuyển kiếp về phần nguyên nhân nhà nghe nói năm đó kém chút bị diệt môn hiểu rõ ninh thần nói nhìn thấy nhìn thấy trận bên k i a tăng nhân cũng không kỳ quái chỉ là khinh bị liết xéo ninh thần một chút xuất ra một khối mó k e n k e n keng ken, g từng tiếng mò âm thanh truyền đến chu mộng giao chỉ cảm thấy đại nào chấn động sau đó liền bắt đầu trận trận choáng váng còn có chút cảm giác buồn nôn nhưng là tùy theo một cỗ thanh lương chân khí từ ninh thần cầm lòng bàn tay của mình chuyển đến phi tốc tại trong cơ thể của mình dạo qua một vòng kia cũ cảm giác choáng váng đầu liền nháy mắt biến mất hướng về phía ninh thần n g ọ t ngào cười chu mậu giao thấp giọng hỏi nói đây là sóng âm công kích không kém bao nhiêu đâu chân khí nương theo lấy sóng âm uy lực liền cùng sóng siêu âm như ninh thần thấp giọng về nói chu mậu giao nhìn chung quanh một chút đối phương cách mình không cần sóng âm đến cái này bên trong trừ mình tu vi quá yếu không chống đỡ được sắc mặt của những người khác đều không có thay đổi gì trong sân thấy hòa thượng cũng là lấy sóng âm đối sóng âm bất quá hắn lại vô dụng pháp khí mà là trực tiếp chắp tay trước ngực bắt đầu nhập kinh bởi vì là đối cái tia trẻ tuổi tăng nhân cho nên đại bộ phận điểm u y lực cũng đều bị hắn sinh sinh tiếp nhận đây là chính pháp hoa kinh liền có thể minh tâm kiến tính cũng có thể phá ma trừ tà thấy đọc mấy chục năm sớm đã đăng đường n h ậ p thất có thể lấy chi đối địch một bên tê hà tự hòa thượng đại thông tán thường nói linh thần mỉm cười sóng âm công kích xem như linh thức công kích hữu hình yếu hóa phiên bản có vẻ như chỉ là địa cầu độc hữu chí ít hắn tại bích lan châu là chưa thấy qua thấy cùng trẻ tuổi tăng nhân tại sóng âm lẫn nhau đối một đ hoa quốc chu n g ậ n giao g bị ninh thần t r â n nguyên bảo hộ mà dù sẽ tạ tựu triệt liền không có tốt như vậy mệnh hắn tựa hồ cũng là vị nào đại lao mang đến gặp việc đời lúc này liền trốn ở một cái trung niên âm dương sư sau lưng dùng sức che lỗ thai dù vậy hay là từng đợt nhữ mày khó chịu thấy đại sư có thể thắng sao chu n g ọ n giao g lo lắng hỏi không có vấn đề rất nhanh hòa thượng tiêu tu vi vốn cũng không bằng hắn mà lại mõ tiết tấu đã loạn ninh thần về nói quả nhiên ninh thần nói x o n g vẫn chưa tới một phút hòa thượng kia gọi ngọ thanh n â m liền ngay cả chu mộng dao đều có thể nghe được không thích hợp một hư biến s á c đang chờ hướng hòa thượng kia nói chuyện liền nghe tới thấy hòa thượng hét lớn một tiếng này phấp trẻ tuổi tăng nhân phun ra một n g ụ m máu tươi khí tức nháy mắt để b ạ i đã nhường thấy hợp thành chữ thập nói trẻ tuổi tăng nhân cố nén cuống họng bên trong dị sắt vị nói m ặ t không biểu tình hợp thành chữ thập hành lễ sau đó đem khắc một n g ụ m máu cương ép nuốt xuống quay người về ngày nước trận doanh、tốt. hoa cúc bên này ầ m vang gọi tốt chân ôn khổng tăng bành quay đầu nói vâng ra ra một người mang tính mắt thân ảnh trắng tiện người mặc quần áo ngủ tuổi trẻ nam tử đi ra k h ô n g giá đệ tử đang tu luyện giới hốn càng thiên hướng về luyện võ phải biết từ xưa đến nay quân tử lục nghệ chính là đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện mặc dù không biết pháp thuật nhưng là lấy nho sinh mấy chục năm dưỡng khi công phu bình thường pháp thuật đều không thương tổn được bọn họ mà lại chân chính động thủ lấy bọn hắn hạo nhiên chi khí cũng sẽ không thua tu chân thủ đoạn loại tình huống này hiển nhiên ngày nước cũng hiểu rất rõ cho nên phái một cái võ sĩ đi lên lấy sát khí đối địch bởi vì kinh nghiệm quan hệ lộ chân môn mặc dù tại tu vi bên trên càng hơn một bậc nhưng trung quy động thủ kinh nghiệm tương đối ít cuối cùng bị đối phương một đao chặt tổn thương cánh tay trái thua trận so t à i kế tiếp theo tiến hành mọi người cũng không có căn cứ tu vi gì cao thấp theo thứ tự ra sân chính là nhìn tâm tình sau đó căn cứ đối thủ phái già nhận tuyển an bài nhân thủ hoặc là trước đó có thủ cũ cũng sẽ đối một đội mọi người tu vi không cao mỗi một trận cũng sẽ không tốn hao bao lâu vẫn chưa tới ăn cơm buổi trưa ninh thần trước đó chín trận liền đã đánh xong hoa quốc bên này thắng năm trận ngược lại là sớm khóa chặt chí ít thế h ò a kết quả ninh thần nhìn về phía đối diện lưu đến sau cùng một cái tu sĩ đối phương là một cái âm dương sư hay là nữ sinh mặc dù dáng dấp không tệ nhưng là mặt không biểu tình trong mắt còn hiện ra một cỗ tử khí để người nhìn thoáng qua liền không muốn xem nhìn lần thứ hai thỏa thỏa nhân vật phản diện nhân vật cùng nhật m ạ n bên trong đáng yêu hình tượng không có chút nào đồng dạng đúng lúc này giới xuyên phong trở lại đối nữ tử kia thấp giọng nói vài câu người khác nghe không được ninh thần cũng nghe không hiểu chỉ có phương trấn nhữ mày nói nữ tử này gọi là ẻ gì chỉ cả là một vị rất có thiên phú âm dương sư trước kia rất trói l o i à hiện tại làm sao biến thành cái dạng này rồi chính là quá có thiên phú cho nên t r e o chọc mình t r e o chọc không nổi tồn tại ninh thần lắc đầu người khác nhìn không ra hắn lại có thể cảm nhận được ẹ、e、gì chỉ cả thể nội k i a một cỗ nồng đậm t ử khí chậm rãi làm hao mòn lấy nàng sinh cơ dựa theo tu vi hiện tại của nàng chỉ sợ sống không quá ba mươi tuổi trong truyền thuyết â m dương sư chuyên môn sủng vật thức thần ninh thần trong lòng âm thầm chấm âm chỉ t h ấ y ẹ、e、gì chỉ cả chậm rãi đi ra mặt hướng ninh thần cũng không nói chuyện chu g ọ u giao nhìn hai phải h o à n g lôi kéo ninh thần tay đều khẩn trương xuất mồ hôi ninh thần chậm rãi vỗ vỗ chu mậu giao mu bàn tay ra hiệu an ủi sau đó thành thơi thành thơi đi ra ngoài n h ậ thua nếu không chết ẹ、e、gì chỉ cả đ ạ mặt nói ta có một cái vấn đề nhỏ đứng tại ẹ gì chỉ cả trước người ninh thần cười hỏi nếu như ta đem ngươi thức thần xử lý ngươi có thể hay không trực tiếp liền chết rồi cái này dù sao cũng là một trận giao lưu hội n g ư ơ i chết liền không tốt lắm ẹ gì chỉ cả hay là mặt không biểu tình nhưng là hai tay đã bắt đầu kết ấn nhìn xem các ngươi a i g i ế d ninh thần lẳng lặng chờ đợi chỉ thấy ẹ gì chỉ cả ngón tay thủ đoạn không ngừng biến ảo trọn vẹn qua mười mấy giây lúc này mới kết xuống cái cuối cùng ẩn quyết từ khí đột nhiên nồng đậm một đoàn hắc vụ ở sau lưng nàng ứng tụ một nửa trong suốt thân ảnh tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện c ả m tạ t h ư hữu Lục đạo hữu h 2019-07-121-384-223 đạo k e n t h ư ở n g ủng hộ. m m ư ờ g 318. người có tư cách gì muốn bàn giao chương 318. người có tư cách gì muốn bàn giao đầu lớn như c á i đấu hình như ác quỷ. thức thần hoa quốc bên này người kinh hô nói thức thần là ngày nước âm dương sư truyền thống giữ lại thủ đoạn đương nhiên không kỳ quái nhưng là thức thần nhưng là muốn sử dụng âm dương sư mình tinh khí thần tiến hành luận dưỡng bình thường đều phải là rất lợi hại âm dương sư mới có thể bắt đầu luận dưỡng thức thần dạng này mới có thể cam đoàn tiêu hao khí huyết có thể tu luyện trở về cho dù dạng này bọn hắn cũng sẽ bắt đầu tiến bộ chậm chạp sau đó hoặc nhiều hoặc ít hao tổn p h á nguyên mà lại hiện đại cùng trước kia cũng không giống theo hòa bình thế giới cùng khoa học kỹ thuật phát triển có càng nhiều có thể hưởng thụ đồ vật cho nên càng ngày càng tiếp mệnh âm dương sư cũng càng phát không nguyện ý ẩn、e、dương sư vậy mà ẩn dưỡng một đầu rất là hung lệ thức thần bên này người mới sẽ lên tiếng kinh hô đầu này thức thần bản chất cũng đã đạt tới luyện khí tầng bốn nhưng là bởi vì ẹ、e、gì chỉ cạ tu vi có yếu lúc này mới dừng lại tại luyện khí tầng ba đình phong nếu không chỉ sợ nàng đều nhịn không được mấy ngày liền sẽ bị hút khô khí huyết m à chết ninh thần lắc đầu thầm suy nghĩ nói e gì c h ỉ c ả cúi đầu nhìn cũng không nhìn ninh thần một chút chỉ là chỉ về phía trước đ ạ m mặt nói đi thôi theo nàng ra lệnh một tiếng chỉ thấy thức thần trong mắt hung quang một thịnh c ắ c cặc cười quái、e、gì một tiếng hai tay thành trào bọc lấy hắc vụ liền hướng ninh thần vào tới mà e gì c h ỉ c ả sắc mặt lại càng thêm tái nhợt thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn ra màu xanh mạch máu hắc vụ hành không âm phong chật r ậ t một đoàn hắc khí chiếm cứ phương viên ba mờ pha vi hắc vụ ở trong bọc lấy một cái vẻ mặt xấu xí ác quỷ từ e dỉ chị cạ sau l ư n g đột nhiên thoát ra hướng về Linh thần bay đi. hoa quốc bên này tu sĩ trẻ tuổi giật này mình nghĩ không ra cái này xem ra nhu nhu nhược nhược muội tử vậy mà là ngày nước bên trong lợi hại nhất tồn tại tình huống như thế nào thật đúng là đem lợi hại nhất lưu đến cuối cùng rồi có người tắc lư nói ta xem là gia hỏa này chọc g i ậ n một h ư chuyên môn muốn cho hắn một bài học có nhân đạo nhanh cứu người a cái này hắn sao có thể gánh bắt được cũng có người kinh hô nói nhìn về phía đứng ở phía trước mấy vị đại lão lấy cái này ác quỷ như thế cũng chỉ có dẫn đầu mấy vị luyện khí sĩ có thể cản xu tới không đề cập tới ngày nước người bên kia đều đắc ý rào dạt hoa quốc bên này đại lão cũng không có chút rung động nào cái này tức h thần mặc dù không yếu nhưng cũng liền cùng phương chấn tại sàn sàn với nhau phương chấn đều bị một bàn tay đập nằm xuống cái này tức h thần chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu quả nhiên ninh thần kiếm chỉ một điểm vô số tam dương kiếm khí đột nhiên kích phát kim sắc kiếm quang đem toàn bộ sân thể dục đều chiếu dọi ra một vòng kim sắc kiếm khí bốn phía k h u ấ y động đem phương viên mấy trượng c h i điệu biến thành một chỗ kiếm khí lĩnh vực hắn không dùng phi kiếm không ra gì phi kiếm năng lực chịu đựng có hạn còn không bằng hắn chống g ô n g kích phát kiếm khí mà lại hắn cũng không có sử dụng cái gì kiếm khí hóa hình tam dương hợp một loại hình lợi hại thủ đoạn Đối phó cái h ỉ là một c còn kia h hoáng cấp phẩm ô n trung g vào cấp l n hắn mà nói còn không phải tiện h thể thôi, t mà mà với phải y có cưng chính thức khắc nóng thể tam liệt, thần tinh. tới nhiên, khí khí diện. dương dương kiếm Kiếm người, bỏng Quả khí là đi ậ p vào mặt, chỉ thấy chỉ k a ác quỷ thức thần hung ác ánh mắt nháy thức quỷ hung thần mắt mắt thành liền biến vào ô tận h o trong h không é t một tiếng, t giữa ở ở về v gì chỉ cả thể Cái thể nội. kia đi à t r o l i n h thần khép cười một tiếng kiếm chỉ vạch một cái kiếm khí như gió vô số đạo lít nha lít nhít kiếm khí liền đem đoàn hắc vụ kia bao phủ kiếm khí thành lưới kia thức thần trong chớp mắt liền bị đánh thành khối vụn sau đó bị kiếm khí ma diện bản thân hắc vụ cũng bị kiếm khí đánh tan mấy hơi thở liền tiêu tán tại giữa thiên địa theo kiếm khí tán đi thiên đ ị a một mảnh thanh minh giữa sân một đám người ngây ngốc nhìn xem sạch sẽ bầu trời không còn gì để nói tựa hồ cũng đang suy nghĩ vừa mới xảy ra chuyện gì nơi xa lưu huế linh nột một nói cái này, cái này liền xong rồi、Phúc. đáp lại nàng là ẹ gì trí cả một mụm tâm đầu hết p h u n trước ngực một mảnh huyết hồng hai mắt nhắng nghiển ngửa đầu liền ngã giới xuyên phong cùng một hư tăng nhân con ngươi đột nhiên co lại vừa rồi kiếm khi để bọn hắn trong lòng run dày một hồi tựa hồ suy nghĩ đều bị đông cứng lúc này vừa rồi kịp phản ứng nhìn thấy mấy người xông về phía trước tiến đến đem hẹ、e、g ì chỉ cả ô m trở về giới xuyên phong nhìn về phía ninh thần trong mắt tràn ngập kiếm kỵ các hạ đến tột cùng là ai lấy ngài tu vi như thế hoàn toàn có thể tùy tiện thủ thắng vì sao còn muốn đối ngàn hương xuống tay nặng như vậy liếc bị ô m trở về đi hẹ、e、g ì chỉ cả một chút ninh thần lạnh nhạt nói tình huống của nàng ngươi không rõ ràng yếu như vậy tu vi vậy mà vẩn dưỡng một con hoàng cấp trúng phẩm thất thất thần thật là sống dính nhau. có thể sống quá ba năm đều coi như nàng vật khí, bây giờ ta phê tu vi của nàng chí ít có thể để nàng an tâm sống quãng đời còn lại cái gì ngươi còn phê tu vi của nàng giới xuyên phong quá sợ hãi một hư vội vàng đưa thân tín lên đưa tay liền cầm ẹ gì chỉ cả thủ đoạn suy nghĩ một chút nhìn xem giới xuyên phong trọng trọng gật đầu cứu người một mạng còn hơn xây b ả y cấp phủ đồ không cần cám ơn ta ninh thần một mặt mỉm cười hắn đương nhiên là cố ý cái này ẹ gì chỉ cả tư chất không tệ mặc dù bây giờ vận dưỡng một cái vượt qua năng lực bản thân thất thần Cảm giác nhìn g còn về phía phi lưu nạn nhân giới xuyên phong lạnh giọng nói phi lưu chân nhân đông hải giao lưu hội cũng tổ chức mấy chục năm mặc dù trận có trọng thương nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại tình huống này ngươi muốn cho ta nhóm một cái công đạo đều là một đám luyện khí một hai tầng thái cây lẫn nhau mổ lại có luyện khí trung kỳ tu sĩ ở bên lượt r ậ n xác thực rất khó phát sinh nghiêm trọng tử thương sự kiện ngươi muốn cái gì bàn giao ninh thần cười ha ha đánh gây giới xuyên phong không đợi hắn tiếp tục nói chuyện ninh thần kiếm chỉ k h ẽ động ba đạo kiếm khí phóng lên tận trời kiếm khí hóa hình ba đầu chừng bốn mươi thước d à i kim sắc thần long kim giao trường xà đột nhiên hiện thân hư không y mắng à o thét tràn trọ xoay quanh tại sân thể dục không trung nương theo tại hung thú bôi phía trong lúc vô tình tràn lan giữa sân đám người đều có thể nhìn thấy ba đầu hung thú bên người bị xé nứt hư không cùng những cái kia phá toái hư không suy suy rung động k i ế m khí a đủ đây là vật gì không phải thật sao nhìn thấy xoay quanh ở trên bầu trời thần long kim d a o cùng trường xạ d i ả i ủ sẽ tạ c ủ chĩa đều có thể cảm nhận được t r ư ớ c người sư phó tại k h ô n g chế không ngừng run dậy trước đó còn muốn lấy chờ mình tu luyện có thành tựu đi giao hấn một chút linh thần hắn hiện tại hận không thể mình lập tức liền mất đi may mà mình còn đem sư phó coi là thiên nhân may mà sư phó còn tán dương mình thiên tư tung hành đa kích quá lớn một bên khác l i n h thần nhìn chằm chằm giới xuyên phong nhà n n h ạ t nói ngươi có tư cách gì muốn bàn giao chương ba trăm mười chín linh khí vấn đề chương ba trăm mười chín linh khí vấn đề ngày n g ư ơ i trong nước không có muốn đến nhậm chức gì bàn giao ba đạo kiếm khí trường hồng nhắc nhở lấy bọn hắn muốn bàn giao cần trả ra đại giới cho nên chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì đợi đến ngày nước tu sĩ rời đi để những tia tuổi trẻ một đời đi ăn cơm về sau l i n h thần bên này liền lôi kéo phi lưu đạo nhân mấy người lại trở lại trước đó phòng nghỉ ninh đạo hữu ngươi đây là phi lưu đạo nhân hỏi nói thật kiếm khí hóa hình đương nhiên là địa cầu linh khí vấn đề đang ngồi đều là hoa quốc tu luyện giới nhân tài kết xuất ninh thần cũng đem suy đoán của mình cùng ý nghĩ đều nói ra cái này mọi người ngơ ngác nhìn nhau bọn hắn là thật không nghĩ tới ninh thần lại có như thế lớn tâm tư ninh đạo hữu ngài ý nghĩ xác thực hiếm có lịch đại tiên hiển cầu tiên giả vô số nghĩ đến càng nhiều đều là như thế nào tụ tập linh khí hấp thu linh khí ngược lại là không nghĩ tới muốn gia tăng linh khí trong thiên địa hòa thượng đại thông lắc đầu nói vẽ phủ bày trận an đan dược ẩn nấp thâm sơn đây đều là tụ tập linh khí thủ đoạn phi lưu đạo nhân nói nhưng là linh khí trong thiên địa cứ như vậy nhiều mấy ngàn năm qua còn tại chậm chạp giảm bớt ai cũng không có cách nào không ai nghĩ tới sao ninh thần hỏi có người nghĩ tới nhưng cũng chỉ là ngấm lại không tăng b à n h nói linh khí tràn đầy giữa thiên địa trên phạm vi lớn gia tăng linh khí không khác cải thiên h o á đ i ệ mở lại hỗn làm sao có thể có biện pháp bởi vì linh khí mỏng manh trước kia cũng có người nghĩ tới dùng cái khắc năng lượng tu luyện mặc dù có không ít cũng truyền thừa xuống dưới nhưng là đều có thiếu hụt khó nhập chính thống phi lưu đạo nhân nói bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển cũng có người nghĩ tới lợi dụng mới năng lượng tu luyện t h như nói điện năng bất quá bây giờ còn không người thành công ninh thần gật gật đầu tất cả mọi người đi đang lợi dụng mới năng lượng trên đường cơ hội không ai nghĩ tới tăng thêm địa cầu linh khí nói rõ con đường này xác thực khó khăn đã lợi dụng cái khắc năng lượng đường đến bây giờ đều không có đi thông các vị sao không ngẫm lại như thế nào tăng thêm địa cầu linh khí ninh thần nói chư vị không cần lo lắng như thế nào đại quy mô tăng thêm chỉ cần ngẫm lại như thế nào đem mặt khác năng lượng chuyển hóa thành linh khí là được chúng ta từng bước một đến nhà mấy người lính nhau gật gật đầu cũng không có phản bác bây giờ điện năng làm sao tới còn không đều là từ nhiệt năng năng lượng mặt trời năng lượng hạt nhân cùng cùng năng lượng chuyển hóa đến điện năng có thể chuyển hóa linh khí cũng chưa chắc không thể chỉ là bây giờ còn chưa có tìm tới phương pháp mà thôi chỉ cần tìm được chuyển hóa linh khí biện pháp đó chính là chúng ta luyện khí sĩ tình thế linh thần ánh mắt bóng lưỡng ngự kiếm bay trời rời sông lớp biển lấy chúng ta hoa quốc nội tỉnh tất nhiên tiến vào thời đại mới mấy người nhìn về phía ninh thần có chút hướng về nếu nói trước kia bọn hắn còn hoài nghi luyện khí sĩ có khả năng đạt tới cao độ nhưng là thấy đến ninh thần về sau liền lại không một chút hoài nghi người trước mắt cũng đã là một cái có thể bay thiên nội địa rời sông lấp biển tuyệt cường tồn tại mấy người đáp ứng ninh thần sẽ triệu tập tu luyện giới l a o bằng hữu thương lượng việc này đây là liên quan đến tu luyện giới tương lai đại sự một khi thành công tu luyện giới liền sẽ trước nay chưa từng có từ phía sau màn đi đến trước sân khấu nhưng màn này còn dính đến một người bình thường độ chấp nhận vấn đề quyết không thể qua loa qua loa nói xong chính sự ninh thần còn nói từ bản thân lần này trở về một cái dự định ta gần nhất có thể sẽ tại nam hải ở trung tâm tạo nên một cái tu luyện thánh địa đến lúc đó các vị đạo hữu có thể tiến về một ô tu luyện thánh địa vì cái gì tại nam hải trung tâm phương c h ấ n hỏi bởi vì tòa này tụ linh trận sẽ chậm chạp hấp thu chung quanh hơn một p không không không bên trong phương viên linh khí ta cũng không muốn tại hoa quốc cái tiêu bên trong thiết trận pháp lại đem xung quanh biến thành một mảnh tu luyện hoa mạc ninh thần lắc đầu nói cái gì tụ linh trận lại còn không có thất truyền phi lưu đạo nhân chấn kinh nói người tuổi trẻ trước mắt đến cùng là cái gì lai lịch liền ngay cả thất truyền thật lâu tụ linh trận đều sẽ ta tại rất nhiều trong cổ tịch đều có nhìn thấy nguyên lai、like、đã thất truyền sao l i n h thần n h ư mày lẩm bẩm nói nhìn thấy mấy người ánh mắt mong đợi l i n h thần cười nhạt một tiếng nếu là có thể tìm tới chuyển hóa linh khí biện pháp chỉ là một cái tụ linh trận ta ngược lại sẽ không của mình mình quý nhưng là hiện tại không thể được bây giờ linh khí mỏng manh ta sợ tới gần tông m ô n sẽ đánh bắt đầu mấy người bèn nhìn nhau cười cảm thấy l i n h thần ngược lại là cho mình bọn người họa cái bánh nướng bất quá trong lòng hay là tràn ngập trờ mong từ trên thân ninh thần mấy người đều nhìn thấy tu luyện giới tương lai mặc dù ta không biết linh thần là như thế nào tu luyện tới bây giờ cảnh giới nhưng là chỉ cần linh khí tràn đầ sớm muộn còn có tu sĩ khác sẽ đạt tới đồng dạng cảnh giới nhàn thoại nói xong ninh thần lại lấy ra mình ngày đó tại đáy biển luyện chế ba thanh phi kiếm phi kiếm này hắn từ khi luyện chế tốt sau liền cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua bây giờ nhìn thấy mấy cái trẻ tuổi tu sĩ còn tại dùng đến trường kiếm bình thường vừa vặn lấy ra vật tận kỳ dụng phi kiếm Phi lưu đạo nhân chính là dùng kiếm bây giờ sử dụng hay là một thanh minh triều chuyển thừa hoàng cấp hạ phẩm phi kiếm mặc dù so cái này ba thanh phi kiếm càng mạnh nhưng là cùng so sánh thủ pháp luyện chế còn hơi có không bằng khi biết được phi kiếm này vậy mà là chính ninh thần luyện chế thời điểm ninh thần cảm giác đối diện mấy người nhìn mình đã cùng nhìn bảo tàng là một ánh mắt dừng lại cơm trưa chủ và khách đều vui vẻ lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau c ự tuyệt phương trấn đưa tiễn ninh thần liền mang theo chu ngộng giao rời đi chúng ta bây giờ đi đâu đây ninh thần hỏi đương nhiên là xuất ngoại du lịch đá chu ngộng giao cười hì hì nói tiếp qua hai ngày chính là tết ba mươi trên đường mặt tiền cửa hàng đều treo lên câu đối cùng đèn lồng ăn tết bầu không khí dần dần bắt đầu nồng đập lên chỉ là bây giờ ma đ â người lại ít đi rất nhiều bởi vì lúc này chính là ngoại lai nhân viên hồi hương du khách còn chưa tới thời điểm hai người định chuyến bay vừa tới sân bay kết quả thật vừa đúng lúc lại gặp ngày nước luyện khí sĩ một đoàn người lúc này bọn hắn đại bộ phận điểm đã đổi quần áo thoạt nhìn như là lữ hành đoàn đ ồ n g dạng nhìn thấy l i n h thần giới xuyên phong cùng một hư con ngươi đột nhiên co lại mồ hôi lạnh đều xuống tới ta không biết l i n h thần là cái gì ý tứ khó nói là muốn đuổi tận giết vì sao tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó giới xuyên phong quay đầu nhìn về phía mình đệ tử sau lưng một người trẻ tuổi người trẻ tuổi này vừa mới có khí cảm nhưng là thiên tư vẹn vẹn hơi thua tạ h gì chị cả mặc dù bây giờ mới bắt đầu tu luyện hơi trễ nhưng tương lai vượt qua sư phó của hắn chưa hắn không có khả năng. người trẻ tuổi này chính là g i ả u xế tạ cậy u chia g i ả u xây n g ư ơ i nói ngươi cùng hắn từng tại hạ thành phố đại học luận bàn qua thư pháp là là giải ưu xế tạ ưu chia nơm nớp lo sợ nói đã như vậy ngươi đi cùng hắn dựng đáp lời xem bọn hắn đây là chuẩn bị đi cái kia bên trong giới xuyên phong nói nếu như đối phương cũng chuẩn bị đi ngày nước vậy bọn hắn sẽ phải chuẩn bị sớm đem chuyển nhân đều xa xa giấu đi cảm tạ rừng núi vương đạo hữu cô trúc tàn mộng thiên nhai đạo hữu nguyên phiếu ủng hộ chương ba trăm hai mươi nghỉ phép trạm thứ nhất chương ba trăm hai mươi nghỉ phép trạm thứ nhất、Ta. giải u sẽ tạo cựu chịa s ư ớ n g sở tuyệt đối nghĩ không ra giới xuyên phong sẽ để cho mình đi cùng ninh thần đáp lời ta cùng hắn không có giao tình a ngày đó hắn trước khi đi còn c h â m trọng ta tới giải u sẽ tạo cựu chịa nội tâm la lên không ai nghe được mà lại hắn cũng không dám phản kháng sư tổ của mình cho nên chỉ có thể lắp bắp chuyển đến ninh thần bên người thà cái kia ninh tiền bối giải u sẽ tạo cựu chịa nuốt n g ụ m nước miếng cũng không biết có phải là sợ hãi ninh thần tại cái này bên trong liền một bàn tay chụp chết chính mình làm sao rồi ninh thần nhàn nhạt hỏi mình cùng đối phương trung đụng nhưng cũng không vui sướng hắn mới không tin giải ủ sẽ tạc ủ c h ị a ta không biết nham giếng nhã tử tìm đến mình sự tình chỉ là đúng lúc đụng tới ninh tiền bối giải ủ xầy đến đây lên tiếng chào hỏi giải ủ sẽ tạc ủ c h ị a nói chính mình cũng không tin lời khách sáo trên mặt mang nụ cười chân thành nghĩ không ra ninh tiền bối vậy mà lợi hại như vậy giải ủ xầy may mắn có thể cùng ninh tiền bối cùng trận giao lưu thư pháp cực kỳ vinh hạnh giải ủ sẽ tạc ủ c h ị a nói nói tựa h ồ thật là cảm động đến mình hướng về phía ninh thần liền bái ha ha ninh thần cười nói ngồi dậy hình giải ủ sẽ tạc c h i nhìn về phía chu mộng dao cùng trong tay hai người hành lý giống như vô tình hỏi ngài hai vị đây là chuẩn bị xuất hành nghỉ phép sao ta không biết chuẩn bị đi cái kia bên trong ngày nước suối nước nóng cùng hải vị cũng còn tính nổi danh nếu như ngài muốn đi ngày nước lời nói giải ủ sẽ có thể làm ngài hướng dẫn du lịch có một ít rất không tệ địa phương kỳ thật đều là rất vắng vẻ cửa hàng mặt tiền nho nhỏ tại trên mạng rất khó tìm đến chân chính rất địa đạo cửa hàng khỏi phải chúng ta đi châu âu chu mậu giao lắc đầu nói nàng đã từ ninh thần trong miệng biết giải ủ sẽ tạo cựu chịa sự t ì n h đối với cái này ngày người trong nước cũng không có gì ấn tượng tốt bất quá nghe chu mậu giao lời nói giải ủ sẽ tạo cựu chịa ngược lại nhẹ nhàng thở ra Bất q u hắn cũng khi ô n g dám b ể u h i ệ nói ra ngoài, mà là hơi c chút t ế c n u quá nuối, ố i nói, tiếc n vậy g i lần sau nhất định ngày sau nước, để giải à xây một tận t n ì hữu địa chủ h nghị. Không cùng ninh thần mở miệng, giải mở sẽ tạc hữu i lại cái a là một i giày vậy ta không hai vị, quấy ta hai không chia ú c h a vị chúc mừng năm mới. s u khi nói xong, giải xong, sẽ ủ chia tiểu ạ cưu h a t i toái bộ lui ra phía sau hai bước lúc này mới quay người rời đi hắn có ý tứ gì chu n g ọ n g giao hiếu kỳ mà hỏi đoán chừng là sợ hãi ta đuổi theo ngày nước giết người diệt k ẩ u ninh thần một người giải h u sẽ tạo cựu t r i a tự nhận là nấp rất kỹ nhưng là hắn vừa nghe đến chu n g ọ g i a o đi nói châu âu về sau tiêu cơ h ồ toàn thân đều trầm tĩnh lại cảm giác nhưng không giấu diếm ở ninh thần cảm ứng giết người diệt khẩu thua thiệt là bọn hắn a làm sao còn lo lắng cho ngươi giết người diệt khẩu chu n g ọ g i a o có chút kỳ quái ninh thần lắc đầu tu sĩ thế giới chính là như thế tạc khốc một hư chất vấn qua mình giới xuyên phong cũng muốn qua b ằ n g dao ép mình hiện lộ hóa hình k i ế m khí mặc dù cũng không tính là nghiêm trọng nhưng song phương kỳ thật đã kết xuống lần đ o á n sống chết rồi lại thêm hoa ngày song phương lịch sử mâu thuẫn còn có mình ở ngoài dự liệu tuyệt cường thực lực đây đều là bọn hắn lo lắng cho mình hạ sát thủ nguyên nhân đông hải giao lưu hội là tại hoa quốc tổ chức trên danh nghĩa cũng là lấy giao lưu luận bàn làm chủ tự nhiên không tốt hạ sát thủ chuyển ra cũng không dễ nghe nhưng là trở lại ngày nước lại động thủ vậy coi như vấn đề gì đều không có ngươi chết rồi chỉ có thể nói do ngươi yếu a như thế tàn khốc ca chu mộng giao k i ế p sợ nói ừ n tu luyện giới là một cái không có luật pháp địa phương n g ư ơ i coi như là tiểu thuyết võ hiệp thế giới tốt ngươi nhìn cái kia bộ trong tiểu thuyết võ hiệp không chết người đều là ân đoán báo thủ vĩnh viễn không thôi tu luyện giới sớm muộn muốn hiển lộ trước sân khấu mà lại chu mộng giao lại là bạn gái của mình mặc dù có bảo vệ cho mình nàng mãi mãi cũng khỏi phải đối diện với mấy cái này vấn đề nhưng là cũng nên biết tu luyện giới là như thế nào vận chuyển nhìn thấy dầu dù x tạ cựu chĩa trở lại bên kia ngày người trong nước tập thể thở dài một hơi biểu lộ chu mộng giao không có cảm thấy buồn cười lại là cảm khái không thôi bọn hắn tại người bình thường mắt bên trong đá cao không thể chạm nhưng là một khi gặp được mạnh hơn đối thủ lại là ngay cả tính mạng đều không tại tầm kiểm soát của mình ở trong lắc đầu vung đi có chút văn thanh cảm thán loại chuyện này còn chưa tới phiên nàng đến nọc lòng chu n g ọ n g giao chuyển đổi tâm tình nói chúng ta cùng n g à i quốc đâu có luyện k h í sĩ ta không biết châu âu có hay không liền ngay cả ấn nghê quốc đều có châu âu đương nhiên cũng có ngươi khi những cái kia chạy lựa thế giới truyền giáo sĩ thật là thư sinh tay trói gà không chặt a bọn hắn cũng là chu n g ọ n g giao kinh ngạc nói ninh thần gật gật đầu ta nghe một vị tu luyện giới tiền bối nói nghe nói cũng rất có chỗ thích hợp nói với hắn lên những chuyện này chính là triệu tân dân đương nhiên tại trong n h ư n g hắn năm đó bọn gia hỏa này nếu không phải ủy vào quốc gia cường thịnh sớm bị hoa quốc tu sĩ đánh kêu ba ba luận đến huyền học hoa quốc có thể đối mặt toàn thế giới còn có thể để một cái tay cái chủng loại kia ninh thần cái này ga mơ tại cho chu mộng giao phổ cập địa cầu tu luyện giới thưởng thức chu mộng giao cũng liền t ỉ n h t ỉ n h mê mê nghe may mắn chung quanh không ai nếu không còn không phải gọi điện thoại gọi bệnh viện đem hai cái này bệnh tâm thần cho lôi đi hai người chạm thứ nhất chính là danh sưng thời thượng c h i đô ý nước milan ngươi không phải tại cái này bên trong làm qua hai năm nhà thiết kế sao làm sao còn tới cái này bên trong ninh thần hỏi đến xe mới nhất thời thượng mà chu m ộ n giao l ắ c l ắ c ninh thần cánh tay toàn thế giới thiết kế đại sư chí ít có một nửa tại milan cái này bên trong là trào lưu tuyến đầu ta thế nhưng là tỷ giản ì ạ thiết kế cố v ấ n úc tốt ta ninh thần lắc đầu nói thật tại mắt của hắn bên trong những cái kia thiết kế đại sư lấy ra đồ vật chính là dùng để t ẩ u tú tất cả đều xuyên không đến trên đường cái đi không có gì có thể nhìn bất quá bởi vì cái gọi là không hiểu rõ thì không có quyền lên tiếng cho nên làm không hiểu thời thượng cùng thiết kế d i ấ y nhũi ninh thần cũng chỉ có thể đi theo thiết kế của mình sư bạn gái chuẩn bị tại milan dạo phố hành trình đợi đến hai người đi ra sân bay đại sảnh một cái lập trụ về sau liền chuyển ra một thân ảnh nhìn chằm chằm ninh thần bóng lưng nhìn mấy lần lấy điện thoại di động ra phát chút tin tức ra ngoài ừ m g ninh thần đ ư ớ c mày trở lại nhìn một chút không có phát hiện cái gì dị thường làm sao rồi chu mộng giao hỏi một đạo không thế nào thân mật ánh mắt nhưng là lại không gặp ninh thần lắc đầu không thể nào ngươi lại chưa từng tới ý nước cái này bên trong chu mộng giao hiếu kỳ nói chẳng lẽ còn có người tại cái này bên trong nằm vùng sao không biết có thể là đơn thuần đối người nước hoa không thân thiện đi ninh thần nhìn hai bên một chút nói là milan kỳ thật người nước hoa cũng không phải số ít tất cả đều là đến cái này bên trong du lịch hắn nhìn thấy một số người nhìn về phía hoa quốc lữ khách ánh mắt cũng không hữu hảo trong mắt để lộ ra một cỗ cao ngạo cùng g h é t bỏ đều là một chút còn lưu lại chủ nghĩa sổ văn nhân sĩ không cần để ý tới bọn hắn cũng không dám làm gì chu mộng giao kéo ninh thần cánh tay hai người chờ đến một chiếc taxi đến khách sạn bung xuống sau khi hành lễ rất nhanh liền đi tới chứ danh mi lan đại giáo đường đi tới trên quảng trường nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là quảng trường trung tâm n ộ i a i mươi tợ đồng còn có kia đầy quảng trường bồ câu cái này bên trong cũng có bồ câu ninh thần có chút hiếu kỳ ta coi là chỉ có t ợ dạ g ờ trên quảng trường mới có dế nhũi bên cạnh truyền tới một thanh âm chương ba trăm hai mươi mốt mạc ủy chương ba trăm hai mươi mốt mạc quỷ. người là ai à làm sao nói đâu chu mộng g i a o vượt lên trước một bước mở miệng hướng về phía bên cạnh hai cái nam tử trẻ tuổi nói nói chuyện chính là một cái tướng mạo khinh bạc nam tử bất quá nhìn thấy chu mộng g i a o lại là một mặt nghiêm nghị trả lời chúng ta đã ra vậy liền đại biểu người nước hoa mặt mũi coi như không có gì kiến thức cũng đừng nhìn cái gì đều hiếm l ặ biểu hiện giống như là cái dế nhũi lầm thôi ấ y nhiều cái để người ngoại quốc cười. Mị nữ ngươi cứ nói h cái cười, đi. quốc cứ để trò t mị đi chu mộng i a o mỉm cười một cái người ngoại quốc đến trường thành cùng tượng binh mã như thường một mặt rung động ta cũng không gặp ai trò cười người ta dế nhũi cái này sẽ chỉ để người trong nước tự hào nghĩ đương nhiên đứng tại đạo đức điểm cao bên trên giáo hấn người khác n g ư ờ i ngược lại là sẽ chủ mũ nam tử kia xứng sở nghĩ không ra trước đó nghĩ kỹ xáo lộ vậy mà lại mất đi hiệu lực trước mắt lập tức nói mị nữ ngươi nói xác thực có đạo lý là ta vơ đũa cả nắm lợi hại lợi hại lên cho ta bài học một người khác khỏe miệng khẽ nhếch nhiệt tình nói các ngươi là lần đầu tiên tới sao cùng một chỗ đi chúng ta có thể làm hướng dẫn du lịch nhiều người một chút cũng có thể thiếu điểm phiền p h ớ c phải biết ý nước trị an tại châu âu có thể tính không lên tốt người này lông mày mau to dài một mặt thành khẩn ngẩng đầu ra hiệu một chút tại quảng trường trung tâm du đã một chút chào hàng bù câu an nhàn hán sau đó hữu ý vô ý để lộ ra hai người mình thân phận chúng ta là làm trang phục sinh ý thường xuyên đến ý nước đ ố i bên này rất quen lần này cũng là vừa mới đảm thành một bút lợi nhuận hơn một trăm triệu sinh ý tới nghỉ ngơi một chút khỏi phải tạ ơn ninh thần nhàn nhạt về nói lôi kéo chu n g ộ n giao liền đi hướng một cái nhìn mình đám người nhàn hán chỉ chỉ đối phương tay bên trong đóng gói tốt hạt ngũ cốc ra hiệu mình muốn hai bao nhàn hán lập tức lộ ra mịt cười một bên khoa tay một bên nói hai bao hai mươi âu thật quý bất quá các nơi trên thế giới điểm du lịch đều giống nhau lần này ra chính là đồ cái vui vẻ mà thôi ninh thần móc ra sớm đã hối đoái tốt ở r ô thanh toán từ đầy mặt nụ cười nhàn hán trong tay tiếp nhận hai bao hạt ngũ cốc cùng chu mộng giao một người một bao bắt đầu ở trên quảng trường cho h n b ù câu nhìn thấy hai người mình bị không để ý tới hai người lấy nhau có chút tức giận ngã ngớn nam tử hư lạnh một tiếng trang cái gì thuần mày dậm nam tử lắc đầu ngươi nếu là đem một trăm triệu nện vào trước mặt nàng nàng khẳng định lập tức đi theo ngươi ta có bệnh một trăm triệu ta có thể chơi bao nhiêu mặt hàng chơi mười năm đều không mang giống nhau không có cái này có vị đ ạ o a nói đến hay là trong nước m g ồ i từ làn da thủy nội đừng nhìn đi đi đi vừa mới nói chuyện làm ăn thời điểm ta nghe p sợ sợ nói lên một nhà q có ba nói là không thiếu người mẫu cùng tiểu minh tinh đều sẽ đến kia bên trong giải trí uống say t h ấ y ai cũng có thể chơi đến cùng đi hai người rời đi đều không có gây nên linh thần cùng chu mộng giao chú ý đáng yêu bồ câu đã hấp dẫn bọn hắn toàn bộ lực chú ý ngưỡ ngứa ngỡ, hỉ, hỉ. mấy cái bù câu không ngừng mổ lấy lòng bàn tay của mình chu ngộng g i a o c ư ờ i hì hì chơi vừa lấy rất nhanh liền đem một bao hạt ngũ cốc đều cho ăn xong sau đó cầm qua ninh thần tay bên trong còn lại hơn phân nửa bao hạt ngũ cốc kế tiếp theo uy bất quá rất nhanh liền lại không còn cho ăn sao không cho ăn chúng ta đi đại giáo đường đi mỹ lan đại giáo đường tại châu âu cũng là rất nổi danh nhà thờ một trong, trong giáo đường tràn đầy tường hòa khí tức bất quá tại giáo đường bên trong xuất hiện mấy cái cha xứ đều không phải luyện khí sĩ hai người tay năm tay đi theo hiện trường hướng dẫn du lịch một đường du l ã n đi thẳng đến chỗ sâu ninh thần mới tại một gian văn phòng bên trong cảm nhận được một cô kỳ dị khí tức cô khí tức này tràn đầy quan g minh lực lượng ngược lại là cùng phật môn khí tức có chút cùng loại nhưng là cùng phật môn tường hòa mà bao la khí tức khác biệt cỗ lực lượng này lại mang theo một cô bá đạo ý vị tựa hồ muốn đem hết thể đồng hóa ninh thần lắc đầu từ khi tu luyện có thành tựu về sau cũng không luận ở đâu bên trong đều có thể gặp được cùng đạo mình là cùng bạn gái nghỉ phép đến cũng không đi quản vị này phương tây luyện khí sĩ mà là cùng chu mộng giao cùng một chỗ đi theo hướng dẫn du lịch du lãm một lần tòa này chứ danh đại giáo đường du lãm song đại giáo đường hai người lại đi tới bên cạnh hai thế hành lang cái này bên trong chính là mi lan trung tâm thương nghiệp hai người đi một chút đi dạo đợi đến ra lúc sắc trời đã phi thường ủ ám đêm nay có khi trăng tú ta đã mua vé vào cửa dẫn ngươi đi nhìn mỹ nữ nha chu mậu giao cười hì hì biểu hiện ra một chút điện thoại đây là hai người vừa rồi tại uống cà phê thời điểm nàng dành thời gian tại trên mạng mua ninh thần cười đang nghĩ nói chuyện sắc mặt t r ợ t trầm xuống thông suốt q u a n người liền thấy hai người mặc màu đen áo khoác nam tử trưởng thành đã gần sắt đến mình cùng chu mậu giao sau lưng không xa đi theo ninh thần quay đầu chu mậu lại nhìn thấy dấu ở hai người áo khoác dưới họng súng chu n g g c dao giật này mình đang chờ kêu sợ hãi ninh thần lại ôm bờ vai của nàng đưa nàng kinh hô ép trở về thương chu n g g c dao thấp giọng gọi nói yên tâm hiện tại bọn hắn thân thể đều không thuộc về mình ninh thần trầm giọng nói chu n g g c dao lúc này mới phát hiện đối diện hai người mặc dù dựa vào mình rất gần nhưng là thân hình lại cực kỳ cứng đờ tựa hồ bị cái gì cầm cố lại đồng dạng đây đương nhiên là ninh thần xuất thủ chân nguyên ly thể trực tiếp t h a m dò vào hai người thân thể tiếp quản khống chế của bọn hắn quyền chiêu này hắn lần trước liền dùng qua bất quá chỉ có thể tại khoảng cách tương đối gần thời điểm mới có thể sử dụng hắn linh thức phạm vi có hạn ninh thần cười xe xe chăm chăm nói lôi kéo chu mộng dao liền hướng chiếc xe tia đi đến mà hai cái cầm thường tráng hắn thì ở phía sau nhắm mắt theo đôi đi theo tại xe thương vụ lái xe xem ra chính là hai người đã khống chế lại ninh thần cùng chu mộng i a o chính đem bọn hắn áp tới tới gần xe thương vụ ninh thần một đem kéo cửa xe ra thuận tiện cũng đem lái xe khống chế lại sau đó mang theo chu mộng i a o lên xe thuận tiện để đi theo phía sau hai cái đại hán cũng chui đi vào thư thư phục phục ngồi xuống xếp sau ninh thần còn uống một ngụm mang ra cà phê nóng đối chu g ọ n giao g nói ta cũng sẽ không nói ý ngữ nếu không ngươi hỏi tới Tốt chu g ọ n giao g trong mắt trừ một tia tàn hơn sợ hãi còn mang theo mơ hồ hưng phấn trước đó tại phỉ nước sự tình ninh thần đề cập với mình mình cũng biết hắn có thể khống chế thân thể người khác sự tình cho nên bây giờ thấy ba đại hán toàn thân cứng đờ toàn thân cao thấp chỉ có trong mắt có thể đậu dáng vẻ cũng không kỳ quái các ngươi vì cái gì chuẩn bị bắt cóc chúng ta là ai chỉ điểm chu mậu giao dụng ý ngữ hỏi n i n h thần công r a trong đó một người hạn chế chỉ là mỉm cười nhìn hắn nhưng là đại hán kia đã toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm n i n h thần tự lẩm bẩm ma quỷ ma quỷ chúng ta không phải ma quỷ nhưng là nếu như ngươi không nói cho ta sau lưng ngươi người chủ sự lời nói chúng ta cũng không để ý đưa ngươi đi địa ngục nhìn một chút chân chính ma quỷ cảm tạo băng xương chi thương đạo hữu thời gian giản sử đạo hữu thần long chiến cơ đạo hữu hương thổ người lười đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương thổ người lười đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ hương thổ n g ư i lười đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ ba tên này so trong tưởng tượng càng thêm mề chu ngộng giao phi thường thuận lợi hỏi bọn hắn nghĩ biết đến tất cả tin tức phía sau màn gia h ỏ a gọi là đệ sĩ li ổ một cái ý nước mạ phỉ hạ gia tộc tộc trưởng nghe nói tại m y lan thành có được cực mạnh thế lực cùng quân đội cũng có rất sâu quan hệ nói là nơi này dưới mặt đất hoàng đế cũng không đủ thị t r ư ờ n g cùng thời thượng tập đoàn chủ tịch đều là hắn thượng khách người mẫu cùng mình tinh chính là hắn đồ chơi chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng toàn bộ m y lan thành đều muốn r u n r ơ y hắn vì cái gì tìm tới chúng ta chu ngộng giao hỏi ta không biết một cái khác đại hắn lắc đầu len len liếc ninh thần một chút lại vội vàng túi đầu g i a t r ư ở n g chỉ là để chúng ta đem các ngươi mang về khóc kỳ quá ba tha chúng ta đi chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc lên tiếng trước nhất đại hán run r ộ n g nói phía trước lái xe nhìn xem kinh chiếu hậu liên tục gật đầu chu ngậu giao thuật lại ninh thần ninh thần trong đầu dần hiện ra đến một người trung niên thân ảnh nói với nàng ngươi còn nhớ hay không phải trước mấy ngày tại ma đô gặp phải cái kia ý người trong nước là hắn chu ngậu giao kỳ nói chứ hắn ta cũng không nhớ được mình còn cùng cái nào ý người trong nước từng có gặp nhau hay là c ầ n động thương loại này ninh thần lắc đầu nói mà lại ngươi nhìn hắn thủ hạ phong cách hành sự cũng không giống là đứng đắn thương nhân chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà cũng biết chúng ta đến y nước cái này chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp chỉ bất quá đến cùng ai là dê ai là hổ cái này đã làm cho thương thảo một chút chu mộng giao nói vậy làm sao bây giờ đương nhiên là đi khóc kỳ quán b a gặp một lần vị này mạ phi ạ ông trùm ninh thần miết miệng lên một vòng nụ cười khó hiểu đã người ta thịnh tình mời chúng ta liền cho chút thể diện đi thế là một cố rừng ở đại quảng trường xung quanh thật lâu xe thương vụ chậm rãi khởi động sau đó chuyển vào dòng xe cộ nửa giờ sau liền đi tới một chỗ phồn hoa đường phố đạo mặt sau rừng ở khốc kỳ quán ba cửa sau đèn đường mờ mờ chỉ có thể chiếu sáng mấy mét phạm vi trong bóng tối lờ mờ hiện ra không ít bóng đen chỉ là nhìn thấy xe thương vụ dán tiêu chí tất cả bóng người đều tự động tránh lui ô tô dừng hẳn cửa xe mở ra hai cái đại hán cầm tay thương đem linh thần cùng chu mộng giao ép ra đối canh giữ ở cổng hai cái người á o đen nói đây là gia trưởng người muốn gặp người châu á một cái người giữ cửa nhìn về phía chu mộng、giao. lộ ra một k i a hiểu rõ t i ể u d u n g ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị ra trường khẩu vị thật là tốt hai cái đại hán nghe xong lập tức mồ hôi lạnh lâm ly ta không biết đứng ở phía trước cái này mà quỷ có thể hay không bám nổi bất quá còn không có cùng hai người này nghĩ lại một cái khác người giữ cửa d ư ơ n g mắt nhìn mấy người một chút đưa tay mở ra cửa sau đi vào đi linh thần cùng chu ngọc dao m ặ t không biểu tình nhấc chân liền tiến vào cửa sau hai cái cầm thương đại hán cũng đi theo nhìn không chớp mắt đều không cùng người giữ cửa lên tiếng chào hỏi đáng tiếc hai cái người giữ cửa không có nhìn kỹ nếu không nhất định có thể nhìn thấy hai người đã mồ hôi rơi như mưa ánh mắt đ ă m đ ă m nắm thương tay đều run r ậ y không ngừng tiến vào cửa sau đi không bao xa quán ba phía trước âm nhạc rực gân liền chuyển tới xen lận đám người la lên cùng tiếng ca xem ra nhân khí rất là tràn đầy một chút nhân viên phục vụ ở phía sau lui tới cầm lấy rượu đỏ hoặc làm â m đựng trái cây nhìn thấy ninh thần mấy người cũng không kỳ quái chỉ là có người đáp lại đồng tình ánh mắt có người còn có chút cười trên nôi đau của người khác ninh thần linh thức quét qua ngay tại tầng ba một gian phòng nghỉ bên trong nhìn thấy tại ma đô thấy qua người trung niên kia a n h g i ở phòng bên trong cùng c ổ n mấy cái bảo tiêu hay là ngày đó bị mình đạp nằm xuống một nhóm kia quả nhiên là hắn gia hỏa này chính là đệ clio、si、ninh thần âm thầm gật đầu tại hắn linh thức cảm ứng phía dưới hết thẻ chi tiết hào tiêm tất hiện lúc này đệ clio、si、đang ngồi ở một cái rộng lớn trên ghế salon trên tay bưng một tôn ly đ ế cao mang bên trong ngồi một nữ nhân trước mặt quỷ hai nam nhân ninh thần khỏe mắt vầy một cái thật vừa đúng lúc kia hai nam nhân ninh thần buổi chiều còn gặp qua chính là nói mình d ễ n mũi muốn bắt chuyện chu ngộng giao hai tên gia hỏa ta không biết làm sao cũng xuất hiện tại cái này bên trong hơn nữa nhìn bộ dáng còn đắc tội mi lan thành dưới mặt đất g i á phụ ninh thần lôi kéo chu ngộng g a o tay chậm rãi tiến lên đi theo phía sau bọn họ hai cái đ cùng nó nói là mình tại áp giải bọn hắn chẳng bằng nói là bọn hắn tại mang theo mình đi hai người hoảng sợ phát hiện ninh thần tựa hồ là biết đi như thế nào đồng dạng vậy mà trực tiếp mang theo hai người mình đi tại tiến về đệ sĩ l ì ổ chuyên môn phòng nghỉ trên đường xuyên qua chen trúc thông đạo thông qua chật hẹp thang lầu ninh thần chuyển qua một cái chỗ ngặt liền thấy canh dự ở hành lang miệng hai cái người áo đen nhìn thấy ninh thần một nháy mắt bên trái người áo đen lộ ra một cố n h a r ă n g cười nhìn chằm chằm hai người miệng bên trong toát ra liên tiếp ý ngữ dù sao không phải cái gì tốt lời nói chu ngộng g a o gương mặt xinh đẹp nén giận sắc mặt đỏ lên ninh thần ánh mắt kết quả người áo đen kia con mắt lại đột nhiên mất đi thần thái bịch một tiếng ngã xuống đất nhờn nhi một cái khác người áo đen lấy làm kinh hãi đưa tay liền muốn đi đỡ hắn kết quả động tác cương làm được một nửa cũng là cảm giác đại não đống nhiên chấn động ngay sau đó liền cái gì cũng không biết chu mộng dao cầm thật c h ặ t ninh thần tay lòng bàn tay đổ mồ hôi sau đó ngay tại ninh thần trong tay chuyển đến ấm áp chân nguyên d ư ớ i dần dần yên ổn tâm thần trải qua phỉ nước hai lần sự kiện còn có đông hải giao lưu hội kiến thức nàng đã tại dần dần thích tiếng tu luyện giới tàn khốc dần dần tiếp nhận đi tiến vào một cái thế giới mới đối với mình tư tưởng sung kích mặc dù trong lòng hay là miễn không được sợ hãi nhưng đã sẽ không giống trước k i a không biết làm sao ninh thần sau lưng hai người sợ hơn bọn hắn cũng là mạ phỉ ạ thâm niên thành viên một người là té xịu hay là tử vong bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra ninh thần không có bất kỳ cái gì động tác hai cái mạnh hơn bọn họ bảo tiêu liền chết rồi chết không h i ể u thấu không có một chút dấu hiệu liền cùng mình không hiệu thấu liền bị khống chế thân thể đồng dạng cái này căn bản là một cái khoảng cách gần vô giải đối thủ trừ phi tại cự ly sa tiến hành ngầm bắ đương nhiên bọn hắn ta không biết kỳ thật đã có người làm qua cái này nếm thử kết quả cũng không tươi đẹp lắm ninh thần tiện tay vung lên lượng đồng liệt thiên hỏa liền rơi xuống hai cỗ trên thi thể bên người mấy người đều không có cảm nhận được cái gì nhiệt độ liền thấy hai cỗ thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thiêu thành cho tàn là cho tàn không phải thăng gốc liệt thiên hỏa chính là tại bích lan châu cũng lừng lẫy nổi danh thiên địa dị hỏa lấy liệt làm tên có thể thấy được uy lực của nó nó nhiệt độ mặc dù còn so ra cái mặt trời nội bộ có thể đem người n h y mắt hóa khí trình độ nhưng là so với phản hỏa lại không biết đạo mánh liệt gấp bao nhiêu lần cho nên trực tiếp đem người thiều thành cho t à n phất phất tay một cơn gió mát chống rông xuất hiện lượng đ ồ n g cho t à n theo gió mà qua lưu lại trên mặt đất hai đoàn bóng đen đây là ninh thần hơi thao vẫn chưa đến nơi đến trốn thiếu đốt đến mặt đất dẫn đến sau lưng hai cái đại hán run càng giống là c h i m cút ngay sau đó ninh thần chậm rãi tiến lên đẩy ra cuối hành lang cửa phòng chương ba trăm hai mươi ba có thể hù dọa ở ngôi ư sao đệ sĩ li ô ngay tại thưởng thức hai cái không biết tốt xấu ra hỏa khóc r ò n g r ò n g s á m g hối liền thấy cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra lộ ra ninh thần cùng chu mậu giao thân ả n h hai cái cầm thường tráng hắn đứng tại cổng không cùng tiến đến bọn hắn là không có tư cách tiến vào cái này phòng nghỉ đệ sĩ li ô phất phất tay ra hiệu bọn hắn đóng cửa lại mỉ cười nhìn thoáng qua trong phòng bọn bảo tiêu ngay tại giả vờ giả vị thưởng thức tay t h ư ờ n g chuyển hướng ninh thần nói chúng ta lại gặp mặt hắn nói vậy mà là hoa văn lúc này chu mậu giao cẩn thận quan sát ngồi trong ngực đệ sĩ li ô giống như mẹo con nữ nhân đột nhiên kinh hô nói ngồi trong ngực đệ sĩ li ổ nữ nhân lại chính là ngày đó tại hoa quốc diễn xuất qua danh sưng cấp bậc quốc bảo diễn viên metna metna nhìn chu n g ộ n g dao một chút trong mắt mang theo một tia thoáng qua liền mất thương hại ngược lại nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ trong ly sau đó cho bên người đệ sĩ li ổ vượt qua uống v à o còn mang theo metna trong miệng nhiệt độ rượu đỏ đệ sĩ li ổ cười tủm tìm nhìn xem hai người tựa hồ muốn nhìn thấy hai người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng bất quá hoảng sợ không thấy được kinh ngạc xác thực nhìn thấy ninh thần hiếu kỳ nói ngươi vậy mà lại hoa văn đệ sĩ li ô tr trệ không nghĩ tới ninh thần dưới loại tình huống này chú ý vậy mà là cái này. Lúc này, Tuy、hai người cũng phát hiện có người t i ề n đến l é n lén d ư ơ n g mắt xem xét vậy mà phát hiện là buổi chiều mới gặp phải dế nhui cùng mỹ nữ bọn hắn cũng không có nhìn thấy ngoài cửa hai cái cầm thương đại hán vô ý thức còn tưởng rằng ninh thần là đệ sĩ li ổ bằng hưu ngã ngớn l nam tử vội vàng quỳ di chuyển về phía trước hai bước một mặt cười lấy lòng cao giọng nói huynh đệ huynh đệ là ta giúp đỡ chút cho đệ sĩ li g i a trưởng văn bài chúng ta thật không phải cố ý chúng ta nguyện ý bồi thường mời đệ sĩ li ổ ra trưởng nhất định phải dơ cao đánh khẽ a huynh đệ tất cả mọi người là người nước hoa một bên khác nam tử cũng gấp liên tục gật đầu, Tiền không là vấn đề. nhưng là mạng nhỏ lại nhất định phải bảo trụ hắn nghe qua mấy cái cố sự một ít thương nhân ở bên ngoài đắc tội hôn h á cam thế giới địa đầu xả kết quả tiền bị gõ quang không nói liền ngay cả mạng nhỏ đều lưu đến nước ngoài nhìn thấy hai cái đồ đần vậy mà hướng mình lao đại c ử u nhân cầu tình hộ vệ chung quanh nhóm b ồn ào c ư ờ i to cầm đầu cái kia dạo bước tiến lên một trôi thương liền nện vào ngã lớn nam tử trên c h á n a ngã lớn nam tử kêu thả một m tiếng che lấy cái chán liền nắm sấp xuống dưới sau đó liền thấy bảo tiêu đội trưởng cầm thương chỉ hướng ninh thần còn có đệ sĩ li ô mang theo dữ tợn tiếng cười trước mấy ngày ngươi tại hoa quốc đánh ta không nghĩ tới hôm nay sẽ tại mi lan gặp được ta đi mã ngã ngớn nam tử trong lòng giận mắng một tiếng lùi về đến bên cạnh không dám động còn hung dữ t r ừ n g ninh thần một chút tựa hồ là ninh thần hại hắn chịu một trôi thương đồng dạng Sắp thực không nghĩ tới ngươi không phải mang theo mét na tại lưu động diễn xuất sao ninh thần nhàn nhạt nói tựa như không thấy được chỉ mình tay thương đồng dạng thờ dợ thần sắc n g h i ê n g ấm hắn thấy ninh thần chính là tại gia vẻ chân định đệ sĩ li ổ khoe miệng hướng một bên câu lên hoa quốc đứng là tuần diễn sau cùng một trạm chúng ta là cùng một khung chuyến bay ninh thần hiểu rõ trở lại địa cầu hắn chính là đến b u ô n lỏng liền ngay cả tính cảnh giác đều hạ xuống rất nhiều linh thức thu liễm cũng sẽ không lúc nào cũng chú ý b ố n phía thậm chí ngay cả đệ sĩ l ì ổ cùng mình là cùng một cái chuyến bay cũng không phát hiện ngươi không phải rất biết đánh sao hiện tại thế nào có cái gì muốn nói sao đệ sĩ l ì ổ uống một ngụm rượu đỏ cười hỏi l i n h thần nhún n h ú n b a i ta hiện tại hay là rất biết đánh a phốc phốc chu ngộng giao một cái nhịn không được bật cười đệ sĩ l ì ổ tiếu dung không thay đổi thờ giờ thì cười gần tiến lên ở bên người có mấy cái thương đều chỉ hướng ninh thần tình hùng dưới một cước đạp hướng ninh thần bụm dưới giang dắt a g i n g tay vung xuống thương ninh thần cầm thương chỉ vào đệ sĩ li o không nhìn tay chân b ẻ gãy đang nằm trên mặt đất kêu rên thơ rơ còn có bên cạnh cái k h á c bốn mươi lăm n e m thương chỉ là thần sắc ngoạn vị t r e o chồng nói đã biết ta đánh nhau tốt như vậy còn dám cầm thương dựa vào ta gần như vậy đệ sĩ li o sắc mặt t âm t r ầ m hắn không nghĩ tới ninh thần vậy mà có thể nháy mắt đ o ạ t thương động tác nhanh liền liền nhìn đều thấy không rõ đợi đến những người hộ vệ kia kịp phản ứng ninh thần đã cầm thương chỉ hướng mình hiện tại sợ ném chuột vỡ bình ai cũng không dám có hành động nắm thật chặt nút ở mình nữ nhân trong ngực đệ sĩ li ô âm chầm nói vúng xuống thương ta để ngươi r ninh thần cười nói đệ sĩ li g i ữ tợn nghe vậy nghe răng cười một tiếng hắn dù sao cũng là tộc trưởng vài chục năm nay cái gì c h à n g diện chưa thấy qua lại không phải không có bị người dùng thương chỉ qua nhìn xem bên cạnh ngươi mấy đem thương nếu như ta chết rồi ngươi liền cũng được chết nhưng là nữ nhân của ngươi đâu ngẫm lại nàng hậu quả đi đệ sĩ li ô không có tiếp tục thâm nhập sâu miễn cho nói quá kỹ càng kích thích đến ninh thần còn lại chuyện có thể xảy ra vẫn là để chính hắn phát huy tưởng tượng đi huynh đệ huynh đệ n à n lớn nam tử lại bắt đầu mình biểu diễn ngươi châu phê nhanh lên bỏ súng xuống, xuống chúng ta cùng một chỗ đi nhanh lên đi người ta là đại nhân vật không biết nói chuyện không tính toán ngươi coi như không vì mình n g ắ m lại cũng phải vì đệm bội n g ắ m lại à. nói xong quay đầu hướng về phía đệ sĩ li ổn định nọt cười một tiếng sau đó nhẹ g i ọ n gọi g nói huynh đệ huynh đệ im miệng ai là ngươi huynh đệ lan xa một điểm chu ngọc giao giọng dịu dàng giận dữ mắng h ỏ ta là v ì ngươi tốt lắm ngươi suy nghĩ một chút ngươi cùng vị huynh đệ kia chính là đến châu âu nghỉ phép đại huynh đệ thân thủ lại tốt như vậy gây tại cái này bên trong quá đáng tiếc c ngã ngớn nam từ gấp giọng nói để vị huynh đệ kia bỏ súng xuống, xuống mọi người nắm cái tay thật vui vẻ tốt bao nhiêu đứng hay không vô sỉ chúng ta mới không sợ bọn hắn chu n g ọ g i a o giận nói ta quản ngươi có sợ hay không bọn hắn ngươi mẹ nó không có đầu ó c sao bọn hắn tay bên trong có thương có thương ngươi không sợ có cái cọp l ô n g r ù n g chúng ta sợ à các ngươi muốn chết đi chết đi chớ liên lụy chúng ta nạn g lớn nam tử đều nhanh điên mẹ nó ninh thần một cái xúc động cái này bên trong lập tức liền muốn biến thành chiến trường đạn lại không có mắt ai ngờ rằng có thể hay không đánh chúng mình hắn liền chưa thấy qua như thế hai nữ nhân chỉ dài nhan giá trị không dài đầu ó c sao người ba ninh thần nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ngã lớn nam tử nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh bột một tiếng đập xuống đất đệ sĩ li ổ con ngươi co rụt lại thuật thôi miên ninh thần im lặng ngươi gặp qua nhà nào thuật thôi miên khỏi phải một điểm làm nền vậy thì thế nào đệ sĩ li ổ ngưng âm thanh nói thôi miên một cái tâm đều hoàng tiểu nhân vật ngươi cho rằng dạng này liền có thể hù dọa ở ta sao ninh thần nhẹ nhàng cười một tiếng lại là một cái búng tay khai hỏa ba ngay sau đó là tứ bà thủ thương rơi xuống đất còn có bốn cỗ thân thể ngã xuống thanh âm như vậy hiện tại đâu có thể hù dọa ở ngươi sao c à n t ạ linh quỷ mực sách đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương ba trăm hai mươi bốn kế tiếp theo đi nhìn tú chương ba trăm hai mươi bốn kế tiếp theo đi nhìn tú đệ sĩ li ổ toàn thân cứng đờ trận mắt hốc mồm m e t na ở một bên dùng sức bị t miệng lại thần s ắ c hoảng sợ nhìn xem linh thần không dám phát ra một tia thanh â m linh thần cười lung lay trong tay thương cười hỏi hỏi ngươi đâu bây giờ có thể hù dọa ở ngươi sao lắc lư tay thương để đệ sĩ li ổ lấy lại tinh thần sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m linh thần nhắm ngay họng súng của mình chậm r ã i trầm giọng hỏi ngươi muốn thế nào ta không biết nha không phải ngươi để người đem ta mang tới sao linh thần trêu chọc nói đệ sĩ li ổ khoe miệng có giật chật vật mở miệng nói một tri ninh thần khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng nguyên lai mệnh của ngươi liền đáng giá một triệu âu năm triệu đệ sĩ li o lập tức tiếp nói đây là ta thời gian ngắn có thể vận dụng thực h ạ n đệ sĩ li o ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất vẻ hung ác đương nhiên không có trốn qua ninh thần linh thức cho nên ninh thần cười cười thu tay v ề thường không đùa n g h ị c h ngươi không có ý gì đệ sĩ li o thở dài một hơi còn tưởng rằng là năm triệu Âu đả động ninh thần dù sao đối với người bình thường đến nói đây là bọn hắn cả một đời đều tưởng tượng không đến tài phú người tuổi trẻ trước mắt mặc dù bất p h ẳ n nhưng là kiếm tiền loại chuyện này đánh nhau cùng thuật thôi miên nhưng không giút thế nhưng là ngay sau đó đệ sĩ li ô lại nhìn thấy ninh thần tiện tay bóp hai lần liền nắm tay thương bóp thành một cái bất quy tắc kim loại đoàn len keng một tiếng rơi trên mặt đất sau đó tiện tay vung lên năm điểm h ỏ a tinh liền trôi giạt đến dưới tay hắn năm cái bảo tiêu trên thân tất cả đều là mang theo nhân mạng ra hỏa ninh thần dưới lên sát thủ cũng không có gì gánh nặng trong lòng h ỏ a tinh nháy mắt biến thành hỏa đoàn đem bám vào nhân vật bao phủ nhưng lại quỷ dị không có phóng xuất ra bao nhiêu nhiệt độ trừ phờ giờ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu t h ẳ n bên ngoài những người khác bị vô thanh vô tức đốt thành cho đụi chu ngộng dao trong mắt lộ ra v ẻ bất nhẫn nhưng rất nhanh liền biến mất hầu như không còn mà trong phòng lại đột nhiên tràn ngập một cỗ mùi hôi thối một giọt chất lỏng đột nhiên từ mét na dưới thân chạy tới trên mặt đất mới vừa rồi là thuật tôi miên đoán xem nhìn hiện tại là cái gì ninh thần nhìn về phía đệ s i lì ổ nhà n n h ạ t nói ma thuật sao ma ma quỷ đệ s i lì ổ răng r u lên lẩm bẩm nói sử dụng hỏa diễm giống như thâm viên c h i hỏa đem người đốt thành cho bụi không phải tới từ địa ngục ma quỷ còn có thể là cái gì vậy bây giờ đâu ninh thần kiếm chỉ một điểm một đầu kiếm khí thần long hóa hình mà ra mười mấy mét chiều cao đem toàn bộ phòng nghỉ đều cơ hồ che kín hiện ra kim quang lân giáp lợi chỉ như kiếm long c h ả o khí thế nghiêm nghị long uy còn có kia tứ tán tràn ngập các người r a thịt đau nhức k i ế m khí đều nhắc nhở lấy ở đây hoàn toàn t h à n h t ỉ n h mấy người đây là một con sinh vật cực kỳ nguy hiểm long long ngã lớn nam tử đồng bạn con ngươi phóng đại nhìn chằm chằm quay quanh ở phòng nghỉ thần long tự lẩm bẩm sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần đối ninh thần liền bắt đầu dập đầu thần tiên tha mạng thần tiên tha mạng tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn thật xin lỗi thật xin lỗi tiểu nhân đang chết tiểu nhân đang chết người, người. long đầu đã đội lên đệ sĩ li ô trước mắt một đạo kiếm k h í đem hắn trên mặt cắt ra một vết thương thế nhưng là hắn lại tựa hộ như không cảm giác được đau đớn chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt sinh động như thật thần thú một câu đầy đủ đều nói không nên lời phất phất tay thu hồi kiếm khí ninh thần miết miệng lên một vòng trào phúng cười nói hiện tại ngươi biết ta muốn cái gì sao liếc tới còn tại một bên dập đầu người nước hoa đệ sĩ li ô đương nhiên biết ninh thần cho đến bây giờ đều không giết chính mình nguyên nhân hắn coi trọng mình để ý nước thế lực chuẩn bị đem mình thu làm phụ thuộc đệ sĩ li ô không khỏi khỏe miệng có giật nghĩ không ra mình đường đường một đời mạ phỉ ạ gia tộc gia như vậy còn lại cũng chỉ có một con đường đệ sĩ li ô chậm dại đứng lên bịch một tiếng quỷ gối ninh thần trước người ta lấy thiên phụ danh nghĩa phát hiện đem lòng trung thành của mình hiến cho ngài trở thành ngài trung thành nhất nô buộc đệ sĩ li ô trong miệng phát hiện nhưng trong lòng đang ai thán từ đó về sau ý nước truyền thừa lâu đời đệ sĩ li ô gia tộc sắp nên đón một cái người nước hoa chủ đạo đương nhiên đệ sĩ li ô suy nghĩ nhiều nhận lấy hắn hoàn toàn chính là ninh thần tâm huyết dâng lên vì chính là về sau tại châu âu làm việc cũng thuận tiện điểm dù sao ngưng nguyên hướng kỳ tu sĩ cũng không phải văn năng khách sạn gian phòng tú trận v é vào cửa rất nhiều chuyện đều là đệ sĩ li ô chuyện một câu nói cũng không thể đụng phải phiền phức liền thả một đạo tam dương kiếm khí đi về phần cái gọi là đệ sĩ li ô gia tộc hắn mới không có đặt ở mắt bên trong đủ hắn một bàn tay đọc sao đứng lên đi l i n h thần đạm m ạ c nói lôi kéo chu mộng giao tay ngồi xuống một cái khác trên ghế salon đối còn q u ỳ trên mặt đất hoa quốc nam thử hỏi bọn hắn là chuyện gì xảy ra đệ sĩ li ô vội và nói g n thật xin lỗi thật xin lỗi bởi vì bọn hắn t r e o chọc mét na cho nên ta được rồi ta biết l i n h thần k h o á t khoác tay đơn giản chính là hai cái có tiền người nước hoa câu bạn gái sau đó câu được hắc lão đại trên đầu kết quả cứ như vậy bị kịch nếu như không phải mình xuất hiện bọn hắn chỉ sợ không chết cũng muốn lộn ra mang theo trên đất mau chóng rời đi về sau ở nước ngoài đứng khắp nơi sóng không đúng ở trong nước cũng đừng sóng ninh thần nhữ mày nói vân vân, vân. nam tử liên tục gật đầu dùng sức muốn đem ngả lớn nam tử nâng lên kết quả kéo một phát không có kéo động nhìn về phía ninh thần ánh mắt rất là xấu hổ ninh thần vung tay lên cửa phòng lập tức mở rộng lộ ra ngoài cửa hai cái nơm nớp lo sợ đại hán bọn hắn ở ngoài cửa như ngồi bàn trông đi cũng không dám đi chỉ có thể cứ như vậy kinh hồn táng đảm đợi ở ngoài cửa chờ đợi một kết quả kết quả đợi đến ninh thần đi vào còn không có bao lâu đại môn lại đột nhiên mở rộng bọn hắn liền thấy ngồi ở trên ghế xô pha nơi hẻo lánh bên trong mét a về phần hai cái người n ư ớ hoa đã bị bọn hắn không nhìn không nhìn thấy phòng bên trong lúc đầu năm cái bảo tiêu trải qua một lần hai người đoán cũng đoán được bọn hắn đều đã đi gặp thượng đế nhìn thấy hai người chim cút đồng dạng núp ở ngoài cửa đệ sĩ li o hung hăng lườm bọn họ một cái nói đem hai người này đưa ra ngoài kết quả rất rõ ràng lão đại của mình cũng không phải cái này thần bí người đông phương đối thủ hai cái đại hắn vội vàng vào nhà đem ngã xuống đất ngất đi ngã lớn nam tử gánh tại trên bay vị một cái khác nam tử vội vàng rời đi phòng nghỉ thậm chí đều không dám cùng ninh thần liếc nhau đợi đến bọn hắn rời đi ninh thần lúc này mới cầm đệ sĩ li ô điện thoại nhìn đồng hồ nói với hắn để ngươi người tại cửa sau đưa chúng ta đến khải lị tia đinh sẽ triển trung tâm tia bên trong đêm nay có trận thời trang tú chúng ta mua vé vào cửa chương ba trăm hai mươi lăm ngẫu nhiên gặp bạn h ọ c cũ chương ba trăm hai mươi lăm ngẫu nhiên gặp bạn h ọ c cũ mặc dù không phải chiếc kia quen thuộc xe thương vụ nhưng vị trí lái bên trên nhưng vẫn là cái tia nơm nớp lo sợ lái xe đem ninh thần đưa đến tú trận về sau liền như bay đào tàu ninh thần cùng chu n g ọ u giao bèn nhìn nhỏ cười thu thập tâm tình nhìn một trận đặc sắc thời trang tú về sau liền song song về khách sạn ngày thứ nhỉ hai người lại tại mi lan thành dạo qua một vòng về sau liền rời đi ý nước Bắt đầu nó hơn với à hành i gia hai người đi quốc trình n ư áo c nhạc nghe h âm ộ đi. Nước du l à máy thiên Nga bảo, đi thủy nước tham quan trong ngày ngói hồ, h đi ngói cuối đi Nga nước quan ngày cùng đến nước bảo, p p phong Ba bị bất hoa Vừa Lê, lãng liền là chuẩn chi nước. thực châu cơ còn có quốc cũng thực thể nghiệm thể nghiệm hiện thiết không không thổ. Âu quá quả mạn kiến giống tại tốt, mới m đô về Kỳ sở á bay hạ cánh ninh thần liền cảm thán nói những n à y hoàn thiện công trình đều dùng bao nhiêu năm hoa quốc tất cả đều là gần nhất một chút năm mới mới xây đương nhiên xem ra rất mới dắt trước tiến vào chu ngộng i a o cười nói đợi đến ra sân bay ninh thần nhìn chung quanh một chút không khỏi mỉm cười cùng hơn hai mươi năm trước gió lốc nghị cách cứu viện bên trong tràng cảnh đ ồ n g dạng cơ hồ đều không có gì biến hóa ngươi nói có thể hay không xuất hiện một cái muốn cùng chúng ta liều xe đừng làm rộn chu ngộng i a o kéo ninh thần cánh tay cười nói chuyện xưa sau tiếp theo phát triển đương nhiên không có như thế cầu huyết bất quá khi hai người bông xuống hành lý đi tới hương tạ lệ xá đường cái thời điểm lại cơ hồ có một loại mình trở lại trong nước cảm giác thật nhiều người một nhà ninh thần thì thào nói nước pháp ba lên là người nước hoa rất nóng lòng du lịch địa mà lại cái này bên trong cũng có rất nhiều du học sinh hoặc là đến từ đồng phương nhân viên công tác cho nên nơi này người nước hoa vượt xa ninh thần hai người dự tính cơ hồ phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể nhìn thấy tóc đen mắt đen người nước hoa tại dạo phố mua sắm nếu không phải cửa hàng cùng trên biển hiệu văn tự đều xem không hiểu ninh thần thật đúng là cho là mình trở lại hoa quốc thành thị đầu nào thương nghiệp trên đường n g ư ờ i sẽ tiếng pháp sao ninh thần hỏi sẽ không chu mộng giao lật cái xinh đẹp bạch nhãn từ khi biết mình hiểu ý văn về sau mỗi đến một chỗ ninh thần đều sẽ hỏi nàng có thể hay không nơi đó ngôn ngữ nàng lại không phải thần tiên làm sao có thể cái gì cũng biết đi trước ăn cơm trưa sau đó đi tham quan lư phủ cung chu mậu giao nói đối với lư phủ cung ninh thần cũng không nhỏ hứng thú cái này có thể tính là trên thế giới nổi danh nhất nhà bảo tàng danh x ư n g là thế giới bốn đại nhà bảo tàng đứng đầu bên trong cất giữ không biết bao nhiêu đến từ toàn thế giới các nơi lịch sử cùng nghệ thuật c h â n phẩm trong đó không thiếu hoa quốc văn vận mà lại chưa hề đối ngoại thi t r i ể n qua bởi vì đều dựa vào chiến tranh cướp đoạn ninh thần ánh mắt lấp lóe nghĩ đến có phải là muốn làm một phiếu đáng tiếc ở chỗ này không có nhận chữ vật nếu không ninh thần đều có một loại đem tất cả mọi thứ đóng gói mang đi xúc động tạm thời đ è xuống ý nghĩ trong lòng hai người đi dạo chơi mới vừa tới đến một nhà tại trên mạng rất nổi danh nhà hàng tây liền có một nữ t ử xuất hiện tại ninh thần bên người không quá xác định dò xét ninh thần hai mắt sau đó ngạc nhiên nói ninh thần lưu manh ninh thần nhìn thấy bên người nữ sinh cũng là hơi kinh ngạc thật là đúng dịp ngươi cũng là đến du lịch sao không phải ta tại cái này bên trong du học năm thứ ba đại học thời điểm làm học sinh trao đổi tới lưu manh cười nói đây là bạn gái của ngươi sao thật xinh đẹp tạ ơn chu mộng giao hé miệng cười một tiếng nhìn trước mắt vị này cách ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ sinh các ngươi ăn tết đến du lịch lưu manh hỏi đúng thế ninh thần gật đầu nói gặp được bạn học cũ hắn cũng rất vui vẻ vì hai người giới thiệu nói đây là bạn gái của ta chu mộng giao đây là ta trưởng cấp ba đ ồ n g học lưu manh ngươi tốt kia cùng một chỗ ăn một bữa cơm a nhà này phòng ă n rất nổi danh bất quá cần cùng vị bạn trai ta đã hẹn trước vị trí các ngươi không ngại liều cái bàn a lưu manh nói sẽ không quái d y đến các ngươi a ninh thần không có ý tứ nói đương nhiên sẽ không đi theo ta lưu manh cười nói mang theo ninh thần cùng chu m ộ n giao g liền đi tiến vào phòng ăn đi theo người phục vụ mấy người rất nhanh liền đi tới một chỗ gần cửa sổ bàn ăn một người nam tử đang ngồi ở kia bên trong nhìn thấy lưu manh còn mang hai người tới không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc đứng dậy lưu khải đây là ta trường cấp ba đồng học ninh thần hắn cùng hắn bạn gái đến châu âu chơi chúng ta vừa lúc đang phòng ăn bên n g o à i gặp thật là đúng dịp người tốt mấy người lẫn nhau thăm hỏi lúc này mới ngồi xuống lưu khải hơi có chút thận trọng cười nói kia thật là xảo hoa quốc rất nhiều người đều lại muốn tới nơi này nhưng là bởi vì không có hẹn trước cho nên nhiều khi đều phải cai đội xem ra chúng ta vận khí không tệ ninh thần cười gật đầu cũng không thèm để ý dù sao cũng là dính người ta ánh sáng lưu khải là ngựa đến nước hoa kiều gia tộc của hắn tại châu âu cũng có rất nhiều sản nghiệp nhận biết không ít người nếu như các ngươi ở chỗ này gặp phiền phái gì có thể gọi điện thoại cho ta lưu manh quan tâm nói bên này kỳ thật cũng không thế nào an toàn thỉnh thoảng liền có lữ khách gặp được phiền phức các ngươi cũng cẩn thận một chút hiểu rõ tạ ơn chúng ta sẽ không đi địa phương quá nguy hiểm ninh thần gật đầu nói lưu manh mặc dù trong lời nói không thiếu khoe khoang nhưng là trong mắt quan tâm cũng không có làm bộ ninh thần hay là linh phần nhân tình này về phần p h i ế n p h ứ c mặc dù là tại nước pháp nhưng ninh thần hay là càng tin tưởng đệ sĩ l ì y ổ năng lượng cùng mình tam dương một mạch kiếm d i ê n phần mình ngồi xuống mấy người rất nhanh lên một chút c ơ m trừa mặc dù chu ngộng giao cũng đã tới mấy lần nước pháp nhưng dù sao sẽ không p h á t ngữ giao lưu không thiện cho nên cũng không có cự tuyệt lưu manh h ả o ý dưới sự chỉ điểm của nàng muốn phi thường chứ danh pháp thức gan ngông cùng hấp ốc x e n còn có xốp giòn ra thịt bò nướng đều là có khác với hoa quốc ăn uống khác phong vị bắt đầu ăn vị đạo cũng không t h lắm một bên ăn một bên nói lên hai người hành trình lưu manh hỏi các ngươi không cùng đoàn chính là mình tới chơi cho nên nước pháp chính là các ngươi sau cùng một trạm qua hai ngày liền chuẩn bị về nước rồi đúng đã các ngươi không có thời gian nước t h u ố c tuần kết thúc cùng chúng ta đi ma nước chơi đi ngay tại nước pháp bên cạnh một cái tiểu công quốc lưu manh nói tuần kết thúc có trận ép một xe đua càng nhiều người càng náo nhiệt ninh thần nghe vậy có điểm tâm động nam sinh liền không có không yêu xe ép một xem như đem xe đua phát huy đến mức cực hạ mặc dù hắn đã có thể ngự kiếm đ à n g không nhưng là trước đó yêu thích cũng không phải nói bỏ liền bỏ t ố t dù sao hai ngày cũng đầy đủ chúng ta đi dạo hết tháp sát lư phủ cùng cùng thánh mẫu viện mấy nơi tuần kết thúc liền cùng đi ma nước, nước sau chu n g ộ n g giao nháy mắt liền phát hiện ninh thần trạng thái tiếp nhận câu chuyện không quay về chúng ta ngay tại nước pháp nghỉ lễ lưu manh lắc đầu nói lưu manh rất hữu hảo lưu khải mặc dù có chút đời thứ n h ỉ công tử phái đoàn nhưng là giáo dưỡng đầy đủ mà lại ninh thần cùng chu n g ộ n g giao cũng không phải người bình thường cho nên mấy người một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc ước định tuần kết thúc ngay tại sân bay c h ạ mặt m c ơ m nước xong xuôi lưu khải còn đem hai người đưa đến lưu phủ cung cổng lúc này mới rời đi chu m ộ n giao tại trên mạng mua vé vào cửa hai người đi theo cổng đội ngũ Rất chương a n h ba trăm hai mươi sáu gian phòng bị cướp chương ba trăm hai mươi sáu gian phòng bị cướp trở lại khách sạn ninh thần tâm tình không phải rất tốt lưu phủ cung phương đông trong quán văn vật đã lâu không đi sách chỉ nói hắn linh thức thăm dò vào đến nhà bảo tàng dưới mặt đất liền nhìn mấy cái bịt kín bảo hiểm phòng những n à y bảo hiểm phòng toàn thép gen đúc kín kẽ ta không biết dày bao nhiêu linh thức cũng không tham dò vào được cho nên l i n h thần cũng không nhìn thấy bên trong t h ả c ụ thể đều là những thứ gì nhưng là dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết có thể phóng tới nghiêm mật như vậy bảo hiểm trong phòng khẳng định đều là toàn thế giới các quốc gia cấp bậc quốc bảo văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật ngươi có phải hay không nghĩ đem những vật kia đều đoạt ra đến chu ngọc ra hỏi l i n h thần tâm sự cơ hồn đều viết trên mặt nhìn về phía phương đông s i ê u tập lúc ánh mắt kia từng đợt lấp lóe nàng làm sao có thể nhìn không ra ninh thần gật gật đầu lại lấp đầu đoạt ra đến lại mang không quay về chúng ta lần này là hợp pháp nhập cảnh cũng không thể thật ngư không bay trở về、đi. chu m ộ n giao g lôi kéo ninh thần tay nói có thể làm hàng ngái hệ thống tin nhắn trở về ninh thần bật cười vậy ta cũng không yên tâm đều là cấp bậc quốc bảo đồ vật hưởng cho ngươi nghĩ ra chu m ộ n giao g c ư ờ i hì hì cũng lơ đ ễ n nhìn thấy ninh thần cao hứng cũng c ư ờ i hỏi vậy ngươi có phát hiện hay không bổ sung linh khí văn vật ninh thần lắc đầu không có loại này chứ danh địa phương thật có đ ồ tốt lời nói khẳng định đều đã bị châu âu luyện khí sĩ vơ vét sạch sẽ làm sao có thể lưu cho ta ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ đem đồ tốt cùng bãi đâu chu mậu giao nói cúng bãi cũng sẽ không ở cái này bên trong khẳng định là một chu ú t c ngậm t h tư nhân giao như cười trêu ghẹo nói bước vào tu luyện giới chu ngậm giao cũng từ ninh thần cái này bên trong biết không ít thứ nàng cũng không dám để ninh thần một người tự tiện xông vào châu âu luyện khí sĩ đại bản doanh ninh thần cười câu một chút chu ngậm giao núi ngọc tinh xảo có ý diễn nói vậy cũng không nhất định hai người cười đùa một trận chu n g ộ c giao biết ninh thần lần này sẽ không động thủ về sau cũng nhẹ nhàng thở ra nàng mặc dù biết ninh thần lợi hại nhưng cũng không biết ninh thần kỳ thật đã có thể treo lên đánh toàn thế giới luyện khí sĩ tuần kết thúc hai người ở phi trường tụ hợp lưu manh cùng lữ khải cùng đi đến lân cận nước pháp ma nước ma nước ứng ngươi tiểu quốc kỳ thật cũng chính là một tòa thành thị lớn nhỏ còn không phải thành phố lớn mà là tiểu thành t r ấ n cái chủng loại kia bất quá địa tiểu nhân thiếu liền tốt quản lý mà lại phong cảnh tươi đẹp địa thế tuyệt hảo lại thêm cá độ nghiệp hợp pháp cho nên ma nước nhưng thật ra là châu âu giàu có nhất phôn hoa nhất hạnh phúc nhất quốc gia một trong đi vào thành thành phố mấy người phát hiện ma nước không ít thành thị đường phố đạo đã bị phong đây là ngày mai muốn tiến hành ép một tranh tài đường phố nói mỗi năm một lần ép một xe đua công thức đối với ma nước đến nói cũng là một trận thịnh đại ngày lễ hấp dẫn đến vô số trong ngoài nước du khách đến đây du lịch xem so tài lúc này tất cả khách sạn đều đã bạm mãn nếu không phải lưu khải giúp bọn hắn sớm đặt trước khách sạn ninh thần cùng chu mộng giao chỉ sợ cũng không tìm tới dừng chân địa phương tạ ơn ta còn thực sự không nghĩ tới sẽ không có rượu cửa hàng ở ninh thần vô vô cái chán không có việc gì bình thường còn tốt bất quá một khi có cấp thế giới tranh tài tại cái này bên trong tổ chức khách sạn gian phòng liền sẽ cung không đủ cầu rất nhiều tiểu thương phiến liền sẽ cho thuê lều vải lưu khải cười chỉ chỉ bên ngoài lúc này rất nhiều cửa hàng mặt tiền nho nhỏ đã treo lên cho thuê lều vải chỉ cần mười âu b ả n g hiệu mồ hôi cảm giác cùng trong nước cảnh khu cũng không có gì khác nhau có hay không thuê áo khoác mấy người đi tới khách sạn m ư ơ n phòng bất quá lại đạt được một cái tin tức không tốt lắm thật xin lỗi lưu tiên sinh ngày hôm qua đặt gian phòng đã có người ở đi vào chỉ còn lại có ban đầu k i a một gian nhân viên phục vụ có chút xấu hổ nói cái gì lưu khải kinh ngạc nói ngươi đang nói đùa sao đây là cái gì lót ta dự định nhưng là có người ở đi vào rồi â phục vụ viên cũng không biết là tình huống như thế nào thế là vội vàng gọi tới quản lý đại s ả n h l ư u tiên sinh thật không có ý tứ đây là nhân viên phục vụ thao tác sai lầm kỳ thật g i a n kia khách phòng tại hôm qua liền đã bị dự định nhưng lại không có bị ghi vào hệ thống cho nên cho nên ngươi liền chưng dụng ta dự định gian phòng lưu khải sắp mặt chìm đều có thể chảy ra nước mình lại bị người đoạt gian phòng quản lý đại s ả n h lời nói này có quỷ mới tin Được t hắn á p t là ai lưu gia tại ngựa đến nước cũng là nổi danh hào phú hào gia tộc tại châu âu cũng có rất nhiều sàng nghiệp đến đó ở đây đều là đỉnh cấp khách sạn nhưng là hiện tại thế mà bị người đoạt gian phòng của mình hay là tại bạn gái bạn học cũ trước mặt lưu khải phi thường phẫn nộ không chỉ là bị cấp gian phòng còn tại ở tại ninh thần trước mặt hai người né mặt mũi phải biết rất nhiều người tại người xa lạ trước mặt càng thêm chú trọng mặt m ũ i thật xin lỗi thật xin lỗi quản lý đại s ả n h còn tại xin lỗi thật xin lỗi có làm được cái gì ngươi bây giờ lập tức cho ta đưa ra một gian phòng đến lưu khải g i ậ n nói khách sạn gian phòng đã toàn bộ đầy mật khách có thể hay không để bằng hữu của ngài đi cái khác khách sạn quản lý đại s ả n h mặt m ũ i tràn đầy bất đắc gì nói Ngươi. giận nói đối phục vụ viên bất mãn có thể hướng quản Lưu Khải đối phục thể có vụ bất lúc này không ít làm và ở khách nhân đều nhìn về phía bên này không ít người nhìn thấy mấy người bộ dáng đều lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường ninh thần lỗ thai rất linh còn nghe được một cái nam nhân đang thấp d ọ n g lầm ẩ m nơi này chính là được tháp thẻ là khách sạn hoa quốc duệ liền không nên được cho phép xuất hiện tại cái này bên trong lưu khải còn tại cùng quản lý đại sành tranh chấp hắn cũng sẽ không nốc đi truy cứu là ai chiếm gian phòng của mình chỉ là n ế u lấy khách sạn không thả chuyện này thật là khách sạn phương diện sai lầm nhất định phải cho hắn một cái công đạo sau một lát lưu khải một mặt âm chầm đình chỉ cái lộn đối phương hiển nhiên không có coi hắn là chuyện mặc dù miệng xin lỗi nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hứa hẹn miễn trừ gian phòng của hắn phí tổn mà thôi về phần đưa ra gian phòng không tồn tại thật xin lỗi lưu khải đối ninh thần hai người nói đừng đây là khách sạn nổi cùng ngươi lại không quan hệ ngươi có thể nghĩ đến giúp chúng ta đặt phòng ở giữa chúng ta đã rất cảm tạ ngươi ninh thần lắc đầu nói nghĩ nghĩ ta gọi điện thoại đi xem hắn có hay không biện pháp tìm cho ta ở giữa khách sạn là ai lưu khải hiếu kỳ hỏi tại mình cũng không có cách nào tình hùng giới ninh thần còn có thể nhận biết người nào giúp hắn tại ma nước tìm tới khách sạn một cái ý người trong nước ta cũng không biết hắn tại ma quốc hữu không có cái gì quan hệ có thể hay không rút một tay ninh thần lắc đầu không xác định nói chương ba trăm hai mươi bảy dây sợ chương ba trăm hai mươi bảy dây sợ đệ sĩ li ô ninh tiên sinh cầm điện thoại di động lên thấy là ninh thần dây số đệ sĩ li ô tung người một cái cơ hồ là từ trước bàn làm việc nhảy dựng lên vội vàng v â y lui thủ h ạ thanh âm cung kính nói ngài có dặn dò gì ta bây giờ tại ma nước bất quá bởi vì ép một thưởng lớn thi đấu nguyên nhân nghe nói cái này bên trong tất cả khách sạn đều đã không g à n h g a phòng ngươi có biện pháp nào sao Có, có, có. kỳ thật trước mấy ngày ninh thần rời đi về sau đệ sĩ leo liền đoán được ninh thần dự định lấy đối phương gần như giống như thần tiên năng lực vô luận là tiền tài mỹ nữ hay là quyền lực đều là dễ như chở bàn tay đồ vật mình ở trong mắt hắn cũng chỉ là dễ đợi làm thịt mà thôi như vậy đệ sĩ leo gia tộc lại có cái gì đáng phải kiêu ngạo cho nên giải thích duy nhất chính là đối phương muốn tìm làm về vặt giải quyết một chút hắn khinh thường xuất thủ phiền t á i nhỏ sẽ không để cho cái gì lâu la đều có thể quay dày đến hắn mà bây giờ ninh thần tìm hắn tình huống cũng xác thực chính là làm việc vật sự tình đường đường đệ sĩ li ô gia tộc gia trường biến thành một cái hoa quốc luyện khí sĩ thủ hạng làm chút chân chạy làm việc vật sự tình đệ sĩ li ô cũng không biết nên khóc hay nên cười được tháp thẻ là khách sạn ninh thần lông mày n h u lại rất khéo ta vừa vặn ngay tại khách sạn này nhìn về phía cách mình hai bước một mặt thành khẩn nụ cười quản lý đại sành ninh thần hỏi ngươi là phèo lì á o sao quản lý đại sành nghe vậy xứng sở không khỏi về nói phèo lì á o quản lý là khách sạn giám đốc ngài biết hắn vậy coi như không có việc gì ninh thần lắc đầu đối điện thoại bên trong nói ngươi gọi điện thoại cho hắn đi ta ngay tại khách sạn đại sành được rồi tốt ngài hơi cùng đệ sĩ li ổ sau khi nói xong liền vội vàng cúp điện thoại hướng về phía bên ngoài la lên nói nhờ nhi đem điện thoại b u ồ n lấy đi vào ta muốn đích thân cho phèo ly á o gọi điện thoại một bên khác quản lý đại sành nhìn thấy ninh thần không hiểu thấu hỏi thăm chính mình có phải hay không gọi phéo ly á o trong lòng không khỏi một trận hốt hoảng loại này hỏi pháp khó nói ninh thần trong điện thoại người nhận biết mình giám đốc bọn hắn lại là cái gì quan hệ khó nói có thể tại p h é ly á o quản lý trước mặt chen mặt chen mồn bất quá nghĩ nghĩ trong phòng khách nhân hắn rất nhanh lại an ổ i mình bất quá là một cái người nước hoa mà thôi chẳng lẽ còn có thể so gia tộc này người càng quan trọng sao khó nói phèo l ì áo quản lý còn có thể đem gia tộc này người đổi u ra khỏi phòng sao nhìn thấy ninh thần cúc điện thoại quản lý đại s ả n h một mặt mỉm cười đối ninh thần nói vị tiên sinh này nếu như có thể mà nói còn xin ngươi rời bước hiện tại lưu lượng khách rất nhiều còn có rất nhiều khách nhân muốn làm lý và o ở mà lại hiện tại ngài đi cái khác khách sạn có lẽ còn có thể gặp được phòng t r ố n g thế nào ngươi còn đội người ta còn có một gian phòng đâu tại cái này bên trong đổi bồi bằng hữu cũng không được sao lưu khải giận Không nói. n k h ô rất bất đắc dĩ mặc dù hắn cũng rất phẫn nộ nhưng là nếu như không ngừng đằng cái này bên trong bọn hắn hiện tại ra ngoài cũng không thể thuê lều vải a lưu manh đừng nóng giận ra hỏa này còn đại biểu không được được tháp thẻ là khách sạn bằng hưu của ta nói nhận biết khách sạn này giám đốc chúng ta chờ một chút ninh thần khuyên cắn nói ninh thần vừa dứt lời đối diện quản lý đại s ả n h bộ đàm liền vang lên quản lý đại s ả n h s ư ơ n g sở nhìn thấy ninh thần bình tĩnh tiểu dung nhất thời có chút hốt hoảng nhưng vẫn là vô ý thức đẻ xuống bộ đàm n ú t b ấm ezit ngươi ở đại s ả n h sao bộ đàm bên trong truyền đến một tiếng lo lắng tiếng hô đúng vậy phèo l y háo quản lý ta tại đại s ả n h bên trong hiện tại có một vị đến từ hoa quốc ninh thần tiên sinh hắn là đệ sĩ li ổ tiên sinh khách nhân trọng yếu hiện tại ngươi lập tức tìm tới hắn đồng thời mang theo hắn tiến về đệ sĩ li ổ tiên sinh lâu dài tại khách sạn lập thành phòng phèo huy háo nói, tiếp nói, nhớ được. thái độ cung kính một điểm đối với hắn liền muốn giống đối đại đệ sĩ li ổ tiên sinh đồng dạng theo phéo ly áo lời nói quản lý đại s ả n h ezit sắc mặt càng ngày càng khó coi rõ lên hắn lại không nốc hiện tại làm sao không biết đối diện người nước hoa chính là phéo ly áo trong miệng khách nhân trọng yếu đợi đến phéo ly áo kết thúc trò chuyện không chỉ có ezit như trong ngộng liền ngay cả lưu khải cùng lưu manh đều giống như không biết l i n h thần đồng dạng nhìn xem hắn có thể à, thâm tàng bất lộ à, may mà ta còn để ngươi có phiền phức cho chúng ta gọi điện thoại xem ra hẳn là chúng ta có phiền phức điện thoại cho ngươi mới là đi lưu manh ánh mắt ngoạn bị nói ha n ta cũng không nghĩ tới hắn tại cái này bên trong thế mà còn giữ một cái phòng vận khí không tệ lưu khải lắc đầu vận khí không tệ lợi này thế nhưng là đủ khiêm tốn có thể tại cái này bên trong lâu dài giữ lại một cái phòng đó cũng không phải là chỉ có tiền liền có thể làm được ninh thần nhận biết người bạn này thân phận cũng tuyệt không đơn giản lúc này quản lý đại s ả n h sắc mặt đ ỏ lên trong lòng càng là thất kinh đệ sĩ li ô là ai lưu khải cùng lưu manh không biết hắn lại biết đến nhất thanh n h ị sở bên ngoài ý nước thương m ậ u tập đoàn tổng giám đốc âm thầm bên trong mạ phỉ hạ gia tộc gia trưởng không có một chút phạm tội ghi chép nhưng là trên tay nhân mạng tuyệt đối không dưới một trăm mặc dù địa vị không bằng những cái kia đỉnh cấp ông t r ù m nhưng là tính nguy hiểm lại sẽ chỉ cao hơn egid sắc khóc mình làm sao liền t r e o chọc đến đệ si l ì ổ khách nhân nữa nha ngươi không phải lưu khải bằng hưu sao ngươi nói ngươi nếu là nhận biết đệ si l ì ổ vừa đến đã tuân ra tên của hắn tốt bao nhiêu à. hiện tại tốt n g ư ờ i đều đắc tội hiện tại làm sao vẫn hồi egid cũng không muốn không hiểu thấu bị ném tiến vào địa trung hải cho cá mập ăn cái kia thả ninh tiên sinh egid sắp mặt b à o bừng một bên đưa tay hư dẫn một bên định nọt cười nói mời tới bên này đ ệ sĩ lị ổ tiên sinh gian phòng là cảnh biệt phòng khách sạn xa hoa nhất phòng một trong từ trên ban công liền vẫn có thể thưởng thức được địa trung hải hoàn mỹ cảnh quan sự tình đảo ngược quá nhanh đến mức chung quanh ăn dưa quần chúng đều không có kịp phản ứng ta không biết đối phương đến tột cùng cho hay gọi điện thoại vậy mà để exit biểu hiện ra loại vẻ mặt này dẫn đường đi ninh thần gật gật đầu nhà n n h ạ t nói v â n v â n v â ngài mời mời tới bên này exit thấy ninh thần không có so đo ý tứ không khỏi thở phào một cái thiểu nhân lưu manh thấp giọng nói ninh thần lắc đầu không nói gì nữa miệng lưỡi chi tranh sẽ chỉ bằng bạch để người chê cười cho nên hắn bất quá chỉ là âm thầm dẫn xuất trong hành trang bạch ngọc như ý một tia âm khí ẩn nút tiến vào hắn tạp phủ bệnh nặng một trận hơi thi trừng trị ninh thần thấp giọng nhàn nhạt nói thanh âm chỉ có chu n g ọ u giao mới có thể n g ầ m trộm nghe đến hé miệng cười một tiếng kéo lại ninh thần cánh tay chu n g ọ u giao liền kêu gọi lưu manh cùng lưu khải đi vào chung nhìn thấy ninh thần đều không so đo lưu khải cùng lưu manh cũng liền không còn nói cái gì trái phải sự tình trị cần giải quyết liền tốt cảm tạ thư hữu hai chương ba trăm hai mươi tám hoàn ra ngõ hẹp chương ba trăm hai mươi tám hoàn ra ngõ hẹp e g i t dẫn ninh thần mấy người tiến về thang máy ra hiệu phục vụ viên tiếp nhận mấy người hành lý một bên c ư ờ i lấy lòng một bên nói đúng lúc lưu tiên sinh gian phòng cũng tại tầng sáu ngài hai vị cách xa nhau không xa cũng rất thuận tiện nhìn thấy mấy người đều không có phản ứng egid tâm hoảng ý loạn một thoại hoa thoại kế tiếp theo nói đều là phục vụ viên sai nhưng là dù sao hôm qua giới đơn đặt hàng chính là anh nước chặt t ầ n gia tộc người thừa kế chúng ta cũng là không có cách nào nếu không khẳng định sẽ cho ngài đem gian phòng đưa ra đến anh nước chặt tờn gia tộc ninh thần ánh mắt l ó e lên nhẹ giọng hỏi nói đúng thế ezit vội vàng về nói lưu khải kỳ quái nhìn về phía ninh thần ngươi biết chặt tờn gia tộc nghe nói qua lợi hại lưu khải giơ ngón tay cái lên thân phận không đến địa vị nhất định làm sao có thể nghe nói qua loại này uy tín lâu năm gia tộc hắn hiện tại là càng ngày càng xem không h i ể u ninh thần trước hai ngày lần thứ nhất gặp mặt lúc từ mấy người nói chuyện phiếm nội dung nhìn cũng chính là một cái bình thường hoa quốc sinh viên nhưng là hôm nay lại là nhận biết ý nước đại nhân vật lại là nghe qua ánh nước uy tín lâu năm gia tộc biểu hiện cũng là trầm ồn vô cùng nếu không phải tuổi tác bảy ở cái này bên trong hắn còn tưởng rằng gặp một cái trải qua trung tâm mua sắm thương nghiệp ông chủ mấy m người đi tới thang máy trước mặt đúng lúc này thang máy cũng đúng lúc đến tầng một đại môn mở ra lộ ra bên trong một nhóm ba người là ngươi một cái giữ lại ngắn tóc hối của trung niên nhân đột nhiên kinh hô nói ta đi thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a ninh thần lắc đầu thắm nói thang máy bên trong đúng là mình trước đó dậy vò qua l u i s c h a t t e cái tia g a sĩ đức chú cảng thành giám đốc tại trước mặt hắn đứng, thì là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi người thanh niên cùng một cái ăn mặc trang điểm lộng lấy cô gái tóc vàng nhìn thấy sau lưng luis lên tiếng kinh hô người thanh niên quay đầu lại hỏi nói hắn là ai gia sĩ đức đã từng một người khác nhân luis ánh mắt bên trong bôi qua một sợi sợ hãi cùng p h ấ n hận thấp giọng cường điệu nói h ắ c kim cấp người thanh niên con ngươi co r ụ t lại luis nói đã từng khác nhân vậy liền đại biểu cho bây giờ đã trở thành nghệ nhân mà h ắ c kim cấp đây là chặt tờn bên trong gia tộc phân cấp phương thức thì đại biểu cho đối phương là siêu năng nhân sĩ những ngày này chặt tờn gia tộc đột nhiên phát hiện nhà mình bên trong mấy cái trọng yếu nhân vật bên trên ba nhà tổ chức sát thủ nhiệm vụ bảng danh sách một vị phụ trách ngoại vụ nhân vật trọng yếu bị tập kích bỏ mình mấy người khác cũng là hiềm chết cái này tiếp cái khác cuối cùng bọn hắn xuyên thấu qua mấy tầng quan hệ tốn hao vô số đại giới kết quả hay là bởi vì những sát thủ kia tổ chức liên lạc không được tuyên bố nhiệm vụ người lúc này mới không tình nguyện hủy bỏ nhiệm vụ để chặt tờn gia tộc các đại nhân vật trốn qua một kiếp chặt tờn gia tộc làm anh nước mấy trăm năm uy tín lâu năm quý tộc đương nhiên sẽ không lại n phải cái lô vốn không hoàn thủ tính cách cho nên tại ám sát sự tình giải quyết về sau bọn hắn liền bắt đầu nghiêm mật loại bỏ việc này nguyên nhân cuối cùng mới từ lâu dài hợp tác tổ chức sát thủ chỗ biết được tin tức bọn hắn bởi vì chấp hành mình ban bố nhiệm vụ dẫn đến ấn quốc mạnh m ạ i tin tức xử lý trung tâm nhận công kích mà lại tổn thất mấy trăm triệu mét kim về phần cụ thể hơn tin tức đó chính là tổ chức sát thủ t u y ệ t mật cho dù là chặt tờn gia tộc cũng không có khả năng thu hoạch được càng nhiều tin tức chặt tờn gia tộc mặc dù cung cấp bậc địch nhân cũng không ít nhưng là tất cả mọi người rất có ăn ý sẽ không áp dụng loại này phá hư quy tắc thủ đoạn cho nên bọn hắn rất nhanh liền đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ thống chi mục tiêu còn là một vị có thể phi hành siêu năng nhân s c h người, người thanh niên h h t philippines n t là trạch tờn n gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất những chuyện này đương nhiên cũng rõ ràng lúc này nghe tới luis lời nói còn có ninh thần kia lại rõ ràng bất quá người nước hoa thù nháy mắt liền đoán được ninh thần thân phận hơi nhau mắt lại p h i l i p thần sắc như thường hướng về phía ninh thần nhàn nhạt gật đầu sau đó liền ôm bạn gái từ ninh thần mấy người bên cạnh thân đi tới mặc dù ta không biết ninh thần là thế nào trốn qua tổ chức sát thủ truy sát c ò n trái lại hố bọn hắn một đ ê m trải qua nhưng là đã hắn bước vào châu âu lần này cũng đừng nghĩ trở về p h i l i p thần sắc như thường trong lòng thầm suy nghĩ nói vừa đi liền một bên lấy ra điện thoại chuẩn bị liên hệ nhà bên trong phụ trách việc này khắc bên trong tư đ ợ i đến p h i l i p rời đi luis càng là cũng không dám nhìn ninh thần cũng là nghiêng người vội vàng đi qua nhìn thấy ninh thần không có ngăn cản không khỏi thở phào một cái vội vàng đi theo rời đi bọn hắn chính là chặt tờn gia tộc người phía trước vị kia philip là chặt tờn gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất đằng sau vị kia luis o cũng là gia sĩ đức vòng thật t h ả giám đốc ách gian phòng của ngươi chính là hắn ezid muốn nói lại thôi cái kia luis o rõ ràng có chút sợ ninh thần lưu khải cùng lưu manh mặc dù trong lòng tràn ngập nghi vấn nhưng lúc này lại không phải hỏi lời nói thời điểm đương nhiên ninh thần cũng không có lập tức giải thích gì tứ thậm chí đều không có tiếp ezid lời nói chỉ là đợi đến hắn đem mấy người dẫn tới riêng phần mình gian phòng liền đem hắn đuổi đi ezid vừa mới rời đi lưu manh liền không kịp chờ đợi hỏi vừa mới là chuyện gì xảy ra ngươi biết cái kia luis sao giống như hắn rất sợ ngươi d á n g vẻ ninh thần gật gật đầu suy nghĩ một chút vẫn là giải thích nói hắn từng tại c ả n g thành ra sĩ đức hố ta một khoản tiền bất quá cuối cùng bị ta muốn trở về cho nên cái này cửu h á n cũng coi là kết xuống ninh thần không có giải thích là thế nào muốn trở về nhưng là lưu khải khoe mắt giật một cái trong lòng âm thầm có suy đoán cho dù hố hắn chính là luis nhưng là có thể từ chặt tờn gia tộc người tay bên trong đem tiền muốn trở về ninh thần b ả n sự thế nhưng không nhỏ liên tưởng đến é di tiếp t vào điện thoại sau một bộ sợ mất mật dáng vẻ lưu khải trong lòng không khỏi k h é động cái này l i n h thần sẽ không là hỗn h ả i ngoại bang phải à dạng này à vậy bọn hắn sẽ không ở cái này bên trong đối phó người đi nơi này chính là châu âu lưu manh lo lắng nói không thể nào c h ặ t tờn gia tộc đại bản doanh tại á n h nước chúng ta lại không đi chỗ đó bên trong bọn hắn lấy cái gì đối phó ta l i n h thần cười giải s ầ u nói thật vất vả mới đưa lưu khải cùng lưu manh quên đi mấy người hẹn xong chờ một lát đi xem một chút ma nước cá độ nghiệp chu mộng giao nhẹ giọng hỏi nói bọn hắn có thể hay không kế tiếp theo phái sát thủ đến ninh thần lắc đầu chương ba trăm hai mươi chín chơi hai tay chương ba trăm hai mươi chín chơi hai tay không bao lâu mấy người thu thập một phen ngay tại khách sạn đại sành tụ hợp lưu khải cười nói không nói tài chính mà nước thượng nghiệp cùng khách du lịch đều rất nổi danh chúng ta có thể đi tiểu chơi một tay thử chút vật may lưu manh trận mắt cũng không biết nam nhân làm sao liền thích loại vật này ninh thần cười nói năm đó càng thành tự phiến quét ngang đông nam á nước mỹ las vegas càng là tại một cái hoang mạc bên trên thành lập thành thị có thể nghĩ nam nhân đối với thự bắc nhiệt tình mấy người nói đùa ở giữa liền đi tới khách sạn bên cạnh thự trận một tiến vào thự trận ninh thần linh t ứ c quét qua liền thấy vừa rồi đối mặt p h i l i p cùng hắn bạn gái luis ngược lại là không thấy tung tích c ũ ninh, ninh thần cũng không ngoại lệ mặc dù lúc này lấy năng lực của hắn thật tự thần đến cũng không phải đối thủ của hắn nhưng là năng lực về năng lực hứng thú về hứng thú hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có tiến vào tự trận đâu mấy người ngay tại đại sảnh bên trong bốn phía du đãng xuất sắc bản quay dụ l ạ nga bãi bồ kẹ đều chơi một chút ninh thần cũng vô dụng linh thức chính là thuần dựa vào bản thân vật khí kết quả vậy mà v ậ n khí không tệ mấy trăm âu không bao lâu liền biến thành gần một phẩy không không không âu tăng gấp đôi nữa chúng ta lần này du lịch chi phí liền trở lại ninh thần cười trêu chọc nói tiểu h o a tử như n g ư â i loại này tư tưởng rất nguy hiểm trên cơ bản có như n g ư â i loại này ý nghĩ người cuối cùng đều sẽ đem trong tay mình tiền thua sạch xanh xanh lúc này bên cạnh một thanh â m chen vào nói, nói ninh thần quay đầu phát hiện là một vị tóc hoa dâm người châu á người nước hoa trong máu là bất quá người đã nhập nước phát tịch lao nhân cười ha ha các ngươi là từ trong nước đến du lịch đúng thế ninh thần lễ phép về nói lao nhân gật gật đầu trong nước cấm thự ra nhìn hiếm lạ chơi hai tay không có vấn đề nhưng là nhất định phải khống chế lại mình đừng ham đi vào tiểu thự di tình lớn thự thương thân chúng ta chi phí liền cái này mấy trăm âu thua sạch là xong ninh thần s ờ s ờ cái mũi không nghĩ tới mình tùy tiện trêu chọc lại bị vị lao nhân này coi là thật không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống một thân ảnh lại ngồi xuống ninh thần đối diện chính là chặt tờn gia tộc người thừa kế p h i l i p người tốt ninh tiên sinh p h i l i p có vẻ như thành thần nói vừa rồi luis nói với ta của ngài sự t ì n h đối với phát sinh ở cảng thành sự t ì n h ta thật đáng tiếc ninh thần lắc đầu không sao thiền ta đã cầm về p h i l i p hơi nhau mắt lại nhìn một chút ninh thần trong tay thẻ đánh bạc thuận miệng cười nói nghị không gian ninh tiên sinh vận khí cũng không tệ không bằng chúng ta tiểu chơi mấy ván thế nào ninh thần m i ế t miệng lên một vòng tiêu dung chơi cái gì liền cái này đi c h â u n h ỏ k h á c liều liều v ẫ n may p h i l i p cười nói bất quá đại s ả n h có đặt cược hạn mức cao nhất chúng ta có thể để t ự trận mở một gian tư nhân gian phòng liền hai người chúng ta ninh thần mặt lộ vẻ mỉm cười đối phương đây là chuẩn bị đem khoản tiền kia từ thự trên bàn thắng trở về hắn ở đâu ra tự tin dĩ nhiên không phải nơi này khách nhân rất nhiều thự trận sẽ lại mời mấy vị p h i l i p người cười xúc vô hại xem ra tu dưỡng vô cùng tốt bên cạnh lão nhân nghe vậy trên dưới giò x é t p h i l i p vài lần lại nhìn một chút ninh thần không nói thêm gì nữa như có điều suy nghĩ thự trận hiệu s u ấ t phi thường kinh người đặc biệt là có thể kiếm tiền thời điểm cho nên sau mười phút ninh thần cùng chu mộng giao liền đã lần nữa hối bái hai triệu âu sau đó liền ngồi vào một gian vip trong phòng trừ p h i l i p bên ngoài t ự trận lại mời ba vị khách nhân tham dự vào một cái lao niên người da trắng một cái người ả d ậ cuối cùng đi vào làm ộ t vị ăn mặc trang điểm lộng lấy gợi cảm nữ lang đợi đến mấy người vào chỗ chia bài liếc một vòng lễ phép nói châu nào h khác mỗi một ván đều sẽ sử dụng một bộ mới bài lớn tiểu mụ chú theo thứ tự là một trăm âu cùng hai trăm âu vô hạn đặc cược chúc mấy vị chơi vui vẻ cùng phim bên trong khác biệt chia bài chia bài nhưng thật ra là một cái phi thường chuyên nghiệp nghề nghiệp cho nên đứng tại mấy người trước mặt cũng không phải là gợi cảm thỏ nữ lang mà là một vị cách ăn mặc sạch sẽ trung niên nam nhân nhanh bắt đầu đi ta ban đêm còn có tiết mục đặc biệt lao niên người da trắng cười ha h à nói một cái tay đã thăm dò vào nữ nhân bên cạnh trên đùi gợi cảm nữ lang ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường nhưng là cũng không nói gì chia bài chia bài đầu tiên cho năm người một người phát hai tờ l i n h thần linh thức tìm tòi n g á y mắt liền đem năm người át chủ bài cùng chia bài tay bên trong phía trên nhất năm tấm bài rõ ràng trong lòng xào cực kỳ lần này đúng lúc là bài của mình lớn nhất nhìn ta tới một lần khởi đầu tốt đẹp l i n h thần cười nói với chu mộng dao vừa vặn mình ngồi ở người ả rập hạ thủ tại đối phương xuống lớn mù chú về sau thậm chí cũng không nhìn át chủ bài trực tiếp liền đẩy đi ra năm nghìn thẻ đánh b lao niên người da trắng ngồi tại ninh thần hạ thủ nhìn một chút trong tay át chủ bài thư l ệ n h một tiếng cùng một mươi không có đạo lý công bài cũng không nhìn liền vứt bỏ bài a ta cũng cùng philip đồng dạng không nhìn át chủ bài ra hiệu bên người bạn gái đẩy ra thẻ đánh bạc gợi cảm nữ lang cùng người hạ dập toàn bộ cùng chú chia bài bắt đầu kế tiếp theo chia bài một ván bài rất nhanh liền xong theo tới cùng chỉ có gợi cảm nữ lang bất quá sau cùng bài hình là nàng hai đôi bại bởi ninh thần ba tờ để ninh thần một ván liền thu hoạch gần hai trăm linh một giờ sau tại ninh thần thượng đế thị giáp giới hắn thắng nhiều thua ít trong tay thẻ đánh bạc đã dần dần trở nên thành mười triệu âu trừ hắn ra cũng chính là cái kia lão niên người da trắng còn thoảng qua tháng một điểm mà cái kia gợi cảm nữ lang thua nhiều nhất nghĩ không ra ninh tiên sinh còn là một vị cao thủ philip hít mắt cười nói hắn đã thua hơn hai triệu cơ hồ toàn bộ đều bị ninh thần thắng đi để tâm tình của hắn càng thêm không thuận vẫn khí không tệ ninh thần cười nói như vậy kế tiếp theo đi philip n ế t miệng lên một vòng tiêu dung hướng về phía chia bài bí ẩn nháy máy mắt trung niên chia bài mà không biểu tình lần nữa xuất ra một bộ mới bài phi thường chuyên nghiệp từ bài các bài sau đó tại bản đánh bài bên trên xinh đẹp trượt ra một đường vòng cung l i n h thần ánh mắt l ó e lên trong lòng mỉm cười p h i l i p ánh mắt hắn đương nhiên trông thấy tại mình linh thức phía dưới cái này một đem đối với mình cùng p h i l i p đ ế n nói chính là một ván thần tiên bài trong tay mình bài là a cơ a chuẩn p h i l i p bài trong tay là ếch bích gì ếch bích đến lúc đó bày ra trên bản công bài sẽ là khối lập phương 10, mười ếch bích mười ếch bích q u y a bích khối lập phương a mãi nhờ là bốn tầm a đối phương là cùng tuần thuận không tầm thường đây là chuẩn bị hố ta một đem lớn a ninh thần trong lòng thầm nghĩ cảm tạ làm ộ t đầu cá gấm mới đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ. t r ư ơ n g ba trăm ba mươi con cá c ă n câu t r ư ơ n g ba trăm ba mươi con cá c ă n câu trung niên chia bài sắc mặt như thường bắt đầu cho đang ngồi năm người chia bài l i n h thần mặt không biểu tình trong tay nhẹ nhàng điểm một cái chân nguyên ngay tại trong tay của h ắ n bắn ra đem chia bài trong tay tấm k i ế á c h bích ca chấn thành cho bụi thế là tay của hai người bài cùng dưới trận công bài liền biến thành như sau tình huống l i n h thần bài trong tay là a cơ a chuẩn p h i l i p bài trong tay là á c h bích g ì khối lập phương cặp tre kín bản đánh bài công bài là á c h bích mười ếch bích q a bích khối lập phương a hoa mai chín ninh thần bài hình không thay đổi mà p h i l i p bài hình lại từ cùng tốn thuận biến thành một lúc nói cách khác từ lớn nhất bài hình biến thành trung cấp bài hình so bốn tờ tiểu nhiều mời đặt cược chia bài đưa tay dùng tay làm dấu mời lao niên người da trắng lại đưa tay tại bạn gái trước n g ự c sờ một đêm sau đó đưa tay xốc lên át chủ bài nhìn thoáng qua cười quái dị đẩy ra một đem thẻ đánh bạc m ờ i không không không không. p h i l i p lại không ven át chủ bài nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói cùng gợi cảm nữ lang ưu nhã phun ra trong miệng vòng khói ẩn tàng thu hút bên trong trắng ghét nhẹ nhàng nhìn thoáng qua át chủ bài cùng người hạ dập mặt không biểu tình phi thường bình tĩnh đẩy ra một mươi thẻ đánh bạc ta cũng cùng cùng n chú. i ba tờ h bài vừa phát ra đến trung niên chia bài con ngươi đột nhiên có lại thái dương mồ hôi lạnh nháy mắt liền hạ đến hắn tẩy bài tờ nào bài ở đâu cái vị trí không có người so hắn rõ ràng hơn nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác phát sinh một chuyện khó mà tin nổi tại không có bất luận kẻ nào tiếp xúc mình thời điểm trong tay mình bài lại bị đổi rồi khối lập phương mười đâu làm sao không gặp rồi trung niên chia bài hai mắt như ứng tại bàn đánh bài trên gấp gáp lục x o á t nhìn xem đến tột cùng là trong lúc vô tình cho ai phát thêm một trường hay là mình trong lúc vô tình cắm đến bài chồng bên trong không có phát ra tới chỉ cần xuất hiện vấn đề hắn liền có lây cơ kết thúc ván này nào khác dù là bởi vì chia bài sai lầm bị thự trận tiền phạt cũng so bởi vậy để không biết rõ tình hình philippines tốt nhưng là hắn ánh mắt liếp nhìn một vòng lại không phát hiện chút gì hết hạn cho đến bây giờ hắn vốn nên phát ra ngoài mười ba tấm bài nhưng l ạ i a bích rõ ràng chính là tấm thứ mười bốn thiếu thốn k i a m ộ t chương là cái gì đang ngồi mấy người tay bên trong đến tột cùng là bài gì hết thảy tất cả đều đã không ở chính giữa năm chia bài trưởng khống ở trong hắn chưa từng có như thế hoàng qua nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn biểu hiện chấn định tự nhiên nhìn thấy trùng hợp như vậy ba t ờ công bài lão niên người da trắng hơi m e o mắt lại giữ mắt nhìn chia bài một chút lại không chút nào mịt m ở khắp nơi cái mấy người trên thân dạo qua một vòng cặc cặc cười quái dị một tiếng mắng một tiếng nói t ụ sau đó đem át c h ù bài vung tay ném cho chia bài không cùng phi lị giơ tay lên bài nhìn thoáng qua cuối cùng lại tại mấy người trên thân băn khoăn một vòng đẩy ra ở trong tay một đ e m thẻ đánh bạc hai mươi nghìn không cùng gợi cảm nữ lang đem thủ bài khe chụp đẩy sang một bên bốn mươi nghìn không người hạ dập lại đẩy ra càng nhiều thẻ đánh bạc l i n h thần linh thức tìm tòi đối phương thủ bài lại là một chương đỏ đảo quy cùng một chương khối lập phương mười có ý tứ l i n h thần trong lòng cười thầm nghĩ không ra mình đổi một chương bài cái này người hạ dập lại là gặp vả lây cho hắn một loại có thể thắng giả tượng l i n h thần nhìn mình tay bài một chút trên mặt thoảng qua hiện ra một loại da vẻ xoắn suýt do dự cuối cùng mới đẩy ra bốn mươi phẩy không không không thẻ đánh bạc ta cùng bởi vì người ả d ậ p thêm chú cho nên lại đến phiên p h i l i p chỉ gặp hắn nghi ngờ nhìn người ả d ậ p một chút ta không biết hắn đến tột u cùng là bị thần kinh ả phải biết hắn liên hợp chia bài hố người nếu như bại lộ đó chính là đại đại bại hoại danh dự cho nên một khi bọn hắn thật gian lận đều sẽ phát cho những người khác một tay nát bài để bọn hắn nhanh chóng rời sân cứ như vậy cho dù bọn hắn bại lộ chí ít cũng sẽ không khiến cho c h ú nộ cho nên cái này người ả d ậ p biểu hiện để phi l i p cũng rất nghi hoặc nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hắn muốn hù dọa người một cái khả năng dạng này coi như trách không được ta phi l i p trong lòng lắc đầu bổ thẻ đánh bạc một mặt tấm áp nói ta cùng lại thêm một trăm phẩy không không không người ả d ậ p xứng sở do dự một chút hay là đẩy ra một trăm phẩy không không không thẻ đánh bạc cùng ta cùng cái này đem là phi l i p chuyên môn chuẩn bị hố mình mình không có lý do không cùng trung nhiên chia bài mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi kế tiếp theo chia bài khối lập phương A bài không tệ lắm một trăm phẩy không không phi l i p nhẹ dọn cười nói mà người ả rập lại n h ữ mày nhiều một cái a dựa theo hàng hiệu nhất tình huống trong tay mình khối lập phương mười liền vô dụng nếu như giữa sân còn lại hai người tay người nào bên trong c ó cái a liền có thể toàn thắng chính mình mà lại tay mình bên trong cũng không có ách bích trừ phi cuối cùng trương phát ra chính là mười hoặc là q u y nếu không mình phần thắng không lớn người hạ dập không định thự nhỏ như vậy s á c suất cho nên hắn cũng vứt bỏ bài ninh tiên sinh đến ngài chia bài nhẹ nói, nói. ninh ó thần t r ư ờ n g mắt nhìn lộ ra một vòng nụ cười khó hiểu ta cùng lại thêm hai trăm phẩy không không không phi líp cũng cười xem ra ninh tiên sinh mặt bài không thiểu a bất quá ngươi không lo lắng ta là cùng tốn thuận sao nếu là dễ dàng như vậy liền gặp được cùng tố thuận ta cảm thấy ta nên đi mua vé số cào ninh thần khinh thường nói ngươi nếu là cùng tố thuận ta liền tự nhận không may rồi dạng này à, vậy ta cùng mặt khác lại thêm một triệu philip cười nói ta cùng ninh thần đồng thời đẩy ra kế hoạch của mình trung n i ê n chia bài hiện tại cũng không mỏ ra hai người át chủ bài chỉ có thể nuốt nước miếng một cái một bên chia bài một bên âm thầm cầu nguyện trước khi cầu nguyện làm mình lầm mặc dù làm mất một chương bài nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến hai người át chủ bài hoa mai chín bài không sai có thể góp một lúc à philip thuận miệng cười nói ngươi cứ nói đi ninh tiên sinh ninh thần nhún núi bay không nói chuyện philip tiên sinh ngài x s n g bài trung niên chia bài đưa tay hư dẫn nhẹ nói nói một bên nói một bên chăm chú nhìn philip chỉ hy vọng đối phương nhìn mình một chút dạng này liền có thể nhìn thấy trong mắt mình lo nghĩ từ bỏ ván này bài bất quá philip lực chú ý hiển nhiên đều tại đối diện ninh thần trên thân nhìn một chút ninh thần mặt bàn thẻ đánh bạc hai triệu ninh thần nhuẩn miệng cười ngươi đây là cùng tốn thuận dưới phát sao ta cùng ngươi hai triệu lại thêm hai một triệu philip cười ninh thần đã đem mình gần như một nửa thẻ đánh bạc đều nện tiến vào bàn đánh bài h đệ sĩ lio ngươi tại trong vòng năm phút đồng hồ nhiều nhất có thể gom góp bao nhiêu tiền ta mượn dùng một giờ nếu như chỉ là thời gian ngắn tham ô lời nói hai mươi triệu âu đánh tới ta trong chương mục vâng trần nghĩa tung ngươi tại trong vòng năm phút đồng hồ nhiều nhất có thể gom góp bao nhiêu tiền ta mượn dùng một giờ một giờ ta nghĩ hai ba mươi triệu mkim é t không có vấn đề gì đánh tới ta trong chương mục được rồi ngài hơi cùng hai cái điện thoại đánh xong ninh thần hướng về phía p h i l i p cười nói ta tiến đến năm mươi triệu âu liền nhìn cái này tiền ngươi có thể hay không kiếm đến một giờ ta nhìn ngươi một năm có thể hay không còn được cái này năm mươi triệu Philip nhét mắt i ệ n lên g v thấy philip cùng ninh thần đỗi bên trên người đã dập thở phào một cái may mắn mình chạy sớm nếu không hiện tại đâm lao phải theo lao chính là mình mà lao niên người da trắng cùng gợi cảm nữ lang càng làm mừng rỡ xem náo nhiệt hơn nữa nhìn hướng ninh thần ánh mắt cũng mang theo một tia đồng tình bọn hắn đều là lao giang hồ sớm đã phát hiện hai người không đúng mà lại cũng ẩn ẩn phát giác được chia bài cùng philip ở giữa giao lưu rất rõ ràng đối phương làm một cái ván mà lại ninh thần hiển nhiên đã nhảy đi xuống à l ì chơi như vậy sao là nói như vậy à sau mười phút ninh thần đổi được năm mươi triệu thẻ đánh bạc hai tay rối ra liền muốn đưa chúng nó đều chồng đến bàn đánh bài lên thật xin lỗi ninh tiên sinh hiện tại nên philip tiên sinh quyết định phải trăng cùng chú trung n h ê n chia bài vội và ngăn cản sau đó nhìn về phía philip đúng a nê n ta philip cười lạnh một tiếng cũng không nhìn chia bài chỉ là trong lòng ám đạo cái này ninh thần thật sự là bị kết quả cuối cùng vẫy thấp thỏm khí nóng này vậy mà cướp toàn dưới sợ mình chỉ là cùng chú muốn cùng hắn so bài đồng dạng không sai tại phi líp ý nghĩ bên trong hắn là một lốc như vậy ninh thần khẳng định liền thấp hơn hoặc là ba tờ a hoặc là chính là nhỏ hơn một lốc á li không sai nói như thế phi l i p mỉm cười đem năm nghìn sáu t nghìn không không không vạn thẻ đánh bạc nhẹ nhàng đẩy lên trên mặt bàn trung niên chia bài khoe miệng giật một cái rốt c ụ c yên lặng lui sang một bên việc này cũng không tiếp tục tại hắn trưởng không ở trong nhìn xem hai người trồng chất tại cái bàn trung ương giá trị đã hơn một trăm triệu thẻ đánh bạc trung niên chia bài chật vật nói hai phe a l i p h i l i p t i ê n s i n h thẻ đánh bạc nhiều ba trăm hai mươi phẩy không không không k âu trung niên chia bài nói xong liền đem ba cái thấu sắc thẻ đánh bạc cùng hai viên t ử sắc thẻ đánh bạc đưa về p h i l i p trước mặt mời mở bài p h i l i p dùng tay ngăn chặn át chủ bài nhìn về phía ninh thần cười nói để ta đoán một chút ngươi là bài gì sau đó nhẹ nhàng xốc lên tờ thứ nhất át chủ bài Ếch b í c h gì, công bài bên trong một cặp a cho nên trên tay ngươi có thể hay không cũng có một chương góp thành chính là ba tờ a hay là có cái khác tạm sắc bài có thể góp thành một đầu một lốc nhìn thấy ninh thần trầm mặc không nói philipp nếp miệng lên một vòng cười lạnh lại một tay lật ra lá bài thứ hai khối lập phương ca đông một tiếng lại là trung niên chia bài một cái không có đỡ lấy một đầu cắm đến trên mặt đất mọi người ghé mắt p h i l i p cũng ngay lập tức nhìn về phía chia bài trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc bởi vì tương đối trước kia đến nói lần này chia bài cho hắn phát bài cũng xác thực ít đi một chút nếu không phải hai người đã thành công hợp tác qua mấy lần hắn đều muốn nhịn không được lên tiếng hỏi thăm trung niên chia bài vịn bàn đánh bài miệng c ư n g đứng thẳng chỉ là ánh mắt p h i ế hốt sắc mặt tái n h u ậ thực tế không tính là đánh mắt phi rốt cuộc phát hiện đối phương có chút không đúng thế nhưng là đã muộn một lốc ninh thần cười thất thanh có ý riêng nói loại này bài liền dám theo tới cuối cùng đến cùng là ai đưa cho người tự tin hắn không có một chương một chương vén lên chế tạo lo lắng mà là một đem lộ ra tay mình bên trong hai tờ bài a cơ a chuẩn bốn tờ a so p h i l i p một lốc lớn không biết bao nhiêu cái gì p h i l i p mở t r ư ờ n g hai mắt nhìn chằm chằm linh t h ầ n át chủ bài một lát sau mới lại nhìn về phía lá bài tẩy của mình cuối cùng nhịn không được quay đầu nhìn về phía đứng tại trong đám người ở giữa chơi bài lớn hơn ngươi ta thắng ninh thần nhàn nhạt cười nói hướng về sau k h ẽ nghiêng quay đầu đối chu mộng i a o cười nói được rồi lần này ra chơi không chỉ có không dùng tiền còn kiếm tiền philip nhìn c h ầ m c h ầ m trung niên chia bài nhưng là lúc này lại biến thành trung niên chia bài không dám nhìn hắn bởi vì vừa rồi hối đoái thẻ đánh bạc quan hệ thự trận quản lý cũng tại gian phòng bên trong hắn cũng không muốn bởi vì làm trái quy định bị ném tiến vào địa trung hải cho cá mập ăn chỉ cần không phải tại hiện trường bị nói rõ vật trần liền có đường lùi mấy người khắc k h e miệng mịt cười ánh mắt lấp lóe tình huống hiện tại không nên quá rõ ràng hiển nhiên chính là philip liên hợp chia bài muốn hố ninh thần một đem nhưng lại ta không biết vì cái gì lật xe gợi cảm nữ lang nhớ tới tay mình bài bên trong ách mít ca ánh mắt nhất động ngắm ninh thần một chút trong lòng suy đoán đối phương đến cùng là thế nào đổi bài hiện trường vậy mà không ai có chút phát giác không sai nàng chắc chắn ninh thần đổi bài nơi này mỗi một cái chia bài đều là cao thủ trong cao thủ thật muốn gian lận không có khả năng xuất hiện mình lật xe tình trạng chỉ có thể là gặp cao thủ lợi hại hơn thự trận quản lý liếc một vòng ở đây tình hình đập vào mi mắt trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng nhưng vẫn là không thể không ra sân ninh tiên sinh bốn tờ a so philippiên sinh một lớp ninh tiên sinh thắng nói ra hiệu đứng bên cạnh lập người phục vụ hỗ trợ thanh lý trên bàn thẻ đánh bạc mấy vị cũng chơi hơn một giờ rất nhanh liền là bữa tối thời gian tầng ba vì chư vị chuẩn bị phong phú thì đứng mấy vị không ngại nghỉ ngơi một chút p h i l i ì bị bàn đánh bài chậm rãi ngồi xuống hắn đương nhiên không có khả năng tự nhận gian lận càng không khả năng chất vấn ninh thần gian lận nếu không một khi mình bại lộ cho dù là vì mình danh dự suy nghĩ thự trận về sau cũng sẽ không cho phép mình lại xuất hiện tại cái này bên trong nếu là mình thắng chỉ là một cái người nước hoa cho dù hắn lại chất vấn mình cũng có mười phẩy không không không loại biện pháp để t ự trận đứng tại phía bên mình nhưng là mình、thua. vậy cũng chỉ có thể đánh rứt răng cùng máu nuốt không có khả năng để t h ử trận hỗ trợ lời b ả n tốt tốt tốt p h i l i p cắn răng cười nói hắn chỉ là chặt tờn gia tộc người thừa kế không phải gia chủ năm mươi triệu âu với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ nói không chừng trở về liền muốn bị gia tộc trường lao nhóm chất vấn ninh tiên sinh nghĩ không ra ngươi còn có loại bản lanh này lợi hại ninh thần khép cười một tiếng lắc đầu nói không có ý tứ ta ta không biết ngươi đang nói cái gì ừ như vậy chúc ngươi tại châu âu chơi vui vẻ p h i l i p lạnh lùng quằn xuống một câu trực tiếp rời khỏi phòng tạ ơn ninh thần trêu c h ó n nói chương ũ n g k ba trăm ba mươi hai hoa quốc thần long hiện thân địa cầu chương ba trăm ba mươi hai hoa quốc thần long hiện thân địa cầu các ngươi vừa rồi đi phòng chơi rồi lưu khải nhìn thấy ninh thần từ lầu hai xuống tới không khỏi hiếu kỳ hỏi vừa rồi ta cùng lưu manh đều không có tìm được các ngươi đúng vậy vật lý không tệ tiểu kiếm một bút ninh thần mỉm cười lưu khải lắc đầu có thể tại bao x ư ơ ngày tiểu kiếm một bút, ít nhất kiếm cũng l trở lên. Ninh Thần Ninh khiêm xem như thấy rõ, Lưu Manh người bạn học cũ này chỉ thứ â m bất nhất thịt t khả chắc, yêu nhất chính là giả heo ăn thịt hổ. h giả yêu Ngày ăn là nhì mấy người nhờ một xe đua ma nước thưởng lớn thi đấu thể nghiệm lấy xe đua công thức một từ trước người bay lượn mà qua mang theo cùng p h ò n g ninh thần cũng coi là qua một đem nghiện phải biết hoa quốc ma đô thưởng lớn thi đấu hắn đều không có đi nhìn qua mấy người kết bạn trở về ba lê lưu manh ngày mai còn phải đi học mà ninh thần cùng chu mậu giao cũng chuẩn bị trở về nước cùng hai người phân biệt về sau chu mậu giao hỏi ta còn tưởng rằng chúng ta sau đó phải đi á n h nước chúng ta là muốn đi á n h nước bất quá không phải đi máy bay ninh thần cười nói ba lê cùng vòng thật t h ả chỉ có 0 đến một phẩy không không không g dặm vẫn chưa tới hạ thành phố đến m a đô một nửa ninh thần mang theo chu mộng giao rất nhanh liền có thể bay đi qua còn theo kịp tại vòng thật t h ả ăn cơm chiều ninh thần ngắm cửa chính quán rượu bên ngoài quán cà phê một chút một cái lữ khách trang phục sát thủ góp phải gần như vậy chuyên nghiệp tính so với lần trước tại phỉ nước gặp phải mấy người kém nhiều chu mộng giao hai mắt tỏa sáng biết ninh thần chuẩn bị mang theo nàng bay qua anh nước eo biển mấy lần ngự không phi hành để nàng cũng cực kỳ háo chờ mong tự mình tu luyện đến ngự không mà đi cảnh giới ở trên bầu trời giống chim chóc đồng dạng tự do tự tại phi hành dáng vẻ từ xưa đến nay có thể cưới gió mà đi cũng không có mấy cái trong truyền thuyết ngược lại là có một cái nhóm đ o á n chừng hắn cũng tu luyện tới ngưng nguyên kỳ cảnh giới ninh thần cười nói chẳng qua nếu như hắn có thể khôi phục địa cầu linh khí c h ỉ ít cam đoan bạn gái của mình tu luyện tới ngưng nguyên kỳ còn là không lớn vấn đề ta có phải hay không bành trướng lại nói ta hiện tại cũng mới ngưng nguyên sơ kỳ đi ninh thần lắc đầu thất ra trong đầu không rời đầu nhà ránh là một có thể xuyên qua lượng giới siêu cấp nhân vật chính bành trướng một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục nhà ninh thần vỗ tay phát ra tiếng mê đi ngoài cửa theo dõi ra hỏa cũng không để ý tới hắn phụ cận người một trận phân l o ạ n hai người tới ba lê vùng ngoại thành một chỗ địa phương không người ninh thần ôm chu mộng dao nhỏ vây tay một cái liền có một đoàn n ồ n g đầm vân khí đem hai người nhanh chóng bao phủ phương viên gần hai trăm em mở vân khí từ nhạt đến n ồ n g đem khu vực hạch tâm hai người tầng tầng che chắn tiếp lấy cái này đoàn mây sương mù liền từ mặt đất chậm rãi dâng lên cuối cùng tại cách xa mặt đất mấy ngàn mét không trung hơi dừng lại một lát. sau đó liền hướng đông phương bắc hướng hối h ạ phi đội a mụ mụ ngươi nhìn đoàn kia mây di động thật nhanh nha có tại đồng ruộng ở giữa hải tử ngẫu nhiên n g ẩ n g đầu nhìn một chút trên trời ở đâu bay đến mặt khác một đoàn sau mây mặt không nhìn thấy anh nước vòng thật thà đông nam chặt tờn gia tộc trang viên ninh thần cùng chu mộng giao tung bay ở trang viên giữa không trung nhìn xem tòa này có mấy trăm năm lịch sử c ổ bảo cùng trang viên chặt tờn c ổ bảo là đ i ệ n hình anh thức c ủ bảo màu vàng tường đá đại đại cửa sổ sát đất phương viên kết hợp kiến trúc hình thức còn có mấy cái nhọn vào lâu đều công bố lấy tòa này c ủ bảo niên đại cùng huy hoàng lịch sử vây quanh c ổ bảo còn có một số hiện đại thấp bé phòng ốc mấy cái khác phương hướng bên trên đều cắm bảng hiệu viết tư nhân lãnh địa chữ đem chặt tờn ra tộc trang viên bảo quanh vây lại không sai người còn rất toàn cái k i a luis cùng phi lip vậy mà đ ề u tại linh thần hài lòng gật đầu hắn vốn đang coi là sẽ tốn nhiều một phen tay chân làm sao bây giờ dùng cái k i a chín long thần h ỏ a cháo sao chu mộng giao hỏi không chín long thần h ỏ a cháo bên trong h ỏ a long quá mơ hồ hiện không ra ta thần t h ô n g lần này ta muốn chơi một đêm lớn hiện lộ một chút hoa quốc thân t í c h người cần nhắc tôi rồi chu mộng giao quay đầu hỏi ninh thần cho nàng từng nói tới bây giờ luyện khí sĩ hiện trạng tại không có khôi phục địa cầu linh khí trước đó hắn còn không định bại lộ ta chuẩn bị tại nam hải bày ra một cái tụ linh đại trận hấp thu phương viên một dặm linh khí đến lúc đó lấy chỗ kia thánh địa hoàn g cảnh hẳn là có thể đem người đẩy vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới này liền đã rất lợi hại ninh thần nói luyện khí sơ kỳ yếu ấ t quá tuyệt đối gánh không được một viên đạn nhưng là đến luyện khí trung kỳ kỳ thật liền đã có thể không nhìn phổ thông vũ khí hạng nhẹ thậm chí lựu đạn pháo hoạ tiễn đây cũng là phi lưu đạo nhân mông qua pháp sư bọn người được người tôn kính ngưỡng vọng nguyên nhân bởi vì bọn hắn một người có lẽ liền có thể kháng trụ một cái da cường liên một khi đến luyện khí hậu kỳ thực lực tăng lên kinh khủng hơn trừ phi là bước vào hỏa lực nặng cả b ấ y nếu không không phải phạm vi lớn tính sát thương vũ khí đối bọn hắn khẳng định là không có biện pháp nào lúc kia nói bọn hắn là hình người chiến lược tính vũ khí cũng không đủ cùng ngưng nguyên kỳ khác biệt chính là uy lực lớn nhỏ có thể hay không bay cùng càng khốc càng huyết mặt thôi dù sao đối mặt người bình thường đều là đơn phương nhiên ép qua tốt làm sao hiền lộ chu n g giao vỗ tay cười nói mặt chơi kiếm khí hoa q u c long ninh thần cười đắc ý nói nếu là tại hoa quốc hiển lộ thần uy còn có thể sẽ đối mặt không nhỏ áp lực nhưng là tại anh nước hiển lộ ha ha ta đoán chừng cái này bên trong rất nhanh liền sẽ che kín các quốc gia đặc công lời nói vừa ra ninh thần kiếm chỉ một điểm tam dương kiếm khí bắn ra thật xa vận chuyển lấy tam dương hợp lực kích phát mặt trời kiếm khí liền g ặ p một đầu dài hơn năm mươi mét toàn thân che kín lớp vẩy màu và nóng đầu c h â u sừng hiệu thân gián lưng c h ả o hoa quốc thần long xuất hiện tại bên cạnh hai người ở giữa không t r ú n g xoay quanh vân quanh tia từng mai từng mai lân giáp toàn bộ đều là từ kiếm khí hóa hình mà đến tản ra vô tận vệ khí còn có vô số kiếm khí xé rách hư không đưa nó bên người mấy trượng c h i địa vạch ra một đạo đạo hư không vết kiếm trời ạ thật đẹp chu mộng giao cảm thán nói ninh thần linh thức vốn là so cùng cấp bậc tu sĩ cao hơn lại thêm toàn lực hóa hình một đầu thần long cho nên đem nó điêu khắc đã tốt muốn tốt hơn nếu không phải trong hai con ngươi không có con ngươi toàn từ kim sắp kiếm khí tạo thành chu mộng giao đều sẽ hoài nghi nó có phải hay không đã có được linh trí trần lập tức vang lên một tiếng như châu giống như chuồng vàng kim đồng thanh nhâm nó tin tức hơi thở hôn nguyên chấm thấp vang vọng lực xuyên thấu cực mạnh bỏ họ một tiếng long âm âm thanh c h ấ n tứ phương thanh âm gì tốt vang chấn động đến lỗ thai ta đều đau xảy ra chuyện gì cho nên sao không biết mau đi ra nhìn xem là pháo vang sao khó nói là phát sinh chiến tranh rồi đừng nói dỡn cái này bên trong là vòng thật thả rất nhiều người đều chạy ra phòng đánh giá chung quanh tuần sát sau đó liền có người phát hiện trên bầu trời dị dạng t r ờ i ạ, các ngươi nhìn đoàn kia mây ta giống như nhìn thấy ẩn ẩn có kim quang lộ ra đến cái gì thượng đế a là thật kia bên trong đến tội cùng có cái gì là người ngoài hành tinh sao ta chủ hạ xuống thần tích sao nhanh cho khí tượng ván gọi điện thoại cái này bên trong phát sinh dị thường sự kiện bỏ họ lại là từng tiếng chân khắp nơi long âm ngay sau đó một đầu kim quang lóng lánh hoa quốc thần long liền từ trong mây n ô ra thân thể chương ba trăm ba mươi ba c h ặ t tần gia tộc diệt chương ba trăm ba mươi ba c h ặ t tần gia tộc diệt thượng đế đó là cái gì sinh vật ngoài hành tinh sao dán đại xà Y m miệng ngớ ngẩn kia là long hoa quốc long trời ạ đây không phải là hoa quốc đẳng kia dã man nhân đồ đằng sau làm sao lại chân thực tồn tại không để cập tới chung quanh mấy chục dằm loạn thành một bảy người ngoại quốc linh thần chậm rãi hạ xuống thân hình mọi người liền thấy một đoá thanh vân nương theo lấy một đầu kim lòng từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống mà đang ở tại bọn hàn phía dưới chính là uy danh h i ể n hách uy tín lâu năm gia tộc chặt tờn gia tộc cổ bạo trời ạ nó hướng chặt tờn tức sĩ cổ bạo đi qua mau đi cứu người người đi đi ta còn không muốn chết mau đánh điện thoại gọi cảnh sát trời ạ đây là p h ụ sinh cổ sinh vật sao như thế lớn còn có thể bay nhanh nhanh trời ạ ta toàn quay xuống ta muốn thành danh các bằng hữu các ngươi nhìn thấy sao nhìn thấy sao ta ngay tại nhà ta phụ cận ta tại trực tiếp trời ạ đây không phải phim đây không phải phim đã có người mở ra trực tiếp đây là hiện thực không phải vi r u s marketing thật sự có một con rồng xuất hiện tại thực tế tựa như phim bên trong đồng dạng nhưng nó là chân thật nó hiện tại hướng nó phía dưới chặt tờn cổ bảo đi à đáng thương chặt tờn gia tộc có lẽ con rồng này biết phun lửa đốt tòa này vĩ đại của bảo cùng các loại khó nói là bọn hắn triệu h á n con rồng này sao nghe nói chặt tờn gia tộc truyền thừa mấy trăm năm có lẽ bọn hắn cùng ác ma ký kết hiệp nghị có thể triệu hắn đến từ địa ngục sinh vật t ạ ác rất nhanh châu âu lưu hành video chia sẻ bình đài cùng trực tiếp bình đài liền có thêm mấy trăm video ngắn hoặc là trực tiếp tất cả đều là lần này chặt tần cùng l o n g sự kiện mấy phút đồng hồ sau đ ế t ử vòng thật thả vô số xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa liền liên tiếp hướng chặt tần g i a tộc trang viên lai tới thật l à lớn chiến trận chu m ộ n giao g miệng nhỏ k h ẽ n h n ế khiếp sợ nói đây là vượt qua địa cầu cực hạn trình độ ngưng nguyên k ỳ luyện khí sĩ toàn lực xuất thủ đưa tới oanh động đương nhiên không t i ể u vậy liền sớm một chút làm xong về sớm nhà ninh thần cười ha ha thân tích nha trợt t h n trợt hiện mới gọi thân tích duy trì quá dài thời gian làm cho tất cả mọi người đều nh b ư ớ c cách không đủ hai người nói chuyện liền xuống đến cổ bảo trên không hơn hai trăm mét chính là thích hợp ninh thần xuất thủ phạm vi công kích ninh thần kiếm chỉ một điểm kim sắc thần long liền v è o một tiếng vò xuống dưới mục tiêu chính là dưới đáy chặt tầng i a tộc c ổ bảo lúc này trong pháo đài cổ người đã từ lâu loạn thành một đoàn mười mấy người bảo tiêu bảo hộ lấy nhân vật trọng yếu thoát ra cổ bảo chuẩn bị lên xe chạy trốn còn có một bộ điểm người thì tránh hướng tầng hầm vơ anh kim sắc thần long đụng vào cổ bảo nháy mắt liền đem cổ bảo va sụt một góc vô số gạch đá nhao nhao rơi xuống mặt trời kiếm khí gì cùng lăng lệ đem phạm vi bên trong gạch đá đều xo nát chạy Lái xe. Cốc cốc, cốc. b ả o tiêu đang thúc giục gấp rút lái xe lái xe còn có người xuất r a tự động bất thương hướng kim long khai hỏa bất quá đây hết thể nhất định là phí công kim long một cái vây bôi vừa mới khởi động mấy chiếc lao tư lai tư liền biến thành một đống mạnh vụn trong xe nhân vật ngay cả kêu thảm đều không có t r u y ề n ra một tiếng liền bị kiếm khi cắt thành mười mấy đoạn cùng kim loại thân xe hôn hợp lại với nhau đây hết thể đem trang viên bên trong những người khác dọa sợ giống như liên bốn phía bỏ chạy một chút nhân viên phục vụ cùng gia tộc nhân vật dâu rịa chạy trốn cũng liền chạy trốn ninh thần cũng không để ý đến bất quá chặt tờn gia tộc nhân vật trọng yêu hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thế là đem chuẩn bị chạy trốn người đều xử lý về sau kim sắc thần long liền bắt đầu phá lâu hành trình chỉ thấy kim long bốn trào huy động những cái k i a gạch đá cấu tạo gian phòng cùng tháp lâu là sắt liền á t đụng phải liền hủy mấy trăm năm trước có thể ngăn cản vũ khí lạnh đại quân vây công cổ bảo tại hoa quốc thần long công kích đến không có một tia lực lượng chống lại không đến một phút liền biến thành một đống gạch nói vụt Giang giác、một、tiếng tiếng sát chói văng lên. Chốt ở tầng trói thai mười mấy người nhiên cảm thấy đỉnh đầu sáng lên sát cọ Chốt Một hầm ở có người điên cùng giống to có người quỳ xuống cầu xin tha thứ có người ý đồ chạy trốn cũng có người bưng lên b ứ t thương liền bắt đầu bàn phá nhìn thấy trốn ở tầng hầm bên trong luis cùng philip ninh thần mặt không biểu tình trên tay kiếm chỉ một điểm kim s ắ c thần long một con chân trước liền giò xét tiến vào tầng hầm thế giới yên tĩnh hết thể đều kết thúc giải quyết kết thúc công việc ninh thần cười nói chu m ộ n g d a o kéo ninh thần cánh tay đạp đạp dưới chân mây mủ cảm giác mềm n h ũ n giống như là dẫm tại trên bông đồng dạng dọng dịu dằn nói vậy liền mau đi trở về đi trở lại ba lê hai người mua trở về hoa quốc vé máy bay sau đó an vị ở phi trường đại tra xét sự kiện lần này sau tiếp theo ảnh hưởng cách bọn họ cách đó không xa ở phi trường chờ một cái khác sát thủ nhìn thấy bọn hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại mục tiêu xuất hiện kết thúc nhiệm vụ trở về c ă n cứ điện thoại bên trong chuyển đến thanh n â m lạnh như băng cái gì sát thủ s ứ n g sở còn tưởng rằng mình nghe lầm kết thúc nhiệm vụ trở về c ă n cứ lập tức lập tức đáng chết chớ t r e o chọc người trung quốc kia đầu bên kia điện thoại cả ngày băng lanh thanh n â m khó được chuyển ra tức hồn hệ ngữ khí sau đó một đem cúp xong điện thoại nhìn một chút điện thoại sát thủ biểu lộ không thay đổi giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng thậm chí không tiếp tục nhìn l i n h thần một chút nhẹ nhàng nhấc lên ba lô quay người liền ra sân bay tại sát thủ không nhìn thấy đầu bên kia điện thoại một người trung niên hung hăng cúp xong điện thoại tự lẩm bẩm nói thẻ tư đặc biệt không hiểu thấu liền trắng sau đó mục tiêu biến mất khoảng thời gian này bên trong cố chủ gia tộc liền bị một đầu hoa q u ố c long diện rơi mẹ nó thật không quan hệ sao ba lê sân bay l ạ i sảnh cùng máy bay các lữ khách còn tại soát lấy những cái kia video xì xào bàn tán thật giả khẳng định là giả hiện thực làm sao lại có loại đồ vật này khẳng định là ta không biết cái nào phim tuyên truyền thủ đoạn ngươi còn nhớ rõ cái kia long chi chiến cùng cồn bạo c ự thú sao ngươi nói là lại có cùng loại mới phim muốn lên chiếu rồi đương nhiên đừng tin những cái được gọi là không có tờ ép dấu vết chuyên gia lời nói hiện tại đặc hiệu làm được hiệu quả đều giống như thật tại sao là hoa c u ố c long ai biết được có lẽ là có người nước hoa đầu tư đi hiện tại ai cũng biết người nước hoa có tiền rất có tiền ngay sau đó đại sảnh tựa hồ đột nhiên dừng lại tiếng bàn luận xôn sao nháy mắt tán tính lại sau đó làm ộ t âm thanh tựa như là có bom bạo tạc đồng dạng lập tức nổ tung a đủ video bị xóa cái kia dẫn chương trình tài khoản cũng bị phong khó nói là thật không có khả năng khẳng định là phim phát hành thương nào quá lớn gây nên xã hội khủng hoảng nhìn video thời điểm cũng không gặp n g ư ờ i khủng hoảng video xóa mới có thể khủng hoảng tốt ta đương cục người đều là kẻ ngu sao video bị xóa trực tiếp bị phong cũng không thấy bất kỳ giải thích nào sự tình ngược lại làm lớn chuyện mọi người bắt đầu xôi trào dương dương thảo luận lên việc này toàn thế giới đều vỡ tổ cảm tạ mùa đông đạo h ư u khen thưởng ủng hộ cảm tạ thư hữu hai nghìn một mươi bảy nghìn ba mươi ba mươi ba m ộ nghìn một trăm đạo hữu ta là cao lão đạo hữu thư hữu hai t r ă n h một chín t r ă n h hai ư hai sáu trăm hai mươi hai một năm hai một tám bốn năm đạo hữu gió đông rộng đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương ba trăm ba mươi bốn tu luyện thánh địa muốn chuẩn bị bắt đầu chương ba trăm ba mươi bốn tu luyện thánh địa muốn chuẩn bị bắt đầu anh quốc kỳ hạm đường phố cái nào ngớ ngẩn để người xóa bỏ video ngớ ngẩn đồn g ố c ngu xuẩn ta để người thông chi bọn hắn khôi phục càng ngung ố c ngẫm lại những biện pháp khác đi còn có con r ồ n g kia đã tìm được chưa không có mục tiêu hủy đi chặt tờn cổ bảo liền biến mất tìm cho ta chúng ta nhất định phải đạt được nó trên người nó giá trị nghiên cứu quá lớn đáng chết chặt tờn gia tộc bọn hắn là thế nào chọc con rồng này những n à y một trăm n ă m gia tộc đến cùng lẩn tàng bao nhiêu bí mật phạn nước đại giáo đường cùng anh nước giáo hội liên hệ với sao liên hệ với bọn hắn biết tin tức sau ngay lập tức liền đã chạy tới bất quá con rồng kia đã biến mất nó thật là chân thực sinh vật sao không biết nhưng là từ đã c o video nhìn nó xem ra phi thường chân thực hiện tại liền ngay cả phổ thông mô hình sư cũng có thể làm ra dĩ giả loạn chân mô hình siêu năng nhân sĩ đương nhiên cũng được nó nếu là thật thật sinh vật ta ngược lại không thế nào lo lắng Cường、đại. như vậy, sinh đại vậy v ậ trở sẽ không n g là là lại hoa quốc bên này trên mạng cũng là nghị luận điên mặc dù châu âu bên kia xóa rất nhanh hoa quốc internet h tự thành hệ thống nhưng là hiện tại có một loại gọi là hacker nghề nghiệp vô luận thứ gì có h ỉ cần vừa x u rộng rộng. phải i ệ n t là anh nước cường đạo cướp đi chúng ta một món phát bảo thần long ngay tại giới tử càn không bên trong tu luyện đợi đến thần long xuất quân xem xét kết quả phát hiện cái này bên trong không phải quê quán cho nên dưới cơn nóng giận liền đem kêu bên trong hủy đi điều này nói rõ cái gì nói rõ cái này c h ặ t tờn gia tộc khẳng định cũng không phải đồ tốt tham dự qua xâm lược trên lầu sáu trăm sáu mươi sáu mấy trăm năm trước liền tồn tại gia tộc làm sao có thể không có tham dự qua xâm lược ta xem là nhà này người chọc g i ậ n hoa quốc thần tiên kết quả thần tiên liền điều động thần long xuống tới đem hắn nhà cho phá nhà chúng ta thần tiên quản rất rộng a đều quản đến anh nước đi có hay không ủng hộ chúng ta đi tìm nhà mình thần long để hắn đến tọa trấn nam hải nhìn xem đến lúc đó nhà ai quân hạng còn dám tới tầng cao nhất bên trên thần long đi vũ tới một cái làm chỉ một cái đến hai cái l à một chỉ m đôi. Chí n một một hư i hỏa á c thượng hỏi g ư ớ i xuyên phong nghe vậy vội vàng ngăn lại nói không muốn ngươi có lòng tin đem mình hái ra ngoài sau nếu như không được ta khuyên ngươi không nên vọng động nếu như hắn muốn cho ngày nước đến như vậy một chút khó nói từ ngươi đi ngăn cản sao n g a y n g ư ơ i trong nước hành quân lặng lẽ mà phi lưu đạo nhân liền trực tiếp nhiều một điện thoại liền đánh tới ninh thần trên điện thoại di động ninh đạo hữu anh nước sự tỉnh là ngài làm sao không sai đúng lúc đụng tới c ử u gia liền hiện lộ một chút hoa quốc thần lòng b ì phong ninh thần cười về nói ninh thần ngay thẳng cũng không biết đạo để phi lưu đạo nhân nói thế nào lúc này ninh thần mới cho hắn một loại người trẻ tuổi cảm giác mà không phải phản phất phản lão hoàn đồng lao yêu quái tu sĩ ẩn thân âm thầm đây là mọi người ước định mà thành quy củ phi lưu đạo nhân bất đắc dĩ nói đó là bởi vì ta không có ở linh thần nói mặc dù lời nói có chút cồn u vọng trang b ư ớ c nhưng kỳ thật hắn nói cũng đúng tình hình thực tế trước đó luyện khí sĩ mặc dù lợi hại nhưng vẫn là đ ố i không mạnh vũ khí nhưng là đợi đến ta tại nam hải bảy ra tụ linh trợn chúng ta hoa quốc chí ít có thể kiếm ra đến một nhóm luyện khí hậu kỳ mỗi một cái đều là hình người đạn hạt nhân đến lúc đó còn có cái gì có thể sợ nếu là sẽ giải quyết linh khí chuyển hóa vấn đề ra mười mấy cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ nhóm ngự phong liền không còn là truyền t u y ế t về sau lợi hại tu sĩ di sơn đạo hải truy phong từng thắng ngươi cho rằng loại tình huống này còn có thể giấu bao lâu. Cái ninh h lưu n lặng, im cảm thần ấ y người Nam、Hải、Thánh、Địa、còn không có bố trí đâu, bây giờ muốn Hải Địa trí rất đâu, có còn bố bây xa. Linh thần đương nhiên ta không biết phi lưu đạo nhân nhà ránh sau khi cúp điện thoại cảm thụ một chút trong đầu quả cầu đá tiến độ quả cầu đá còn tại từ vô tận trong hư không không ngừng hấp thu linh khí cảm giác muốn hút đầy cũng chính là mấy ngày nay sự tình mặc dù cho dù là hút đầy mình cũng có thể kháng cự cố này triệu hoán kéo dài mấy ngày lại xuyên qua nhưng theo quả cầu đá năng lượng càng ngày càng nhiều triệu hoán cảm ứng càng ngày càng mạnh mình muốn kéo dài cũng sẽ càng ngày càng khó khăn cũng không biết có thể kéo mấy ngày phải nhanh một chút làm việc ninh thần trong lòng ám đạo cùng chu n g ọ n g giao thân mật sau một lúc lại lần nữa ngự không mà đi tiến về cương tỉnh cùng ruộng lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là hòa đ i ệ n ngọc chất lượng không tốt cũng không quan hệ ngọc chất ôn luận phù hợp v ũ hành thích hợp nhất bố trí loại này trường kỳ tính tụ linh chất pháp so đại bộ phận điểm kim loại trận kỳ đều dùng tốt hơn nhiều ninh thần một đường đ ổ i gấp rất nhanh liền đi tới cùng ruộng đường mang căn cứ địa đồ còn tìm đến mấy cái vứt bỏ ngọc thạch mỏ vứt bỏ ngọc thạch mỏ chỉ là bởi vì địa đồng hồ hoặc là có thể đặt tới dưới mặt đất ngọc thạch mỏ đều bị hái sạch sẽ hoặc là không nhiều còn nhưng là đối với có thuật độn thổ ninh thần đến nói những cái kia còn lại khoáng thạch hoặc là giấu ở dưới mặt đất càng sâu ngọc thạch mỏ chính là mục tiêu của hắn so chính hắn tại toàn bộ cương tỉnh như không có đầu con r ồ i tán loạn tìm kiếm mạnh hơn thực tế không được còn có thể đi ngay tại vận doanh ngọc thạch mỏ đánh một chút gió thu n h à dù sao lấy chi tại dân dụng chi tại dân ninh thần trong lòng thầm nghĩ ninh thần căn cứ địa đồ tại mấy cái vứt bỏ ngọc thạch mỏ dài đất trung tâm tìm sân động sau đó liền đi tới trong đó một trong vứt bỏ đường hầm tìm xem nhìn ninh thần một cái thuật độn thổ liền đâm tiến vào dưới mặt đất ngọc thạch k h o n mạnh chương ba trăm ba mươi lăm luận chế n trận trận g trận, trận kỳ hai ngày về sau ninh thần đã tại sơn động bên trong thu tập được như ngọn núi một đống khoáng thạch hơn nữa còn có mấy khối tản gia hoàn cấp hạ phẩm khí tức ngọc thạch cùng một khối tản gia hoàn cấp trung phẩm khí tức ngọc thạch đô tốt ninh thần cười nói cái này mấy khối khoáng thạch tụ tập lại với nhau đều là hắn từ trong đó một cái trong mỏ quặn tìm tới bọn chúng rời xa trong mỏ quả tâm mà lại vị trí chết xuống dưới tới gần một chỗ cựu khúc về điểm nước ngầm nói nhận lòng đất khí hậu mười triệu năm tới nhuẩn chậm dãi từ lượng biến đạt tới chất biến hình thành nhập phẩm khoáng thạch hết thảy sáu khối hoàn g cấp hạ phẩm một khối hoàn g cấp trung phẩm lại nương theo những n à y không ra gì ngọc thạch ta muốn luyện chế một cái có thể hội tụ một phẩy không không không dặm linh khí tụ linh đại trợ lượng công việc này cũng không thiểu linh thần tự lẩm bẩm may mắn đều là l ậ p lại làm việc đại bộ phận điểm đều là việc tồn sức là một đã có thể luyện chế huyền cấp trung phẩm pháp khí luyện khí đại sư hiện tại luyện chế hoàng cấp trung phẩ nhưng là phải dựa vào loại này phẩm chất trận kỳ tụ tập 1,000 g i ả m linh khí vậy thì không phải là một chuyện đơn giản cần nhờ lượng linh thần chuẩn bị luyện chế tám mặt hoàng cấp trung phẩm trận kỳ 64 tấm hoàng cấp hạ phẩm trận kỳ 4,916 m ặ t không r a gì trận kỳ trong đó 72 m ặ t nhập phẩm bố trí tại trên hải đảo 4,916 m ặ t không r a gì bố trí tại phương v i ê n 1,000 g i ả m đáy biển thông qua trận kỳ ở giữa lực lượng phun trào k h u ấ y động toàn bộ phạm vi bên trong linh khí lưu động để linh khí cuối cùng hội tụ ở trung ương hải đảo hình thành một cái linh khí tương đối nồng đậm tu luyện h o à cảnh Bích sau tụ linh trận linh hợp kết đó cầu i mấy p ngày kiến ninh khí sĩ n ộ thần liền bắt đầu mình luyện khí hành trình hắn quyết định thừa dịp mình bây giờ tinh lực dồi dào mặc dù liệt thiên hòa cương manh dữ dằn càng thích hợp chiến đấu nhưng là tại ninh thần hơi thào dưới luyện chế một chút cấp thấp pháp khí vẫn là không có vấn đề mà lại thuộc về mình dĩ hỏa điều khiển cũng so ngoại vật linh hoạt rất nhiều khối kia hoàng cấp trung phẩm bạch ngọc bị ninh thần đầu nhập vào hòa diễm ninh thần thủ hơn biến đảo khối kia ngọc thạch ngay tại liệt thiên hòa đốt cháy dưới dần dần mềm hóa biến thành một câu ngọc chất thể ban lưu sau đó bị chậm rãi khu chia tám khối trong quá trình luyện chế l i n h thần đánh ra vô số thủ lấn mấy trăm đạo t r ậ n văn kết hợp thành hoa văn phức tạp nương theo lấy linh khí thủ lấn bị đánh vào vật liệu tại mặt ngoài lấp lóe một trận về sau biến mất không thấy gì nữa d ấ u ở ngọc thạch bên trong tần g t ầ n g lớp lớp kết thành một loại phức tạp tụ linh t r ậ n pháp danh tự mặc dù gọi là t r ậ n kỳ nhưng kỳ thật l i n h thần luyện chế hay là lệnh bài hình dạng v ư ơ n g vững giản dị tự nhiên nhưng là lệnh bài hai mặt phức tạp đường vân cùng trận trận lấp lóe quang trạch lại có thể khiến người ta xem xét liền biết đây không phải cái thứ đơn giản mà lại ninh thần còn tại trận kỳ bên trên khắc dấu một chút cỡ nhỏ công kích trận pháp một khi có đồ vật ý đồ di động trận kỳ trận kỳ liền sẽ tự động p h ả n kích tại trên người nó hội tụ linh khí liền sẽ hóa ra một đạo k i ế m khí đem mục tiêu chèm g i ế t đây là ninh thần lo lắng đ á y biển sinh vật sẽ lầm sờ trận kỳ làm ra để phòng cơ chế nhập phẩm trận kỳ luyện chế hoàn thành còn lại chính là hơn bốn nghìn không ra gì trận kỳ ninh thần một bên luyện chế một bên nhà ránh hơn bốn nghìn a cảm giác ta thẳng đến muốn về bích lan châu đều luyện không hết ta đây đương nhiên là không có khả năng không ra gì trận kỳ luyện chế so hắn tưởng tựa bên trong càng nhanh dù sao v trong quá trình luyện chế lãng phí một chút cũng không đau lòng mà lại không ra gì trận kỳ thao tác càng đơn giản ninh thần thậm chí có thể một lần tính luyện chế mười mấy người cho nên mấy ngày thời gian liền đem hơn bốn nghìn mai trận kỳ toàn bộ luyện tốt nhìn xem lít nha lít nhít mấy ngàn mai ngọc bài ninh thần thở phào một cái cảm thụ được não hải chuyển đến nhàn n h ạ t triệu hoán ninh thần nghĩ nghĩ hay là quyết định đem chuyện nơi đây làm xong lại đi phất tay mưng mây lên thẳng thanh thiên ninh thần triệu hoán vân khí bọc lấy mấy ngàn mai trận kỳ liền hướng nam biển bên kia bay đi không có bay bao xa liền thu được chu n g n g giao điện thoại điện tho l i ề n không thể tìm có tín hiệu địa phương sao chuyện gì ha bình bình sinh nhật tụ hội mời chúng ta đi dự tiệc chu n g ậ n giao g nhàn nhạt nói cái gì không đi ninh thần quả quyết tự tuyệt mình lại không đốc loại này mất mạng để mình làm sao lại đắp sai quả nhiên ninh thần nghe tới chu n g ọ n giao g tại điện thoại bên kia nhàn nhạt từ một tiếng biểu thị hài lòng sau đó mới nói nói hay là đi thôi ngươi bây giờ ở đâu ta chính đi về phía nam biển bay đâu chuẩn bị đem tụ linh trận bày ra tới ngươi chuẩn bị bày trận ta có thể đi xem một chút sao chu ngậu giao ánh mắt n ả y cỡng vội và nói đúng ngươi bày trận phải bao lâu bình bình sinh nhật tại sau năm ngày tăng thêm lớp biển tạo lục nhiều nhất ba bốn ngày liền có thể làm xong ninh thần cười nói loại này tụ linh trận trừ số lượng nhiều kỳ thật cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng ân l ờ i này g i ả n g cho phi lưu đạo nhân nghe một chút xem bọn hắn có thể hay không đánh chết ninh thần vừa mới bắt đầu bộ điểm không có ý gì chính là tại đáy biển chạy khắp nơi đợi đến cuối cùng khởi động trận pháp thời điểm ta lại đi qua tiếp ngươi đến xem có được hay không ninh thần nói tốt nhưng là tụ linh trận bày xong về sau ngươi sẽ có hay không có sự tính khác có thể vượt quá hay không bình, bình sinh nhật chu n g giao lo lắm nói nàng nói là mời các lộ tu sĩ tiến đến tham quan sự tỉnh ninh thần không có khả năng đem người mời lên đảo khởi động trận pháp về sau liền mặc kệ đi ừ đây đúng là cái vấn đề được rồi ta b à y trận về sau trước không khởi động đi cùng quan bình sinh nhật kết thúc về sau lại khởi động tốt ninh thần về nói xem ra lần này là khởi động không được được rồi cùng b à y trận về sau trước hết đi bích lan châu đi trở về lại tham gia sinh nhật tiến hội thêm khởi động tụ linh trận pháp đến lúc đó sự tỉnh khả năng cũng không ít đừng ở giữa đi một chuyến bích lan châu quên cái gì chuyện trọng yếu nhỏ nhặt liền không tốt ninh thần âm thầm suy nghĩ nói đ i ệ ninh t h o ạ thần ánh mắt lấp lóe đã tại đáy biển tìm được một tảng đá lớn chuẩn bị xây đảo lập địa chương ả m tạ ta u ba trăm ba mươi sáu bích lan châu bích du cung chương ba trăm ba mươi sáu bích lan châu bích du cung bước đầu tiên dĩ nhiên không phải đem đại đạo lập nên mà là đem bốn phẩy chín một sáu mặt trận kỳ bố trí đi l i n h thần chịu đựng náo hải trong quả cầu đã càng ngày càng mãnh liệt triệu hoán rốt cục đem tất cả không gian gì trận kỳ bố trí xong lúc này mới phi tốc chạy về hạ thành phố khởi động xuyên qua mặc dù tại đáy biển đảo cái hang đá xuyên qua cũng không phải không được nhưng là ninh thần cũng không muốn lần sau khi trở về đối mặt chính là một cái đen xì không có một tia sáng sơn động nói thì nói như thế nhưng khi ninh thần tại bích lan châu khi mở mắt ra đối mặt chính là một cái đen xì sơn động xấu hổ ninh thần im lặng lúc này mới nhớ tới mình lần trước tại bích lan châu cuối cùng chính là mới vừa từ phần thiên cốc đạt được liệt thiên hỏa lại tại lòng đất mở sơn động đem luyện hóa sau liền lập tức khởi động xuyên qua nghĩ, nghĩ bích lan châu chuyện bên này ninh thần đột nhiên phát hiện mình rõ ràng đã rất điệu thấp k h ụ c bản thân cảm giác nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà làm tựa hồ khắp thiên hạ đều là cựu gia đồng dạng thương sơn lưu ra cùng thanh v â n giáo liền không nói vừa tới bích lan châu trung vực một năm liền đã chọc tới chiến thần tông vũ văn lão tổ cùng phần thiên cốc cổ h u ê n liền dương hai cái đỉnh tiêm đại phái một cái kim đan một cái chuẩn kim đan mà hắn một cái ngưng nguyên sơ kỳ tiểu tu sĩ thế mà còn có thể sống nhảy nhảy loạn sống đến bây giờ cũng là không có ai lần này trở về mục tiêu chính là tân cấp ngưng nguyên chu kỳ ninh thần thầm suy nghĩ nói cơ muốn từng miếng từng miế trước định một cái tiểu mục tiêu ngưng nguyên trung kỳ đến ngưng nguyên hậu kỳ sẽ còn xa sao một cái g i ả muốn chết kim đan lão tổ một cái đạo tâm có tổn hại nửa b ư ớ c kim đan có gì đặc biệt hơn người chờ ta đến ngưng nguyên hậu kỳ bóp chết hai người các ngươi cái ninh thần miệng bên trong quyết tâm nhưng là lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất s ư ơ n g cảm giác vừa mới thu tiểu đệ thân đồ giang đề nghị ninh thần tại kim đan trước đó không nên xuất hiện đây tuyệt đối là lời từ lấy lỏng bởi vì đối với phần thiên cốc cùng chiến thần tông đến nói chỉ có kim đan lão tổ mới có thể để cho bọn hắn có chỗ cố kỵ không dám lấy từ tướng bước lo lắng lưỡng bại câu thương kế tiếp theo đổi chỗ, ta liền không tin. t quân không gặp ninh thần lắng nghe một hồi khuyết n g u y ệ n tông trận pháp hóa đoạt được liền so trước đó tất cả trận pháp tri thức đều muốn nhiều thiên địa dị hỏa cũng mục tiêu minh xác nhẹ nhõm cầm tới tại bích lan châu bên trong tâm lịch luyện thu hoạch muốn so vùng biên hoang mạnh nhiều lắm mười ngày qua về sau hắn liền đã xuất hiện tại một cái khắc định tiêm tông môn trong phạm vi thế lực phương này thế lực gọi là bích du cung ninh thần t r ợ t nghe thời điểm không khỏi giật này mình bích du cung đây chính là phong thần diễn nghĩa bên trong thông thiên giáo chủ đạo trưởng uy danh hiền hách danh trấn tam giới bên này là cái gì tình huống khó nói là thông thiên giáo chủ hiền thánh tại bích lan châu thành lập phân đà sao đây không phải cái trùng hợp đi tốt là sự thật chứng minh đây chính là cái trùng hợp bích du cung nơi ở là một chỗ phương viên mấy ngàn dặm hồ lớn nước hồ ưu tính xanh biết không một gọn sóng nước chất chìm ậ t người phụ không chìm đời thứ nhất tổ sư xem bích hồ nước mà và nói vì vậy sáng lập bích du cùng cùng thông thiên giáo chủ không hề có một chút quan hệ lúc đầu hắn là muốn đi thiên phương tông nơi đó nói không chừng cùng đối phương nhiều đánh một chút giao nói còn có thể đối khuy thiên bảo giám có một cái tiến một bước hiểu rõ nhưng là về sau ngẫm lại lại cảm thấy không ổn bích lan châu bên này thế lực đối tự thân công pháp đều cực kỳ coi trọng mình lại là cái gì thân phận lỡ như để thiên phương tông hiểu rõ đến mình sẽ khuy thiên bảo rằng có thể hay không lại muốn đối với mình đều đánh kêu giết đừng đến lúc đó chỗ tốt không có mò được lại trêu đến một thân tao kế tiếp theo kết xuống cái thứ ba cự ra đó mới là thật oan uổng cho nên ninh thần suy nghĩ một lát sau liền quyết định đổi một cái địa phương mới bích du cung nghe nói cung bên trong tu sĩ tính tình tương đối ôn hòa dù sao cũng là cả ngày đối mặt không một gợn sóng bích hồ nước cho nên từng cái hàm dưỡng đều rất tốt suy nghĩ lại một chút phần thiên cốc từ điểm đó cũng có thể thấy được hoàn cảnh đúng là có thể ảnh hưởng người ninh thần lúc này ngay tại một chỗ khoảng cách bích du cung không xa thành trì bên trong p h à m nhân cùng tu sĩ cùng tồn tại có một người đến từ bích du cung ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ toa chấn luận đến p ồ n hoa trình độ v ư ợ xa ninh thần trôi trải qua bất luận cái gì một tòa thành trì tòa thành trì này gọi là bích xem như bích du cung trong phạm vi thế lực tương đối phồn hoa một cái thành lớn tọa lạc tại một cái đồi núi bên l i n giới có một đầu không tính rộng dòng sông xuyên thành m à qua trong thành người ở đông đúc tu sĩ đông đảo đình đài lầu các đều đủ các loại đ ộ n quang không d ứ ớ c bất quá trong thành không cho phép phi đ ộ n tất cả đ ộ n quang đều sẽ thành thành thật thật đáp xuống cửa thành sau đó xếp hàng vào thành đây chính là bích du cung quy củ bích du cung nhân tính cách bình thản bình thường sẽ không chủ động gây hấn chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ của bọn hắn cơ bản liền không cần lo lắng bích du cung tìm ngươi gây chuyện mà lại bích du cung quy củ mặc dù không ít nhưng là cũng sẽ không cố ý làm k h ó người chỉ ít theo ninh thần liền còn có thể dù sao công bằng ở đâu bên trong cũng sẽ không chân chính tồn tại không phải liền là không để bay sao có cái gì lớn không được tiên trưởng ngài đồ ăn đủ mời trầm dùng mấy cái điếm tiểu nhị bưng lên bốn mâm đồ ăn một bầu rượu nhẹ giọng đối ninh thần nhắc nhở một tiếng nhìn thấy hắn gật đầu lúc này mới lặng yên lui xuống bích la cướp tiền gửi ngay cả điểm phi hạt xanh ngắt mây núi sương mù lung cát cựu khúc sáu cánh không xương cá bích du lịch bà khúc linh lung rượu bốn đồ ăn một rượu danh tự lấy được đều là cực tốt món ăn cũng rất xinh đẹp hương khí cùng linh khí lấy một loại cực kỳ kỳ diệu phương thức bị đ ấ u bếp dung hợp lại cùng nhau linh khí giúp thích hương khí tràn lan hương khí càng từng linh khí chất lượng s ắ c thực không hổ là bích du lâu mấy đạo chiêu bài đồ ăn bích du lâu bích du cũng phụ thuộc sản nghiệp tiến vào tiểu lâu tiêu chuẩn thấp nhất là luyện khí hậu kỳ liền xem như đại nhân vật người hầu người hầu cũng không được cái này bên trong bán đều là chân chính đồ tốt tất cả món ăn tài liệu phẩm chất liền không có thấp hơn hoàng cấp thực phẩm một bữa cơm tiêu xài khả năng chính là phổ thông tán tu cả một đời tích xúc ninh thần trước đó đã tại thành bên trong dạo qua một vòng tương đối vùng biên hoang cùng chiến thần thành nơi này cửa hàng trùng cao cấp vật liệu đều có bán mặc dù hay là miễn không được giá cao c h o vót nhưng là tốt xấu vẫn phải có trừ vật liệu bên ngoài liền ngay cả huyền cấp thượng phẩm công pháp phù kinh hắn đều nhìn thấy mấy bộ bất quá giá cả tương đương cảm động chính là ninh thần cũng không phải mua không nổi hắn mặc dù bởi vì luyện khí đem vật liệu đều tiêu hao không sai bị lắm nhưng là kia hơn một trăm một trăm linh linh thạch còn không có tiêu xài mua mấy quyển công pháp phù kinh thất tha có hơn nhưng việc này cũng là không vội tại nhất thời ninh thần quyết định trước tìm chỗ ở Đem hết thể đều hết thẻ hiểu lại nói. rõ rõ ràng ba ấ t quá đ n g trăm ì m kiếm chô ở t ư đương ớ c c đó, Ninh Thần đương nhiên phải thật tốt ba mươi bảy mấy cái lớn tin tức một lần nữa chuyển lăng đạo hình tiểu đ ệ gần nhất vừa mới xuất quan ta không biết có sai hay không qua cái gì lớn tin tức ninh thần vừa mới uống một n g ụ m linh lung rượu liền nghe tới cách đó không xa hai vị tu sĩ đang thấp giọng nói chuyện ninh thần khoe miệng cười một tiếng mặc dù bọn hắn tại trước mặt mọi người sẽ không trò chuyện bí ẩn gì chủ đề nhưng là ngưng nguyên kỳ tu sĩ tin tức khẳng định so luyện khí kỳ tu sĩ tin tức rộng khắp hơn nhiều ha ha rất nhiều chuyện đối chúng ta đến nói đều không nhỏ một cái là độ hư kiếm tông tiên kiếm công tử tuyên bố bế quan súng kích kim đan ha ha vị này nếu như thành công vậy coi như là chúng ta bích lan châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tu sĩ kim đan nếu như không có ngoài ý mới nói không chừng mấy trăm năm sau liền sẽ có mới nguyên anh tu sĩ xuất hiện ông trời của ta thiên kiếm công tử lấy kiếm làm tên lấy trời làm hiệu nghe nói không đủ hai mươi lăm tuổi liền tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ năm nay cũng không đến ba mươi tuổi à? hai mươi tám đây là tu luyện thế nào ha ha người ta chính là độ hư kiếm tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài nghe nói thiên tư ngộ tính còn vượt qua lịch đại tổ sư thậm chí đã đến có thể sửa chữa tông môn công pháp trình độ toàn bộ tông môn toàn lực t à i bồi thể phải bồi dưỡng một cái s ử thượng trẻ tuổi nhất cường đại nhất nguyên a n h tu sĩ r a ngươi nói có lợi hại hay không lợi hại lợi hại cái khác mấy đại thánh địa không có gì biểu thị vậy liền không biết thiên kiếm công tử tuyên bố bế quan tin tức truyền đến cũng không lâu vất k h u c khụ tâm sự cái khác gần nhất bích du cung náo động nhất tin tức không ai qua được phát hiện một vị kim đan láo tổ độc phủ ngay tại phương nam vạn phong sơn mạch bên trong nghe nói là có mê tung trận bao phủ bởi vì hai con huyền cấp hậu kỳ hung thú đại chiến đánh sập trận pháp một góc lúc này mới hiện lộ tung tích kim đan láo tổ nghe ngóng tin tức người kia hai mắt tỏa sáng thần sắc phấn t r ầ n nói đừng nghĩ phát hiện trước nhất chính là bích du cung m g ô n nhân nơi đó đã bị bích du cung phong tỏa ai cũng vào không được cho nên chúng ta chử biết kêu bên trong là kim đan lao tổ còn sót lại độc phủ cái khác cái gì cũng không biết nói nhìn thấy đối phương ánh mắt tảm đạm nói chuyện tu sĩ lắc đầu lúc ấy nghe tới tin tức này thời điểm biểu hiện của mình cùng đối phương giống nhau như lúc kim đan lão tổ còn sót lại động phụ à nói không chừng chính là mình nhất phi trùng thiên cơ duyên chỗ đừng nghĩ nghe nói cái kia không biết tên tu sĩ kim đan cũng không phải dễ sống chung chỗ kia động phụ tràn ngập cả b ấ y không ít d ò đường bích du cung đệ tử đều thụ thương mà về nghe nói còn chết mấy cái không thể nào bích du cung kim đan lão tổ không có xuất động sao lấy bọn hắn thực lực sẽ không không đánh tan được tòa động phụ này đi khó nói vị này kim đan lão tổ tu vi là không biết ta cũng không dám nghe n ó n nhưng đích xác không nghe nói có kim đan lão tổ đi qua bách du cung loại này đ ỉ n h tiêm tông môn ý nghĩ làm sao có thể để chúng ta thăm dò nói chuyện tu sĩ lắc đầu bất quá cách chúng ta loại tu sĩ này cấp độ gần nhất lớn tin tức lại là từ phần thiên cốc cùng chiến thần tông bên kia truyền tới nói chuyện tu sĩ nhiều hứng thú mà cười cười nói tin tức gì có chỗ tốt nghe nóng g tin tức tu sĩ ánh mắt sáng lên có có một cái tu sĩ bị phần thiên cốc cùng chiến thần tông liên danh truy nã tu sĩ kia nháy mắt liền không có hứng thú thần xác mệnh mọi nói có thể bị hai đại tông môn liên danh truy nã người há lại chúng ta có bản lĩnh bắt được bị đại tông môn truy nã loại sự tình này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra thậm chí có thể nói không ít môn phái nhỏ tu sĩ hoặc là tán tu chính là chuyên môn dựa vào cái này xung ố q u a đây cũng là đỉnh cấp tông môn lệnh truy nã đáng sợ nguyên nhân một lệnh ra mười phẩy không không không người theo bất quá có thể bị đại tông môn truy nã cái này cũng nói truy nã người tất nhiên cũng là lợi hại tu sĩ bây giờ có thể bị hai đại tông môn truy nã đối phương tuyệt đối là ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ há lại hai người bọn họ ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ có thể mơ ước vậy cũng không nhất định nghe nói đối phương cũng chỉ là một cái ngưng nguyên sơ kỳ mà thôi làm sao có thể làm sao không có khả năng nếu như đối phương thân phụ mấy ngàn năm không gặp địa đồn thuật đâu địa đồn thuật không sai tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng ta nghe nói là tu sĩ kia ỉ vào địa đồn thuật giết phần tiên cốc cùng chiến thần tông nhân vật trọng yếu chọc tới bọn hắn kim đan láo tổ cấp một nhân vật lúc này mới phát ra lệnh truy nã không chỉ có tại lưỡng địa liên danh truy nã mà lại nghe nói bất luận kẻ nào chỉ cần dẫn theo tu sĩ kia đầu lâu tới cửa liền có thể cầm tới hai tông phát ra treo thưởng cha hỏi tu sĩ ánh mắt tỏa sáng thần xác tham lam nói chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ chẳng phải là nói chúng ta cũng có cơ hội không sai mà lại đối phương còn thân phụ địa l ồ n thuật nếu là chúng ta cũng có thể học được cha hỏi tu sĩ tán t h ư ờ n g nói gia hỏa này cũng là gan lớn a ỉ vào địa l ồ n thuật thậm chí ngay cả phần thiên cốc cùng chiến thần tông cũng dám đất tội ta nhìn hắn là sùng dính ai nói không phải đâu bất quá bây giờ kỹ lưỡng hơn tin tức còn không có chuyện tới cũng không biết tu sĩ kêu họ gì tên gì dung mạo ra sao hiện tại hắn tại phần thiên cốc cùng chiến thần tông địa phương khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa nếu là đến chúng ta cái này bên trong chúng ta nói không chừng còn có cơ hội cùng hắn giao kết giao bằng hưu dù sao tất cả mọi người là tán tu một m ạ c nha không sai không sai tia hai cái tán tu ở một bên ăn uống một bên thấp giọng đàm tiếu trong t i ể u lâu khách nhân khác nhóm cũng đều vênh thai lắng nghe có người mỉm cười gật đầu có mặt người lộ khinh thường có người liếc nhau nhìn nhau lắc đầu còn có một cái tu sĩ bất động thanh sắc ngắm ninh thần một chút trong mắt có một tia tìm kiếm nhưng là rất nhanh liền lắc đầu yên tâm bên trong nghi hoặc ninh thần thần sắc hơi động nghĩ không ra phần thiên cốc cùng chiến thần tông lệnh truy nã còn có thể quản đến bích du cung địa phương tới bất quá cái này cũng không tính quản dù sao cái này bên trong hay là bích du cung làm chủ bọn hắn chỉ có thể ra lệnh giới chướng thế lực toàn lực truy bắt ninh thần nhưng l ạ những mệnh lệnh không được bích tối đa cũng chỉ có thể là chuyển tới một tin tức lấy lợi tương dụ mà thôi bởi vì cái gọi là khương thái công câu cá người nguyện mắc câu việc này là công bằng giao dịch cũng đối bích du cung vô hại cho nên bích du cung cũng không có khả năng cản trở không để giới trướng thế lực kiếm chút thu nhập thêm bởi vì bích du cung cũng đã từng làm loại chuyện này người t ỉ n h ta nguyện không ngoài như vậy bất quá bình thường mà nói hơi có chút danh vọng tông môn thế lực cũng sẽ không để ý tới cái khác thế lực lớn lệnh truy nã chỉ coi cái này lệnh truy nã không tồn tại dù sao loại chuyện này làm nhiều khẳng định sẽ cùng bích du cung có chỗ ngăn cách về sau thành trên ngàn mười phẩy không không không k h ô còn muốn tại bích du cung dưới trướng kiếm sống người ta có chỗ tốt khẳng định ưu tiên chiếu cố mình đáng tin tiểu đ ệ loại này ngã theo chiều do thế lực khẳng định là cũng phải đứng dịch sang bên nhất thời chỗ tốt cùng lâu dài tín nhiệm đồ đần đều biết chọn cái kia cho nên chân chính có hành động không phải tàn tu chính là còn dựng không lên bích du cung tuyến thế lực nhỏ mà loại này thế lực nói thật ninh thần cũng không cần để ý đoán chừng ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ không có mấy cái chương ba trăm ba mươi tám gặp lại lâm tăng nhi chương ba trăm ba mươi tám gặp lại lâm tăng nhi ninh thần thờ ơ lạnh nhạt phát hiện đối tin tức này cảm thấy động tâm đều là một chút tàn tu mà nhìn qua thân phận địa vị đều cao hơn một tầng tu sĩ cũng chính là biểu thị một chút kinh ngạc nhưng không có một tia động tâm ý tứ rất nhanh liên quan tới thái độ đối với hắn cũng tại mọi người thấp giọng nói chuyện phiếm bên trong bị ninh thần biết được ninh thần thậm chí nhìn thấy một người mặc hoa phục trung niên nhân hướng mình nâng chén làm một cái tư thế x i n mời ninh thần lễ phép nâng chén ra hiệu trong lòng cũng âm thầm giật mình tại bích lan châu các thế lực lớn tin tức chi linh h ô n nghĩ không ra mình nhanh như vậy liền bị nhận ra được may mắn cái này bên trong đã không còn là phần thiên cốc địa bàn nếu không nói không chừng lúc này đã có người đi thông c h i cổ nguyên dương r a bích du lâu ninh thần tại bích tầm thành thành đông mua một tòa t i ể u viện mua thêm chút ở không cùng n g a y liền ở đi vào nửa tháng sau mấy lần xuất nhập trong thành cửa hàng giá cao mua hai bộ phù kinh cùng một chút vẽ phù cùng luyện khí vật liệu lại qua lên thâm cư không ra ngoài ẩn cư sinh hoạt định quan g kiếm phù kinh huyền cấp thượng phẩm phù kinh ở trong chứa một loại huyền cấp hạ phẩm hai loại huyền cấp trúng phẩm hai loại huyền cấp thượng phẩm kiếm khí phụ lục thỏa thỏa định cấp công kích phù kinh lại tật lại hung ác coi trọng sát phạt nhất đấu hà phù kinh huyền cấp thượng phẩm phù kinh ở trong chứa hai loại huyền cấp trung phẩm cùng hai loại huyền cấp thượng phẩm phụ lục công thủ có có thể trốn nhưng đánh công dụng đa dạng tùy cơ ứng biến một ngày này ninh thần tu luyện hoàn tất tất cả vé phủ vật liệu đều biến thành từng chương phụ lục tồn tại nhẫn chữ vật bên trong mặc dù còn không có huyền cấp thượng phẩm phụ lục nhưng là ninh thần đã đem vật liệu tích lũy không ít đợi đến tu vi của hắn bước vào ngưng nguyên trung kỳ ninh thần tự tin liền xem như đỉnh cấp ngưng nguyên hậu kỳ cũng sẽ không là đối thủ của mình xuất ra một cái túi pháp bảo đem một chút huyền cấp hạ phẩm phụ lục cùng pháp khí đặt đi vào đây là ninh thần hôm nay chuẩn bị bán ra đồ vật chỉ xuất không tiến vào tuyệt không phải nguyên tắc của hắn phụ lục cùng pháp khí đều là một vốn bốn lời mua bán những ngày này hắn đã đem trước đó mua phủ kinh cùng vật liệu tiêu xài linh thạch kiếm về không ít dạo chơi đi ra tiểu viện ninh thần đi tại bích tầm thành đầu đường trong thành cũng không có rõ ràng khu vực đường danh giới hắn chỗ ở cơ bản ngay tại tu sĩ cùng người bình thường giao giới phạm vi cái này bên trong phần lớn là một chút võ lâm nhân sĩ cùng tiểu tán tu chỗ ở bọn hắn cùng người bình thường càng thêm tiếp cận nhưng là cũng hướng tới có thể nhiều hơn dung nhập tu luyện giới vòng tròn lúc này đã là vào lúc giữa trưa không ít người nhà đã nổi lửa nấu cơm mặt đường thượng nhân người tới quá khứ cũng có chút náo nhiệt ninh thần còn chứng kiến một chỗ áp tiêu hộ tiêu trở về không ít trong tiêu cục thiếu niên đều vui mừng con xiết g i a nên g n tiếp đầu năm nay áp tiêu tuyệt đối là cái nguy hiểm công việc so cổ đại hoa quốc nguy hiểm nhiều cổ đại hoa quốc mặc dù cũng nhiều m a n h thu cùng cường đạo nhưng ở bích lan châu thế nhưng là có tỷ lệ gặp được nhập phẩm h u n g thú đối mặt hoàng cấp h u n g thú chỉ là một chút người bình thường tiêu sư cũng không đủ nhịn chính xác là tại lấy mạng đội tiền nhìn thấy ninh thần dạo chơi đi tới dẫn đầu tiêu sư vội vàng gật đầu ô n quyền g a hiệu phất tay để cho thủ hạ đều đến đứng một bên. cung cung kính kính mời ninh thần trước qua ninh thần tại cái này bên trong cũng ở một đoạn thời gian không nói khác chỉ nhìn hắn cũng không ra khỏi thành chỉ là thỉnh thoảng qua lại tại tu sĩ tụ tập khu vực còn có chung quanh một đám tán tu cũng không dám t r e o chọc hắn bộ dáng mọi người cũng đều có thể rất rõ ràng cảm ứng được ninh thần tuyệt đối là bọn hắn không thể t r e o vào tồn tại nhìn thấy không ít tiêu cục thiếu niên một mặt kính sợ cùng ao ước nhìn xem mình ninh thần mỉm cười hai viên hạ phẩm linh thạch liền đánh lấy toàn nhi bay đến dẫn đầu tiêu sư tay bên trong hắn cũng không dám cho thêm cho nhiều chính là vì bọn hắn chuốc họa hai viên linh thạch còn không đến mức để những tán tu kia bốc lên tạ ơn tiên trưởng tạ ơn tiên trưởng dẫn đầu tiêu sư vội vàng cảm tạ một viên linh thạch chính là mấy trăm lượng hoàng kim đầy đủ bọn hắn tiêu cục vượt qua mười hai năm dễ chịu thời gian đi tới ngày thường bên trong thường đến cửa hàng ninh thần còn không có đi vào liền thấy nơi xa đi tới hai thân ảnh mà trong đó một thân ảnh lại còn là người quen ninh đạo h i ế u theo ninh thần ánh mắt người tới cũng rất nhanh phát hiện ninh thần lâm đạo h i ế u thật là đúng d ị p ninh thần cười nói người đến chính là mạc thiên hồng sư muội một thân một mình đến đây bích lan châu trung vực lịch luyện kim hoa tông lâm tăng, nhi. lâm tăng nhi hay là một bộ đồ đen trang phục nhưng nhìn tâm tình đã đã khá nhiều lúc này đi tới gần nhìn chung quanh một chút không thấy được hoàng ảnh cùng yến vô tầm lúc này mới hỏi nghĩ không ra ninh đạo hữu cũng tới đến trung vực hoàng v â n vương cùng yến đạo hữu không cùng ngươi cùng một chỗ sao không có ta tách ra khỏi bọn họ ninh thần lắc đầu nói lâm tăng nhi gật gật đầu cũng không còn truy hỏi mà là đối bên người nữ t ử nói vị này là ninh thần ninh đạo hữu cùng ta đồng dạng đến từ biên hoàng đã từng đã cứu ta một mạng khách khí lúc ấy toàn bằng v â n vương xuất thủ ninh thần khoát tay nói vị này là bích du cung đệ tử đi chuyển tần tử hàm đạo hữu lâm tăng nhi kê tiếp theo giới thiệu nói ninh thần ánh mắt nhất động nhìn một chút trước mắt vị này da trắng h ư t u y ế t khuôn mặt như vẽ trên mặt mang nhàn nhạt, nhạt tránh xa người một phẩy không không không giảm t i ể u dung một bộ xanh biết nước váy làm nổi bật nàng phảng phất phiêu m i ệ u như tiên nữ tử nghĩ không ra mình vừa tới đến đối phương địa bàn không bao lâu liền lại gặp bích du cung dòng chính đệ tử mà tần tử hàm nghe tới ninh thần danh tự cũng là thần sắc khẽ động hơi có chút hiếu kỳ dò xét ninh thần một chút nhưng lại cũng không có mở miệng nói chuyện đúng ninh đạo hữu ngươi tới đây bên cạnh thường có không có con đường bình sân quốc có hay không m ạ sư minh ti tước lâm tang nhi ân cần hỏi nói kể từ ngày đó r m ạ c sư huynh nói bọn hắn sẽ ẩn nấp hành tung cũng không biết có hay không bại lộ s a o một năm trước ta còn thực sự cùng mạc huynh gặp mặt một lần ninh thần nói lúc ấy bọn hắn không có nguy hiểm gì chỉ là đổi một chỗ g i ấ u kín c h i điệu lâm tăng nhi ánh mắt nhảy một cái có thể để cho sư huynh đổi g i ấ u kín c h i điệu chỉ sợ trong lúc đó nguy hiểm không nhỏ ninh thần đây là đang rộng nàng tâm lâm tăng nhi rất muốn hỏi nhưng là cái này bên trong lại không phải chỗ nói chuyện tăng nhi m u ộ i muội ngươi thật vất vả đụng phải một cái người đồng hương chúng ta đi b í c du lâu vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào một bên t ầ n tử hàm nhẹ nói, nói lâm tăng nhi đang chờ đáp ứng đột nhiên nhìn về phía ninh thần nói ninh ngươi có thần n nội. Ninh h t lắp đầu, lúc này t sẽ vé bửa nàng la biết đến ngày đó mỏ linh thạch một trận chiến ninh thần lấy chiến thuật biện phu đánh khắp toàn trường vô địch thủ huyền cấp phụ lục đều là mấy chục tấm mấy chục tấm ném liền ngay cả mình cũng không dám lên đài cùng hắn một trận chiến nghị không ra hai năm không gặp hắn còn học xong luyện khí